Trương lão sư hướng về mấy vị giáo viên thể dục mở miệng nói, "Cho ta xem trọng hắn, đừng để hắn chạy." Mấy vị giáo viên thể dục nhóm điểm đầu, "Chuyện này là đại sự, không phải là việc nhỏ, tự nhiên là đem Lý Dương xem trọng." Trương lão sư đi tới Lao Trần bên người, "Trần tiên sinh thật sự xin lỗi, thân ta là chủ nhiệm lớp, không có xem trọng hắn, là lỗi của ta." Lao Trần co quắp ngồi dưới đất, biểu hiện chất phác, căn bản không có để ý tới Trương lão sư, mà là nhìn chằm chằm vào Trần Lượng. Lúc này, Lâm Phạm bái mở trần lượng quần áo, nhất thời trên da thanh nhất khối tử nhất khối, nhìn thấy mà giật mình. Lâm Phạm sững sở, cái này căn bản không là kẻ lầu nên hình thành thương thế, sau đó ánh mắt nhìn về phía một bên Trương lão sư, ngươi ngắm nghĩa cẩn thận. Sau đó cũng không nói thêm gì nữa, mà là bắt đầu ổn định trần lượng thương thế. Trương lão sư nhìn thấy trần lượng thương thế trên người thời gian, sắc mặt đột nhiên đại biến. Những thương thế này là bởi vì, căn bản không phải nhảy lầu hình thành, thời khắc này. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía phương xa Lý Dương, ánh mắt bên trong thiêu đốt hừng hực lửa giận. Những thương thế này làm sao hình thành? Hắn đã không nghĩ tới người khác, chỉ có thể nghĩ tới cái này Lý Dương. Đã từng chân lượng đã nói với hắn, Lý Dương để người đánh hắn, hắn chỉ cho là là một kiện trong đám bạn học mâu thuẫn. Sau đó gọi Lý Dương lại đây tán gẫu qua, mà Lý Dương cũng bảo đảm sẽ không lại bắt nạt hắn, có thể sao có thể muốn đến bây giờ sẽ là bộ dáng này. Tự trách, sâu sắc tự trách tràn vào trong lòng. Hắn cho là mình thân là chủ nhiệm lớp, dĩ nhiên không có đem chuyện nào để ở trong lòng, do đó cất thành công cái này thảm sự. Cậu chủ nhỏ, Lão Trần từ bi thương từ khôi phục như cũ, nhìn cứu trị con trai của chính mình cậu chủ nhỏ, không nhịn được lên tiếng. Một bên Lão Lương bưng Lão Trần miệng, suýt, Lão Trần, ta biết ngươi bây giờ rất thương tâm, nhưng cậu chủ nhỏ đang tự cấp con trai của ngươi trị liệu, ngươi không nên quay dày hắn, nếu như cậu chủ nhỏ đều không cứu lại được, vậy thì thật sự không có hy vọng. Lão Lương lắc đầu thở dài, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Lúc này, Lâm Phàm thần sắc nghiêm túc, này Lâm thời tìm đến đồ thay thế, hết sức thì không được, cũng không có tiêu độc, e sợ sẽ nhiễm khuẩn, nhưng hết cách rồi, có thể ổn định mệnh cũng đã rất tốt. Mấy đại huyệt nói mở ra, vẹn vẹn dựa vào những này còn chưa đủ, cần bách khoa toàn thư sức mạnh thần bí thêm xong rồi. Bàn tay đặt ở trần lượng trên người, bề ngoài là ở xoay bóp, nhưng thật ra là đang dùng sức mạnh thần bí bắt đầu duy trì trần lượng sinh mệnh đồng thời bắt đầu trị liệu tình huống trong cơ thể xe cảnh sát đến rồi xe cứu thương cũng tới lâm phạm buông tay ra không khỏi thở phào nhẹ nhõm mệnh là tạm thời bảo vệ nhưng nguy hiểm vẫn không có ly khai lao trần khẩn trương nhìn lâm phạm cậu phát hiện vật phẩm lụn chủ nhỏ thế nào rồi lâm phạm gật đầu vỗ lao trần vai vai còn có được cứu trợ nhưng có hơi phiền thoái ngươi cũng không nên hoảng hốt có ta ở đây không có việc gì lao trần kích động điểm đầu cậu chủ nhỏ Ta tin tưởng ngươi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Xe cứu thương nhân viên y tế đến rồi, bọn họ đã biết nơi này có người nhảy lầu, tự nhiên là chuẩn bị kỹ càng. Là một gã hộ sĩ chuẩn bị đem Trần Lượng chuyển lên xe cứu thương thời điểm, Lâm Phàm lập tức ngăn lại, đừng như vậy chuyển, hai tay chống hắn sau lưng, trên người thanh sắt đừng rút. Lâm Phàm dùng bốn cái thanh sắt, bảo hộ ở Trần Lượng nơi tim, bảo đảm trái tim bên kia huyết dịch lưu thông, đồng thời tăng cường sinh động tính, để ngừa trái tim ngưng đập. Mà Trần Lượng khoang miệng nơi đã bị huyết dịch bế tắc ở cổ họng nơi trực tiếp bị đuổi một cái lỗ hổng bảo đảm hô hấp thông thuận, đồng thời ở phần gáy nơi cũng có thanh sát bảo đảm huyết dịch sẽ không định lưu tạo thành không thể cứu vãn tổn thương. Còn dư lại chính là tự mình đi bệnh viện, tự mình thao đao tiến hành phẫu thuật giải phẫu tuy rằng phức tạp nhưng hắn có lòng tin tuyệt đối. Người là ai a? Bác sĩ hơi nhúng mày như thế khẩn yếu con đầu, còn tùy ý chỉ huy Lâm Phạm lười với bọn hắn nói thêm cái gì? Phố Văn Lý. Lâm Đại Sư, ngươi biết không có. Bác sĩ xứng sở, trong nháy mắt phản ứng lại, một mặt kích động, thần y. Lâm Phàm gật đầu, ân, đưa đến bệnh viện, với các ngươi viện trưởng nói, người bệnh này ta tự mình thao đao, ai cũng chớ đụng lung tung. Bác sĩ một mặt sắc mặt vui mừng, thần y, ngươi yên tâm, ta biết chặt chẽ theo bên người, tuyệt đối sẽ không để bất luận người nào lộn xộn. Hắn biết Thượng Hải thần y, đây chính là hết thể y học người trong lòng thần tượng A, đặc biệt là chữa bệnh từ thiện sự kiện. Chữa bệnh giới ai có thể không biết Đó là hạnh lâm thánh thủ Cứu chữa bao nhiêu người Ý thuật quả thực kinh người Lao trần, lao lương Các ngươi đồng thời lên xe cứu thương Ta tự lái xe, tới trước bệnh viện chở các ngươi Lâm Phạm nói nói Cảnh sát đến hiện trường Bắt đầu điều tra tình huống Cái kia chút từng bắt nạt trần lượng học sinh Nhìn thấy cảnh sát đến, đến rồi Sợ hai đến cả người run cầm cập, Nhưng là bây giờ còn không người biết là bọn họ đưa tới Bởi vậy cũng là hạ thấp xuống đầu Tự xem như không biết lâm phàm ánh mắt nhìn về phía lý dương sau đó trực tiếp tiến lên đứng ở trước mặt đối phương lý dương có chút sợ nhìn lâm phàm ngươi làm gì đúng trương lão sư đứng ở một bên không có ngăn cản nhìn lý dương bị đối phương một cái tắt cho phiến ngã xuống đất ta cho các ngươi một cơ hội lâm phàm ánh mắt nhìn về phía một bên mấy vị bạn học mà cái kia mấy vị bạn học nhìn thấy trận thế này lập tức sợ bọn họ chỉ là người nhà bình thường hải tử nơi nào thấy qua này loại trăng diện không phải ta Đều là Lý Dương, hắn ở tiết thể dục trên, đem Trần Lượng dẹp đi về đút cờ phía sau đánh cho một trận. Chúng ta không có tham dự, là Lý Dương chính hắn muốn giáo hấn Trần Lượng. Thời khắc này, mấy cái này các bạn học, toàn bộ đem sự tình hướng về Lý Dương trên người đấy. Bọn cảnh sát trong lòng cũng coi như là hiểu. Mang đi, điều điều tra rõ ràng. Lâm Phàm không có thời gian với bọn hắn phí lời nhiều lắm, đúng là nhìn thêm một cái Lý Dương, sau đó trực tiếp rời đi trường học. Mở họp tất cả mọi người lại đây mở họp Hiệu trưởng tâm tình cũng không tốt, trường học bạo lực, nhất định phải thanh trừ. Chương 575, cùng tử thần có người. Bệnh viện, xe cứu thương đến rồi. Phòng cấp cứu giải phẫu bác sĩ ngay lập tức biết tình huống, quần áo cũng đã đổi xong, liền chuẩn bị ngay lập tức tiến nhập phòng giải phẫu. Lâm Phạm ở cửa bệnh viện đợi đã lâu. Thân y, bây giờ là lập tức đưa được giải phẫu phòng sao? Theo xe bác sĩ mở miệng nói. Ân, lập tức đưa được giải phẫu phòng. Lâm Phạm nói. Bác sĩ gật đầu. Sau đó cùng một bên hộ sĩ nói, mau dẫn thần y đi thay quần áo, sau đó đến số 2 phòng giải phẫu. Biết, bác sĩ cùng hộ sĩ đều trở nên bận rộn, nhường một chút, có cấp cứu, đem xe đẩy, các y tá hô, để trước mặt những người bệnh để mở. Lao Trần cùng Lão Lương vẫn đi theo ở phía sau, tâm tình cũng là chấm thấp, đặc biệt là Lao Trần, yên lặng tụng kinh nghiệm Phật, thỉnh cầu ông trời phù hộ A. Trong phòng giải phẫu, tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Lúc trước đã chuẩn bị xong giải phẫu bác sĩ. Bắt đầu hành động, nhưng là còn không có lấy dao đã bị một bên bác sĩ cho ngăn lại, mã thầy thuốc, thủ thuật này ngươi không thể làm, có người làm. Mã thầy thuốc hơi nhúng mày, ngươi làm gì, thương thế nghiêm trọng như thế, còn phân thầy thuốc khác, nên mau mau giải phẫu. Bác sĩ lắc đầu, không được, thủ thuật này thần y nói rồi, trừ hắn ra ai cũng không thể làm. Mã thầy thuốc nổi giận, hắn thân là bệnh viện chủ bác sĩ, lại bị người cản lại, nhưng này thời gian, mã thầy thuốc xứng sở, thần y. Cái gì thần y? Phố Vân Lý Lâm thần y, người bệnh này từ lầu 6 nhảy xuống, bị thần y ổn định tính mạng, bất quá thân thể nội tạng vỡ tan, cần phải nhanh giải phẫu, mà thủ thuật này rất là phức tạp. Mã thầy thuốc, người tuy rằng y thuật cao siêu, nhưng là thật không nhất định có thể làm được. Mã thầy thuốc tự nhiên biết thần y đại danh, sau đó hỏi nói, đúng là thần y tự mình làm giải phẫu? Đúng, chính là thần y tự mình thao đao. Mã thầy thuốc không có suy nghĩ nhiều, được, ta sẽ đi ngay bây giờ thông báo viện trưởng, đây chính là một việc lớn a. Thân nhân bệnh nhân đây, đang ở ký giải phẫu hợp đồng, mặc dù là thần y ra tay, thế nhưng quy củ hay là muốn đi. Bác sĩ nói, mã thầy thuốc gật gật đầu, sau đó nhanh đi ra ngoài, mà khi đi ngang qua thời điểm, hắn phát hiện một vị mặc giải phẫu bác sĩ tiến vào, sau đó dừng bước lại liếc mắt nhìn, đây chính là thần y. Lâm phàm thần sắc nghiêm túc, bắt đầu. Trung quanh hộ sĩ còn có bác sĩ toàn bộ gật gật đầu, tuy rằng không là bọn hắn mổ chính, nhưng là bọn hắn ở tại bên trong cũng đưa đến điểm mấu chốt. Trong bệnh viện, vừa tới phòng làm việc của viện trưởng, viện trưởng vội vội vàng vàng đi ra. Viện trưởng, thần y đến bệnh viện chúng ta. Mã thầy thuốc kích động nói. Viện trưởng gật đầu, ta đã nhận được thông chi, để có chuyện gì hay không bác sĩ toàn bộ tập hợp. Mã thầy thuốc gật đầu, xác thực muốn tập hợp, chúng ta chỉ biết nói thần y trung y y thuật lợi hại. Hơn nữa thần y đã nói hắn tây y cũng rất lợi hại, hiện tại có thể tận mắt đồng thời giải phẫu, đối với trợ giúp của chúng ta rất lớn. Giải phẫu bên ngoài. Lao Trần gấp ở trong hành lang đi tới đi lui, ở không nhìn thấy Nhi tử thoát khỏi nguy hiểm, nội tâm hắn bất an a Lao Trần, ngươi đừng sợ, không có chuyện gì, nhất định sẽ không có chuyện gì. Lao Lương an ủi. Lao Trần không lên tiếng, thế nhưng sắc mặt là có thể nhìn ra, hắn hiện tại thật sự hết sức sợ sệt. Lao Trần, thế nào rồi? Đang lúc này, phố Vân Lý Hồng Tỷ đến rồi, một mặt háo sắc, đồng thời cũng không có thiếu người. Các nàng ở phố Vân Lý nhận được Lão Lương điện thoại thời điểm. Đều trận tròn mắt, không nghĩ tới Lao Trần Nhi tử dĩ nhiên xảy ra vấn đề rồi, sau đó buông trong tay xuống sự tình, trực tiếp đóng cửa đến lên rồi. Nguyên vốn còn có càng nhiều người muốn tới, thế nhưng bị Hồng Tỷ cự tuyệt, này người tới hơn nhiều, cũng là rối loạn, vì lẽ đó liền mấy người bọn hắn đại biểu tới rồi. Lão Lương lắc đầu, bây giờ còn không biết tình huống thế nào, đang ở thủ thuật bên trong. Hồng Tỷ nói, Lao Trần, ngươi yên tâm, tiền chữa bệnh phương diện không có bất cứ vấn đề gì, chúng ta phố vân lý người đều nói xong rồi. Mặc kệ bao nhiêu tiền, đều phải cứu, chúng ta trải phẳng. Lao Trần nghe nói, cảm động đều khóc, cảm ơn các ngươi. Còn lại hắn đều không biết nên nói cái gì. Lao Lương nói, các ngươi cũng đừng quá lo lắng, cậu chủ nhỏ ở thủ thuật bên trong cho tiểu lượng giải phẫu, các ngươi cũng biết cậu chủ nhỏ y thuật, tuyệt, phát hiện vật phẩm lụn, đối sẽ không xảy ra chuyện. Mọi người nghe nói, nhất thời thở phào nhẹ nhõm có cậu chủ nhỏ ở là tốt rồi, vậy nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Lao Trần trong lòng cũng có sức mạnh, chỉ ít không có vừa bắt đầu sợ như vậy. Đối với cậu chủ nhỏ, bọn họ là thật sự rất tín nhiệm. Thậm chí dưới cái nhìn của bọn họ, có cậu chủ nhỏ ở, liền nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Viện trưởng mang theo các thầy thuốc, nhìn vẽ mặt, trong phòng giải phẫu nhân viên y tế ở ghi chép quá trình giải phẫu, mà bọn họ thông qua ống kính cũng nhìn trong phòng giải phẫu tình huống. Một tên trong đó bác sĩ tiến bối, này nhìn căn bản không phải quá rõ ràng a? Nếu có thể ở bên trong là tốt rồi. căn cứ người mắc bệnh kiểm nghiệm báo cáo. Tình huống rất là nghiêm trọng, coi như là chúng ta, cũng không có bao nhiêu thành công nắm bắt, hơn nữa coi như giải phấu thành công, này giai đoạn nguy hiểm cũng không có vượt qua, không biết thần ý ra tay, sẽ như thế nào. Không biết, bất quá lấy thần ý ý thuật, nên có niềm tin rất lớn. Các ngươi nhìn, người bệnh kia nơi buồng tim mấy cây thanh sắt là tình huống thế nào. Hộ sĩ nói đây là thần ý cho người bệnh ổn định trái tim huyết dịch lưu thông cùng sinh động tính đồ vật, chỉ là này thật sự có thể được. Thật giống không có khoa học căn cứ chứ. hẳn là trung y thủ pháp lần này có thể nói là trung tây y kết hợp làm người chờ mong a thần y ở y học giới rất có tiếng tăm đặc biệt là bọn họ những này tác chiến ở một đường đều phi thường muốn cùng thần y giao lưu một phen trong phòng giải phẫu thần y người bệnh suất huyết nhiều bác sĩ gấp vội mở miệng lâm phạm gật gật đầu ưn ta biết các người tiếp tục thanh lý vết thương này để ta giải quyết cho ta nắm chút châm bạc lại đây vâng trong phòng giải phẫu rất tức phân rất hồi hộp thế nhưng hết thể đều có thứ tự tiến hành ở quá trình giải phẫu bên trong người bệnh xuất hiện nhiều lần nguy hiểm tình huống những nguy hiểm này tình huống nếu như là bọn họ giải quyết sợ rằng cũng phải luống cuống tay chân thế nhưng ở lâm phàm dẫn dắt đi tất cả tuy rằng gấp gáp nhưng không có xuất hiện luống cuống tay chân tình huống hơn nữa những nguy hiểm này tình huống cũng từ từ chuyển biến lại đây trong phòng giải phẫu bác sĩ cùng các hộ sĩ toàn bộ sợ ngây người nếu như không phải tận mắt nhìn thấy bọn họ căn vốn không thể tin được tất cả những thứ này là thật Bởi vì này dưới cái nhìn của bọn họ, quả thực kinh người, cái kia chút xem ra nhỏ bé vô cùng chân bạc, ở thủ thuật bên trong dĩ nhiên phát huy ra lớn như vậy công hiệu. Nếu như không phải tự mình gia nhập bên trong, e sợ mãi mãi cũng không biết, tình huống hiện trường là biết bao nguy cấp vừa lại phức tạp. Cho dù là có phong phú giải phẫu kinh nghiệm bác sĩ, nhìn thấy thần y một ít thao tác, cũng là bội phục không lấy. Chuyện này vô cùng kỳ diệu a Thời gian trôi đi rất nhanh. Sau bốn tiếng, giải phẫu ánh đèn trong phòng tối lại. Ẩm. cửa từ nội bộ mở ra, trên hành lang tất cả mọi người nín thở, lao trần khẩn trương, thân thể cũng bắt đầu run rẩy, không nên gặp chuyện xấu, tuyệt đối không nên có việc a. Một bóng người xuất hiện, Lâm Phàm lao mồ hôi chán một cái, trên mặt tươi cười, không sao rồi, thoát khỏi nguy hiểm. Trong trước mắt, tiếng kinh hô vang vọng, tiếng vỗ tay lôi minh, ha ha, không sao rồi, không sao rồi, cậu chủ nhỏ chính là lợi hại, cậu chủ nhỏ kha lắm. Lao trần kích động đều không biết nên nói những gì, chỉ biết nói chảy nước mắt, sau đó cầm lấy lâm phàm tay, cậu chủ nhỏ, quá cảm ơn ngươi, quá cảm ơn ngươi. Lâm phàm, không cần cảm ơn, không phải đưa quả táo mà, muốn cảm ơn, cũng cảm tạ những thầy thuốc này cùng hộ sĩ, chỉ dựa vào ta một người, có thể không làm được những thứ này. Bác sĩ cùng các hộ sĩ cười cận, bọn họ tâm tình cũng rất tốt, lại từ từ thần trong tay đoạt lại một cái mới mẻ sinh mệnh, tuy rằng bọn họ không có trả giá nhiều lắm, nhưng ít ra tham dự bên trong. Trước 576, sự tình cũng không có kết thúc. Bên trong phòng bệnh, tình huống đã ổn định lại. Lao Trần căng thẳng nói, cậu chủ nhỏ, người đã tỉnh lại lúc nào. Lâm Phàm lên trước phụ một tay, ta xem một chút, nhanh hơn, đợi lát nữa liền tỉnh rồi. Lao Trần, nay từ lầu 6 nhảy xuống, giải phẫu sau, là có thể đã tỉnh. Lâm Phàm đến không nói thêm gì, nếu như là người bình thường, vậy khẳng định phải tiếp tục hôn mê nữa, bất quá đi qua bách khoa toàn thư lực lượng thần bí bổ trợ. Nếu như còn không tỉnh lại, vậy thật quá vô dụng. Nằm trên giường bệnh Trần Lượng phát sinh một chút âm thanh. Lao Trần sắc mặt đại hỉ, tỉnh rồi, tỉnh rồi, tiểu tử này làm ta sợ muốn chết, ta nhất định phải cố gắng nói một chút hắn. Chuyện này suýt chút nữa đem Lão Trần dọa cho chết, nếu như không phải cậu chủ nhỏ, hậu quả này không dám tưởng tượng. Lâm Phàm, Lao Trần ngươi kiềm chế một chút, hai tử vừa tỉnh lại, muốn nói cũng chờ sau này hay nói, còn có việc này không có đơn giản như vậy, đến tiếp sau công tác ta giúp ngươi nhìn. Trường học này bạo lực làm sao có thể được. Không đòi một lời giải thích, còn thật không được. Ba. Chân lượng đầu góc còn có chút mơ hồ, nhưng vừa liếc mắt liền thấy một mặt háo sắc phụ thân, hắn đột nhiên nghĩ tới lúc trước chuyện xảy ra, lộ ra xấu hổ vẻ mặt, hắn bây giờ suy nghĩ một chút cũng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi, tại sao mình sẽ xúc động như vậy. Lao trần, tiểu lượng, cảm giác thế nào? Khó chịu chỗ nào? Đau. Chân lượng cả người đều rất đau, thật giống thân thể đều bị té gãy giống như Nguyên vốn lâm Phàm là có thể để này loại cảm giác đau đớn biến mất, bất quá cũng không có, mà là để tiểu tử này cố gắng cảm thụ một chút đau đớn, sau đó cũng liền biết, tự sát là ngu xuẩn dường nào mà lại chuyện đau khổ. Bất quá, có sự tình không thể dùng mình lý giải đến mà nói chờ, cái lòng người năng lực chịu đựng không giống nhau, đặc biệt là ở dưới xung động, làm hành vi, đều là bất quá đầu vóc. Ở bách khoa toàn thư kiến thức y học bên trong thì có giới thiệu, ở dưới xung động, đầu vóc bên trong sẽ phân bố ra một loại vật chất. Đem lý tính bao trùm, nhưng sau đó, nhưng hối hận không kịp, chỉ là có lúc, hối hận cũng vô ích. Đau là phải, lần sau nhìn ngươi còn dám hay không vọng động như vậy, đem ngươi ba đều sắp hụ chết. Lâm Phạm gian dạy nói, Lao Trần bất đắc dĩ, lúc trước vẫn là cậu chủ nhỏ chính mình chủ động nói, không cần nói hài tử, nhưng bây giờ là cậu chủ nhỏ chủ động khiển trách đứng lên, bất quá hắn không có chút nào tức giận, bởi vì cậu chủ nhỏ là vì tiểu lượng tốt. Lao Trần, còn không mau cảm tạ Lâm thúc thúc. nếu như không phải lâm thúc thúc hiện tại ngươi thì không phải là ở chỗ này trần lượng biết lâm phàm đó là phụ thân trước đây đã nói với hắn cảm tạ lâm thúc thúc lâm phàm gật gật đầu ân vết thương trên người của ngươi là chuyện gì xảy ra có phải là bị bạn học khi dễ trần lượng trầm mặc chốc lát sau đó gật đầu ân làm sao không nói cho cha ngươi lâm phàm hỏi trần lượng âm thanh rất nhỏ ta sợ sệt sợ bị bọn họ đánh lao Trần bất đắc dĩ lắc đầu cậu chủ nhỏ đứa nhỏ này từ nhỏ lá gan liền nhỏ tính cách cũng hướng nội không quá rảnh với cùng người khác câu thông lâm phàm không có chuyện gì chờ thương thế dưỡng hảo đến ta đây đến đặc thù huấn luyện hai tháng sau đó cũng không cần sợ đương nhiên lão trần cũng chỉ là những cậu chủ nhỏ nói chuyện đùa mà thôi chỉ cần mình hài tử không có chuyện gì là tốt rồi lúc này trường học phương diện người đến hiệu trưởng, chủ nhiệm lớp mang theo đồ vật tiến vào lao trần đứng dậy hiệu trưởng, trương lão sư Bất kể nói thế nào, những người này chí ít cũng là trường học lãnh đạo, tuy rằng với bọn hắn nhất định có nguyên nhân, nhưng cũng không phải bọn họ đồng ý thấy. Hiệu trưởng Trần Tiên Sinh, xin lỗi, thân ta là hiệu trưởng trường học, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, ta xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi có thể tha thứ. Lao Trần trong lòng có lửa giận, nhưng cũng không phải vô duyên vô cớ phát hỏa người, ai, không trách các người, chỉ là chuyện này ta muốn vì là con trai của ta đòi một lời giải thích. Hiệu trưởng, đây là nhất định trường học nhất định cho trần lượng bạn học một câu trả lời hợp lý bọn họ ở sự tình sau khi phát sinh vẫn rất sốt sắng thật sự sợ sệt sẽ xảy ra chuyện đây là bọn hắn giáo dục phát sinh vấn đề Trưởng lão sư đi tới trần lượng bên người trần lượng bạn học lão sư có lỗi với người, trước đây ngươi cùng lão sư báo cáo quá nhưng là lão sư không có không quá để ý không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế ngươi có thể tha thứ lão sư à trần lượng lão sư ta không trách ngươi ngươi chỉ là không biết mà thôi Lâm Phạm vốn là muốn giận phun hai người này, ở trường học đều không quan tâm học sinh chuyện gì xảy ra ạ. Bất quá hai người nhận sai thái độ như thế tốt, này lửa giận cũng là dấu ở trong lòng. Bây giờ là tình huống thế nào? Lâm Phạm hỏi. Hiệu trường biết trước mắt vị này, chính là đem Trần Lượng cứu trở về người, hơn nữa còn là Thượng Hải Thần Y, bởi vậy cũng là khách khí hết sức. Vừa ta cùng Trương Lão Sư từ đồn công an đi ra, sự tình cũng tra rõ, này đây Lý Dương cầm đầu vài tên bạn học, đối với Trần Lượng tạo thành thương tổn. Chuyện này chúng ta phương pháp giáo dục nhất định theo vào, cho các ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Lâm Phàm, đây chính là trường học bạo lực. Các ngươi không theo vào, ai theo vào? Việc này với các ngươi kéo không được quan hệ. Hiệu trường gật đầu, vâng, là, chúng ta nhất định theo vào đến cùng. Lâm Phàm cũng không muốn nói nhiều, đối với trường học phương diện còn có thể nói thế nào, sau đó đứng dậy, lao trần, ngươi chăm sóc tốt con trai của ngươi, ta đi chuyến đồn công an. Lão Trần không biết cậu chủ nhỏ đây là muốn làm gì, nhưng vẫn là gật gật đầu. Sau đó cùng Trương lão sư bọn họ bắt đầu giao lưu. Chính mình hài tử ở trường học bên trong xảy ra loại chuyện như vậy, bất kể là trường học cũng tốt, hay là hắn tự thân, đều có nguyên nhân rất lớn. Nói cho cùng, còn là mình không có chăm sóc tốt ta. Bệnh viện những thầy thuốc kia nhóm, đem trận này giải phẫu, sợ vì là giáo khoa bản giải phẫu, nhưng muốn tìm thần y thời điểm, nhưng cùng thần y bỏ lỡ cơ hội, đó là vô cùng tiếc nuối. Trên internet Một cái video lặng lẽ xuất hiện. Thượng Hải Kim Dương Trung học phát sinh trường học bạo lực sự kiện, thủ hại học sinh nhảy lầu, sinh tử không biết. Video này xuất hiện ở trên Internet, liền lập tức đưa tới phong ba. Trường học bạo lực lúc đó có phát sinh, nhưng là nghiêm trọng như vậy vẫn là hy hữu. Quảng đại dân trên mạng quần chúng xem qua video phía sau, từng cái từng cái đoán giận và phân. Cơ mơ nở, này cái quái gì vậy vẫn là người à? Nếu như là ta tại chỗ, tuyệt đối đánh chết đám tiểu tử này. Bây giờ giáo dục thật sự là để người cảm thấy đau lòng, những này vẫn là hài từ sao? E sợ người trưởng thành cũng không có bọn họ ác độc như vậy chứ? Cuối cùng đứa nhỏ này đến cùng làm sao vậy? Có người hay không biết kết quả cuối cùng? Đây còn phải nói. Từ lâu 6 nhảy xuống, còn có thể có cơ hội sống sót sao? Ai? Video này là từ đồn công an bộc lộ ra ngoài, một tên công nhân viên kiểm tra điện thoại di động, phát hiện bên trong video, lúc đó sau khi xem xong. Một cái lửa giận dấu ở trong lòng, cuối cùng trực tiếp đem phát đến rồi trong đám. Cuối cùng hoàn toàn bạo phát ra. Trên Inter nghe tiếng thảo luận không ngừng, đây là trường học giáo dục vấn đề. Đưa tới rộng rãi quan tâm. Đang ở bệnh viện hiệu trưởng, không nghĩ tới sự tình thay đổi nghiêm trọng như vậy, cục giáo dục phương diện lập tức truyền đạt chỉ thị, nhất định phải ngăn chặn lần này sự tình lần thứ, phát hiện vật phẩm lụn, hai phát sinh. mươi 577, biết trong lòng người có quỷ. Đồn công an. Ở đây ngược lại không phải là Lưu Hiệu Thiên ở đồn Công an, mà là Kim Dương Trung học phụ cận đồn Công an. Lâm Phạm tới nơi này, chính là vì tìm chứng cứ một chuyện, đồng thời nhìn phía sau tình huống. Các công an nhận thức Lâm Phạm, dù sao đã từng rất người lớn phiến tập đoàn, nhưng dù là Lâm Đại Sư phá hủy, bọn họ thân là cảnh sát nhân dân làm sao có khả năng không quen biết. Lâm Phạm, mấy học sinh kia nhốt ở đâu? Cảnh sát nhân dân, ở bên trong, hiện tại đang điều tra tình huống, Lâm Đại Sư. cái kia nhảy lầu học sinh thế nào rồi nơi này cảnh sát nhân dân đều rất quan tâm không biết đứa bé kia đến cùng thế nào rồi không sao rồi thoát khỏi nguy hiểm lâm phàm nói mọi người thở phào nhẹ nhõm vậy thì tốt không có nguy hiểm đến tính mạng là tốt rồi này loại trường học bạo lực sự kiện lũ chịu không ngừng cũng không biết nói hiện tại đến ngọn nguồn là thế nào lâm phàm cười cợt không nói thêm gì tại sao đây còn không phải là bởi vì vị thành niên bảo vệ pháp mà niên đại bất đồng Thời đại cũng không giống nhau, có luật pháp thật lán nên sửa lại một chút. Trước kia hài tử, 13-4 tuổi vẫn còn ở nhìn phim hoạt hình, không nghĩ tới nhiều như vậy nói nói. Nhưng là bây giờ, hệ thống phát triển như vậy, 13-4 tuổi so với thành niên người biết còn nhiều hơn. Bên trong, Lâm Phạm lần thứ 2 thấy được mấy học sinh kia, mấy cái khác đều rất sợ sệt, thế nhưng bên trong có một, nhưng một mặt vẻ trấn định, chính ở chỗ này nguy biện. Chuyện không liên quan đến ta, ta chỉ là đánh hắn, vừa không có để hắn ngảy lầu. Các người bắt ta làm gì? Lý Dương bình tĩnh nói nói. Trung quanh các công an lắc lắc đầu, đệ tử như vậy, cùng phía ngoài lưu manh khác nhau ở chỗ nào? Chỉ là thay đổi địa phương hốn mà thôi, đem trường học xem là xã hội mà thôi. Lâm Phàm hỏi nói, bọn hắn bây giờ là tình huống thế nào? Cảnh sát nhân dân chỉ có thể hình bắt lại 14 ngày, cụ thể tình huống thế nào, liền nhìn bọn họ ra trưởng làm sao cùng bị người hại ra thuộc điều giải, nếu như lén lút hòa bình giải quyết, cũng không cần hình bắt lại 14 ngày. Lâm phàm nhữ mày, không quản bọn họ có phải hay không gián tiếp tính hại bị người hại nhảy lầu, chính là cái kia đánh đập, cũng là thuộc về bị thương nặng, chắc cũng là mấy năm xử, này nhiều nhất liền 14 ngày. Sâu sắc bất mãn, cảnh sát nhân dân có chút lúng túng, này cũng hết cách rồi, vị thành niên bảo vệ Pháp ở cái kia, hơn nữa trong lịch sử, cũng không có tình huống cụ thể, không biết giải quyết như thế nào. Nguyên vốn còn có thiếu nhi quản giáo ở chỗ đó, thế nhưng mấy cái này học sinh, tuổi tác đều bất mãn 14. Căn cứ pháp luật bất mãn 14 tròn tuổi không phụ trách nhiệm hình sự, cuối cùng chính là giao cho gia trưởng quản giáo. Lâm phàm lắc đầu, ngươi xem bọn họ như là bất mãn 14 tuổi học sinh à. Cảnh sát nhân dân bất đắc di lắc đầu, cái này không giống thì có thể làm gì, thẻ căn cước ở cái kia, đó chính là chứng cứ, bọn họ cũng không thể tránh được. Lúc này, có người đến. Một bầy gia trưởng tiến vào, nhất thời hò hét loạn cào cào. nhi tử, ngươi làm sao vậy? Các ngươi những này cảnh sát nhân dân muốn làm gì? Con trai của ta còn chưa đầy 14 tuổi, các ngươi liền cho bọn họ mang còng tay, các ngươi nếu như để cho chúng ta ra hải tử lưu lại bóng ma trong lòng, các ngươi phụ trách sao? Ta muốn cáo các ngươi. Nay một bầy gia trưởng vọt vào phía sau, liền bắt đầu mỗi bên loại khóc lóc con sòm, không hề có đạo lý có thể nói. Ba, cứu ta. Mẹ, cứu ta, ta không muốn đợi ở chỗ này. Mấy học sinh kia cũng là gào thét. Các công an duy trì trật tự, nhưng có lại bị đối với mới gia trưởng cho cào nát cánh tay. Lâm Phạm lắc lắc đầu, nhưng là ánh mắt nhưng là chú ý ở một tên nam tử trong đó trên người. Nam tử này không có cố tình gây sự, mà là bình tĩnh mặt đối với tất cả những thứ này. Lý Dương nhìn người tới, ba, cứu ta. Người đàn ông trung niên gật gật đầu, sau đó hỏi dò cảnh sát nhân dân, sở trưởng các ngươi ở đâu. Lâm Phạm trong lòng suy đoán, những gia trưởng này rất có thể đều là người này cho tập hợp tới được, chính là để sự tình thay đổi trở nên phức tạp. Câm miệng. Lâm Phạm lớn tiếng nói. Các ngươi hài tử ở trường học đối với bạn học triển khai bạo lực Hại nhân ra nhảy lầu suýt chút nữa chết rồi Các ngươi còn náo động đến đi ra Lời này một chỗ Các gia trưởng lập tức gọi nói Không thể, chúng ta ra hài tử sẽ không làm ra chuyện như vậy Không sai, cái này nhất định là hiểu lầm Hài tử nhà ta có thể là phi thường hiền lành Liền một con gà cũng không dám giết Làm sao có khả năng đối với bạn học triển khai bạo lực Cái này nhất định là ngươi vu hại Mau thả hài tử của ta Cảnh sát nhân dân, Lâm Đại Sư, việc này không nói được, chỉ có thể để cho bọn họ nhanh đi ra ngoài. Lâm Phàm không muốn nói nhiều, với bọn hắn đã nói không thông, chuyện này coi như là thật sự, thế nhưng đối với bọn họ tới nói, trong lòng khẳng định cũng sẽ không tin tưởng. Mà phối hợp những học sinh kia cái kia vô tội mà vừa sợ vẻ mặt, thật giống thật sự chính là chuyện như vậy. Cũng không lâu lắm. Lý Dương Phụ Thân xuất hiện, đồng thời đồn công an Vương Đồn Trưởng cũng tới. Yên tĩnh. Vương Đồn Trưởng mở miệng nói. Xung quanh những gia trưởng kia nhóm, yên tĩnh lại, thế nhưng rất ý tứ sáng tỏ, đó chính là mau mau thả con cái của bọn họ. Vương đồn trưởng, chuyện này đã đang bên trong, các ngươi hải tử ở trường học đối với bạn học triển khai bạo lực, đã xác thực, dựa theo quy củ cần tiến một bước điều tra, các ngươi hiện tại chính là nên cùng người bị hại ra thuộc câu thông, trừng cầu tha thứ. Các gia trưởng không đồng ý. Lãnh đạo, phát hiện vật phẩm lụn, vậy đối phương không có tha thứ làm sao bây giờ? Con trai của ta còn chưa đầy 14 tuổi. Chẳng lẽ còn có thể ngồi tù không được phương diện pháp luật cũng không nói như vậy? Đúng đấy, hai tử của ta nhỏ như vậy, làm sao có thể nhốt ở chỗ này? Chuyện này chúng ta thừa nhận, nhưng nhất định phải thả chúng ta hài tử, giao cho chúng ta quản giáo. Vương đồn trường nhức đầu, đem người làm được. Trung quanh các công an lập tức lên trước, đem các loại gia thuộc đuổi ra ngoài. Hiện tại thả người là không có khả năng, trên internet dư luận cũng không qua được. Hơn nữa cục giáo dục cũng tham gia việc này, tình huống cụ thể đến bây giờ cũng không biết nói. Lúc này, Vương Đồn Trưởng thấy được Lâm Phạm, Lâm Đại Sư. Lâm Phạm gật gật đầu, Vương Đồn Trưởng, chuyện này giải quyết thế nào? Vương Đồn Trưởng thở dài một tiếng, ai, Lâm Đại Sư ngươi có chỗ không biết, việc này chúng ta cũng khó làm à, nha đúng rồi, vị này chính là Lý Dương phụ thân, Lý Hổ. Lý Hổ đưa tay ra cười nói, đã sớm nghe nói Lâm Đại Sư tên gọi, không nghĩ tới còn trẻ như vậy, này ngược lại là không nghĩ tới a Lâm Phạm nhìn Lý Hổ, hai người nắm tay, có thể vừa lúc đó. ở lý Hổ ánh mắt kinh ngạc bên dưới lâm phàm chóc mũi nhẹ nhàng người một hồi ngươi ngón này mùi vị có chút không đúng vậy lý Hổ hơi hơi lung túng hay hoặc giả là lại có chút chuẩn dạ sau đó cười cận lâm đại sư thật đúng là sẽ nói giỡn, tay mùi vị làm sao bất đồng chuyện này là nhà ta nhỏ dương không đúng ta nhất định nghiêm ngặt giáo dục đồng thời ta biết cùng người bị hại gia thuộc cố gắng câu thông hy vọng được tha thứ lâm phàm ha ha cười lạnh có kỳ tử tất có cha này thượng bất chính hạ tác loạn vẫn là có đạo lý này nghiêm ngặt giáo dục e sợ cũng không đổi được bản chất ta nhìn tốt nhất chính là làm mấy năm tù cố gắng đổi dạy lý hổ sắc mặt tức giận sau đó nhìn xuống lâm đại sư lời này của ngươi ta liền nghe không hiểu chuyện này xác thực để người phẫn nộ ta con trai này cũng là ta giáo dục không chu toàn nguyên nhân ta hiện tại đi bệnh viện cùng người bị hại phụ thân câu thông một chút vậy thì không cùng lâm đại sư nhiều lời lâm Phàm biết lý hổ trong lòng đã bắt đầu đang loàn tưởng bất quá không đáng kể biết ngươi có quỷ nếu như song phương đều là người đàng hoàng vậy chuyện này đích xác có thể chậm rãi giải, giải quyết nhưng nếu như một phương không phải người đàng hoàng nếu gặp thì sẽ không để hắn dễ chịu lâm phàm vương đồn trưởng hả vương đồn trưởng nghĩ hoặc lâm phàm ta khuyên vương đồn trưởng tốt nhất rời xa này loại người tiết kiệm bị lôi xuống nước thời gian hối hận không kịp vương đồn trưởng xứng sở nhưng lại như muốn hỏi do tình huống cụ thể thời điểm lâm phàm đã rời khỏi nơi này chương năm trăm cầu ra phát huy thời điểm phố Văn lý điên thân côn lão trần gia hải tử thế nào rồi nhìn tin tức thật giống khủng khiếp a lâm phàm đã không sao mệnh là bảo vệ bất quá cần ở bệnh viện an dưỡng không có hai ba tháng là không khôi phục được nô ứ lan một bên nói không có nguy hiểm đến tính mạng là tốt rồi học sinh bây giờ làm sao đều như vậy chuyện như vậy cũng làm được ồ lâm phàm nghi ngờ các ngươi làm sao biết nói nô ứ lan Internet video tất cả đi ra, nhìn thấy mà giật mình, cũng không dám nhìn, quá kinh khủng. Triệu Trung Dương oán giận nói, nếu như bị ta thấy lời, ta một cái cái tát đi tới, đều có thể đưa bọn họ phiến đến Nam Thiên Môn đi. Lúc này, xung quanh thương gia các lao bản vây tới, vấn đề đều là giống nhau, đó chính là lao trần gia nhi tử đến cùng thế nào rồi. Tuy rằng hồng tỷ bọn họ thông chi một chút đến, tiểu lượng không có chuyện gì, nhưng là trong lòng bọn họ lo lăng a, này tuy rằng không phải hài tử nhà mình. nhưng bọn họ cùng lao trần quan hệ, nhưng là rất tốt, làm sao có thể không quan tâm. Bất quá từ cậu chủ nhỏ trong miệng biết được không sau đó, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm chỉ cần không có chuyện gì là tốt rồi, này nếu là có sự tình, này sau đó để lao trần như thế nào cho phải. Đối với bọn hắn tới nói, có cậu chủ nhỏ thật tốt, bọn họ nhưng là biết, lần này tiểu lượng có thể vượt qua đến, đó cũng đều là cậu chủ nhỏ công lao à, nếu như không phải cậu chủ nhỏ tự mình cứu trị, tình huống này có thể sẽ rất khó nói rồi. Trên Internet cũng không thái bình tĩnh. Nhiều loại bản vốn đi ra. Có đã tử vong. Biến thành người thực vật. Các loại bản vốn tràn ngập ở hệ thống bên trong. Lâm Phàm cảm giác cần làm sáng tỏ một hồi. Thượng Hải Kim Dương Trung học nhảy lầu sự kiện. Người trong cuộc đã chứng cứu trở về. Đang ở từ từ khôi phục, Đoàn người không cần loạn chuyện bản vốn. Dân trên mạng nhóm nghi ngờ. Ta đi, Lâm Đại Sư dĩ nhiên ra đến nói chuyện. Bất quá ngươi là làm sao mà biết được. cùng hỏi. chuyện này dân trên mạng nhóm nhưng là quan tâm hết sức trường học bạo lực nhất định phải ngăn chặn từ lâu sáu nhảy xuống thật không đơn giản này đều không sao không sẽ là lừa người khác chứ gì đối với cái này chút đưa ra nghi ngờ dân trên mạng hắn cũng bất đắc dĩ này chẳng lẽ cũng không cần biết mình là làm cái gì không được bất quá rất nhanh thì có dân trên mạng đem chân tướng nói ra có phải hay không các người ngốc lâm đại sư nhưng là thần y các ngươi cái quái gì vậy còn hỏi thiệt giả lâm đại sư y thuật vô địch Này chết người đều có thể cứu sống, còn có thể xem không tốt tình huống này không được. Ta là bệnh viện bác sĩ, nhảy lâu người giải phẫu, chính là Lâm Đại Sư tự mình cầm đau. Lợi hại. Những ngày tháng phục, đúng là không có để Lâm phàm cảm giác được vẻ hưng phấn, dù sao đó cũng không phải đáng giá hưng phấn sự tình. Cậu chủ nhỏ, vậy chuyện này cuối cùng đến cùng giải quyết như thế nào? Những người kia thì không có sao? Triệu Trung Dương hỏi. Lâm Phàm lắc đầu, không biết, bất quá đồn công an ý là không mười bốn tròn tuổi. không phụ trách nhiệm hình sự vì lẽ đó các ngươi đây hiểu triệu trung dương nổi giận nay cái quái gì vậy cũng quá thao đàn đi lâm phàm chính là như thế đồ phá hoại ngươi cũng không có cách nào a mọi người bất đắc dĩ lắc đầu nay còn có thể làm sao quy củ chính là quy củ bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào chỉ hy vọng chuyện như vậy sau đó tuyệt đối không nên phát sinh nữa buổi tối đêm nào cửa hàng một con đường lâm phàm đứng ở nơi đó nhìn một chút tình huống chung quanh Sau đó đem trong ngực nỉ cổ lạt cậu ra thả xuống, đưa bàn tay duỗi tại cậu ra, phát hiện vật phẩm lụn, trước mặt, nghe một chút, ngoại trừ ta mùi vị, có thể hay không nghe đến người khác mùi vị. Cậu ra gâu gâu, nghe thấy được. Lâm phạm vũ cậu ra chó đầu, đi tìm, nhìn này người ở đâu, tìm được 5 phần bánh cầm tay. Nghe được có 5 phần bánh cầm tay, cậu ra hương phấn nhảy nhót tương bừng, từ khi cái kia chút ghê tẩm phèn đưa tới vô số thức ăn cho chó phía sau, nó liền cũng không còn ăn xong bánh cầm tay. Hiện tại có năm phần, đối với cậu ra tới nói, thật sự là quá tuyệt vời. Nhìn cậu ra nhấc chân chạy, Lâm Phàm tâm tình rất tốt, hắn phát hiện cậu ra biến thông minh, xem ra này hàng nhái dỏm tiểu thông tuệ đan vẫn có chút chỗ dùng. Lấy cậu ra năng lực, căn cứ mùi tìm một cái người, cũng không thành vấn đề. nay Lý Hổ từ tướng mạo nhìn lên không phải là cái gì người tốt, không phải Lâm Phàm muốn làm hắn, mà là nhất định phải làm, trần lượng là lao trần nhi tử, chịu lớn như vậy tội, làm sao có thể dùng không mười bốn cho tuổi. mà để cho người khác thư thư phục phục coi như chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Bắt nạt ta người, không có tốt như vậy dễ giải quyết. Đặc biệt là người này phụ thân, còn thật không phải là cái gì người tốt, không chơi đùa ngươi chơi đùa ai. Nếu như là người tốt, tình huống này tuy rằng bất mãn, nhưng còn có thể làm sao, chỉ có thể nói hiện tại luật pháp không hợp lý. Cũng không lâu lắm. Nhi cố lạt cầu ra đã trở về, hiển nhiên là có tình báo. Go go! Đi theo ta! Cầu ra gào thét! Lâm Phạm đi theo ở cậu ra phía sau, đi ngang qua mấy cua quẹo nói, ở một hộp đêm cửa ngừng lại. Xem ra chính là chỗ này. Lâm Phạm nói thầm trong lòng, sau đó đem cậu ra ẩn giấu ở trong quần áo, trực tiếp tiến nhập trong cửa hàng. Bên trong ánh đèn đủ ám, căn vốn thấy không rõ lắm tình huống bên trong, sau đó đem cậu ra mang tới phòng vệ sinh, xác định xung quanh không có ai phía sau. Cậu ra, chuyện còn lại giao cho ngươi, tìm tới cái này mùi người, cùng sau lưng hắn, không nên bị người phát hiện, nếu có thể. Cẩn thận nghe bọn họ nói cái gì, trở về nói cho ta biết, nhớ kỹ, nhất định không nên bị phát hiện. Lâm phàm nói nói, hắn từ đối diện tướng mạo trên, nhìn ra đối phương gần đây sẽ làm một cái chuyện phạm pháp, bởi vậy không muốn bỏ qua cơ hội này. Dựa theo tướng mạo biểu hiện, Lý Hổ đền tội chí ít cũng là ở một năm phía sau. Thế nhưng hắn không muốn chờ một năm, mà là trực tiếp bắt đầu cải mệnh, trực tiếp đem này đến tội thời gian cho sớm. Cậu ra nghi hoặc nhìn Lâm phàm đại ca, tại sao không thể bị phát hiện? lâm phàm cảm giác cậu ra có chút đần độn thì là không thể bị phát hiện cậu ra vậy tại sao phải nghe nói chuyện gì lâm phàm có chút hết trôi nói rồi cậu ra tình huống gì những này làm sao lại nghe không hiểu chứ đột nhiên hắn hiểu được cậu ra 10 phần bánh cầm tay nguyên vốn còn đang giả ngu cậu ra nghe nói như thế mắt chó sáng ngời rút chân lên liền hướng vê đút cờ bên ngoài chạy đi ở đây không gian xám xịt bên trong nho nhỏ cậu thân căn bản sẽ không gây nên sự chú ý của người khác Lâm Phạm đứng bên ngoài mặt, nhìn thấy một nói bóng người màu trắng, từ lầu một đến rồi lầu hai, hơn nữa ở thấy có người đi ngang qua thời điểm, còn biết tẩn trốn đi, làm người đi rồi phía sau, tiếp tục xuất kích, tìm kiếm mục tiêu. Thời khắc này, Lâm Phàm không khỏi cảm thán, liền cậu ra bản lãnh này, đều có thể đi trong đó điệp. Thân thể nhỏ, đầu óc thông minh, hơn nữa coi như bị người phát hiện, cũng sẽ không bị người để ở trong lòng. Sau đó đi tới một bàn tán đài, ngồi một mình ở nơi đó, ngồi lợi cậu ra tin tức tốt. Làm sao đây đây? Cậu ra trốn ở chầu hoa phía sau, nhìn đối diện đóng chặt phòng riêng cửa phòng, cây này vốn không vào được à? Hắn biết mục tiêu ngay ở bên trong. Nhưng là nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không có 10 phần bánh cầm tay. Ngay ở cậu ra muốn phá chó đầu thời điểm, một tên người phục vụ bưng rượu từ một khác đầu đi tới, sau đó đẩy ra phòng riêng cửa. Cậu ra linh quang lóe lên, chạy đi liền hướng về. mươi 579, phát hiện bí mật lớn. Trong phòng riêng, Cậu ra cũng không có bị người phát hiện, sau đó trốn ở bên ghế salon chỗ rẽ, không nhúc nhích, sau đó lặng lẽ dò ra chó đầu, chú ý tình huống xung quanh. Người phục vụ đưa xong tiểu chi sau, liền đi ra ngoài. Trong phòng tổng cộng có 4 người, mà Lý Hổ Thình Lình ngay ở bên trong, ba người kia từ tướng mạo trên liền không giống như là người tốt, tuy nói không phải hung thân ác sát, thế nhưng mặt mày trong đó, nhưng tiết lộ ra vẻ âm trầm, đồng thời ánh mắt vẫn cảnh giác xung quanh, cơ cảnh tính rất cao, nếu như xảy ra chuyện gì. nhất định sẽ ngay lập tức ly khai. Một vị trong đó tóc dài nam tử, chơi chén rượu trong tay, hổ ca, lần này nhưng là món làm ăn lớn, thì nhìn ngươi có ăn hay không được rơi xuống. Lý hổ cười khẽ, trường mau, đừng nói ta có ăn hay không được hạ, mà là ngươi được không được, đừng lại đuổi tới lần giống như, miệng lợi hại, cũng không có hoa quả khô. Trường mau hơi hơi lung túng, thế nhưng lần này thật giống rất là tự tin, lần trước là lần trước, lần này nhưng là thật lòng, ta xuất hàng nguyên, ngươi đi tiêu thụ Lần này là có cao nhân tương trợ, chỉ cần ngươi dám, thu hoạch ngươi không dám tưởng tượng. Lý Hổ nhìn đối phương, sau đó nhất thời nở nụ cười, tốt, tốt, không từ mà biệt, uống, rượu, hôm nay các ngươi có thể tới tìm ta, đó là cho ta mặt mũi tất cả tiêu phí ta tới. Tóc dài cùng hai người khác liếc mắt nhìn nhau, phảng phất là đang dùng ánh mắt trao đổi, một tay đặt ở Lý Hổ trên đùi, hổ ca, ta nói thật, ngươi suy nghĩ một chút. Lý Hổ lắc đầu cười, trường Mao, ta là làm buôn bán đảng hoàng người. Có thể trong trước mắt, sắc mặt hơi đổi, trên đùi thình lình có một túi thứ màu trắng. Trường Mao cười nhìn Lý Hổ, Hổ ca, người có thể nhìn. Lúc này, Lưu Hổ một tay đặt ở trên đùi, phía ngoài cửa được mở ra. Người phục vụ, Lý Tổng. Lý Hổ khoát tay háo một cái, ra hiệu người phục vụ đi ra ngoài. Này nguyên bản chính là hắn an bài, để người phục vụ tiến vào tới xem một chút tình huống, nếu như vừa bắt đầu xảy ra chuyện, cũng tốt bị phát hiện. Trường Mao hiển nhiên là phát hiện tình huống, Hổ ca. Ta lần này đến nhưng là mang theo thanh ý. Lý hổ trầm mặc chốc lát, lòng tay ra, nhìn bắt tay đổ vật bên trong, sau đó sắc mặt phát sinh ra biến hóa, đây là hàng mới. Tóc dài cười, ân, hàng mới, hồn nhiên hàng mới, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, đây chỉ là hàng mẫu, hổ ca có thể thử xem, chỉ cần hổ ca ngươi đồng ý, này tài nguyên không ngừng, tuyệt đối để cho người thỏa mãn. Lý hổ trong lòng hơi hơi kích động, trường bao, theo ta được biết, loại hàng hóa này ngươi có thể không lấy được. Quang thời gian trước có người lẻn vào đến Thượng Hải Mà cảnh sát đang truy nã Ngươi cũng nói với ta Ngươi đây là từ nơi nào làm cho Nếu như là như vậy Ta cũng không dám thu Ha ha Trường Mao nở nụ cười Hổ ca Ngươi nếu như còn như vậy Như vậy cũng không cần phải nói chuyện Ngươi cũng biết Thượng Hải không phải là chỉ có một người dám làm cái này Ta trước đây nhờ phúc của ngươi Bị ngươi ân Hiện tại có này chuyện tốt cái thứ nhất nghĩ đến ngươi Ngươi nếu như thật không nghĩ Ta tuyệt đối không miễn cưỡng ngươi Lý Hổ trầm mặc chốc lát, tốt, hẹn cái thời gian gặp một lần, ta muốn xác định một hồi. Trường Mao xua tay, cái này không được, quy củ ngươi hiểu, không tiện, sau đó ta ra mặt liền thành, biết rõ vẫn còn ở nơi này, lần thứ nhất giao dịch. Thành, uống rượu, không tán gâu những thứ kia, ở đây tuy rằng an toàn, thế nhưng người tạp. Lý Hổ nói, đúng, đúng. Trường Mao nở nụ cười, xung quanh hai cái mặc không lên tiếng, một mặt lạnh lùng hai người, cũng là lộ ra nụ cười. Mà Lý Hổ ánh mắt cũng nhiều lần nhìn về phía hai người này, hai người này hắn trước đây chưa từng thấy, không biết trường bao là từ nơi, phát hiện vật phẩm lụn, nào nhận thức. Dưới lầu. Lâm Phàm đợi đã lâu, chó này ra thế nào còn không có đi ra, chẳng lẽ là có chuyện gì xảy ra không được. Ngay ở hắn chuẩn bị lên lầu kiểm tra một phen thời điểm, cậu ra xuất hiện ở chân mình hạ. Lâm Phàm đại hỉ, đuổi ôm chặt cậu ra lui lại. Bên ngoài. Cậu ra, tình huống thế nào? Nghe được cái gì không có. Lâm Phạm to mò hỏi, không biết tình huống cụ thể làm sao, hy vọng cậu ra có thể dò thăm tin tức hữu dụng đi. Tuy rằng biết Lý Hổ gần nhất sẽ là một đại sự, nhưng cũng không dám xác định, đêm nay là có thể dò thăm tin tức tốt gì. Gâu gâu. Cậu ra gào thét, ăn được không? Ăn không vào, thu hoạch rất nhiều, ta là người đừng đắn, hết sức hồn nhiên hàng mới. Lâm Phạm một mặt không biết gì hơn nhìn cậu ra, này nói đều là cái gì ngoạn ý a? Hoàn toàn nghe không hiểu có hay không. Lâm Phàm đối với cậu ra đã thất vọng rồi. Đây quả nhiên không thể nghĩ nhiều lắm, muốn để cậu ra học rõ ràng đối phương theo như lời nói, đó không thể nghi ngờ là si nhân nằm mơ a Bất quá khi hắn phát hiện cậu ra biểu hiện ra một bộ mong đợi vẻ mặt thời gian, nhưng là sưng sờ, vẻ mặt này tốt cái quái gì vậy tiện, hình như là có cái gì, mục đích a Lâm phàm dựng thẳng lên một ngón tay, 10 phần. Ni cố lạt cậu ra nguyên vốn nhìn thấy lâm phàm dựng thẳng lên ngón tay thời điểm, đột nhiên tinh thần tỉnh táo, có thể nghe tới chỉ có thập phần thời điểm, tứ chi mềm lún trực tiếp nằm trên mặt đất, biểu hiện thật giống rất mệnh tựa như. Thời khắc này, hắn xem như là hiểu, cẩu gia cái quái gì vậy cũng biến thành xấu. Lâm Phạm nuốt cẩu gia đầu, 20 phần, tối đa, nếu như ngươi không đồng ý thì thôi, tuy rằng ngươi là con chó, thế nhưng cũng biết nói, làm chó cũng không thể quá tham lam a. Gâu gâu. Cẩu gia hưng phấn gào thét, hổ ca, lần này là món làm ăn lớn, thì nhìn ngươi có ăn hay không được hạ. Lâm Phạm không nghĩ tới cẩu gia ẩn giấu sâu như thế, rõ ràng đều nhớ. lại vẫn làm bộ không có nhớ kỹ thực sự là cái quái gì vậy thao đản mà hắn chính là cẩn thận nghe sắc mặt hơi phát sinh biến hóa từ cầu ra miêu tả bên trong đối phương tuy rằng chưa nói rõ ràng cụ thể là vật gì thế nhưng lâm phàm lại hiểu ma túy hơn nữa từ nơi này nội dung bên trong hắn kinh ngạc phát hiện ở đây mặt thật giống liên lụy đến cái gì bí mật lớn a bị thượng hải cảnh sát truy nã đó không phải là lưu hiểu thiên nói người kia mà làm sao cùng cái tên này cũng liên lụy trên quan hệ Ha, thú vị, tới chỗ như thế, lại vẫn mang theo một con chó vườn. Đang lúc này, một nói cười bị ổi thanh em đi ra. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn đối phương, trường mau trừng mắt một cái, tiểu tử nhìn cái gì vậy, lại nhìn đánh ngươi. Một bên nam tử nói, đừng gây chuyện. Trường mau biến sắc, thay đổi cẩn thận từng ly từng tí một, vâng. Là. Sau đó ba người từ Lâm Phàm trước mặt đi ngang qua. Lâm Phàm nhìn ba người kia, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ba người này cùng Lý Hổ có quan hệ à. làm một người trong đó túi đầu lên xe thời điểm, dưới cổ áo trận trên cổ hình xăm đột nhiên lộ ra ngoài. Bò cạp. Lâm Phàm đột nhiên nhớ tới Lưu Hiểu Thiên cho hắn nhìn chính là cái kia hình vẽ, tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt, thế nhưng Lưu Hiểu Thiên nhưng là nói rõ ràng, cái kia chùm buôn thuốc phiện đánh dấu, chính là trên cổ có bò cạp đồ án. Trong trước mắt, ba người lái xe rời đi. Lâm Phàm không có đi đuổi, hắn biết, ngày mai bọn họ còn sẽ tới. Cậu ra, làm cho gọn gàng vào, về nhà. Lâm Phạm nợ nụ cười. Cậu ra hông hông gào thét, nghĩ đến ngày mai bánh cầm tay, tâm tình vô cùng sung sướng. tám 580, quá tự tin. Lâm Phạm không có đem chuyện nào nói cho Lưu Hiểu Thiên, bây giờ còn chưa phải lúc, chờ buổi tối ngày mai, đem mấy tên này người tang vật đều thu được, vậy thì vạn sự đại cát. Nhi cỗ lạt cậu ra lại là lần đầu tiên đến Lâm Phạm phòng đi thuê, đó là hưng phấn không thôi, ở trong phòng chạy tới chạy lui, bất quá cũng may cậu ra không thích gọi, bằng không chắc là phải bị người cho tố cáo. Cậu ra tìm cho mình cái thoải mái ổ, ảo tưởng ngày mai bánh cầm tay, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Lao trần ra sự tình vẫn không có giải quyết, tuy rằng cuối cùng không có chết người, nhưng chuyện này còn rất nghiêm trọng, chỉ là không biết trường học cùng cục giáo dục phương diện muốn xử lý như thế nào. Ngày mai, phố Vân Lý. Cậu ra đưa lưới đầu, quay chung quanh ở lâm phạm bên chân, đôi lác lư trái phải, một đôi mắt chó có thần nhìn chằm chằm quay hàng, tuyệt vời bánh cầm tay sắp ra lò. Các thị dân cùng đợi. đang đợi bánh cầm tay đồng thời, mọi người cũng thảo luận lao Trần Gia chuyện xảy ra, bọn họ không nghĩ tới trường học bạo lực sự kiện, liền phát sinh ở bên cạnh họ, mà còn rất nghiêm trọng, này để cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cậu chủ nhỏ, lão Trần Gia nhi tử không có sao chứ? Chờ đợi bánh cầm tay thị dân hỏi. Lâm Phàm cười nói, không có chuyện gì, tất cả đều rất an toàn, hiện tại đang đang khôi phục. Không có chuyện gì là tốt rồi. Lâm Phàm đem một phần bánh cầm tay đóng gói tốt, được rồi. Xin mời từ từ dùng. Ai hắc, bánh cầm tay tới tay, hôm nay vận khí nhưng là rất tốt ta. Tuy rằng mỗi ngày chỉ có 10 phần bánh cầm tay, thế nhưng không có mua được các thị dân, không một chút nào sẽ không vui. Dưới cái nhìn của bọn họ, này mỗi sáng sớm trước khi đi làm đến xếp hàng, dĩ nhiên trở thành trong cuộc sống quen thuộc, coi như không có mua được, cũng có thể tới nơi này, cùng xếp hàng các bạn hàng xóm tâm sự ngày, kéo vào quan hệ giữa. Thậm chí còn sao biết được nói, không ít có thú tin tức. Lâm Phạm vốn chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng khi nhìn đến cậu ra ánh mắt kia, bất đắc dĩ thở dài. Ồ, cậu chủ nhỏ, ngươi làm cái gì vậy đây? Bánh cầm tay không đều là đã làm xong à? Chẳng lẽ cậu chủ nhỏ hôm nay lòng từ bi, phải nhiều làm vài phần không được? Bọn họ hy vọng nhất sự tình chính là cậu chủ nhỏ đột nhiên ngày nào tâm tình tốt, bánh cầm tay không lì mị tít, vậy coi như thật sự thoải mái vai vai. Đương nhiên, tình huống như thế thỉnh thoảng sẽ có, nhưng cũng chỉ là 20 phần mà thôi. Lâm Phàm Không phải, cậu ra giúp ta làm một chuyện, ta phải bồi thường nó. Mọi người nhìn cậu ra, gương mặt ước ao ghen tị. Có người càng là kinh ngạc thốt lên một tiếng, người không bằng chó A. Cậu ra bình tĩnh ngồi dưới đất, chính mình nhưng là có 30 phần bánh cầm tay cho A. Các ngươi những này nhân loại nhỏ bé, làm sao có khả năng so sánh được ta. Một ngày một phần, liên tục một tháng, một hồi làm được, ngươi có thể ăn không hết. Lâm Phạm làm tốt một phần bánh cầm tay phía sau, quay về cậu ra nói nói. hoa Cậu chủ nhỏ lại cùng cậu ra trao đổi, ta đã sớm nói cậu chủ nhỏ có thể cùng sùng vật câu thông, các ngươi còn chưa tin, bây giờ thấy đi, đây là thật. Không thể nào, trước đây chỉ nghe các ngươi đã nói, còn thật không có gặp, chuyện này. Đây chính là lầm bầm lầu bầu đi, dù sao cũng không người nào biết nói là nói cái gì. Chớ hoài nghi cậu chủ nhỏ, lấy trước kia tràng diện ngươi có thể không nhìn thấy, cậu chủ nhỏ vung cánh tay hô lên, chăm chó đến đây, trận kia mặt, ta cả đời đều sẽ không quên, đây chính là kỳ nhân A. Phố vân lý người, đều biết cậu chủ nhỏ khả năng của, đó là thật lợi hại, chỉ là một ít không có tận mắt nhìn thấy, tuy nói nghe người khác nói qua, nhưng cũng là bán tín bán nghi. Gâu gâu, nì cỗ lạt cậu ra hướng về xung quanh gào thét vài tiếng. Một ít biết tình huống các thị dân, phảng phất đã rõ ràng sẽ phải đã xảy ra chuyện gì, mà một ít thị dân còn không biết rõ. Có thể trong trước mắt, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ một màn xảy ra. Gâu gâu, một bầy chó từ bốn phương tám hướng chạy tới. Những này cậu cậu đều là phố vân lý giấu giếm dũng sĩ, bọn họ ở phố vân lý nhìn như lung tung không có mục đích chơi đùa, thế nhưng chỉ cần phát hiện có người mùi không đúng, bọn họ liền sẽ ngay lập tức đứng ra. Đối với cho tới nói, bọn họ rất bén nhạy, có thể cảm giác được đối phương là không là người xấu. Đây là tình huống gì? Làm sao nhiều như vậy chó đều tới? Ha ha, ta đã nói đi, cậu ra rất lợi hại, xem bộ dáng là muốn một lần bắt vào tay a Lâm Phàm có chút không biết gì hơn. Chó này ra cũng quá bị ổi đi, vì đem bánh cầm tay một lần đều bắt được, dĩ nhiên cứ gọi tới đồng đội. Go go. Nì cỗ lạt cậu ra hướng về Lâm Phàm gào thét, ta muốn đem bánh cầm tay cho ta đồng bọn, còn có 29 phần. Lâm Phạm quái dị nhìn cậu ra, cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể làm, này cũng không thể lừa dối cậu ra, không phải vậy lần sau muốn xin mời cậu ra làm việc, nhưng là không dễ như vậy. Sau đó sự tình, cũng là không cần suy nghĩ, các thị dân trừng mắt khẩu địa A, trong lòng bi ai. Bọn họ không có mua đến tay bắt bánh, nhưng khi nhìn đến cầu gia đại cận đặc cận, trong kia tâm có người có thể hiểu không? Đó là một loại đau a. Buổi tối, Lâm Phàm xuất hiện ở chỗ cũ. Đêm nay chính là giao dịch lúc. Hắn không nghĩ tới vốn chỉ là muốn để Lý Hổ ngừng, thật không nghĩ đến dĩ nhiên gặp cảnh sát truy nã Trùn buôn thuốc viện. Xem ra này vận khí không tệ. Bất quá hắn còn phải cẩn thận một chút mới được. Nay trùm buôn thuốc viện có thể vẫn không có bị bắt được, tự nhiên là có hắn đặc biệt năng lực, e sợ rất là cẩn thận cảnh giác. Mà lựa chọn ở đây giao dịch, hiển nhiên là an toàn. Ở đây ngư long hôn tạp, sẽ không khiến cho sự chú ý của người khác. Cũng không lâu lắm. Một chiếc thông thường xe con ngừng lại. Ngày hôm qua tóc dài xuất hiện, ngay ở Lâm Phàm lộ ra nụ cười thời điểm, nhưng phát hiện thiếu mất một người, cái kia chùm buôn thuốc phiện cũng không có xuất hiện. Ta đi, tên kia đi nơi nào. Làm sao sẽ không có xuất hiện. Lâm Phàm sững sở, nếu như này không đem một lưới bắt hết, có thể cũng có chút đáng tiếc. Bất quá cũng may. Cậu Ra cũng tới, vừa bắt đầu là chuẩn bị không mang theo cậu Ra, nhưng là sợ sẽ sẽ phát sinh tình huống đặc biệt, vì lẽ đó cũng sắp cậu Ra cho lấy được. Cậu Ra, ngày hôm qua có một người không có xuất hiện, ngươi xem một chút có ở hay không xung quanh. Lâm Phong hỏi, hắn cũng thấy không ít điện ảnh, ở loại thời khắc mấu chốt này, cái kia loại đại buốt, một loại đều là nút trong bóng tối, quan sát tình huống hiện trường, nếu như tình huống không đúng, tuyệt đối sẽ ngay lập tức ly khai. Cậu Ra ở nằm trên đất, chóp mũi giật giật, đột nhiên. đứng lên chạy đi liền hướng chạy phía trước mà mục đích đúng là quán ăn đêm bên trong cái tên này trực tiếp sớm đến quán ăn đêm trốn ở bên trong không được lâm phạm trong lòng suy nghĩ bất quá suy nghĩ một chút cũng phải trong đó muốn cũng bị người phát hiện có thể nói là khó càng thêm khó đủ thông minh nhưng là mặt đối với cậu ra dù cho ngươi thông minh đi nữa cũng không chạy thoát cậu ra mũi lâu hai bò cạp bò trên lan can xem chừng hắn dung nhập vào đám người bên trong rất là bình thường căn bản sẽ không để người chú ý. Nhưng vào lúc này, tính cảnh giác để hắn cảm giác được, chính mình thật giống bị người chú ý tới. Khi quay đầu thời điểm, nhưng phát hiện một người thanh niên ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình. Thời khắc này, bò cạp giật mình trong lòng, có gan cảm giác không ổn, hắn lưu vong các nơi, có thể vẫn không có bị người phát hiện, chính là dựa vào này tính cảnh giác. Sau đó không hề nghĩ ngợi, trực tiếp xoay người, hướng về vê đút cờ bên kia đi đến. Lâm Phạm hơi kinh ngạc. Cái tên này dĩ nhiên phát hiện chính, phát hiện vật phẩm lụn, mình. Nguyên Vốn còn tưởng rằng cái tên này sẽ trốn vào đến đám người bên trong, không nghĩ tới dĩ nhiên hướng về phòng vệ sinh đi đến, này cái quái gì vậy không phải tự chui đầu vào lưới mà, Mà bò cạp thầm nghĩ trong lòng, hắn bây giờ còn không biết đối phương là lai lịch gì, có bao nhiêu người. Nếu như trốn đến đám người bên trong, rất khó nói đám người bên trong không có người của đối phương, chỉ có tiên tiến trong phòng vệ sinh, trực tiếp đem đối phương bắt, lấy thân thủ của hắn. Bảy tám cái đại hán, đừng nghĩ gần người. Muốn bắt chính mình, các ngươi còn quá non nớt, Ngươi trẻ tuổi, chỉ có thể trách chính ngươi quá tự tin. chương 581, ta nhưng la chính nghĩa tiểu thị dân A. Cửa phòng vệ sinh. Lâm Phạm dừng bước lại, sau đó cùng cậu ra liếc mắt nhìn nhau. Cậu ra nghĩa vô phản cố giơ lên chân chó, vượt tiến vào. Bò cạp đột nhiên túi đầu, vừa muốn thời điểm xuất thủ, nhưng phát hiện là một cái nhỏ chó đất, trong lòng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó không khỏi cảnh giác. Ánh mắt nhìn chằm chằm cửa, Cậu gia thủ đương hướng về, nhưng không có nghĩ tới tên này lại dám vô liêm sỉ cậu gia, này không thể nhẫn nhịn. Gâu gâu, cậu gia gọi hô lên, mau vào, cái tên này trốn ở cửa. Bò cạp trừng mắt một cái nỉ cổ lạt cậu gia, muốn để cho cấm miệng, sau đó hết sức chăm chú nhìn cửa, chỉ cần đối phương vừa tiến đến, lập tức một quyền đánh thượng đi. Lâm Phạm nở nụ cười, trực tiếp vừa xài bước tiến vào, một nói quyền phong kéo tới. Đương nhiên, quyền phong là không có khả năng tồn tại. Lạch cạch. Lâm Phạm giơ tay lên, nắm lấy đối phương nằm đấm, cười nói, sức mạnh còn không nhỏ mà. Chỉ là này hời hợt vẻ mặt, biểu thị đối phương quyền này đầu một chút khí lực cũng không có. Bò cạp sắc mặt đại biến, cảm thấy không thể tưởng tượng được, hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên dễ như trở bàn tay tiếp được mình nằm đấm. Phòng vệ sinh địa phương nhỏ, căn vốn triển khai không mở, nhưng sau đó ngay sau đó là một cước đá ra. kha kha chúng buôn thuốc viện, tội phạm truy nã, ngươi xong đời. Lâm Phạm cười rất là vui vẻ, không chút nào đem đối phương để ở trong lòng. Thanh Thạo, trực tiếp đem bò cạp cho chế phủ. Bò cạp một mặt mộng sắc, không dám tin tưởng nói, người rốt cuộc là ai? Người là cảnh sát? Lâm Phạm, không phải. Nghe được đối phương không là cảnh sát, bò cạp không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nếu như là cảnh sát, vậy thì thật sự xong đời. Bò cạp nhìn chằm chằm đối phương, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta có vẻ như không có có đắc tội quá ngươi đi. Không có. Lâm Phạm lắc đầu. "Bò Cạm, vậy ngươi tại sao muốn bắt ta?" Lâm Phạm trầm mặc chốc lát, sau đó lời lẽ đanh thép nói, "Bởi vì ta là tốt thị dân." "Bò Cạm." Hắn có chút bối rối, cái tên này là có ý gì? Lâm Phạm nở nụ cười, "Ta là tốt thị dân, giữ gìn thượng hải trật tự, người người có trách, ngươi cái này trộm buồn thuốc phiện đã bị ta nắm lấy, đợi lát nữa liền đem ngươi cho tới cục cảnh sát, để cho ngươi ở trong tủ cố gắng tỉnh lại đi." Bò cạp từ chối một hồi, "Huynh đệ Có chuyện cố gắng nói, không nên vọng động, ngươi đến cùng muốn cái gì, chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể thỏa mãn ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Lâm Phàm lắc đầu, ngươi không thỏa mãn được. Sau đó một mặt ý cười, chỉ cần đưa ngươi giao cho cảnh sát, ta là có thể lần thứ hai được tốt thị dân thưởng, nói không chắc số may, còn có thể lần thứ hai mở một hồi khen ngợi đại hội, cảm giác kiết nhưng là thoải mái hết sức ca. Ha ha. Lâm Phàm cười, ngươi biết tốt thị dân thưởng đại diện cho cái gì không? Đây chính là mặt mũi bò cạp trợn tròn mắt hắn phát hiện người trước mắt này chẳng lẽ là kẻ ngu si tốt thị dân thưởng nay cái quái gì vậy là cái gì phá lý do trong trước mắt bò cạp phát hiện mình không nhúc nhích được tứ chi phảng phất bị ổn định giống như vậy nhất thời cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng hắn cảm giác mình hôm nay có thể phải ngỏm tại đây lâm phàm trực tiếp đem bò cạp mang trong phòng vệ sinh mặt sau đó đóng kỹ cửa cố gắng đợi đừng quá gớp đợi lát nữa sự tình liền kết thúc hắn muốn mở miệng nói chuyện nói cho đối phương Chỉ cần ngươi thả ta, tất cả đều dễ nói chuyện, vô số tiền tài, mặc ngươi nắm, thế nhưng cổ họng hay cùng bị bóp giống như, miệng không thể nói a. Lần này đến Thượng Hải chính là mở ra thị trường, vốn là có thể phái tiểu đệ lại đây, nhưng là bởi vì không yên lòng, trực tiếp tự mình lại đây. Nhưng không biết tại sao, dĩ nhiên sẽ bị Thượng Hải cảnh sát biết, chính mình lẹn vào đến ở đây, chỉ sợ là có gian tế, nguyên vốn là muốn chờ sự tình kết thúc, trở lại cố gắng điều tra một phen, thật không nghĩ đến hôm nay sẽ ngỏm tại đây. Trong phòng riêng, Lý Hổ cầm hàng hóa nhìn một chút, hai lòng gật đầu, đều rất tốt, chỉ là này số lượng. Trương Mao, Hổ Ca, ngươi yên tâm, này số lượng rất nhiều, ngươi trước đem nơi này bán đi, nhìn một nhìn thành ý của chúng ta, lần kế tiếp ngươi muốn bao nhiêu, chỉ phải cái này đủ số, tất cả không thành vấn đề. Ha ha, Lý Hổ nợ nụ cười, vỗ lông dài vai vai, huynh đệ, mấy năm không gặp, ngươi cái môn này đường cũng là càng ngày càng chiều rộng a, sau đó nếu là có món hàng tốt. nhưng là phải nghĩ ca ca mới được trường mao gật đầu đó là tự nhiên ai chẳng biết nói hổ ca ngươi ở thượng hải khả năng của này một mảnh hổ ca bảo hộ khách hàng đó là quần quận không ngừng hơn nữa liền chính thức bên kia đều có người của hổ ca a lý hổ cười cợt không nói thêm gì hắn biết trường mao là nói cái gì chính mình những này bãi chưa từng có bị điều tra chủ yếu là cùng người bên kia đả hào chiêu hô chỉ là người bên kia vẫn cho là mình là đang làm ngành dịch vụ từ không nghĩ tới sẽ là ma túy nếu như biết chỉ sợ cũng không phải như vậy dù sao việc này không ai dám thương lượng cửa sau nhưng bây giờ đã đủ rồi chỉ phát hiện vật phẩm lụn cần có kiểm tra ngay lập tức liền có thể biết được nói cũng có thể an toàn tránh được lúc này phòng riêng cửa bị đẩy ra lý hổ biến sắc ai cho ngươi tiến vào nhưng khi nhìn người tới thời điểm nhưng là xương sở lâm đại sư lâm phạm nợ nụ cười kha khà người tang vật cũng thu được ta xem các ngươi là phải xong đời nghe nói như thế Lý Hổ vẻ mặt trở nên âm trầm, "Ngươi biết chúng ta đang làm gì?" "Đương nhiên." Lâm Phàm cười nói, "Ngươi là muốn báo cáo chúng ta?" Lý Hổ lần thứ hai hỏi, "Khẳng định, ngươi đây không phải là phí lợi mà đem bọn ngươi bắt, chính là một cái công lớn, tốt thị dân thưởng đang hướng về ta vây tay." Lâm Phàm nói nói. Thời khắc này, Lý Hổ trong lòng nổi lên sát ý. Tuy nói giết người hậu quả sẽ phiền phức, nhưng nếu như sự tình bại lộ, nhưng là hoàn toàn xong đời. Lý Hổ ngữ khi âm trầm, Đêm nay Hoàng Phổ Giang lại muốn nhiều một bộ hoan hồn. Lâm Phạm không chút nào đem ba người để ở trong lòng, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, điểm một cái nút bấm, bên trong chuyển đến Lý Hổ thanh âm. Lần thứ hai thu thập được chứng cứ, ngươi muốn giết ta, lần này ngươi nhưng là xong đời, ngồi mặc lao ngọn nguồn coi như ngươi vận khí tốt. Lâm Phạm nở nụ cười, liền cái tên này, không cùng cái kia bỏ cảm xử tử hình cũng. Lý Hổ, xem ra ngươi là cố tình tốt cùng ta làm đối với rốt cuộc. Lâm Phạm xua tay. Sai rồi, ta không là cố tình cùng ngươi làm đúng, mà là thân là Thượng Hải chính nghĩa tiểu thị dân, nhất định phải đả kích tất cả những gì chứng kiến tội ác. Đi chết. Lúc này, Trường Mao Nam tử bên người trong nháy mắt phát lực, bay thẳng đến Lâm Phàm vào tới. Chỉ là đối với Lâm Phàm tới nói, những người này cũng là thân thể cường chứa một ít, gặp phải chính mình loại cao thủ này, còn có thể để cho bọn họ vươn mình, trực tiếp chấn áp đến cùng. Trường Mao nhìn một màn trước mắt, nội tâm đột nhiên một trận. không có nghĩ tới tên này lợi hại như vậy. Hổ ca, chuyện này đến cùng tình huống thế nào? Trường Mao Jun như cầy sấy, vừa người này, nhưng là bỏ cạp số một tay chân, thực lực mạnh vô cùng, nhưng là ở trước mặt đối phương, dĩ nhiên không có một chút nào lực trở tay, trong nháy mắt bị đánh ngã, cái này cũng có chút kinh khủng. Lý hồ nơi nào biết đây là tình huống gì, hắn hiện tại cũng nghĩ không thông A. Cho tới cái gì tốt thị dân, còn không bằng quái đản đi thôi. Lâm phàm động lực mười phần, mắt bên trong lập lẹ vẻ hưng phấn ngăn cản ta bắt tốt thị dân thường người toàn bộ chấn áp Đệt. cho tới này trường mao cùng lý hổ ở đâu là lâm phàm đối thủ trực tiếp trong nháy mắt bị co liền một chút cơ hội phản kháng cũng không có vỗ tay một cái nhìn trên mặt bàn cái dương các ngươi cũng thật là gan lớn chỉ bằng những này là có thể muốn mạng của các ngươi các ngươi xong đời lâm phàm lấy điện thoại di động ra này loại phần kết chuyện tốt tự nhiên là để cho lưu hiểu thiên chương 582 Ngưu Đại Phát, Người phục vụ bương rượu, hướng về phòng riêng đi tới. Với ông chủ ấn phục vụ chung, hắn biết ông chủ nhất định là cần rượu, vì lẽ đó hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, trực tiếp tới. Cửa đầy mở. Lâm Phàm ôm Lý Hổ, hát bài hát, rất là tập trung vào. Bằng hữu, một đời cùng đi. Người phục vụ hơi nghi hoặc một chút, vừa không phải ba người mà, sao bây giờ biến thành bốn cái. Hơn nữa ông chủ ngồi ở chỗ đó không lúc ních, con ngươi vòng tới vòng lui làm gì. Bất quá hắn không dám hỏi nhiều cái gì, trực tiếp đem rượu bùng ra phía sau, liền rời đi. Làm người phục vụ sau khi rời đi, Lâm Phàm không khỏi nợ nụ cười, cái tên nhà ngươi quả nhiên không thành thật, nếu không phải là ta thông minh, còn thật có thể bị phát hiện. Lý Hổ đã tuyệt vọng, hắn không có nghĩ tới tên này dĩ nhiên như vậy biến thái, hơn nữa vừa phục vụ viên kia, cũng thật sự là quá ngu ngốc. Đồn công an, Lưu Hiểu Thiên đang đang bận rộn, một bầy cảnh sát lái hội nghị. Chuyện này nhất định phải mau chóng. Bò cạp xuất hiện ở Thượng Hải không phải tin tức tốt. Ta hy vọng các ngươi có thể tìm tới một ít manh mối, cho dù là một chút nhỏ. Cục trưởng ở trên đài lên tiếng, đối với bọn hắn tới nói, hiện tại mới là thời khắc then chốt nhất. Lưu Đồn trưởng, ta hy vọng ngươi có thể khổ cực một chút. Bò cạp rất nguy hiểm, nếu như để hắn ở Thượng Hải làm thành một chuyện nào đó, hậu quả này nguyên nên rõ ràng. Lưu Hiểu Thiên gật đầu, cục trưởng, ta minh bạch. Hội nghị đến đây là kết thúc. Đối với mỗi cái cảnh sát nhân dân tới nói. đều giống như một khối trọng thạch đè ở trên người. Bọn họ gần nhất đã vội vàng bể đầu sứt chán, thế nhưng một chút manh mối cũng không có. Chủ yếu là bò cạp manh mối thật sự là quá ít, chỉ biết trên cổ có bò cạp hình xăm. Cho dù là hiện đại thành phố lớn thượng hải, muốn phải tìm được đối phương, cũng như mỏ kim đáy biển một loại khó khăn. Đồn trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Các công an tuần hỏi. Lưu Hiểu Thiên trở về tiếp tục tăng ca, sửa lại chỉ liệu, phái người tay đến mỗi bên địa phương điều tra một chút. Cần phải đem này bỏ cạp tìm cho ta đi ra. Vâng, đồn trưởng. Len Ken. Ngay ở Lưu Hiểu Thiên nhức đầu thời điểm, điện thoại đến rồi. Lưu đồn trưởng, làm gì chứ? Bận bịu thông thả. Lưu Hiểu Thiên, Lâm Đại Sư Ai, ngươi xem ta bận bịu thông thả. Cái tên này vừa đến Thượng Hải, toàn bộ Thượng Hải cảnh sát nhân dân toàn bộ không thể nghỉ ngơi, đều đang tìm hắn. Lâm phàm ngươi nói nếu như ta tìm được, ngươi nói ta có thể hay không được tốt thị dân thưởng. hay hoặc giả là mở khen ngợi đại hội. Lưu Hiểu Thiên nở nụ cười. Lâm Đại Sư, ngươi nếu có thể tìm tới, đừng nói tốt thị dân thường, ngươi muốn cái gì vinh dự đều có. Ngươi không biết, này bò cảm nhưng là toàn quốc truy nã chủ buôn thuốc viện, phát hiện vật phẩm lụm, hàng năm không biết có bao nhiêu tập độc tổ đồng sự lừng lây hy sinh. nghiêm trọng như thế. Lâm Phàm bình tĩnh nói, khẳng định rất nghiêm trọng, rất đại tội phạm truy nã. Lưu Hiểu Thiên nói. Lúc này Lâm Phàm trong lòng thoải mái vô cùng. Không nghĩ tới này cũng thật là một cái siêu cấp lớn cá. Lưu đồn trưởng, đừng nói ta không chăm sóc ngươi, mang đám người nhanh tới đây 20 quán ba, cho ngươi thiên đại kinh hỉ Có ý gì? Lưu hiểu thiên sướng sở, phảng phất có chút chờ mong. Lâm phàm, ngươi đã đến rồi liền biết, đừng quên nhiều mang ít người. Lạch cạch. cúp điện thoại. Lưu hiểu thiên ngồi ở chỗ đó rơi vào chầm tư, sau đó đột nhiên ngồi dậy, hắn đột nhiên phát hiện, Lâm đại sư mỗi lần gọi điện thoại cho chính mình. Thật giống liền chưa từng có để chính mình thất vọng qua. Chẳng lẽ? Nhanh, tập hợp nhân thủ, đi theo ta. Lưu Hiểu Thiên ra lệnh một tiếng, cái kia chút đang đang làm việc các công an dơ lên đầu, không biết chuyện gì xảy ra. Làm gì ngẩn ra đây, có đầu mối, còn không mau. Thời khắc này, các công an kịp phản ứng. Ta đi, có đầu mối. Sao có thể có chuyện đó? Không sẽ là quả đen đi. Ai biết nói a, mau mau tập hợp, đi nơi nào chẳng phải sẽ biết. Trong phòng riêng. Vừa thưa dịp cơ hội, Lâm Phàm trực tiếp đem trong cầu tiêu bò cạp cho lôi vào trong phòng. Trường Mao nhìn thấy bò cạp thời điểm, một mặt khiếp sợ, hắn không có nghĩ đến lao đại dĩ nhiên cũng bị bắt. Lâm Phàm vỗ tay, được rồi, lần này các ngươi đoàn tụ, cảnh sát đợi lát nữa cũng đã tới rồi, các ngươi cũng có thể đi trong tủ trao đổi. Bò cạp không nghĩ tới mình sẽ ở Thượng Hải ngã ở đây một tên trong tay, cái này không quản hắn nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ tới rõ ràng, rốt cuộc chuyện này như thế nào. đi cố lạt cầu ra ngồi trồm hổm ở một bên ăn mâm đường trái cây Lâm Phàm hát bài hát ngồi đợi cảnh sát đến cũng không lâu lắm bên ngoài tiếng xe cảnh sát vang lên vô số nam nữ nhìn tình huống có chút kinh ngạc không biết chuyện gì xảy ra Lưu Hiệu Thiên ngay lập tức trình diện chỉ huy hiện trường phong tràng ra vào nhân viên toàn bộ kiểm tra thẻ căn cước phát hiện nhân vật khả nghi toàn bộ bắt vâng cách đó không xa một ít các phóng viên đang đang trộm chụp tài tử Nhưng khi phát hiện tình huống hiện trường không đúng thời điểm, cũng là rất ngạc nhiên. Có chuyện gì xảy ra? Làm sao nhiều như vậy cảnh sát đến rồi? Không biết ta. Nhìn dáng dấp như vậy nhất định là có đại sự xảy ra, chúng ta nhanh đi nhìn. Lưu Hiểu Thiên gọi điện thoại, Lâm Đại Sư, người ở đâu đây? Lâm Phàm lầu hai phòng riêng, ta ở bên trong liền nghe phía bên ngoài động tĩnh, đi vào chứ? Lưu Hiểu Thiên một mặt chờ mong, đến cùng sẽ là gì chứ? Sau đó mang theo một đội người. Liền hướng bên trong hướng về, các ngươi đi theo ta, còn thừa lại người xem trong cửa, không cho phép bất luận người nào tiến nhập. Vâng. Lâm Phàm nhìn Lý Hổ đám người, cảnh sát đến lạc, các ngươi xong đời. Tuy rằng bọn họ hiện tại không thể nói chuyện, thế nhưng ánh mắt kia bên trong nhưng là lập lòe lửa giận vô biên. Ẩm. Lưu Hiệu Thiên phá cửa mà vào, bên trong có chút u ám, lập tức đem ánh đèn đánh mở, không thể chờ đợi được nữa hỏi nói. Lâm Đại Sư, thế nào rồi? Lâm Phàm cười, chính ngươi nhìn a. nhìn đây là người nào Lưu Hiểu Thiên nhìn lên trước mặt mấy người hơi nghi hoặc một chút còn không nhận ra được bất quá nhìn thấy trên mặt bàn hai cái dương trên để trợn tròn mắt màu trắng cái túi nhỏ một túi lại một túi còn có hiện vàng đây là ma túy Lưu Hiểu Thiên sợ ngây người Lâm Đại Sư ngươi cũng thật lợi hại dĩ nhiên phát hiện buôn ma túy hiện trường Lâm Phàm nhìn Lưu Hiểu Thiên ta đi ta không phải để cho ngươi nhìn cái này mà là nhìn cái này một tay kéo mở bò cạp cổ áo Ngươi xem một chút, đây là cái gì? Lưu Hiểu Thiên sững sở, cái gì? Bò cạp. Lâm Phàng thỏa mãn gật đầu, không sai, đây chính là bò cạp, người tăng vật cũng thu được, này bốn người đang ở mua bán ma túy, bị ta tại chỗ bát, ngươi xem rồi công lao có lớn hay không? Lưu Hiểu Thiên không lời có thể nói, thậm chí hô hấp đều cảm giác thấy hơi khó khăn. Sao có thể có chuyện đó? Bọn họ toàn bộ Thượng Hải Cảnh sát điều động, cũng không có tìm được bò cạp manh mối. Nhưng là Lâm Đại Sư dĩ nhiên cái quái gì vậy phát hiện, hơn nữa còn người tang vật cũng thu được. Đây nếu là để toàn bộ cảnh sát biết rồi, cũng không biết nói có thể hay không tìm một vá trốn vào. Đây quả thực là mất mặt ném Đại phát Lưu Hiểu Thiên Dơ ngón tay cái lên, Lâm Đại Sư, nghiêu, thật sự quá nghiêu, ta đã đối với ngươi phục sát đất, liền công lao này, đã lớn đến không có biên. Lâm phàm đắc ý cười, vậy thì tốt, ta vì bắt mấy tên này, có thể bị chó này chiếm lợi ích to lớn. Này tốt thị dân thưởng còn có khen ngợi đại hội, nhất định phải thông báo ta à, ta muốn chuẩn bị tâm lý kỹ càng Nhi cố lạt cầu ra kháng nghị, cái gì gọi là chiếm tiện nghi, không có ta, ngươi có thể tìm tới mà. Lưu Hiểu Thiên không biết nên nói những gì. Nhưng bây giờ không phải là muốn những chuyện này thời điểm, mà là vội vàng đem những người này giải về, tiến hành thẩm vấn. chương 583, chính nghĩa Phạm lại bị vô hại. Ngày mai, ken ken ken, Lâm Phàm còn chưa tỉnh ngủ, tiếp thông điện thoại, ta đi. Sáng sớm ngươi không ngủ a Huynh đệ, ngươi còn ngủ gì đây? Không đúng, ngươi làm sao có thể ngủ? Vương Minh Dương kinh hô. Lâm Phàm hết trôi nói rồi, ngươi làm gì thế? Ta không ngủ, ta tu tiên A. Vương Minh Dương minh bạch, cợt mờ nở, những này phóng viên giải trí cũng quá cái quái gì vậy cho đi, chuyện này tin tức cũng có thể thả ra. Lâm Phàm tình huống thế nào? Cái gì giả tin tức? Chính ngươi nhìn, trên nét nói ngươi tối hôm qua buôn ma túy bị tóm. ta vừa nhìn thấy tin tức này liền lập tức gọi điện thoại cho ngươi lâm phàm tỉnh cả ngủ cợt mờ nở, này cái quái gì vậy ai hãm hại ta ta ở nhà ngủ cố gắng lúc nào bị bắt cúc trước ta nhìn nhìn tình huống đăng nhập blog nhìn thấy đầu đề blog thời điểm suýt chút nữa tức mất đi còn không xem thêm nô ú lan điện thoại đến rồi lâm ca ta biết ngươi cái gì cũng đừng hỏi ta không sao đây là có người vu hại ta cúc trước ta phải nhìn tình huống điện thoại đi đời lại có điện thoại đến rồi. Triệu Minh Thanh, Triệu Trung Dương, tra điện thoại. Cơ M.N. Lâm Phàm thời khắc này nhanh muốn điên rồi, này cơ vốn người quen thuộc đều gọi điện thoại lại đây tuần hỏi mình, thật giống mình là thật sự bị vồ vào đi tựa như. Nhìn tin tức, Lâm Phàm nổi giận, rốt cuộc là tên khốn kiếp nào như thế hại chính mình, đây là vu hại, bịa đặt. Ngay ngày báo tưởng, tối hôm qua 11 giờ, Thượng Hải 20 cửa quán rượu xuất hiện rất nhiều cảnh sát phong tỏa hiện trường. Lúc đó nhỏ biên đang cùng bằng hữu chơi đùa, phát hiện nơi này có buôn người độc bị cảnh sát một hốt ổ, một vị trong đó là nên quẩy rượu ông chủ, mà một vị khác rõ ràng là gần nhất trên Internet Lâm Đại Sư, không nghĩ tới tự xưng tràn ngập chính nghĩa Lâm Đại Sư, dĩ nhiên là một vị buôn ma túy nhân viên, biến hóa này thật sự là quá. Có đồ có chân tướng. Hơn nữa bắt vô rất đúng chỗ. Hình này bất ngờ chính là Lâm Phạm lên xe cảnh sát tình cảnh đó, vừa vặn có chết hay không. Một tên cảnh sát một cái tay dựng ở trên bả vai mình, từ bức ảnh góc độ nhìn lên đi, hình như là đem chính mình đặt lên xe cảnh sát giống như. Chuyện này. Lâm phàm không lời có thể nói, nếu như giống như mình này loại chính nghĩa phàm còn có thể độc phiến lời, như vậy thế giới này nhưng là thật sự không cứu. Tiến nhập chính mình log, đánh mở bình luận, quả nhiên nổ tung. Cơ mờ nở, ai tới nói cho ta biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta là không tin Lâm Đại Sư sẽ độc phiến. Ta cũng không tin. lâm đại sư là như vậy chính nghĩa người làm sao có khả năng làm ra chuyện như vậy ha ha các ngươi những này não tàn phấn thật sự đáng sợ có đồ có chân tướng chính các ngươi sẽ không nhìn mà biết người biết mặt nhưng không biết lòng à, không nghĩ tới này lâm đại sư dĩ nhiên sẽ là này loại người ha ha những này não tàn phấn đã bối rối mà lúc này một ít minh tinh gia nhập blog bên trong chân vang một đường nam minh tinh biểu diễn quá không tốt điện ảnh nhân khí không sai lâm đại sư buôn ma túy quả thật khiến người ta thất vọng đã từng nhiều lần quan tâm lo, tưởng cỡ nào chính nghĩa công cộng nhân vật không nghĩ tới nhưng là như vậy quả thật khiến người ta thất vọng khinh bỉ khinh bỉ anh kim ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm liền biết hắn không phải là cái gì người tốt hiện tại báo ứng đến, đến rồi lục tục không ít minh tinh đối với chuyện này phát biểu quan điểm cơ mờ nờ ta thật giống không trêu vào nhiều như vậy minh tinh đi đây đều là nơi nào nhô ra đối với người bình thường giận phun Hắn còn chưa tính, nhưng là những minh tinh này, chính mình thật giống không quen biết đi, hiện tại đi ra giống chính mình một ước, có cái quái gì vậy cần phải mà. Lưu Hiểu Thiên điện thoại đến rồi. Lâm Đại Sư, trên nét tin tức ta đã nhìn, ta không nghĩ tới sẽ mang cho ngươi đến phiền toái lớn như vậy, ngươi yên tâm, cục cảnh sát chính thức blog lập tức phát thông cáo, vì ngươi chứng minh. Lưu Hiểu Thiên nói, Lâm Phàm, không bội, để ta đem những người này tên ghi vào nhỏ vốn vốn bên trong, chờ phía ta bên này được rồi, ta ở thông báo ngươi. lưu Hiểu thiên được hắn không biết lâm đại sư đây là ý gì cái gì nhỏ vốn vốn lâm phàm nhìn những minh tinh này nội tâm tức giận hết sức trực tiếp đem những người này tên toàn bộ ghi chép lại ma cát lại dám giận dẫm chính mình ta nhớ kỹ các ngươi sau đó các ngươi có chuyện lao tử cái thứ nhất phun chết các ngươi phố vân lý thương gia các lao bản mau mau ở mặt tiền cửa hàng tập hợp lão điền tin tức này không sẽ là thật sao cậu chủ nhỏ thật sự ngươi nói cái gì mê sảng đây Cậu chủ nhỏ làm sao có khả năng làm loại chuyện này, chớ tin trên viết. Nhưng là này người trong hình chính là cậu chủ nhỏ a. Cái gì chính là? Chỉ là có chút giống mà thôi. Điên thần côn xua tay, người trong hình chính là cậu chủ nhỏ, bất quá các ngươi chớ suy nghĩ lung tung, hắn không có buôn ma túy, đây chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Thương gia lão các lão bản thở phào nhẹ nhõm, ta đã nói rồi, cậu chủ nhỏ làm sao có khả năng làm ra chuyện như vậy đây. Lâm Phàm đem danh sách toàn bộ ghi chép xuống. sau đó trực tiếp bảo tồn ở blockchain cho lưu hiểu thiên gọi điện thoại đi qua được rồi mau mau cho ta làm sáng tỏ một hồi việc này hay là chớ kéo ai biết nói cuối cùng sẽ phát triển tới trình độ nào lưu hiểu thiên đối với lâm phàm trên tin tức bị người ta vu cáo cũng là một mặt không biết gì hơn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế tối hôm qua chuyện kia lâm đại sư nhưng là đại công thần nếu không có lâm đại sư chuyện này còn thật không có phổ Vì lẽ đó cảnh sát khẳng định trước tiên phải cho Lâm Đại Sư làm sáng tỏ A. Cảnh sát chính thức lo Lâm Đại Sư Buôn Ma Túy bị tóm tin tức, thuộc về biểu đặt, tối hôm qua 11 giờ phá hủy Buôn Ma Túy hiện trường, kỳ chủ tranh công lao chính là Lâm Đại Sư, làm cảnh sát mới vừa tới đạt đến hiện trường thời điểm. Lâm Đại Sư đã đem Buôn Ma Túy phần tử bắt lấy, cảnh sát chỉ là thu thập hiện trường, bên trong có một tên toàn quốc truy nã chủ Buôn Thuốc Viện, trình độ nguy hiểm cực cao, lần này nhờ có Lâm Đại Sư chính nghĩa hành vi toàn thể cảnh sát cảm tạ Lâm đại sư. Còn hệ thống địa đặt tin tức, cảnh sát tất nhiên sẽ điều tra đi, còn Lâm đại sư một cái thuần khiết. Ở đây chính thức blog phát sau khi đi ra ngoài, Lâm Phàm cũng đem chính mình blog phát ra ngoài. Trong danh sách các minh tình, các ngươi đời này tốt nhất đừng phạm tội, không phải vậy ta chính nghĩa phàm, tất nhiên ngay lập tức đem bọn ngươi bóc mặc, các ngươi đã bị ta nhìn chăm chú vào, các ngươi cẩn thận một chút. Lâm Phàm tâm tình rất khó chịu, thú này không báo không phải quân tử a. Thú này trước tiên nhớ hệ thống cờ mờ chính thức bác bỏ tin đồn dơi ạ một bầy vu hại lâm đại sư các ngươi mặt có đau hay không ta dừng chính là lợi hại một người một ngựa, lật tung buôn ma túy hiện trường liền hỏi các ngươi có phục hay không ha ha những minh tinh này ta cũng là nhìn đấu tử phát hiện vật phẩm lụn, đây phân biến thành đen ha ha lâm đại sư đi ra các ngươi nhưng là bị lâm đại sư ghi vào nhỏ vốn vốn lên các ngươi có thể phải chú ý bởi vì lâm đại sư giữ lời nói tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. cái kia vừa bắt đầu tung tin vị phóng viên, nhìn thấy tình huống này, sợ hai đến mau mau báo án tự thú, thừa nhận mình bản tin sai lầm. mà những minh tinh ca nhóm, làm phát hiện chân tướng tới nhanh như vậy thời gian, từng cái từng cái lúng túng đem block cho thủ tiêu. nguyên vốn bọn họ là muốn nhân lúc một trận nhiệt độ, thật không nghĩ đến này hiện thực làm mất mặt nhanh như vậy. lâm đại sư, xin lỗi, xin tha thứ. minh tinh xin lỗi. ta rời ạ, này nhỏ biên rốt cuộc là ai? Loạn cái quái gì vậy mang tiết ấu? Lâm Phàm trong lòng ha ha, xin lỗi, đã muộn, đều thành thật một chút, không phải vậy ít ít ít các ngươi. Thời khắc này, Lâm Phạm thô bạo vênh báo, ta chính nghĩa Phạm Há là các ngươi phun tung tói người, những người này, sau này mình cần phải chú ý thêm. mươi 584, ta tới thao luyện. Đồn Công An Lãnh đạo, Lưu Đồn Trưởng lần này ngươi làm ra tốt vô cùng, mặt trên rất hài lòng. Lưu Hiểu Thiên gánh nhâm Đồn Trưởng phía sau, cũng phá không ít vụ án. Thế nhưng cùng hôm nay vụ án này đem so sánh đứng lên, quả thực tiểu vu gặp đại vu, căn bản không thể so sánh. Bắt lấy Lý Hổ chỉ là hơi hơi chuyện vui, thế nhưng đem bỏ cạp bắt được, nhưng là để người trấn phấn không thôi. Hơn nữa bắt được bỏ cạp là có thể từ miệng chúng phải biết nhiều tin tức hơn. Đây là chùm buôn thuốc phiện nắm trong tay không ít bí mật, đặc biệt là mấy cái cố định manh mối Bọn họ cảnh sát coi như phái đi nằm vùng, trong thời gian ngắn cũng không có tiến triển, nhưng bây giờ bất đồng. Bọn họ có thể từ đối phương trong miệng biết được càng nhiều. Lưu Hiểu Thiên lung tung nói, Cục trưởng, ta cũng không làm gì sao, đây đều là Lâm Đại Sư công lao. Cục trưởng bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không biết nói Lưu Hiểu Thiên rốt cuộc là tại sao biết này Lâm Đại Sư, nhận thức phía sau, vận may này cũng quá tốt rồi đi, một cái lại một món vụ án lớn, đều là đi qua Lưu Hiệu Thiên Tây, này Lâm Đại Sư hoàn toàn chính là đem công lao đưa cho Lưu Hiểu Thiên A. Nếu như cái kia Lâm Đại Sư làm cảnh sát lợi, Sợ là sớm đã không biết thăng chức đến địa vị gì. Đà kích buôn người tập đoàn. Kinh động cả quốc gia. Lần này bắt lấy bò cạp càng là bị cảnh sát kết cục nhức đầu vấn đề khó. Lãnh đạo xua tay. Được rồi, việc này ngươi trong lòng mình không có điểm số. Lâm Đại Sư mỗi lần đều thông báo ngươi, không thông biết người khác. Đây là vì cái gì? Bất kể nói thế nào, ngươi này nhân tế quan hệ làm rất tốt. Phía trên cũng ở đối với ngươi tiến hành xét duyệt. Ngươi người sở trưởng này nói không chắc còn có thể nhúc nhích. À Lưu Hiểu Thiên sắc mặt vui vẻ, sau đó có chút khó khăn nói, lãnh đạo, ta người sở trưởng này còn không có làm bao lâu đây, đây nếu là lại động, không sẽ là quá nhanh đi, sẽ khiến cho nghị luận. Lãnh đạo, việc này ngươi chớ xê vào, tất cả nghe theo tổ chức sắp xếp, cho dù có nghị luận có thể làm sao vậy, này Lâm Đại Sư vừa có việc liền thông báo ngươi, hiển nhiên là ngươi có chỗ hơn người, đây chính là tất cả mọi người đáng giá chỗ học tập. Lưu Hiểu Thiên không có lời nào để nói, lý do này nói rất có lý a. Chính mình này trô hơn người, chính là quá tin tưởng Lâm Đại Sư. Chỉ cần Lâm Đại Sư một cú điện thoại, căn bản là không có cân nhắc việc này có khả năng hay không, liền lập tức đến đây, xem ra sau này muốn càng thêm tin tưởng Lâm Đại Sư mới được. Bất quá đối với Lưu Hiểu Thiên tới nói, từ khi biết Lâm Đại Sư phía sau, chính mình vận may này nhưng là càng ngày càng tốt, mỗi lần thăng chức đều không giải thích được, chính mình cũng không có làm chuyện gì đây, cứ như vậy lên trước. ngẫm lại liền có chút khủng bố. Lúc này, lưu hiểu thiên nghĩ đến lâm đại sư yêu cầu lần này có thể bắt lấy bò cạp lâm đại sư nhưng là không thể không kể công ta cho rằng nên cho lâm đại sư ban phát tốt thị dân thưởng, còn có khen ngợi đại hội không biết có hay không lưu hiểu thiên hỏi lãnh đạo việc này ngươi trước đường động ngăn cản sẽ suy xét bất quá yên tâm khen ngợi đại hội khẳng định có không thể thiếu huống hổ giống lâm đại sư này loại người tổ chức cũng hết sức lưu ý vậy thì tốt lưu hiểu thiên gật đầu chí ít như vậy Sẽ để Lâm Đại Sư cảm giác không tệ chứ? Phố Văn Lý Cùng bình thường giống như đến rồi trong cửa hàng, bất quá thương gia các lão bản đều ở đây. Cậu chủ nhỏ, hôm nay thực sự là dọa chết người, nhìn thấy trên nét tin tức, chúng ta đều tưởng thật sự. Những ký giả không lương tâm này cũng thật là, làm sao có thể loạn bản tin? Cậu chủ nhỏ, ngươi nhưng là lợi hại, dĩ nhiên làm lớn như vậy một chuyện, ngươi nhưng là anh hùng A Lâm Phạm cười xua tay, cái này có gì đại sự? chỉ là tóm lại một tên tội phạm truy nã mà thôi chút lòng thành không đáng vừa nhắc tới còn trên nết bịa đặt ta cũng không có để ở trong lòng lòng ta đây à có thể quá lớn lời nói này đi ra liền có cái gì không đúng còn có thể không có để ở trong lòng khi biết được bị người tung tin vịt thời điểm có thể là người thứ nhất giận hận đối phương thương gia các lão bản cảm thán cậu chủ nhỏ phát hiện vật phẩm lụn không hổ là cậu chủ nhỏ này tâm thái không có nói rồi nô ứ lan mí môi lén lúc cười sáng sớm cho lâm ca gọi điện thoại thời điểm lâm ca không phải là nói như vậy bất quá bây giờ sự tình đã giải quyết rồi cũng là tùy tiện lâm ca nói thế nào đồn công an lý dương biết mình cha bởi vì buôn ma túy bị tóm lên sau cả người đều bối rối hắn dám như thế vô pháp vô thiên liền là bởi vì mình cha nguyên nhân bởi vì trong nhà nguyên nhân hắn nhận thức không ít người trong xã hội ở trường học gặp phải kẻ khó ăn hắn cũng có gọi nhân ra lại đây giúp mình chống đỡ bãi hiện tại chi này trụ đột nhiên ngã Đối với Ly Dương tới nói, hãy cùng trời sập xuống. Mặc dù tuổi tác không tới, nhưng bây giờ quản giáo người tự thân liền có vấn đề, quyết định cuối cùng đem đưa đến thiếu niên trại tạm giam đi tiếp thụ giáo dục, chỉnh đốn. Cho tới nơi đó mặt sẽ xảy ra chuyện gì, có thể liền không nói được rồi. Nhưng đánh chửi nhất định là không phải ít. Ở thiếu niên trại tạm giam bên trong, nói với bọn họ lời hay, giảng đạo lý khẳng định là vô dụng, chỉ có thể côn bổng bên dưới, hơn nữa đạo lý, mới có thể có dùng. Nếu như thành thật một chút cũng còn tốt, nhưng nếu là không thành thật, không ai có thể nuông chiều. Bệnh viện. Lâm Phàm mang theo hoa quả, tiến nhập phòng bệnh, lao trần, tiểu lượng khôi phục như thế nào. Lâm Thúc Thúc. Trần Lượng biết mình là Lâm Thúc Thúc cứu trở về, tự nhiên là gương mặt vẻ cảm kích. Lao Trần, cậu chủ nhỏ, ngươi tới làm sao còn mang đồ vật ta. Lâm Phàm cười cận, đến xem tiểu lượng, ta còn có thể không mang lễ vật không được sau đó vuốt tiểu lượng đầu. Người đứa nhỏ này sau đó có thể không thể xung động như vậy. chờ tiểu tử ngươi khôi phục như cũ ta tự mình đến thao luyện một phen trần lượng tính cách hướng nội không quen giao tiếp gặp phải kích thích cực lớn liền muốn đến nhảy lầu này loại biểu hiện rất là nguy hiểm bất kể nói thế nào lao trần là của mình tốt hàng xóm đứa nhỏ này vấn đề chính mình khẳng định được giúp điểm bận điệu lao trần nở nụ cười cậu chủ nhỏ vậy thì thật là quá tốt có ngươi thao luyện nhất định hữu hiệu hắn chính là phi thường tin tưởng cậu chủ nhỏ con trai của chính mình ở cậu chủ nhỏ trong tay vậy khẳng định sẽ phát sinh thay đổi cực lớn. Nghe nói cái kia Lý Dương phụ thân bởi vì buôn ma túy bị bắt. Lao chân hỏi. Lâm Phàm gật đầu, Ân, bắt được, đã nhốt vào, hơn nữa tình tiết nghiêm trọng, đời này có thể không thể đi ra, còn là một vấn đề. Trần lượng lắng nghe, đặc biệt là nghe được Lý Dương cái tên này thời điểm, thân thể rõ ràng run một cái, hiển nhiên ở trong đó trong lòng, còn hết sức còn sợ sệt người này. Lâm Phàm vỗ trần lượng vai vai, ngươi cũng đừng sợ. Tiểu tử kia đã bị đưa đến Thiếu Nhi Trại tạm giam bên trong đi tới, tiếp thu cải tạo. Người như vậy, không cố gắng tiếp thụ giáo dục. Sau khi lớn lên, cũng là hại người hại mình đổ vật. Đúng rồi, những gia trưởng kia cùng ngươi nói thế nào rồi? Lão Trần, đã gặp mặt, tiền thuốc thang bọn họ cho, đồng thời hướng về ta ở trước mặt nói xin lỗi. Ta cũng không biết nên nói cái gì, nên bồi thường đều bồi thường, để cho bọn họ hài tử hướng về con trai của ta xin lỗi. Việc này ta cũng không có truy cứu. Lâm Phạm nhìn Lão Trần. Không nghĩ tới Lao Trần lại dễ nói chuyện như vậy. Lao Trần, nếu như trong lòng ngươi nếu là thật có oan ức ngươi nói ngay, ta khẳng định đứng ở ngươi bên này, tuyệt đối đừng để hài tử cùng ngươi chịu thiệt. Lao Trần xua tay, quên đi, sự tình cũng đều xảy ra, tiểu lượng cũng không có chuyện gì, những hài tử kia cũng nhận được quả báo trừng phạt. huống hồ bọn họ đường sau này còn rất dài, liền cho bọn họ một cơ hội đi, chỉ hy vọng bọn họ có thể tiếp thu lần này giáo hấn, sau đó cải chính, cái này cũng là tiểu lượng ý tứ. Chân Lượng hướng nội gật đầu, Lâm thúc thúc, bọn họ cũng là bạn học ta, ta hiện tại cũng không có chuyện gì, vì lẽ đó ta cũng hận bọn họ. Lâm Phàm sờ sờ chân Lượng đầu, cũng cũng không nói gì nhiều, nhân ra người trong cuộc đều đã nói như vậy, mình còn có thể nói cái gì? Cũng thật là một cái khoan hồng độ lượng hải tử. Được, các ngươi nói như vậy, vậy thì theo các ngươi ý tứ làm, bất quá tiểu lượng, sau đó gặp phải sự tình, cũng không thể ở làm loại chuyện như vậy, như ngươi vậy nhưng là sẽ hủ chết cha ngươi. Lâm Phạm nói nói. Chân lượng gật đầu, ân, sau đó sẽ không. mươi 585, cảm động Lâm Phạm. Mấy ngày sau. Sáng sớm. Phố Vân Lý. Lâm Đại Sư, ta tới, nhưng là mang cho ngươi đến tin tức tốt. Lưu Hiểu Thiên mặt đỏ lừ lừ, một mặt nụ cười đi vào. Lâm Phạm đứng dậy cười nói. Lưu Đồn trưởng, nhìn ngươi sắc mặt này, chỉ sợ là có chuyện tốt. Bất quá ngươi đừng nói, ta trước tiên đoán một cái, ngươi lên trước đúng không? Lưu Hiểu Thiên cười cận. Không có làm sao thăng trước, chức vị bất biến, chính là trong đảng địa vị hơi hơi cất cao một tí kẹo như thế, không nói những này, nhìn đây là cái gì. Lâm Phạm nhất thời vui à, lần này không chỉ có tốt thị dân thường, vẫn còn có cờ thường, nay thật là khủng khiếp A Lưu Hiểu Thiên, đó là khẳng định, lần này Thượng Hải Cục Cảnh sát hay có thể không biết đại danh của ngươi, ngươi đây chính là so với chúng ta Cục Cảnh sát nhân viên nội bộ còn nổi danh hơn a cái kia thứ ba tập độc tổ lãnh đạo, còn muốn đào ngươi qua, ta trực tiếp cho người cự tuyệt. ha ha lâm phạm nợ nụ cười này có lúc rất có thể làm cũng không phải quá tốt dễ dàng bị người ta điếm ký thượng lưu Hiểu thiên cùng lâm phạm tán gẫu một chút việc nhà sau đó nói nói chuyện chính không phụ trong thác tất cả quyết định hậu thiên có một hồi khen ngợi đại hội ngươi làm công thần có thể phải nhất định phải tham gia, khi đó nhưng là phải lên đài lãnh thưởng đương nhiên này thưởng và ngắt không thể thiếu xét thấy lần này công lao to lớn tổ chức quyết định khen thưởng ngươi hai ngàn lâm phạm sững sở hào phóng như vậy Lưu Hiểu Thiên, vẫn rất rộng rãi có được hay không, ngày đó còn có phóng viên ở đây, chúng ta cũng phải tuyên truyền tuyên truyền, có lúc quần chúng cung cấp tin tức, so với chúng ta cảnh sát chính mình điều tra còn nhanh chóng hơn. Điều này cũng đúng. Lâm Phạm gật đầu, cảnh sát tuy rằng hết sức chuyên nghiệp, nhưng là làm sao hơn được bảy ánh mắt của mọi người, quần chúng ánh mắt là sáng như tuyết, bất kỳ phần tử tội phạm, một điểm nhỏ động tác, đều không chạy thoát ánh mắt của bọn họ. Lưu Hiểu Thiên khoát tay, nên giao phó ta cũng đều thông báo. Hậu Thiên có thể nhớ đúng giờ lại đây. Lâm Phàm cái kia hầu bộ có còn nên đeo. Lưu Hiểu Thiên cười cận, cái này còn mang cái gì, phóng viên đều đem ngươi cho ra ánh sáng, không cần đeo. Lâm Phàm cười nói, ta cũng cảm giác không cần thiết mang, ngươi nói này làm việc tốt, phải quang minh chính đại, Huống hồ nơi này là Thượng Hải, còn có thể sợ sệt người khác trả thù ta không thành. Lưu Hiểu Thiên cười giơ ngón tay cái lên, sau đó rời khỏi nơi này. Lúc này, Điền Thần Côn hâm mộ nhìn Lâm Phàm Lại là một cái tốt thị dân thưởng, vẫn còn có cờ thưởng, thực sự là hâm mộ chết người. Lâm phàm cầm ở trong tay cẩn thận nhìn một chút, không sai, treo ở trong cửa hàng. Triệu Trung Dương nói, Lâm ca, ngươi này tốt thị dân thưởng cũng quá nhiều, không phải là muốn đem trong cửa hàng đều thả đầy đi. Có ý tưởng này. Lâm phàm cười nói, bất quá con đường này còn rất xa xôi, cần phải tiếp tục cố gắng mới được, tiếp tục đả kích phần tử tội phạm, đem chứa đồ trang sức chúng ta nho nhỏ này mặt tiền cửa hàng. Nghiêu. Triệu Trung Dương không lời nào để nói, chỉ có thể nói thật lợi hại, ý tưởng này, hay là chỉ có Lâm Ca mới dám nghĩ đi, người bình thường khẳng định không dám nghĩ. Huống hồ người xấu nơi nào tốt như vậy gặp phải. Lúc này, Triệu Minh Thanh điện thoại đến rồi. Này, Minh Thanh, làm, phát hiện vật phẩm lưu ụm, sao vậy? Lâm Phàm hỏi. Triệu Minh Thanh, lão sư, ngài hiện tại bận rộn không? Lâm Phàm thông thả, có phải là có chuyện gì hay không? Triệu Minh Thanh biểu hiện rất là thân bí. Không có, học sinh đợi lát nữa liền đến phố Vân Lý, ngươi cùng học sinh đi một chỗ. Đi nơi nào? Làm sao thần thần bí bí? Lâm Phàm suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới có chuyện gì. Triệu Minh Thanh, học sinh đợi lát nữa đã đến. Cũng không lâu lắm. Một chiếc xe con đứng ở bên ngoài, Triệu Minh Thanh xuống xe, lao sư, lên xe đi. Lâm Phàm nghi ngờ trong lòng, ngươi làm cái gì đây? Thần thần bí bí như vậy. Lao sư, ngươi đi theo ta liền biết rồi. Triệu Minh Thanh cũng không nói. Thế nhưng trong lòng hắn nhưng là đang mong đợi, nhóm lao sư nhìn thấy đồ vật thời điểm, nhất định sẽ rất vui vẻ. Gặp Triệu Minh Thanh chính là không nói, Lâm Phàm cũng bất đắc dĩ, sau đó cũng là lên xe, tài xế thật giống biết muốn đi đâu. Bên trong xe, Lâm Phàm lại hỏi một lần, Triệu Minh Thanh vẫn không nói lời nào, liền nói đến liền biết rồi. Một nhà kho, Triệu Minh Thanh thần thần bí bí, để Lâm Phàm hết sức là tò mò, ta ngược lại muốn xem xem sẽ là vật gì, làm thần bí như vậy. Lao sư... Chờ sẽ thấy có thể chớ kinh ngạc. Triệu Minh Thanh nói nói. Lâm Phạm nợ nụ cười, yên tâm, lão sư ngươi ta có thể không dễ như vậy đã bị ngươi cho kinh ngạc đến. Tiến nhập nhà kho. Một cái vật phẩm, bị màu đỏ vải vóc cho đắp lên, nhìn dáng dấp thật cao, không lớn, nhưng cũng không nhỏ, cao bằng một người. Lâm Phạm ánh mắt ngưng lại, hô hấp đột nhiên trở nên rồn rập, không nhịn được muốn lên trước nhìn một chút. Dầm. Hất mở vải đỏ, một cái lò luyện đan thình lình xuất hiện ở trước mặt nay lò luyện đan không phải vật trang trí mà là thứ thiệt lò luyện đan, cổ thời điểm luyện đan dùng. Thời khắc này, lâm phàm kinh ngạc nói, minh thanh, chuyện này. triệu minh thanh cười nói, lão sư, đây là học sinh đưa cho người, học sinh biết người một mực đang tìm kiếm lò luyện đan, vì lẽ đó tự mình đi đạo gia thánh địa, cho lão sư lấy được một cái. lâm phàm không nói gì, mò lên trước mắt này lò luyện đan, đây là có lịch sử lò luyện đan, đạo gia thánh địa, chuyện này làm sao chơi đùa tới, đánh đổi không nhỏ đi. Triệu Minh Thanh nở nụ cười, lao sư ngài yêu thích không? Chỉ cần ngài yêu thích, này đánh đổi cũng đáng giá. Lâm Phạm vỗ Triệu Minh Thanh vai vai, cảm động nói, yêu thích, thật sự là rất ưa thích, không nghĩ tới ngươi còn để ở trong lòng. Triệu Minh Thanh lứa tuổi tuy rằng có thể làm lâm phạm ra ra, thế nhưng tùy tùng lâm phạm học y, sớm đã đem mình làm thành học sinh đối đãi. Lao sư sự tình, học sinh vẫn ghi ở trong lòng, sau đó vẫn là nghe bạn tốt nói, muốn tìm lò luyện đan hay là có thể đi đạo gia thánh nhìn một chút. Vì lẽ đó học sinh liền ly khai Thượng Hải, tự mình đi tìm kiếm, rốt cuộc tìm được. Lâm phàm thời khắc này, còn có thể nói cái gì, vẫn vô triệu minh thanh vai vai, tốt, không sai, làm ngươi nhọc lòng rồi. Triệu minh thanh cười vui vẻ, chỉ cần lao sư yêu thích là tốt rồi. Được này lò luyện đan thật vẫn không đơn giản, bất quá bây giờ xã hội này, có tiền cái gì cũng dễ làm. hắn tuy rằng bỏ ra cái giá cực lớn, nhưng ít ra là cầm trở về. Lâm phàm nhìn lên trước mặt lò luyện đan, tâm tình sung sướng cực kỳ có lò luyện đan này hoàn mỹ tiểu thông tuệ đan có thể ắt có niềm tin nữa à? Nối áp suất gì gì đó cùng chân chính lò luyện đan đem so sánh đứng lên nhưng là tiểu vu gặp đại vu căn bản không thể so sánh thời khắc này lâm phàm có chút không thể chờ đợi minh thanh chúng ta có thể luyện đan lâm phàm kích động nói triệu minh thanh cũng là hưng phấn điểm đầu hắn vẫn là lần đầu tiên thấy lao sư như vậy hưng phấn lâm phàm là thật kích động không nghĩ tới thật sự lấy được lò luyện đan Đối với luyện đan cũng là không thể chờ đợi được nữa, Phảng phất hoàn mỹ tiểu thông tuệ đan, đang hướng về chính mình vây tay. ngẫm lại liền vô cùng kích động. Mà vật liệu mặc dù có chút quý, thế nhưng hết thể đều đáng giá. Gần nhất khoảng thời gian này, chính hắn cũng tồn một chút tiền, số tiền này, đầy đủ luyện đan. Nắm giữ bách khoa toàn thư thần bí bổ trợ, nhất định sẽ thành đan, sẽ không có sai sót thất bại. Này ngẫm lại cũng có chút khủng bố. mươi 586, thật sự thành công. một phần lại một phần dược liệu trồng chất bên cạnh Này trong kho hàng chỉ có lâm Phàm cùng triệu minh thanh hai người lao sư những dược liệu này có thể luyện chế ra đan dược gì triệu minh thanh cầm dược liệu cẩn thận phân biệt lâm Phàm cũng không có ẩn dấu tiểu thông tuệ đan có thể tăng lên trí lực để đầu góc càng thêm thông minh đan dược bất quá tài liệu này có không tìm được chỉ có thể dùng những khác dược liệu thay thế không biết kết quả làm sao cái này cũng là lâm Phàm nhất là bất đắc di sự tình nay tiểu thông tuệ đan có dược liệu Chuyện này căn bản là không tìm được, tuy nói tìm những khác dược liệu thay thế, cũng không biết nói có thể luyện chế hay không ra hoàn mỹ tiểu thông tuệ đan. Nhưng hắn tin tưởng, nhất định sẽ có tỷ lệ. Triệu Minh Thanh khiếp sợ nhìn lao sư, tăng lên trí khôn đan dược, chuyện này. Hắn không có nói ra, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, này có chút không quá khoa học. Hiện ở trên thị trường không phải có cái gì bổ não nâng cao tinh thần dịch mà, cái kia chút tuyên truyền có bổ não, tăng lên trí khôn công hiệu, thế nhưng theo Triệu Minh Thanh. Cái này căn bản không khả năng. Người đầu góc tuy rằng đều giống nhau, nhưng khai thác trình độ không giống nhau. Có người trí lực hơi cao, có người trí lực khá thấp, mà đại não cũng là càng dùng càng thông minh. Đan dược này thật có thể tăng lên trí lực. Lâm phàm không có đem tiểu thông tuệ đan công hiệu nói rõ ràng, bởi vì nói ra, cũng rất khó để người tin tưởng. Tiểu thông tuệ đan nhưng là thần thoại phân loại bên trong đan dược. Mặc dù không có lớn đặc biệt công hiệu, thế nhưng là sẽ tăng lên linh trí, học tập đồ vật sẽ đặc biệt nhanh. Tuy nói không đạt tới đã gặp qua là không quên được mức độ, nhưng nếu như vẫn dùng não, khai phá tiềm năng, phát triển đến cuối cùng, đã gặp qua là không quên được là thật có khả năng. Triệu Minh Thanh, lão Sư, nếu như đan dược này tiến nhập thành phố mặt, đó không phải là khủng khiếp à? Lâm Phàm lắc đầu, không thể, đan dược này chỉ có ta biết luyện chế, người khác là không học được. Coi như người khác đều biết luyện chế, hắn cũng sẽ không đem phương pháp luyện đan lan rộng ra ngoài, đây chỉ là vì là bên cạnh mình người cung cấp thuận tiện mà thôi. có thể sẽ không để cho người khác hưởng dụng. Người tới thêm hỏa, ta để vào vật liệu. Lâm Phàm không thể chờ đợi được nữa nói. Triệu Minh Thanh gật đầu, được rồi, Lao Sư. Hắn hiện tại cũng muốn nhìn một chút, cuối cùng này đến cùng có thể luyện chế ra cái gì. Hắn đối với Lao Sư có gan manh mục tín nhiệm, thế nhưng này luyện đan đối với hắn mà nói, thật sự phi thường mở ảo, cổ thời gian luyện đan để luyện ra đều cũng có độc vật chất, chỉ là không biết Lao Sư luyện đan đến cùng biết luyện chế ra cái gì. này bên trong lò luyện đan bộ kết cấu thật sự không bình thường cũng không biết nói cổ nhân là thế nào nghĩ ra được gia nhập dược liệu lâm phàm thêm hỏa triệu minh thanh được ở đây nhà kho bên trong một già một trẻ đang đang đeo đuổi đan dược đại đạo do đó đầu nhập vào luyện đan bên trong đặc biệt là lâm phàm đó là không có thể tự kiềm chế hoàn toàn mê muội bên trong ngọn lửa hừng hực thiêu đốt lô đỉnh phía trên bay ra một tia khói triệu minh thanh tò mò nhìn lão sư thật có thể được không? Lâm Phàm một mặt tự tin, được, nhất định được. Không biết qua bao lâu, Đan Lô nội bộ phát sinh ra biến hóa. Một viên Đan Dược từ bên cạnh bên trong cái hang nhỏ lăn xuống đi ra. Lâm Phàm sắc mặt đại hỉ. Xong rồi, quả nhiên hữu dụng. Triệu Minh Thanh nhìn thấy cái kia một viên Đan Dược, sắc mặt cũng là biến đổi. Lão sư, đây là cái gì? Có phải là thành công? Lâm Phàm đem Đan Dược nắm ở trong tay, có chút tiếc nuối. Đây chỉ là phổ thông phẩm chất tiểu thông tuệ đan. Thế nhưng so với nồi áp suất luyện chế tốt hơn rất nhiều, nhưng khoảng cách hoàn mỹ phẩm chất còn kém rất xa. Thành công là thành công, bất quá này phẩm chất đan dược không phải rất cao, chúng ta tiếp tục. Một cái tốt mở đầu, chính là khởi đầu tốt. Sự thực chứng minh, dùng lò luyện đan luyện chế được đan dược, phẩm chất so với dùng nồi áp suất luyện chế được, đều muốn tốt hơn rất nhiều. Triệu Minh Thanh Nghi hoặc nói, lão sư, đan dược này bên trong không có độc tố chứ. Lâm phàm lắc đầu, sẽ không. Này cũng là tinh hoa của dược liệu cô động mà thành, không có cái gì độc tố, chúng ta bây giờ muốn luyện chế là hoàn mỹ phẩm chất tiểu thông tuệ đan, này thông thường mặc dù hữu hiệu quả, nhưng là còn thiếu rất nhiều, chúng ta tiếp tục. Triệu Minh Thanh gật đầu, ân, tài xế ở bên ngoài, đợi đã lâu. Sau đó xuyên thấu qua khe cửa đi đến mặt nhìn, cũng là gương mặt bất đắc dĩ. Triệu Lão nhận thức một vị trẻ tuổi vi sư, ai đều biết, chỉ là hai người này đột nhiên nói muốn luyện đan, để hắn một mặt không biết gì hơn. nhưng cũng không nói gì nhiều chỉ là cảm giác cái này không thể nghi ngờ không phải nói mơ giữa ban ngày sau đó hắn lại trở về bên trong xe chơi lên điện thoại di động triệu minh thanh cũng là lần đầu tiên luyện đan tâm tình hết sức phức tạp có hưng phấn có căng thẳng lại có kích động làm quả thứ nhất đan dược lúc đi ra hắn toàn bộ tâm cũng bắt đầu nhảy lên không nghĩ tới thật sự xong rồi nhưng là lao sư nói đan dược này chỉ là phổ thông phẩm chất còn rất xa không đạt tới mục tiêu hắn liền biết đường phía sau còn rất dài lại một viên đan dược xong rồi, lâm phàm lắc đầu, lại là phổ thông phẩm chất, không được, tiếp tục, vâng, triệu minh thanh gật đầu, thời gian không ngừng trôi qua, trong kho hàng hai người không biết về ngoài, triệu minh thanh vẫn thêm hỏa, lâm phàm nhưng là quay trùng quanh ở lò luyện đan xung quanh, tra xét nội bộ tình huống, bách khoa toàn thư sức mạnh thần bí trực tiếp bổ trợ đi tới, không có nguyên liệu chỉ có thể tìm vận may, bất quá bây giờ luyện chế những này phổ thông phẩm chất tiểu thông tuệ đan kỳ thực hiệu quả cũng là không sai. thế nhưng lâm phàm muốn luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất bởi vì này có thể quan hệ đến nhiệm vụ lại là một quả ồ so với trước kia đều phải thuần không ít lâm phàm lướt lướt kinh ngạc nói triệu minh thanh lão sư có phải hay không là chúng ta lúc trước luyện chế nhiều lần như vậy bên trong có dược lực tồn lưu vì lẽ đó càng về sau luyện chế đan dược phẩm chất sẽ tăng cao lâm phàm sáng mắt lên ngươi này nói cũng không phải là không có đạo lý tiếp tục xem nhìn được triệu minh thanh ở trong cổ thư xem qua triệu minh thanh học tập trung ý vài chục năm vẫn là lần đầu tiên tham dự luyện đan không hiếu kỳ đó là giả đặc biệt là nhìn thấy đan dược thành hình một khắc đó tâm tình thật sự sung sướng cực kỳ lại một viên đan dược ra lò lâm phàm cẩn thận quan sát một phen minh thanh ngươi nói còn thật hình như là đúng này càng là luyện chế luyện đan phẩm chất càng là cao một quả này liền so với mới vừa muốn tốt rất nhiều triệu minh thanh lão sư cái kia tiếp tục như vậy xuống cách lời ngươi nói hoàn mị phẩm chất, cũng không xa đi. Lâm Phàm cũng không tiện nói, trước tiên thử một lần, nếu như có thể luyện chế ra hoàn mị phẩm chất, đó là tốt nhất. Bên ngoài, tài xế nhìn sắc trời, đã không còn sớm, đều gần 8 giờ, Triệu lão cùng Lâm đại sư đã luyện chế nhanh 8 giờ, đến bây giờ còn chưa hề đi ra, chuyện này. Ai? Trong chớp mắt, một nói tiếng vui mừng từ giữa mặt đi ra. Ha ha, thành công, Minh Thanh ngươi nhìn, chúng ta thành công. Lão sư Đây chính là lời ngươi nói hoàn mỹ phẩm chất sao. Không sai, nhìn một chút như thế nào. Đây chính là chúng ta khổ cực trải qua thời gian dài như vậy kết quả. Ngươi nói đúng, dược lực quả nhiên vẫn lưu lại ở bên trong, hiện tại rốt cục ra một viên hoàn mỹ phẩm chất đang dược. Tài xế lặng lẽ liếc mắt nhìn, khi thấy trước mắt một màn thời điểm, nhưng là trận tròn mắt. Một da một trẻ, dĩ nhiên ôm cùng nhau, mừng đến phát khóc, này cái quái gì vậy, phát hiện vật phẩm lụn, có thể liền hơi dò người. Không dám nhìn. thật sự không dám nhìn chương 587, trăm thương thành mở ra lâm phạm nhìn trong tay đan dược cười nở hoa màu vàng liền thành một khối hoàn mỹ phẩm chất tiểu thông tuệ đan triệu minh thanh một bên nhìn lão sư đây chính là hoàn mỹ phẩm chất tiểu thông tuệ đan lâm phạm gật đầu không sai đây chính là nhìn một chút như thế nào có phải là rất tốt triệu minh thanh kinh ngạc nói màu vàng bề ngoài tản ra ánh sáng lộng lẫy học sinh lần thứ nhất nhìn thấy như vậy đang ăn dược cho ngươi lâm phàm trực tiếp đem đan dược đưa cho triệu minh thanh triệu minh thanh ngây ngẩn cả người hai tay không biết hướng về nơi nào bày ra lao sư ta hắn thời khắc này thật sự cảm động thậm chí đều không biết nên nói những gì thiên tân vạn khổ luyện chế được hoàn mỹ phẩm chất đan dược lao sư dĩ nhiên đưa cho mình này làm sao không để hắn cảm động a lâm phàm cầm đi ta nhưng là biết người đã già phía sau a này đầu góc liền thoái hóa không linh quang ngươi học lại là trung y cần biến báo Cần học một biết mười, ngươi thân là học sinh của ta, này sau đó đầu vóc nếu như thật không linh quang, có thể làm sao bây giờ? Triệu Minh Thanh không có lời nào để nói, lão sư nói đúng, người đã già phía sau, này đầu góc xác thực không đủ dùng, trước đây nhớ nội dung, có lúc đều sẽ ngắn ngủi tính lãng quên. Ngươi yên tâm đi, đan dược này tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Lâm Phàm nói nói, Triệu Minh Thanh lắc đầu, lão sư, ta chưa từng hoài nghi đan dược, chẳng qua là ta không biết nên nói cái gì, tạ ơn lão sư ân huệ. Lâm Phạm lộ ra nụ cười, hoàn mỹ phẩm chất tiểu thông tuệ đan, hắn căn vốn không để vào mắt, chỉ cần có thể luyện chế, phát hiện vật phẩm lụn, được, vậy liền không phải là cao cao không thể với tới tồn tại. Mà bây giờ thời khắc then chốt nhất đến rồi. Thứ 14 trang tri thức hoàn thành, bách khoa giá trị tăng cường 30 điểm. Bách khoa toàn thư thương thành mở ra. Bách khoa toàn thư thương thành tổng cộng cấp 4, mở ra một cấp trang mặt. Thứ 15 trang tri thức tạm không mở ra. Tuyên bố nhiệm vụ. Từ bách khoa toàn thư thương thành bên trong mua hoàn mỹ phẩm chất tiểu thông tuệ đan, để Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi hết thể Nhi đồng dùng tiểu thông tuệ đan. Cơ thường, bách khoa giá trị 100, mở ra thứ 15 trang tri thức, đồng thời lập tức lấy ra một hạng phân loại tri thức. Bách khoa giá trị 405. Lâm Phạm hơi nghi hoặc một chút, trong đầu cùng bách khoa toàn thư giao lưu. Không đúng vậy, trước một cái nhiệm vụ khen thưởng, chính là mở ra thứ 15 trang tri thức phân loại, sao bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, liền không mở ra đây. Lâm Phạm hỏi. Lâm Thời nhiệm vụ, cùng trước kia không sản sinh bất kỳ phân kỳ, đồng thời khen thưởng thêm một hạng phân loại tri thức. Lâm Phàm bất đắc dĩ, tùy tiện, lấy hiện tại chính mình nắm giữ 14 hạng tri thức phân loại, cũng đã hết sức nghịch thiên rồi. Bất quá hắn cảm giác này, Bách Khoa Toàn Thư cũng rất có tính người, biết mình gần nhất vẫn không có làm sao quan tâm Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi. Dĩ nhiên Lâm Thời ban bố nhiệm vụ này. Cũng không tệ lắm. Không có bất kỳ ý kiến. Lao sư, ngài làm sao vậy? Triệu Minh thanh dùng đan dựa phía sau, phát hiện đầu vóc từ từ thanh minh rất nhiều, để hắn rất là kinh ngạc, bất quá nhưng phát hiện Lão sư vẻ mặt có chút nghiêm túc, cho rằng có chuyện gì xảy ra. Lâm phàm về thần, không có chuyện gì, chỉ là ở nghĩ một vài sự việc, hoàn mỹ phẩm chất tiểu thông tuệ đan đã luyện chế được, vậy đi trở về đi, nghỉ ngơi thật tốt. Ân. Triệu Minh thanh gật đầu, hôm nay thật đúng là mệt mỏi, bất quá thu hoạch tràn đầy. Lò luyện đan bày ra ở trong kho hàng cũng không có chuyện, người khác muốn chuyển cũng không rời đi. Hướng hồ hiện tại đối với Lâm Phàm tới nói, đã có tác dụng không nhiều lắm. Trong nhà, Lâm Phàm nằm trên ghế salon, kiểm tra bách khoa toàn thư thương thành, này ngược lại là mới phát hiện, không biết sẽ có vật gì. Hoàn mỹ phẩm chất tiểu thông tuệ đan, 20 điểm bách khoa giá trị. Bát quái trưởng thiên phú đan, 10 điểm bách khoa giá trị. Loại nhỏ may mắn vầng sáng, 100 điểm bách khoa giá trị. mắt ưng, 200 điểm bách khoa giá trị. Dưới nước hô hấp thiên phú, 200 bách khoa giá trị. sơ cấp sức mạnh tăng cường đan 1.000 bách khoa giá trị, sơ cấp nhanh nhẹn tăng cường đan 1.000 bách khoa giá trị, rực rỡ muôn màu một cấp trang mặt tồn tại đồ vật thật sự là nhiều lắm bên trong có chút vật phẩm càng là để lâm phàm trợn mắt ngao mồm trong lòng trợn buộc phát ra vẻ mừng rỡ như điên những này căn bản không phải bách khoa toàn thư phân loại có khả năng mang tới mà một cấp này thương thành trang mặt bên trong đồ đạc hoàn toàn có thể nói là vượt qua hiện thực có thể hiểu được mức độ mỗi món khác phía sau đều có giới thiệu. Lâm Phàm hoàn toàn đắm chìm trong bên trong, nhìn những món đồ này giới thiệu, nội tâm chỉ có một ý nghĩ, đó chính là bên trong tất cả mọi thứ, hắn đều cái quái gì vậy muốn. Bất quá có vật phẩm, cần bách khoa giá trị thật sự rất đắt. An chịu ở kích động trong lòng, nhớ lại bách khoa toàn thư lần này phát ra nhiệm vụ. Có thể nói cần thời gian nhất định mới có thể hoàn thành, độ khó tuy rằng không cao, nhưng muốn phải hoàn thành nhiệm vụ, chí ít cần 6, bảy ngàn bách khoa giá trị. Đây là một hạng phức tạp nhiệm vụ A. kiếm lấy bách khoa giá trị vẫn là rất tất yếu. chẳng qua nếu như để những đứa trẻ kia phục dụng tiểu thông tuệ đan, này tương lai sẽ là hình dáng gì? hắn không dám tưởng tượng, cũng không nguyện ý nghĩ. thiên tài toàn bộ xuất từ nam sơn nhi đồng viện mồ rồi, này ngấm lại cũng cảm giác khủng bố, khiếp sợ thế nhân. bất quá bất kể nói thế nào, tất cả thiên tài đều phải đi qua ta giáo dục a, biệt thự, lao giả, làm sao sẽ như vậy muộn? triệu thị ở bên trong phòng bếp bận rộn, triệu minh thanh nở nụ cười. Không có gì, cùng lão sư đồng thời luyện đan, thu hoạch rất lớn a." Triệu thị lắc đầu nở nụ cười, từ khi lão già bái Lâm đại sư vi sư sau, tính cách này phát sinh ra biến hóa, hình như là càng sống càng trẻ, trong nhà cũng tràn đầy sức sống. Bên trong phòng bếp, Triệu thị đang đang thu thập, đột nhiên hỏi nói, "Lão già, trong nhà kéo không biết đi nơi nào, ta đi ra ngoài mua một cái, ngươi trước các loại, cơm nước đợi lát nữa là tốt rồi." Triệu Minh Thanh không nghĩ nhiều, kéo không phải ở trên tủ lạnh mặt mà Đây là chính ngươi một năm trước để lên, nói sợ sệt cháu đụng tới, ngươi làm sao quên mất. Triệu thị vướt tủ lạnh đỉnh chót, đột nhiên sững sờ, ồ, lao giả, làm sao ngươi biết? Ta nhớ được ngươi thật giống như hết sức bất quan tâm chuyện này a. Bạn già, đây là ngươi lúc đó nói với ta a, ngươi. Trong trước mắt, Triệu Minh thanh ngây ngẩn cả người, này không phải là bởi vì nhớ kéo để ở nơi đâu mà cao hứng, mà là hắn cũng phát hiện này có điểm không đúng. Mình tại sao sẽ biết kéo để ở nơi đâu? Thế nhưng hắn nhớ rõ ràng, bạn già một năm trước thuận miệng cùng mình nói qua chuyện như thế, trong đầu nghĩ một hồi, liền nhớ lại. Có thể là mình này số tuổi, làm sao có khả năng nhớ những này? Coi như là người trẻ tuổi cũng không nhớ được a, Sợ hãi? Chẳng lẽ là lão sư cho mình hoàn mỹ phẩm chất tiểu thông tuệ đàn không được? Nghĩ tới đây, Triệu Minh Thanh đột nhiên phát hiện, e sợ thực sự là bộ dáng này. Lão già, ngươi làm sao vậy? Bạn già mau mau hỏi, hôm nay lão già kỳ kỳ quái quái. Sẽ không xảy ra vấn đề gì đi. Triệu Minh Thanh xua tay, không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta chính là nhớ. Triệu Thị không nghĩ tới nhiều như vậy, tiếp tục tại bên trong phòng bếp bận rộn. Nhưng là đối với Triệu Minh Thanh tới nói, trong lòng hắn nhưng xảy ra kinh thiên biến hóa. Lão sư, ngài rốt cuộc là luyện chế đan dược gì à? Dĩ nhiên đem trọng yếu như vậy đan dược, cho ta dùng, chuyện này. Triệu Minh Thanh cảm động nhanh muốn khóc. mươi 588, rất được hoan nghênh làm sao bây giờ. Phố Vân Lý. lâm phàm thu thập một phen chuẩn bị đi tham gia khen ngợi đại hội đây là hắn lần thứ hai tham gia loại đại hội này cảm giác vẫn là rất tốt nếu như là người bình thường nhất định là sợ này sợ cái kia sợ sẽ phạm tội đồng bọn trở lại báo thù nhưng hắn cũng không sợ nếu là dám đến trực tiếp bắt cũng lại là một cái công lớn lại có thể được một cái tốt thị dân thưởng không nên quá thoải mái điền thần côn hút thuốc vẻ mặt nghiêm túc cảm thắn nói xem ra lại đến ngươi nổi tiếng lúc lần trước khen ngợi đại hội hắn thấy được Trong lòng ước ao, cái kia loại vạn người chú mục chính là cảm giác thật là khiến người ta ước ao, hắn cũng muốn trên, nhưng là lên không được a. Ai để hắn không có cái kia phá án năng lực. Lâm Phạm nợ nụ cười, biểu hiện bình tĩnh, huynh hoang này, không phải là nghĩ ra là có thể ra, này sau lưng nhưng là giấu giếm vô hạn nguy cơ a. Điên thân côn, ta tình nguyện muốn này nguy cơ, ta cũng phải ra gió đầu. kha kha. Lâm Phạm dương dương tự đắc, vậy ngươi phải nỗ lực, bất quá ta cảm giác ngươi nắm bắt không phải quá lớn. dù sao này loại cơ lớn vụ án ngươi không phá được ha ha điền thần côn không nói tiểu tử này qua cái quái gì vậy hiền bãi ta điển mẫu người làm sao có khả năng không có khả năng này đây nô Ú lan lo lắng nói lâm ca ngươi thật sự không chuẩn bị mang hầu bộ sao lâm phàm xua tay mang cái gì hầu bộ a cái kia là phong cách của ta mà thời gian gần đủ rồi ta đi trước chờ đem thưởng kim linh trở về mời các ngươi xoa một trận điền thần côn sắc mặt vui vẻ ngươi ý tưởng này hay ta vào internet nhìn nơi nào có tốt phòng ăn chỉ có biết ăn thôi cậu ra chúng ta đi đi lãnh thưởng khen ngợi đại hội hiện trường cửa lưu Hiểu thiên mất tay lâm đại sư bên này bên ngoài ngừng không ít xe cảnh sát thượng hải cục cảnh sát cao tầng đều tới bò cạp là toàn quốc tội phạm truy nã bất kỳ một thành phố nào cục cảnh sát nếu phát hiện vật phẩm lụn như có thể bắt được bò cạp đó cũng đều là một cái công lớn bây giờ bò cạp ở thượng hải bị tóm đối với bọn họ tới nói cũng là mặt mũi sáng sủa a. Tuy rằng không là bọn hắn tự tay bắt, nhưng này lại có gì khác biệt đây, dù sao cũng ở thượng hải bắt được. Lâm Phàm, ta không đến một chứ. Lưu Hiệu Thiên tâm tình không tệ, mặc cảnh phục rất là chính khí, không có, coi như đến chậm cũng có thể lượng giải, lần này cũng không phải là ít người từ ta đây đi quan hệ, muốn muốn biết ngươi. Lâm Phàm nở nụ cười, nhận thức ta làm gì? Ta liền một cái bán bánh cầm tay. Ha ha. Lưu Hiệu Thiên Vũ Lâm Phàm vai vai, Lâm đại sư. Ngươi liền chớ chê ngươi cùng những khác bán bánh cầm tay có thể giống như mà, bất quá đúng là có món chuyện lý thú, hiện tại trên đường phố cái kia chút bán bánh cầm tay quán lưu động thiến, cũng đều ở trước gian hàng, dán lên hình của ngươi, ta vậy trước kia thành quản đồng sự nói cho ta biết, mỗi lần nhìn thấy này loại quầy hàng, còn thật không hạ thủ được, chỉ có thể hảo nôn hảo ngữ, song phương hòa thuận, cùng so với trước kia so sánh. Đứng lên, thay đổi nhưng là rất lớn. Lâm phàm nợ nụ cười, này cái quái gì vậy có chút giả dối đi. Chính mình lúc nào có lớn như vậy khả năng, chẳng lẽ chính mình trở thành quán lưu động phiến thần tượng không được. Lúc này, phương xa một bóng người đi tới, khi thấy lưu đồn trưởng cùng lâm phạm thời gian, trước mắt càng là sáng ngời. Lưu đồn trưởng. Lưu hiệu thiên phóng tầm mắt nhìn, ai nha, hoàng đồn trưởng. Sau đó giới thiệu nói, lâm đại sư, vị này chính là gia tây khu hoàng đồn trưởng. Hoàng đồn trưởng đi tới trước mặt hai người, lập tức khách khí chào hỏi, lâm đại sư, ngưỡng mộ đại danh đã lâu à? Không nghĩ tới tuổi còn trẻ, là có thể có khả năng này, hiện tại ta trong sở những người trẻ tuổi kia, cũng đều đối với ngươi bội phục hết sức. Lâm Phàm cười nói, Hoàng đồn trưởng khách khí. Ba người hàn huyên một hồi, Hoàng đồn trưởng sớm tiến vào. Lưu hiểu thiên đụng một cái Lâm Phàm, này vàng trưởng trùy trên chưa nói, thế nhưng trong lòng nhưng là rất có ý nghĩa, bởi vì ngươi, ta hiện tại nhưng là bị cái khắc phân khu người, muốn hâm mộ chết, áp lực này quá. Lâm Phàm bất đắc dĩ, điều này có thể có biện pháp gì? Ai cho ngươi cùng ta tương đối quen thuộc, này có chuyện khẳng định sớm tìm ngươi. Lưu Hiểu Thiên thật sự cảm giác mình từ khi cùng Lâm Đại Sư nhận thức phía sau, này vận khí tốt không có cách nào nói, không chỉ có từ thành quản chuyển thành một tên cảnh sát, càng là từ một tên nho nhỏ cảnh sát làm đến đồn trưởng vị trí này. Này tăng lên tốc độ, nói ra đều có thể dọa chết người. Hắn cũng sẽ không cảm giác này là năng lực của chính mình, tất cả những thứ này đều là lấy Lâm Đại Sư Phúc. Lưu Đồn Trưởng, vị này chính là Lâm Đại Sư sao? Lúc này, lại một người đàn ông tuổi trung niên đi tới, trung niên nam tử này ra rẻ ngăm đen, nhưng tinh khí thần chẳng trề, chính khí rất đủ. Lưu Hiểu Thiên nhất thời lên trước, tần đội trưởng, đây chính là bắt bỏ cạp Lâm Đại Sư. Lâm Đại Sư, vị này chính là tập độc tổ hành động đặc biệt tiểu tổ đội trưởng, nhân sương trí dũng song toàn, độc tiêu số một khắc tinh, nhưng là phá qua rất nhiều đại án ngưu nhân A. Tần đội trưởng nợ nụ cười, Lưu đội trưởng, ngươi này thổi phồng có thể liền hơi quá đáng, ta đây là nằm trong chức trách. bất quá Lâm đại sư, nhưng để ta tần người nào đó khâm phục, bỏ cảm chúng ta lần theo rất lâu, vẫn không có manh mối, lại không nghĩ rằng Lâm đại sư có thể đem khắc nhất cử bắt, khâm phục, khâm phục. Lâm Phàm khách khi nói, tân đội trưởng qua khen, thân là một tên chính nghĩa công dân tốt, gặp phải không hợp pháp phần tử, đương nhiên là ngay lập tức bắt lấy, chúng ta thượng hải nhưng là quốc tế thành phố lớn, làm sao có thể để những người này cho quốc gia bôi đen đây. Tân đội trưởng, Lâm đại sư, lần này ta nhưng là mang theo nhiệm vụ tới. Không biết Lâm Đại Sư cảm giác không có hứng thú. Lâm Phạm lập tức lắc đầu, không có hứng thú. Hắn sao có thể không biết đối phương là có ý gì, này nói ra được sự tình, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Tân đội trưởng, ngươi này có thể thì không đúng, đào người cũng không thể như thế trắng trợn A, hướng hồ nhân ra Lâm Đại Sư nhưng là có chủ nghiệp, này bắt tội phạm, cũng chỉ là nghề phụ mà thôi. Lưu Hiểu Thiên sao có thể không biết đối phương kế hoạch? đây không chỉ là tần đội trưởng ý nghĩ, e sợ này là cả tập độc tổ ý nghĩ đi. Dù sao bọn họ lần theo bò cạp thời gian dài như vậy, liền một chút tiến triển cũng không có, nhưng người ta lâm đại sư, nửa phút liền đem bò cạp bát, khả năng này, sao có thể không đưa tới sự chú ý của người khác. Tân đội trưởng nở nụ cười, lưu đồn trưởng, ta đây là cùng lâm đại sư câu thông, huống hồ lâm đại sư cũng không phải người người bên kia, ngươi vội vã như vậy làm gì. Lâm đại sư, chúng ta không đổi, chờ khen ngợi đại hội kết thúc, chúng ta cố gắng giao lưu, ta đây hiện tại sẽ không quấy dậy, đi vào trước. chờ tần đội trưởng sau khi rời đi lưu hiểu thiên bất đắc dĩ lắc đầu lâm đại sư ngươi cần phải kiềm chế một chút này tần đội trưởng đào người có thể lợi hại lâm phàm này đào người lợi hại đến đâu cũng vô dụng thôi ta là dễ dàng như vậy đào không được lưu hiểu thiên nở nụ cười suy nghĩ một chút cũng phải lâm đại sư nếu như như vậy phải đào đã sớm không làm bánh cầm tay sau đó lâm phàm xem như là kiến thức người nổi tiếng nhiều thị phi mỗi cái khu đồn trưởng cục trưởng Đều một mặt nụ cười cùng chính mình kéo vào quan hệ Bên trong càng thẳng thắn Trực tiếp lên tiếng Sau đó tái phát hiện phần tử tội phạm Không muốn luôn thông báo Lưu Hiểu Thiên Cũng muốn thông báo một chút bọn họ mà Thời khắc này Không chỉ có Lâm Phàm hết chỗ nói rồi Liền ngay cả Lưu Hiểu Thiên cũng là bất đắc dĩ Chương năm chín Cái này cũng có chút không biết gì hơn Trong sân Phóng viên Sở Huyên chuẩn bị khí giới Nhưng hắn biết được Lâm Đại Sư lần thứ hai Phá một cái đại án thời điểm Tâm tình đó là kích động và phân. Hắn vô cùng sùng bái Lâm Đại Sư, dưới cái nhìn của hắn, Lâm Đại Sư chính là cái kia loại không câu nệ tiểu tiết, yêu thích ruôi trương chính nghĩa người, bởi vậy thỉnh cầu lãnh đạo, để hắn đến một lần này phỏng vấn. Ánh mắt vờn quanh trong sân một vòng, cũng không nhìn thấy Lâm Đại Sư, xem ra còn chưa tới. Lúc này, xung quanh phóng viên thảo luận, gây nên sự chú ý của hắn. Ai, nay phỏng vấn qua không có ý nghĩa? Đúng đấy, khen ngợi đại hội có cái gì, bất quá các ngươi đừng nói. Này Lâm Đại Sư còn thật là lợi hại. Ta nhìn liền một loại đi, cũng chính là mèo mù gặp cá rán mà thôi. Sở huyên nghe xong một hồi, nghe không ô, phản bác nói, ngươi này nói không đúng, cái gì gọi là mèo mù gặp cá rán. Lâm Đại Sư nhưng là người rất lợi hại, hắn chuyện lúc trước, ngươi biết không? Nói hay cùng ngươi biết tựa như. Sở huyên, ta cho ngươi biết, Lâm Đại Sư trước đây đã kích hơn người phiến tập đoàn, tiểu ra mấy trăm nhi đồng, hơn nữa bây giờ còn chứa chấp cái kia một chút đồng, còn có ánh sao? phát hiện vật phẩm lụn, học viện sự kiện, Lâm đại sư không sợ cường quyền, block chính nghĩa phát ra tiếng, vì là bạn học nữ tìm về chính nghĩa, còn có. Đối với Lâm Phàm chuyện tích, Sở huyên đó là thuộc như lòng bàn tay giống như vậy, không chút nào để lại, phảng phất chính là phát sinh trên người tự mình. Nếu như Lâm Phàm biết, mình còn có này số một fans, e sợ trong lòng cũng là đang lẩm bẩm, cái tên này đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ là yêu chính mình không được. Một tên phóng viên liền đối với Sở huyền xưng hô cũng thay đổi. Sở ca, ngươi nói đều là thật. Sở huyên liếc nhìn đối phương một chút, đây đương nhiên là thật sự, ngươi thân là phóng viên, cũng không nhìn tin tức sao. Đối phương lung túng tha cho đầu, ta là từ chỗ khác điều chỉnh đến Thượng Hải, không quá hiểu Thượng Hải sự tình. Sở huyên gật đầu, ta kiến nghị ngươi đi tìm một chút những tin tức này, sau khi xem xong, ngươi sẽ thích Lâm Đại Sư, giống Lâm Đại Sư người như vậy, rất hiếm thấy, có gan không rõ mị lực. Mọi người gật đầu, nếu như sở huyên nói đều là thật, vậy thật là anh hùng Có thể so với hiện tại cái kia chút làm dáng người, mạnh hơn trên rất nhiều, rất nhiều. Mà sở uyên tâm tình lúc này không sai, lại làm thần tượng tránh danh. Đột nhiên, trong đại sảnh yên tĩnh lại. Hắn biết khen ngợi đại hội muốn chính thức bắt đầu rồi, sau đó mắt nhìn không chấp phía trước, trong tay máy móc cũng là nhắm ngay sân khấu, chờ đợi lâm đại sư xuất hiện. Lần này bắt lấy bò cạp đưa tới ảnh hưởng rất lớn. Bò cạp này số một chùm buôn thuốc phiện, khống chế rất nhiều đại manh mối, đi qua thẩm vấn. cũng cũng thẩm vấn ra một vài vấn đề đi ra, nguyên vốn dựa theo cảnh sát ý tứ, đó chính là ẩn dấu đi, lén lút khống chế manh mối, bắt lấy càng nhiều hơn cá lớn. Có thể là bởi vì đêm đó bắt lấy hành động bị phóng viên lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, bởi vậy cũng không tính là bí mật. Đã như vậy, cũng sẽ không dùng ẩn tăng rồi, chẳng bằng thoải mái bày ra, cũng coi như là kinh sợ cái kia chút buôn ma túy phân tử. Mấy vị lãnh đạo ở dưới đài nhẹ giọng thảo luận. Này Lâm đại sư thật đúng là rất thần kỳ. lần trước đã kích buôn người tập đoàn liền lập được đại công không nghĩ tới lần này còn bắt được bỏ cạp đúng đấy nếu như này lâm đại sư là cảnh sát nhân viên này hai cái đại công tính gộp lại có thể khủng khiếp bất qua nếu ta nói cái kia nội thành đồn trưởng lưu hiệu thiên vận khí đúng là vô cùng tốt nhận thức bằng hữu như thế ta nhưng là nghe nói cái kia lâm đại sư chỉ cần chuyện phát sinh ngay lập tức liền thông báo lưu hiệu thiên ngươi nói này loại kiếm công lao sự tình chúng ta làm sao lại không gặp được đây không nói Không nói, lần này mặt trên có người hạ xuống, bỏ cạp thành công bị tóm, nhưng là gây nên phía trên chú ý, thật giống như là muốn ngợi khen. Cảnh sát đại biểu lên đài, hồi báo gần đây tình hình, đồng thời nói rõ bỏ cạp sự kiện. Phía dưới cho mời Lâm Phàm lên đài, đây là xuất tử dân gian phối hợp cảnh sát anh hùng. Lúc này, sở huyên ngưng thần quan tâm tiền đặt cược, Lâm Đại sư rốt cục đi ra. Mà ở phía sau đài, Lâm Phàm nhìn nì cổ lạt cậu ra, cậu ra, đến phiên chúng ta lên đài. lần này ta có thể cho ngươi xin mời một công ngươi cũng không quý trọng a lâm phảng từ phía sau lên đài, nhìn thấy hiện trường ngồi đầy người dường như minh tinh ra trận giống như vậy hướng về người ở dưới đài vây tay tiếng vỗ tay lôi động cảnh sát nhân viên phòng lên trưởng không ít người lãnh đạo xì xào bàn tán đây chính là lâm đại sư xem ra cũng thật là tuổi trẻ cũng nhìn tuổi trẻ liền coi thường nhân gia nhân gia tuy rằng không là cảnh sát thế nhưng lập được công lao liền coi như chúng ta những này nhân viên chuyên nghiệp cũng không sánh bằng a lần trước là phá hủy buôn người tập đoàn lần này là bắt lấy chùm buôn thuốc phiện bò cạp hai chuyện này ở cảnh sát chúng ta bên này cái nào không phải thiên đại vụ án lâm phạm lên đài cậu ra ngồi chồm hổm ở một bên chào mọi người ta là lâm phạm đây là ta lần thứ hai đứng ở chỗ này tâm tình còn có chút hơi khẩn trương dưới đài phát ra trận trận tiếng cười trải qua lần trước khen ngợi đại hội bọn cảnh sát biết này lâm đại sư môi rất lưu loát hơn nữa còn hết sức hung hăng người bình thường tới nơi này đều hy vọng mang hầu bộ nhưng này lâm đại sư ngược lại tốt trực tiếp không mang còn hô hào phần tử tội phạm đồng bọn tới tìm hắn báo thủ này để cho bọn họ có chút không biết gì hơn lâm phàm cầm mịt rổ phổn ta mặc dù chỉ là một tên thông thường thị dân thế nhưng thân ta là chính nghĩa công dân tốt mặt đối với phần tử tội phạm tuyệt không nương tay quang thời gian trước lưu Hiểu thiên lưu đồn trưởng mang đến cho ta một tờ đơn mặt trên chính là bỏ cạp gò má bất quá nhìn cũng không rõ ràng ta lúc ấy nói Lưu Đồn Trưởng, ngươi đây không phải là trời ta mà, không thấy rõ mặt, làm sao bắt? Bất quá Lưu Hiểu Thiên nhưng là nói như vậy. Lưu Hiểu Thiên ngồi ở dưới đài, vốn là muốn nhìn Lâm Đại Sư cá nhân phát huy, thật không nghĩ đến Lâm Đại Sư dĩ nhiên đưa hắn đưa vào tiến vào, này để Lưu Hiểu Thiên có chút kinh ngạc. Thậm chí có loại xung động muốn khóc. Lâm Đại Sư này lại nên vì chính mình thỉnh công nữa à? Khu vực khác những người lãnh đạo, thấy cảnh này, cũng là ước ao ghen tị, làm sao bọn họ liền không có gặp phải này loại người đây? này lưu hiệu thiên vận khí cũng quá tốt rồi. Lâm Phạm đứng ở trên đài thẳng thắn nói, không một chút nào căng thẳng. Lần này có thể bắt bò cạp, có ba đại công thần, đệ nhất chính là ta, đệ nhị chính là ta dưới chân này tên là Nhị Cổ Lạt Cẩu Ra Chó Đất, mà thứ ba chính là Lưu Hiệu Thiên Lưu Đồn trưởng. đương nhiên còn có toàn thể cảnh sát. này bên trong đó là thiếu một thứ cũng không được à. phía dưới, ta nghĩ xin mời Lưu Đồn trưởng lên đài. dù sao lần này khen ngợi đại hội không phải vì một mình ta, mà là vì là tham dự trong đó toàn thể. Cảnh sát, bất quá để Lưu Đồn Trưởng làm đại biểu, nên không có vấn đề gì chứ. Lưu Hiểu Thiên ngồi ở trên đài, một mặt mộng sắc, này đi tới. Còn không đi tới. Cái này coi như có chút khó làm a. Lớn như vậy công lao, Lâm Đại Sư chủ động vứt cho mình, đây là muốn thổi phồng đến chết chính mình a. Để cho chúng ta hoan nghênh Lưu Đồn Trưởng. Lâm Phàm mở miệng nói. Phía dưới vang lên tiếng vô tay. Lưu Hiểu Thiên minh bạch, này không đi lên cũng phải lên rồi, sau đó nhắm mắt. Nhưng nội tâm nhưng là ủm ủm nhúc đích, nội tâm rất hưng phấn, nhưng lại có chút sốt sáng. Trên đài, các vị đồng sự, các vị lãnh đạo, chào các ngươi. Sau khi lên đài, Lưu Hiểu Thiên lập tức gáp chế lại sốt sáng trong lòng, biểu hiện rất là bình tĩnh. Mình là đồn trưởng, nếu như biểu hiện ra hốt hoảng vẻ mặt, nhất định sẽ cho những người lãnh đạo Lưu lại ấn tượng xấu. Hơn nữa công lao này khẳng định không thể toàn bộ kéo. chương 590, ngươi có lên hay không? Vừa Lâm Đại Sư nói những này. Ta cũng không dám một người toàn bộ ôm đồm, lần này có thể bắt lấy bò cạp, không dựa vào cảnh sát chúng ta, càng dựa vào là Lâm Đại Sư. Nếu như không phải Lâm Đại Sư, chúng ta ở không có có đầu mối hạ dưới tình huống, là không có khả năng thành công. Đồng thời cảnh sát chúng ta toàn thể cảnh viên, đang bắt bò cạp trên, đều bỏ ra rất nhiều công sức, bởi vậy lần này khen ngợi đại hội, hẳn là cho hết thể cảnh sát nhân viên cùng Lâm Đại Sư. Theo Mộng, Lời lưu hiểu thiên nào dám phách lối thừa nhận, lần này bắt lấy hành động. chính là chúng ta công lao, không có quan hệ gì với các người. Nếu như thật nói như vậy, việc này sau còn không bị lãnh đạo cho phun chết ta? Đúng đúng. Người ở dưới đài nô lên trường đến. Đối với Lưu Hiệu Thiên theo như lời nói biểu thị tán thành, nhưng là trong lòng bọn họ biết, lần này có thể thành công bắt lấy Bò cạp đích thật là dựa vào Lâm Đại Sư. Nếu như không phải dựa vào Lâm Đại Sư, cái kia cơ vốn không vui. Lâm phang cười, Lưu Đồn trưởng vẫn là quá khiêm nhường. Ta không phải người bên trong thể chế, nhưng ta muốn nói là. Lưu đồn trưởng thực sự là một tên tốt đồn trưởng, làm việc tận tâm tận lực, ta đây đã từng không xen vào chuyện của người khác người, cũng là bị cảm động, cuối cùng dấn thân vào đến rồi chính nghĩa sự nghiệp bên trong. Quả nhiên, để lưu hiểu thiên hoảng sợ sự tình xảy ra, Lâm Đại Sư bắt đầu tận tình thổi phồng đến chết mình. Thế nhưng không biết vì sao, cảm giác này thật là thoải mái a. Dưới đài các công an cũng cười, đúng là không hề có một chút bất mãn, thậm chí đối với bọn họ tới nói, đây không phải là một hồi khen ngợi đại hội. càng nhiều là cảnh sát nhân viên cùng phổ thông thị dân hòa mình hình thành một cái phá án và bắt giam vụ án mạng lưới liên lạc lâm phàm tán dương lưu Hiểu thiên liền bắt đầu đem công lao ra bên ngoài ném dựa theo lưu Hiểu thiên ý tứ chính là sai lầm là của ta công lao là đoàn người ni cỗ lạt cầu ra ngồi chồm hổm ở nơi đó thế nhưng lật qua lật lại mắt chó sau đó trực tiếp đưa tứ chi nằm trên mặt đất không nhúc ních những nhân loại này thật vô vị phí lời sao nhiều như vậy chứ thời gian từng giây từng phút trôi qua Lưu Hiệu Thiên khóc không ra nước mắt, cũng không để ý trường hợp, trực tiếp mở miệng nói: Lâm đại sư, đừng nói nữa, ta đều sắp bị ngươi nói thành thánh nhân, sau đó này làm sao còn cùng các đồng nghiệp công tác ca. Ha ha. Thời khắc này, dưới trận một mảnh tiếng cười, đang ngồi lãnh đạo cũng đều cười, chút nào không trách tội ý tứ. Lâm Phàm cũng là nở nụ cười, tốt, cái kia không nói, ta đây không phải là cho ngươi mỏ điểm công lao mà, lần này xem như là đường khai sinh mặt khen ngợi đại hội. Sau đó lãnh đạo lên đài. Lâm đại sư tại lần này bắt lấy bò cạp hành động bên trong, công lao to lớn, đi qua tổ chức quyết định khen thưởng Lâm đại sư 200.000 trăm ngàn vàng. Sở Uyên ở dưới đài, nhanh chóng nhớ ghi hình hiện trường, trên mặt vẫn tràn đầy ý cười như vậy khen ngợi đại hội, chỉ gặp qua hai lần, hơn nữa này hai lần đều là bởi vì Lâm đại sư lấy trước kia chút khen ngợi đoàn người cũng không phải chưa từng thấy, nhưng không khí hiện trường đều rất nghiêm túc, để người không dám thở dốc. Cuối cùng chính là chụp ảnh chung, chụp ảnh. Quy trình đi hết, khen ngợi đại hội cũng đến đây kết thúc, tan cuộc. Lưu Hiểu Thiên một mặt bất đắc dĩ, Lâm Đại Sư, lần này ta bị ngươi thổi phồng quá cao, sau đó ta cũng không dám lười biếng. Lâm Phàm cười nói, Lưu Đồn trưởng, biết lắm khổ nhiều mà. Lâm Đại Sư, ta kiến nghị ngươi muốn chạy liền chạy mau, đợi lát nữa ngươi nếu là không đi, nhưng là không còn kịp rồi. Lưu Hiểu Thiên nói nói, Lâm Phàm, lời này là có ý gì? Lưu Hiểu Thiên chỉ vào phương xa, ngươi tự nhìn xem. có bao nhiêu người tới tìm ngươi. Lâm Phạm ánh mắt nhìn về phía phương xa, này vừa nhìn còn có, đặc biệt là cái kia tần đội trưởng ngay ở bên trong, hơn nữa những khác lãnh đạo cũng đều ở, hiển nhiên là tìm đến mình. Cái kia không nói, ta rút lui trước, cũng để cho bọn họ tới quấy rối ta. Lâm Phạm xua tay, đem cậu ra một cái ôm vào trong ngực, trực tiếp lên xe, rời đi nơi này. Nhưng Lâm Phạm đi không bao lâu. Mọi người đi tới Lưu Hiểu Thiên trước mặt, Lâm Đại Sư đi nơi nào? Lưu Hiểu Thi mới vừa đi mọi người rất tiếc nuối không nghĩ tới lâm đại sư cứ như vậy từ bọn họ ngay dưới mắt rời đi trên đường lâm Phàm trong lòng đắc ý hai ngàn tới tay một bên cậu già co quắp đang chỗ ngồi trên mặt chó bình tĩnh hào không dao động lúc này triệu minh thanh điện thoại đến rồi từ khi phục rồi đan dược phía sau lâm Phàm còn không biết mình đồ đệ này tình huống thế nào bất quá này hoàn mỹ phẩm chất tiểu thông tuệ đan thật không đơn giản nhất định phát huy ra nghịch thiên công hiệu triệu minh thanh tuổi tác cao Này đầu góc tự nhiên từ từ không linh hoạt, bất quá có tiểu thông tuệ đan, nên vấn đề không lớn lắm, khẳng định so với người tuổi trẻ đầu góc tốt hơn càng nhiều. Minh Thanh, thế nào? Lão sư, tiểu thông tuệ đan thật sự quá thần kỳ, ta nhớ lại đã từng quên rất nhiều chuyện. Liền những thứ này, không phải, còn rất nhiều, mặc dù không có đạt đến đã gặp qua là không quên được, nhưng ta phát hiện đọc sách thời điểm, nội dung rất sâu sắc nhớ ở trong đầu. lão sư, này tiểu thông tuệ đan e sợ thật sự hết sức khủng khiếp. Triệu Minh Thanh đều không biết nên nói những gì, khuya ngày hôm trước dùng tiểu thông tuệ đan, ngày hôm qua đã trải qua đủ loại biến hóa, đã để hắn trợn mắt ngoát mồm. Lao sư luyện chế đan dược thật sự là quá thần, để hắn cảm giác thấy hơi khủng bố. Lâm Phàm cười nói, không đơn giản là được rồi, hoàn mỹ phẩm chất tiểu thông tuệ đan hiệu quả không phải chỉ những này, ngươi cẩn thận cân nhắc, hơn nữa đầu góc biến linh hoạt rồi, đối với ngươi học tập trung ý sẽ có lớn hơn trợ rút. Lao sư, cảm tạ ngài. Triệu Minh Thanh cảm kích. hắn cũng đã số tuổi này tuy rằng học tập trung ý thời gian rất dài gọi là đại sư cũng không quá đáng thế nhưng thật muốn nói chữa bệnh hắn cảm giác mình không nhất định hơn được hậu bối người trẻ tuổi can đảm cẩn trọng dám liều khiến nhưng đến rồi hắn tuổi đời này dòng suy nghĩ cô hóa chú ý bên trong cùng không dám dùng thuốc quá mạnh vì lẽ đó này y thuật chỉ là lý luận đi tới nhưng ở thực tiễn trên cũng đã không xong rồi lâm phàng cười nói cái gì cảm tạ đây ngươi là đồ đệ của ta ta không để cho ngươi lợi hại đứng lên Sau đó gặp phải bệnh hoạn, ta còn có thể vẫn ra tay không thành. Đúng rồi, trung y cơ sở giáo tài phát hành thế nào rồi? lão sư, hiện đang giáo tài đang ở cuối cùng lập hồ sơ, chuẩn bị bắt đầu hướng về toàn quốc trung y học viện phổ biến rộng rãi. Lục, ân, vậy thì tốt, mở rộng thời điểm nói cho ta biết một tiếng. Hắn bây giờ muốn đúng là bách khoa giá trị, hơn nữa chính mình kiếm lấy bách khoa đáng giá năng lực vẫn không cao, nếu như này giáo tài mở rộng ra, hay là có thể vơ vét một trận? cúp điện thoại phía sau. Lâm Phạm hướng về phố vân lý xuất phát, mà vừa tới phố vân lý thời điểm, chỉ thấy thương gia các lao bản bày đặt áo, hiển nhiên là ở cho mình chúc mừng. Cậu chủ nhỏ, lần này có thể lại là một cái cạn món chuyện tốt to lớn A. Tham gia khen ngợi đại hội sự tình, chúng ta cũng đều là biết rồi, thật là lợi hại. Chúng ta cậu chủ nhỏ chính là thần nhân. Lâm Phàm cười lắc ý, hướng về thương gia các lao bản khoát tay, khiêm tốn nói. Việc nhỏ, đều là chuyện nhỏ, không đáng vừa nhắc tới A. Này đối với Lâm phàm tới nói, đích thật là việc nhỏ, thế nhưng đối với thương gia các lao bản tới nói, đây chính là đại sự. Chúng ta phố vân lý, nhưng cũng là gia nhân vật anh hùng A. Buổi tối, Thanh điền Định, nơi này là đua xe đường thiên đường, nhưng cũng là cực kỳ khủng bố địa phương. Người bình thường không dám ở nơi này tìm kiếm kích thích, thế nhưng đối với mấy người tới nói, không tìm kích thích, nhân sinh quả thực vô vị, đặc biệt là mỗi ngày vô sự thời điểm, vậy càng là sống một ngày bằng một năm. Thương thiếu Tiếp theo đem ngươi có lên hay không? Không lên ta có thể lên. Một người thanh niên, giữa hai lông mày tản ra một loại ngạo khí. chương 591, thật xảy ra vấn đề rồi. Thường thiếu khoát tay, không hơn, ta xem các ngươi chơi là tốt rồi. hắn quăng thời gian trước mới từ Thượng Hải trở về, biết Thượng Hải Lâm Đại Sư, đặc biệt là yến hội lúc kết thúc, Lâm Đại Sư cái kia mấy câu nói, vẫn ở lại Thường Thiếu trong đầu. Sau khi trở về, trong vòng 7 ngày không muốn tham dự bất kỳ nguy hiểm nào hoạt động. Nếu không sẽ có chuyện Dựa theo bình thường dòng suy nghĩ tới nói Hắn nên không tin Có thể then chốt chính là này Lâm Đại Sư mang đến cho hắn một cảm giác quá mức thần bí Cái cảm giác này hết sức huyền diệu Trong đầu lời nói kia Vẫn lái đi không được Cắt, ta nói thường hải ca Ngươi gần nhất đến cùng là thế nào Để cho ngươi chơi cái gì cũng không chơi Không sẽ là sợ chưa Thường hải ca không có mở miệng Đều không biết nên giải thích như thế nào Này ở tại bọn hắn vòng tròn Cái gì đều sợ, nhưng là hết sức mất mặt Một bên thân thiếu mở miệng nói, thường thiếu hắn không phải sợ sệt, mà là quang thời gian trước đi Thượng Hải, gặp Cao Nhân, Cao Nhân nói rồi, để hắn trở về trong vòng một tuần, không muốn tham dự bất kỳ nguy hiểm nào hoạt động, không phải vậy sẽ xảy ra chuyện, hiện tại đã 6 ngày, ngày mai qua thì không có sao. Hắn cùng thường thiếu đi Thượng Hải, tự nhiên biết chuyện này, tuy rằng trong lòng hắn cũng có chút không tin, nhưng vẫn là kiến nghị thường thiếu không nên vọng động, không phải một tuần mà, nháy mắt một cái cũng liền đi qua, cái nào cần phải đối nghịch. Nếu như thật xảy ra vấn đề rồi, trách bạn. Ha ha. Thời khắc này, tên nam tử này bắt đầu cười lớn, sau đó hướng về xung quanh nói, các ngươi lại đây, Thượng Hải ca lần này đi Thượng Hải bị người làm cho sợ choáng váng, còn thật cái quái gì vậy tin. Xung quanh những công tử các kia, các mỹ nữ vây tới. Chu Binh, tình huống thế nào? Lao Thưởng làm sao vậy? Chu Binh nói, vừa ta để hắn theo chúng ta đồng thời biểu một chuyến, ngươi biết hắn nói cái gì? Hắn nói ở Thượng Hải gặp phải cao nhân. cao nhân để hắn trở lại thủ đô trong vòng một tuần, không muốn tham gia nguy hiểm hoạt động, không phải vậy sẽ xảy ra chuyện, không nghĩ tới hắn thật vẫn tin, các ngươi nói, này nên làm gì? Mọi người vừa nghe, cũng là cười theo. Thường Hải ca có chút lúng túng, các ngươi đừng cười, các ngươi là chưa thấy đối phương, nếu như gặp được, các ngươi cũng sẽ không nợ nụ cười. Hắn không nghĩ tới đoàn người dĩ nhiên cười nhạo hắn, này để hắn rất là khó chịu. Chính mình được vì là cái mạng nhỏ của chính mình phụ trách a, bất kể có phải hay không là thật sự. Chính mình đã coi chút tin, vậy khẳng định không thể loạn chơi. Chỉ là hắn kiêu căng tự mãn, khi nào bị các bằng hữu đã cười nhạo, trong lòng có chút khó chịu. Thời khắc này, thường hải ca thần sắc nghiêm túc nói, các ngươi đừng cười, ta không phải nhắc gan, mà là vì ta sinh mệnh phụ trách các ngươi có hiểu hay không. Một bên thân thiếu bất đắc dĩ lắc đầu, này giải thích nếu như hữu dụng, bọn họ liền không phải là bọn họ. Quả nhiên, thường hải ca này một giải thích, mọi người không khỏi nín cười, đúng, đúng. Chúng ta thường thiếu nói cái gì chính là cái đó, đây không phải là nhát gan, đây là vì là mạng nhỏ mình phụ trách, vì lẽ đó chúng ta hay là chớ cười thường thiếu. Có đạo lý, lý do này không sai, sau đó ta cũng có thể dùng một chút. Ai nha, ta hôm nay không thể bồi các ngươi đi hương phấn rồi, cao nhân cho ta tính qua, ta muốn phải đi này, nhất định sẽ này chết rồi. Ai, thường thiếu cùng châu đại thiếu biết, cũng là thăng chức rất nhanh, có thể không quen biết chúng ta người này, dù sao chúng ta không được rồi. thường thiếu lần này đi thượng hải chơi hai cái tiểu minh tinh đều biết mang theo thân thiếu cũng không mang chúng ta hiển nhiên chúng ta đã không lọt nổi mắt xanh của hắn này ngược lại là không phải người chung quanh nhìn thường hải ca khó chịu mà là dùng phép khích tướng kích hắn đối với bọn họ tới nói càng là không được sự tình bọn họ càng phải nhìn thường hải ca không phải nói trong vòng 7 ngày không tham nộ thêm nguy hiểm hoạt động mà bọn họ thật vẫn cũng không tin không phải phải phá lời nói dối này các ngươi thường hải ca hết trôi nói rồi Các ngươi có ý gì à, ta lúc nào có xem thường các ngươi, các ngươi làm sao lại không thể hiểu được một hồi anh em đây, cao nhân tất cả nói, các ngươi chính là không tin ta. chu Binh xua tay, quên đi, nhân gia thường thiếu đều lên tiếng, chúng ta còn nghĩ gì thế, chúng ta chính mình đi chơi đi, chớ có chọc nhân gia thường thiếu không vui, không phải vậy để châu đại thiếu tìm người đến sửa chữa chúng ta, chúng ta có thể xui xẻo. Cơ mơ chu Binh ngươi cái quái gì vậy có phải là cố ý hay không, ta không phải nói mà. Ta trong vòng 7 ngày không thể chơi, muốn chơi 7 ngày sau, ta bồi các ngươi chơi tới cùng. Thường hải ca cũng lên. Hắn không cho phép các bằng hữu hiệu lầm chính mình. Nhưng bọn họ làm sao cũng không tin đây. Chu Binh, đứng à, ta tin, ngươi xem ta tại sao có thể là cố ý, các ngươi nói có đúng hay không? Mọi người, đúng, chúng ta tại sao có thể là cố ý? Chúng ta chính mình đi chơi đi. Ai, vô vị nha. Thường hải ca cho mày, trong lòng cũng đang lẩm bẩm. Sau đó cắn răng một cái, cợt mờ nở, được rồi, làm liền làm, ta cái quái gì vậy bối các ngươi chơi, đừng nói ta không đầy nghĩa khí, leo lên châu đại thiếu, liền không quen biết các ngươi. Thời khắc này, mọi người nở nụ cười. Này mới đúng không, cái gì có cao nhân hay không, vậy cũng là mỏ mấm linh tinh. Hiện tại thô bạo vênh váo thường thiếu, mới là chúng ta quen biết thường thiếu, lúc trước nhát như chuột, ta cũng không nhận ra. Thân thiếu nhìn thường hải ca, ngươi thật chơi a, lâm đại sư, ngươi thật không tin. Thường hải ca bất đắc dĩ, vậy làm sao bây giờ, tùy ý bọn họ chửi bới ta. Không có chuyện gì, liền chơi một chút, phía sau không chơi. Ta cảm giác ngươi tốt nhất đừng đùa, chính ngươi đều tin tưởng Lâm đại sư nói, hiện tại lại đi chạm, nếu như thật có chuyện làm sao bây giờ. Thân thiếu nói nói. Thân thiếu, nhân gia thường thiếu tất cả nói theo chúng ta cùng nhau chơi đùa, ngươi tại sao còn một bên quên, ngươi không dám liền để một bên chứ. Đúng đấy. Thường hải ca khoát tay, đừng nói nhảm, muốn bắt đầu liền bắt đầu. Hôm nay để cho các ngươi biết, kích kết cục của ta là cái gì. Mọi người cười lớn, ha ha, vậy thì đến, nhìn ai lợi hại. Một đám người lên xe. Thương hải ca sau khi lên xe, đem đai an toàn buộc chặt, còn cố ý kiểm tra một chút xe, bảo đảm không có nguy hiểm phía sau, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chuẩn bị ổn thỏa. Bắt đầu. Từng trận tiếng gầm gừ buộc phát ra. Từng chiếc từng chiếc xe thể thao, hoàn toàn biến mất ở khởi điểm. Thân thiếu trong lòng có chút lo lắng, không có sao chứ. Đã đắm chìm trong tốc độ trong thường hải ca hoàn toàn đem lâm phạm theo như lời nói cho quên đi. Cái kia loại không chịu thua tinh thần chiếm cư tại nội tâm bên trong, gia tốc, lại tăng tốc. Thường hải ca cười lạnh, bản thân, còn muốn siêu ta xe, nằm mơ đi thôi. Điểm xuất phát. Ta đi, thường thiếu tốc độ này quá châu A, đem chu binh bọn họ bỏ qua rồi. Đùa giỡn, thường thiếu đã từng nhưng là tay đua xe chuyên nghiệp, hoàn toàn xứng đáng thanh điển vịnh xe thần có hiểu hay không. Thân thiếu dần dần cũng buông xuống lo lắng Nhìn hiện tại tình huống này, nên không có chuyện gì. Ẩm. Đột nhiên, một nói lớn tiếng từ xa mới chuyển đến. Máy bộ đàm bên trong chuyển đến âm thanh. Xảy ra vấn đề rồi, thường thiếu xe xảy ra vấn đề rồi. Cơ mờ nờ, thường thiếu chiếc xe kia bị một thân cây cho đập chúng hiện tại không biết tình huống thế nào. Rời ạ, cây này là từ lâu tới? Thân thiếu sắc mặt đại biến, gương mặt vẻ hoảng sợ. Sao có thể có chuyện đó? Nhanh như vậy, liền xảy ra vấn đề rồi. Có chuyện địa điểm. Một chiếc xe thể thao bị một gốc cây đại thụ nền ở phía dưới. Mọi người cảm thấy hiện trường, toàn thân lạnh xuyên tim, có gan cảm giác sợ hãi. Thường thiếu, ngươi không sao chứ? Thường thiếu. Lúc này, bên trong xe chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. Nhanh cứu ta, ta chân bị, phát hiện vật phẩm lụn, ép ở trong xe, đau chết luôn, ta đi nghi nhóm mẹ kiếp, ta đều nói với các người, ta cái quái gì vậy sẽ xảy ra chuyện, các ngươi cũng không tin, hiện tại tin chưa, ta rời a a Nhanh cứu ta. Tiếng gầm gừ từ bên trong xe chuyển đến, mọi người hai mặt nhìn nhau, toàn bộ đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ không nghĩ tới thật sự xảy ra chuyện như vậy. Này cũng quá kinh khủng đi. mươi 592, ngươi ngược lại là có thể thử vận may. Bệnh viện. Thường hải ca nhìn hai chân, đã hoàn toàn bồi rối, không có chi giác, một chút chi giác cũng không có. Chân của ta. Làm lúc tỉnh lại, tình huống thì trở thành như vậy. Bên trong phòng bệnh, vây quanh một đám người. Chu Binh sắc mặt tự trách, Thường ca xin lỗi, ta không biết, ta thật sự không biết. Ở Thường Hải ca xảy ra chuyện một khắc đó, hắn cũng đã trợn tròn mắt, không nghĩ tới sẽ là thật, thật sự xảy ra vấn đề rồi. Hắn không phải cố ý hại Thường ca, mà là căn bản cũng không tin tưởng cái gì Cao Nhân từng nói, bởi vậy mới có thể dùng lời nói đến kích Thường ca, nếu như sớm biết sẽ là như vậy, hắn căn vốn không sẽ làm như vậy. Thân thiếu cầm lấy Chu Binh cổ áo, ngươi cái quái gì vậy có phải bị bệnh hay không, Thường ca cũng đã sớm nói. Hắn không nghĩ, các ngươi còn kích hắn, chuyện bây giờ xảy ra, các ngươi nói làm sao bây giờ. Mọi người không dám thở mạnh, gương mặt xấu hổ cùng tự trách, dù cho bây giờ bị Thường Hải ca đánh cho một trận, bọn họ tuyệt đối sẽ không hoàn thủ. Để cho bọn họ nghĩ không hiểu chính là, cây này làm sao sẽ ngã xuống, này vừa không có mưa to gió lớn, cố gắng, làm sao lại sẽ như vậy đây. Thường Hải ca hiện ở nơi nào có thời gian quản bọn họ, bác sĩ, ngươi tới đây cho ta. Bệnh viện bác sĩ biết đám người kia không phải dễ chê người bệnh lúc tới, một quần hào xe tùy tùng xe cứu thương đi tới bệnh viện, hiển nhiên không giàu sang thì cũng cao quý. Ta chân đến cùng làm sao vậy, đến cùng làm sao vậy. Thương hải ca gầm thét lên, chính mình còn trẻ như vậy, không thể xảy ra chuyện gì, không phải vậy sau đó nhưng là thành phế nhân. Đồng thời cũng hối hận không kịp, trong lòng gieo họ, lâm đại sư ta không có nghe người lời A. Nếu như thượng thiên cho hắn thêm một cơ hội, hắn dám thề với trời. tuyệt đối sẽ không tham gia bất kỳ nguy hiểm nào hoạt động thậm chí bảo đảm từ sáng đến tối đều ở nhà cái nào đều không đi Bắc phát hiện vật phẩm lụn sĩ do dự một chút thường tiên sinh xin mời ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt ở ngươi xảy ra thai nạn xe cộ khi đó bởi ngươi hai chân bị ép ở nơi đó thừa hài gian quá dài dẫn đến hai chân thần kinh hoại tử đã không thể cứu được hơn nữa nếu như muốn giữ được tính mạng chỉ có thể cắt chân tay sấm sét giữa trời quang thương hải ca trợn tròn mắt Trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, bác sĩ, ngươi nói cái gì? Ta muốn cắt chân tay. Cắt chân tay hai chữ này mắt đối với thường hải ca tới nói, không thể nghi ngờ không bằng muốn mạng của hắn. Bác sĩ gật đầu, lấy bây giờ kỹ thuật y liệu, đã không chỉ hết, nếu như không cắt chân tay, huyết dịch bế tắc, phát sinh biến lĩnh dị, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Thường hải ca giờ khắc này mặt không có chút máu, cổ họng hơi di chuyển, muốn đem tức giận trong lòng triệt để buộc phát ra. nhưng cũng bị cắt chân tay hai chữ sợ hại đến không phải nói cái gì. Cửa bị đẩy mở. Một nam một nữ đi vào. Người đàn ông trung niên sau khi đi vào, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng đưa mắt hình ảnh ngắt quáng ở trên giường bệnh thường hải ca. Ba. Mẹ. Thường hải ca nhìn người tới, có gan xung động muốn khóc. Thường mẫu một mặt đau lòng, nhi tử, ngươi làm sao, tốt như thế nào tốt ngươi thì trở thành như vậy. Chu binh lên trước, thường thúc thúc, xin lỗi, là lỗi của ta, nếu như không. đùng. Thường phụ một cái lòng bàn tay phiến ở Chu Binh trên mặt, tức đến run rẩy cả người, dù cho hắn gặp gió to mưa lớn, nhưng giờ khắc này cũng khó có thể nhẫn mại tức giận trong lòng. Hắn liền một đứa con trai như vậy, bây giờ nghe nghe nhi tử cũng bị cắt chân tay, này sau đó còn không phế bỏ. Trong phòng một mảnh an tĩnh, Chu Binh hạ thấp xuống đầu, cũng không dám lấy tay cản mặt, tuy rằng ở trước mặt mọi người bị thường phụ đập một lòng bàn tay, thế nhưng hắn biết, lần này là lỗi của hắn. Nếu như không phải là mình kích tướng thường ca, thì sẽ không có chuyện như vậy. Thường Thúc Thúc, thường A-di, là lỗi của ta, các ngươi muốn đánh thì đánh đi. Chu binh trong lòng cũng không dễ chịu, tuy rằng hắn thường thường cùng thường hải ca cãi nhau, nhưng hai người từ nhỏ đã nhận thức, vẫn chơi đến lớn, tuy rằng ở người lớn mắt bên trong, hai người bọn họ chính là du thủ du thực, vô sở sự sự công tử bột, thế nhưng hắn cùng thường ca nhưng là biết mình. Đó chính là trẻ tuổi không cố gắng điên một cái, đến già rồi, nhưng là không có cơ hội. Thương phụ không hề liếc mắt nhìn, trực tiếp hạ lệnh trục khách, cút. Chu Bình không dám nói thêm cái gì, trực tiếp đứng ở ngoài cửa, thật ly khai là không có khả năng. Chuyện này mặc dù là bất ngờ, nhưng nếu như không phải kích thường ca, thì sẽ không ra chuyện này. Thương hải ca đã bị sợ hãi đến đổ mồ hôi, cha, mẹ, các người có thể phải cứu ta à, ta không thể cắt chân tay, ta không thể. Thương phụ nơi nào đồng ý nhi tử cắt chân tay, nhưng bác sĩ cho kiến nghị chính là cắt chân tay, chí ít còn có thể bảo lưu một cái mạng. Thời khắc này, thường phụ nhìn về phía bác sĩ, thật sự chỉ có cắt chân tay con đường này. Bác sĩ gật đầu, chỉ có thể cắt chân tay. Nếu như ở xảy ra tai nạn xe cộ một khắc đó, bọn họ bác sĩ liền đến hiện trường, hay hoặc là ngay lúc đó phòng cháy quan binh có thể đem đối phương ngay lập tức từ dưới tảng cây lấy ra, hay là còn có thể bảo lưu lại hai chân, nhưng bây giờ thời gian quá muộn. Hai chân hãy cùng đại não giống như, nếu như không để đại não hô hấp không khí, tạo thành nào thiếu dưỡng, kết quả cuối cùng chính là điên chết. Mà chân cũng là như thế, huyết dịch không lưu thông, cuối cùng chỉ có thể phế bỏ. Thường mâu gấp nói, không được, tuyệt đối không thể cắt chân tay, cắt chân tay hắn liền xong đời, đời này thì xong rồi. Thường phụ hít sâu một hơi, bác sĩ, chúng ta đi bên ngoài nói đi. Nơi này là thủ đô, chữa bệnh thiết bị là tốt nhất, nếu như ngay cả nơi này bác sĩ đều nói hết cách rồi, vậy thì thật sự không có biện pháp. Thân minh làm bạn ở thường hải ca bên người, thường ca, muốn khai điểm. Thường hải ca, Ngươi để ta nghĩ như thế nào mở, cắt chân tay à, đây chính là cắt chân tay à, sau đó ta liền hoàn toàn trở thành phế nhân, ngươi nói, này để ta nghĩ như thế nào mở. Thân minh thở dài một tiếng, này có thể làm sao, cao nhân đều chỉ điểm qua, chỉ là thường ca chính mình không nghe, hiện tại xảy ra vấn đề rồi, có thể làm sao. Đây hoàn toàn chính là mình tìm việc à. Nếu như cao người biết lời, chỉ sợ cũng phải nói một câu. Đáng đợi. Bên ngoài, Thương phụ cùng bác sĩ trao đổi. Trao đổi nội dung chính là cắt chân tay, cuối cùng lắp đặt chi giả, lấy bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật, chi giả mặc dù biết có ảnh hưởng, nhưng nếu như nhiều luyện tập, tầm thương bước đi là không thành vấn đề. Sự tình cũng đã như vậy, còn có thể làm sao? Chỉ có thể cắt chân tay, chẳng lẽ còn có thể nhìn nhi tử mất mạng không được? Lúc này, một bóng người xuất hiện ở trong bệnh viện. Châu Thiên Phúc nghe nói chính mình này mới thu tiểu đồng bọn dĩ nhiên xảy ra tai nạn xe cộ, đúng là sưng sờ. Lâm Đại Sư không phải đã nói không để hắn loạn đùa mà, làm sao còn loạn chơi. Nếu là lúc trước, hắn cũng là không có khả năng tới được. Nhưng bây giờ này Thường Hải ca theo chính mình, chính mình nhất định là muốn đến xem thử. Thường Phụ đứng bên ngoài mặt cùng bác sĩ giao lưu, nhìn người tới thời điểm, khẽ to mày, hắn tự nhiên là nhận thức Châu Thiên Phúc, nhưng Châu Thiên Phúc không nhất định nhận thức Thường Phụ. Nhưng là bây giờ tình huống này, đã để Thường Phụ không tâm tình cùng Châu Thiên Phúc chào hỏi. Cửa, hai người liếc mắt nhìn nhau. Châu Thiên Phúc gật gật đầu, liền đẩy cửa tiến vào. Thương hải ca ngươi tình huống thế nào? Lâm Đại Sư không phải từng nói với ngươi để cho ngươi không muốn tham dự nguy hiểm hoạt động mà, ngươi làm sao không nghe? Châu Thiên Phúc nhìn âm u đầy tử khí Thường hải ca mở miệng nói. Đại thiếu! Thương hải ca hạ thấp xuống đầu, ta hối hận, ta là thật hối hận, nhưng là bây giờ đã không còn kịp rồi, bác sĩ nói ta phải muốn cắt chân tay. Châu Thiên Phúc như mày, cắt chân tay. Cái kia đây không phải là phế bỏ mà. Xung quanh cái kia chút những người bạn nhỏ, nhìn thấy Châu Thiên Phúc thời điểm, không dám thở mạnh. Bọn họ tuy rằng đều rất yêu, thế nhưng cùng Châu Đại Thiếu so ra, cách biệt quá xa. Châu Thiên Phúc, cái này coi như nghiêm trọng. Thương Hải ca cúi đầu không nói gì, hắn biết rất nghiêm trọng, điều này đại biểu mình đời này xem như là xong đời. Bất quá, ngươi ngược lại là có thể thử vận may. Châu Thiên Phúc nói nói. Cái gì? Thương Hải ca đám người đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Châu Đại Thiếu. không biết đại thiếu nói nghe được lời này là có ý gì. chương 593, này đoan ức không chịu được. Thường hải ca không kịp chờ đợi hỏi nói, đại thiếu, ngươi nói là ý gì? Cái gì thử vận may? Dưới cái nhìn của hắn, đại thiếu nhất định là có biện pháp gì? Hắn là thật không muốn cắt chân tay, mặc kệ trả giá cỡ nào đánh đổi, hắn cũng không muốn A. Thân minh một bên nói, đại thiếu, ngài ngài nhất định phải giúp giúp thường ca, hắn thật không phải là không tin lâm đại sư, mà là... Ai? Lúc này, thường mẫu nhìn Châu Đại Thiếu, con trai của ta còn có hy vọng sao? Thật sự có độ khả thi sao? Châu Thiên Phúc trầm tư chốc lát, ta đây cũng không rõ lắm, bất quá ta ngược lại thật ra kiến nghị có thể đi tìm Lâm Đại Sư. Lâm Đại Sư là thần y, ngươi nên biết, nếu bệnh viện đều nói không có cách nào, không bằng đi Thượng Hải thử một lần. Lâm Đại Sư, thường Hải ca suy tính, đột nhiên lộ ra hy vọng vẻ, đúng, đi tìm Lâm Đại Sư, hắn nhất định sẽ có biện pháp. Thường Phụ đẩy cửa mà vào Châu Đại Thiếu, ngươi nói Lâm Đại Sư là ai? Hắn bây giờ biến thành như vậy, kỳ thực có thể để tránh cho. Lâm Đại Sư đã nhắc nhở quá hắn trong vòng 7 ngày, không muốn tham dự bất kỳ nguy hiểm nào hoạt động, chỉ là đáng tiếc, chính hắn không nghe. Châu Thiên Phúc tiếc nuối lắc đầu, bất quá đối với này Lâm Đại Sư năng lực, nhưng là càng thêm coi trọng một chút, lại có thể nhìn mặt hoa phúc, này chưa từng nghe thấy. Thương Phụ nội tâm một trận, Cao Nhân đã nhắc nhở, chỉ là mình con trai này không có nghe, cuối cùng cất thành công thảm họa. Hắn ngồi ở vị trí cao, người nào chưa từng thấy, còn thật chưa từng nghe qua, có người có thể báo trước hòa phúc, nhưng hắn biết Châu Đại Thiếu thân phận, bởi vậy khách khi nói, Đại Thiếu, chuyện này không có khả năng lắm đi. Châu Thiên Phúc cười yếu ớt một tiếng, xác thực là không có khả năng, nhưng đó chỉ là ta ý nghĩ trước kia mà thôi, ngươi chưa từng thấy, nhưng không có nghĩa là không có, hải bài hát, ngươi nếu theo ta, ta cũng không thể để cho ngươi cả đời trở thành phế nhân, có đi hay không thượng hải tìm Lâm đại sư, thì nhìn chính ngươi. Thường hải ca không hề nghĩ ngợi đáp lại nói, ta đi. Đây là hắn hy vọng cuối cùng, hắn không thể cả đời trở thành rấp rưỡi, vô luận như thế nào, hắn cũng phải đi, dù cho chỉ là hy vọng mong manh, hắn cũng phải thử một lần. Nhưng ngay khi thường hải ca đầy cõi lòng hy vọng thời điểm, châu thiên phúc, nhưng để hắn khẩn trương. Lâm Đại Sư đã nhắc nhở quá ngươi, ngươi lại không nghe hắn, này e sợ sẽ để Lâm Đại Sư rất không vui, ngươi cứ như thế trôi qua, có chút không còn gì để nói, ta cùng này Lâm Đại Sư cũng không phải quá thuộc. ngươi trước khi đi chính mình chuẩn bị ít đồ học trò nghèo mất mặt đồ trêu người ta không cao hứng châu thiên phúc nói nói thương hải ca thở phào nhẹ nhõm nguyên lai chỉ là việc này à đại thiếu ta minh bạch nếu như không phải đại thiếu nhắc nhở ta e sợ thật không có nghĩ tới chỗ này sau đó đem ánh mắt nhìn về phía phụ thân ba lâm đại sư đúng là cao nhân cũng là thần y hắn chính là ta cơ hội cuối cùng nếu như ta bỏ mất ta e sợ sẽ hối hận cả đời a thương phụ mở miệng nói Chỉ cần hải bài hát không cần cắt chân tay, yêu cầu gì đều có thể đáp ứng, chỉ là ngươi bây giờ thân thể không tiện, không bằng để cái kia Lâm Đại Sư đến thủ đô cũng được, ta tự mình đi đón máy bay. Châu Thiên Phúc cười nói, thường phó phòng, ngươi tuy rằng quyền cao chức trọng, thế nhưng như vậy e sợ không tốt sao, ta đều tự mình đi Thượng Hải cảm tạ Đại Sư, ngươi còn thật muốn để Lâm Đại Sư tự mình, phát hiện vật phẩm lộn, đến thủ đô đi một chuyến không được tuy rằng ta cùng Đại Sư không phải quá thuộc, nhưng ta có thể có thể thấy. người đại sư này không phải là cái kia loại định bợ quyền quý người nếu thật là trêu chọc nhân ra không thích nhưng là kết làm lương tử thương phụ gật đầu hiển nhiên là nghe lọt được đồng thời không nghĩ tới châu thiên phúc dĩ nhiên biết hắn thương hải ca nói ba ta để thân minh theo ta đi qua việc này là chính ta tạo ta tự mình giải quyết châu thiên phúc gặp sự tình cũng không xê xích gì nhiều được vậy ta cũng liền đi trước đi tới thượng hải thay ta cùng lâm đại sư vân an thương hải ca gật đầu cuối cùng vẫn là thường phụ đưa châu thiên phúc ly khai hắn mặc dù là phó phỏng, thế nhưng châu thiên phúc sau lưng châu ra ở thủ đô thật không đơn giản phố vân lý lâm phàm kẻ nhạt bấm ngón tay tính toán không khỏi lắc đầu là phúc là họa thì tránh không khỏi thật đúng là thiên ý nô u lan nghi hoặc nói lâm ca ngươi làm cái gì vậy đây cái gì thiên ý không thiên ý lâm phàm lắc đầu không có chuyện gì chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi có người à này trời sinh mệnh chính là như vậy ta đang suy nghĩ một chuyện Nô Ú Lan đôi mắt đẹp nhất chuyện, chuyện gì? Nói ra, ta hay là có thể giúp một tay tham Nhưu một hồi. Lâm Phàm cười nói, quên đi, ngươi lại không hiểu, còn không nói rồi. Điền thần côn cười nói, ta nói tiểu tử ngươi, càng ngày càng sẽ giả thần giả quỷ, rất có điền mẫu người đã từng sông sáo giang hồ phần kia công lực. Phúc! Triệu Trung Dương không nhịn được đem trong miệng một hớp nước trà phun ra ngoài, sau đó mau mau lau miệng, thần côn, ngài cũng khả năng, ngươi bộ kia đường, người khác không biết. Chúng ta quen biết lâu như vậy, còn có thể không biết không được. Ha ha! Mọi người cười lớn. Điền thần côn chừng mắt một cái, ngươi này Mao tiểu tử, biết cái gì? Chỉ là, triệu trung dương còn thật không biết, Điền thần côn là người có bản lãnh thật sự, bất quá này bản lãnh thật sự chính là bắt quái trưởng, dùng lời bây giờ tới nói, đó chính là cấp độ tông sư nhân vật, bất quá cùng Lâm Phàm cái kia là không có cách nào có thể so. Lâm Phàm chính là siêu cấp đại tông sư. Không phải là một cái nho nhỏ tông sư có thể so sánh. Ngay ở Lâm phàm cùng mọi người nói chuyện trời đất thời điểm, bên ngoài chuyển đến tiếng kinh hô. Lao Lương vội vội vàng vàng đi tới, cậu chủ nhỏ, không xong, bán máy vi tính tiểu vương, muốn tử cư dân trên lầu nhảy lầu. A ha! Lâm phàm sững sở, có chút không biết gì hơn, tình huống thế nào. Hắn cố gắng tại sao phải nhảy lầu. Lao Lương, ta cũng không rõ lắm, nghe nói hình như là bạn gái bị người ta cho đào đi rồi, hắn nhất thời muốn không mở. liền muốn nhảy lầu. Lâm Phàm sững sở, gần nhất làm sao nhiều như vậy nhảy lầu, cái này có chút hổ đi. Đi, nhanh đi nhìn. Điền Thần Côn bất đắc dĩ lắc đầu, ái tình quá tổn thương người, không nghĩ tới tiểu vương đúng là vẫn còn không có nhìn mở. Trên đường, Lâm Phàm về hỏi, ngươi làm sao biết nói? Điền Thần Côn có chút tiếc hận, ta nhìn người rất chính xác, tiểu vương cái kia bạn gái ta đã thấy, đẹp đẽ, khắp toàn thân tất cả đều là hàng hiệu, tiêu tiền như nước, ngươi nói tiểu vương làm sao gồng gánh nổi? cái này không cùng ta suy đoán giống như quả nhiên đem tiểu vương bỏ rơi ngươi nói tiểu vương cũng là đáng tiếc cha mẹ không ở một người cô độc này bị kích thích khẳng định không vững vàng không đúng vậy ta nhớ được tiểu vương cho ta giả bộ máy vi tính thời điểm còn giống như không có bạn gái đi làm sao hơn một tháng tìm được bạn gái lâm phàm nghi hoặc nói điền thần côn run lên vai ai biết nói a có thể nhỏ vương lợi hại không lâm phàm không nghĩ nhiều nữa nhanh đi hiện trường nhìn làm đạt đến hiện trường thời điểm Trang diện có chút hỗn loạn, đã có không ít người vây tụ ở nơi đó. Mà ở mái nhà, tiểu vương liền ngồi ở chỗ đó, chỉ là, tâm tình không qua ổn định, Lý hiểu hiểu, ngươi tại sao? Ta đối với ngươi còn chưa đủ được rồi, ngươi tại sao phải gạt ta cùng nam nhân khác cùng nhau? Điên thần côn sững sở, niệm nó, đây không phải là bị quăng, mà là bị vợ ngoại tình, chẳng trách tiểu vương không chịu được, hóa ra là chịu này loại hoa nước. Lâm Phàm cũng là gật đầu, xem ra này hoa nước thật vẫn lớn. Chương Đại hùng tha thứ mũ, phố Văn lý, thương gia các lão bản cũng đang khuyên. Tiểu vương à, ngươi mau xuống đây, này không đáng, Tỷ giới thiệu cho ngươi tốt hơn, loại nữ nhân này chúng ta không muốn cũng được. Đúng đấy, tiểu vương ngươi cũng làm chuyện điên rồ a, Nữ nhân này quá ghê tởm, dĩ nhiên bắt nạt nhà của chúng ta tiểu vương, ngươi nói như thế có lệ phép tiểu tử, làm sao lại gặp phải người như vậy đây. Mọi người khuyên bảo, nhưng hiệu quả tốt giống không tốt lắm, tiểu vương ngồi ở chỗ đó, tâm tình chập chần rõ ràng hơi lớn. Đột nhiên, đám người bên trong xảy ra bạo động. Người nữ nhân này muốn làm gì? Đều vào lúc này còn muốn đi, còn không mau đem tiểu vương khuyên ngăn đến. Thật chẳng ra gì, ngươi nói ngươi muốn biệt ly liền biệt ly, còn cái quái gì vậy đem tình nhân mang tới tiểu vương trước mặt, ngươi đây là thuần tâm đi. Lúc này, một tên khi còn trẻ vẫn còn nữ tử bị mọi người vây nốt, cầm trong tay dương hành lý, mà ở bên người, một tên người thanh niên trẻ rêu rao lên, đều cút cho láo tử mở, hắn nhảy lầu mắc mớ gì đến chúng ta, để mở. Điên thần côn chỉ vào phía trước, ngươi nhìn, đó chính là tiểu vương bạn gái, không nghĩ tới con mụ này đã vậy còn quá tàn nhẫn, dĩ nhiên đem tình nhân mang tới tiểu vương trước mặt, ngươi nói đây không phải là kích thích người mà. Lâm Phàm phóng tầm mắt nhìn, quả thế, người phụ nữ kia dài sát thực đẹp đẽ, ăn mặc hết sức thời thượng, bên cạnh nam tử trẻ tuổi kia, từ mặc trên cũng rất cao cấp, không phải người nghèo. Tiền hào vân có chút nổi giận, này bầy điêu dân muốn làm cái gì? Hắn nhìn thấy một cái điếu ti bên người. Dĩ nhiên theo một vị mỹ nữ, hắn này nội tâm bất an phần, sau đó nghĩ tất cả biện pháp quyền rũ, bất quá không nghĩ tới, này mỹ nữ dĩ nhiên yêu thích tiền, này đối với tiền Hào Vân tới nói, hoàn toàn không có bất kỳ độ khó. Không phải là tiền mà, hắn là có tiền. Trực tiếp đem đối phương bắt. Tối hôm qua thoải mái một phen sau, hắn buổi trưa tới nơi này, chính là chuẩn bị ngay ở trước mặt cái kia điếu ti trước mặt, rõ bày nói cho hắn biết, người này bạn gái xinh đẹp nhưng là bị ta bắt xuống, ta muốn mang đi nàng. ngươi lại có thể thế nào có thể không nghĩ tới tiểu tử này như thế hổ trực tiếp lên lầu liền muốn nhảy đưa tới những chuyện xấu này lý hiểu hiểu kéo cái dương nhìn lầu chót tiền nhậm bạn trai giữa hai lông mày có chút căm ghét sau đó nhìn về phía một bên nam tử nhất thời lộ ra khuôn mặt tươi cười đây mới là nàng trong lòng bạch mã vương tử còn cái kia tiểu vương sớm đã bị nàng vung ra sau cô nương ngươi liền không thể khuyên một chút mà ngươi nhận tâm nhìn hắn nhảy xuống con chúng mở miệng nói lý hiểu hiểu như mày hắn muốn nhảy mắc mớ gì đến ta ta cùng hắn đã chia tay cũng không phải ta để hắn nhảy con chúng ngươi này có chút quá đáng đi khuyên ngăn đến ngươi biết chết ta huống hồ có người như ngươi mà ngươi nếu là không yêu thích liền theo người ta tiểu vương nói còn mang theo ngươi tình nhân lại đây là không phải cố ý làm người ta tức giận tiểu vương không sai ta cho ngươi biết nhỏ vương chân nếu như nhảy xuống có chuyện bất chắc ngươi chính là có ý định mưu sát cố ý kích thích tiểu vương lý hiểu, hiểu hơi sợ chuyện này chỉ là lúc này tiền hào vân đem lý hiểu hiểu ôm vào trong lòng vẻ mặt xem thường ha ha các ngươi hủ dọa ai đó hắn muốn nhảy liền nhảy không nhảy ta đều xem thường hắn hiểu hiểu đừng để ý tới này điều ti chúng ta đi lý hiểu hiểu gật đầu nàng cái nào muốn để ý đã sớm muốn rời khỏi nơi này a tiểu vương ngươi đừng xung động quân chúng kinh ngạc thốt lên trên lầu tiểu vương hiển nhiên là nhìn thấy phía dưới tình huống trái tim đột nhiên co rút lại rất là đau đớn trong khoảng thời gian ngắn làm ra khỏi quá khích hành vi, hình như là thật sự chuẩn bị muốn nhảy xuống. Lâm Phàm mở miệng, "Ngươi làm gì? Lui về." Xung quanh quần chúng nhìn người tới, nhất thời đại hỷ, đây là cậu chủ nhỏ đến, đến rồi, lấy bọn họ đối với cậu chủ nhỏ tín nhiệm, nhất định sẽ giải quyết. "Tiểu Vương, ngươi làm gì chứ? Có chuyện gì muốn nhảy lầu, mau mau cho ta hạ xuống." Lâm Phàm hướng về mái nhà gọi nói. Tiểu Vương cũng nhìn thấy Lâm Phàm, "Cậu chủ nhỏ, ta không muốn sống, ta hoa ư?" Lâm Phàm lắc đầu. Người trẻ tuổi này cũng quá yếu đuối, bất quá bình thường, này tận mắt thấy bạn gái, ở trước mặt mình bị người ta đào đi, này trừ phi là người sát, không phải vậy ai chịu nổi. Một loại tính cách cường nạnh, nói không chắc trực tiếp lấy dao chém chết người này, mà tính cách hơi hơi ôn hòa một chút, e sợ sẽ nhớ không mở. Lâm phàm, ta biết ngươi hoa nữ, ngươi mau xuống, cái này có gì, ngươi nếu như tin tưởng ta, ta nói cho ngươi nghe, cô gái này, chê nghèo thích phú, ái mộ hư vinh, hư tình giả ý. Ngươi sau đó nếu như đang đi cùng với nàng, nhưng là thật là xui xẻo, hiện tại ông trời mở mắt, để một cái ngu ngốc lại đây thay ngươi chặn một kiếp, ngươi nên cảm thấy vui mừng, sau đó ngươi có thể gặp phải tốt hơn cô gái. Mọi người thất kinh, không nghĩ tới cậu chủ nhỏ khuyên bảo phương thức dĩ nhiên như vậy bá đạo. Nói chính bọn họ đều không lời chống đỡ. Lý Hiểu Hiểu nghe nói như thế, đều có chút bối rối. Người này nói cái gì? Dĩ nhiên như vậy làm thấp đi chính mình. Mà tiên hào vân nhưng là khó chịu. Trực tiếp mắng nói, ngươi cái quái gì vậy nói người nào. Sau đó trực tiếp chỉ lầu trên, ta cho ngươi biết, bạn gái ngươi chính là ta cướp, ngươi có thể thế nào. Ngươi này điếu ti, có gan liền cho ta nhảy xuống, không nhảy ta đều xem thường ngươi. Ngươi người này làm sao ác độc như vậy. Các thị dân nổi giận, không có nghĩ tới tên này đã vậy còn quá tàn nhẫn, dùng ngôn ngữ để kích thích tiểu vương. Quả nhiên, tiểu vương bị kích thích, ta, ta. Lâm phàm vừa nhìn, nay còn có. cảm giác này tiểu vương hình như là thật sự chuẩn bị nhảy xuống không được đánh mở thương thành tiến hành tìm kiếm nhất thời sáng mắt lên tìm được đồ đại hùng tha thứ mũ 10 điểm bách khoa giá trị lai lịch đỏ dạ ẹ mần bốn lần nguyên túi láo vật phẩm Giá so với đại hùng chuyên dụng chi mũ có thể phóng thích tâm linh coi nhẹ trước mắt chịu khuất nhục do đó từ từ quên lãng mẹ kiếp liền nó tuy rằng không biết này đỏ dạ ẹ mần rốt cuộc là thứ đồ gì nhưng xem ra thật giống rất lợi hại tựa như bây giờ tiểu vương nằm ở cực đoan trạng thái hiển nhiên là không có khả năng nghe chính mình khuyên bảo cũng chỉ có thể dùng 10 điểm bách khoa giá trị hối đoái này đại hùng tha thứ mũ trong lòng đọc thầm hối đoái người ở bên ngoài xem ra không có bất kỳ tình huống phía trên một chiếc màu xanh bên mũ từ từ lên không cuối cùng đeo vào tiểu vương trên đầu nhất thời tỏa ra một chút ánh sáng nhạt cuối cùng tiêu tan lâm phàm hít sâu một hơi tiểu vương ngươi bây giờ lập tức cho ta hạ xuống các thị dân lo lắng nhìn Bọn họ không biết nên làm gì bây giờ, liền cậu chủ nhỏ đến rồi đều vô dụng, chẳng lẽ này nhỏ vương chân muốn nhảy xuống không thành. mái nhà. Tiểu vương đầu góc hơi lay động một chút, sau đó nhìn phía dưới, nhất thời sợ hai đến lui về phía sau đi, chính mình đây là đang làm gì? Làm sao cao như vậy? Nha. Đúng rồi. Chính mình tiền nhậm bạn gái cùng người khác tốt, còn mang theo nhà trai đến nhục nhã chính mình, có thể là tại sao mình muốn như thế tức giận đây, nên cảm thấy vui mừng. May là sớm phát hiện đối phương là người như vậy, không phải vậy sau đó kết hôn rồi, có thể như thế nào cho phải. Ồ, tiểu vương thật giống xuống. Ta đi, cậu chủ nhỏ không hổ là cậu chủ nhỏ, vừa ra mặt liền đem tiểu vương cho khuyên xuống. Cũng không lâu lắm, tiểu vương xuất hiện ở lâm phàm trước mặt, sau đó một mặt cảm kích nói, cậu chủ nhỏ, đúng là quá cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, ta e sợ thật không có muốn mở. Ngươi nói đúng, nữ nhân như vậy không phải nữ nhân tốt. Ta nên cảm thấy may mắn có cái ngu ngốc cho ta tiếp mâm. Lâm phạm vỗ tiểu vương vai vai, ngươi có thể muốn mở, vậy thì tốt. Tiền hào vân nghe được tiểu vương, tức sắc mặt trắng bệnh, cái tên này nói cái gì? Dĩ nhiên nói mình là tiếp bàn hiệp. Giận không nhịn nổi. Thảo rời ạ, ngươi cái quái gì vậy nói cái gì? Ngươi này điếu thi, không phải muốn nhảy lầu à Nhảy hạ. giáp rưỡi đông. Tiền hào vân phách lối tức giận mắng, có thể trong trước mắt, cả người đều bay ra ngoài. Lâm Phạm nhẹ chụp túi quần, mặt hàng này nghe, phát hiện vật phẩm lộn, hắn nói đều cảm giác buồn nôn. Sau đó khoát tay, không sao rồi, đoàn người tản đi đi. Phật Sơn vô ảnh cước, một cước đá ra, gà chó không yên. Quần chúng kinh hô lên. Lợi hại. mươi 595, hối hận hết sức ca. Lần thứ nhất từ trong thương thành đổi đổi đồ vật, do đó để Lâm Phạm đối với thương thành có càng thêm toàn diện hiểu rõ. Bất quá bên trong ngoạn ý, trò gian trong chất, kỳ kỳ quái quái. Có không ít thứ là mình không biết, liền nói này đại hùng tha thứ mũ, lai lịch có chút không hiểu ra sao. Đỏ dạ ẹ mần là ai? Này giã so với đại hùng là ai? Chỉ là cảm giác này giã so với đại hùng có chút hổ, này tha thứ mũ dĩ nhiên là vì hắn đặc chế quả thật là rất kinh khủng. Mà bách khoa giá trị hiện tại cũng chỉ còn dư lại 395 điểm. Muốn kiếm lấy bách khoa giá trị, cũng chỉ có chờ trung y giáo tài toàn diện phổ biến rộng rãi. Nô Ú Lan nghĩ mà sợ nói, vừa thật sự quá nguy hiểm. Nếu như không phải lâm ca, này tiểu vương nếu như thật nhảy xuống, thật là khủng khiếp, chỉ là người phụ nữ kia thật không biết xấu hổ, đều là nữ nhân ta đều có chút xem thường nàng. Điền thần côn thở dài một tiếng, ai, bây giờ người à, may là ta điển mẫu người từ lúc mấy chục năm trước, nhìn thấu xã hội này, bởi vậy độc thân đến bây giờ, chính là sợ bị loại nữ nhân này cho gieo họa Lâm phàm nở nụ cười, thần côn, có thể yếu điểm mặt không? Ta nhìn ngươi là không tìm được đi. Điền thần côn ha ha nói, nói gì vậy? năm đó ta điền mẫu người đánh khắp thành hương không có địch thủ không biết có bao nhiêu em gái nhìn trộm nhưng ta làm như không thấy bởi vì ta là các nàng cả đời cũng không chiếm được nam nhân đùng đùng triệu trung dương vỗ tay nay bức bách lẽ ra nên cho một bách phân chỉ là hiện tại chỉ có thể cho một phân còn thừa lại 99 mươi phân liền làm ngươi khoác lác khấu trừ cắt lười với các ngươi những người trẻ tuổi này nói các ngươi vẫn là không hiểu ta điền mẫu người trải qua a điền thần côn cảm thán nói yên lặng ngồi ở cửa Điểm đốt một điếu thuốc, gương mặt tang thương vẻ, nóng nhìn phía trước. Cũng không lâu lắm. Lâm Phàm đang suy tư nhân sinh, một nói không hiệp cùng thanh âm chuyển đến. Chính là hắn đánh ta. Tiền Hào Vân mang theo một tên cảnh sát vội vội vàng vàng đi vào, chỉ vào Lâm Phàm nói nói, ánh mắt bên trong tiết lộ ra vẻ giận dữ. Cảnh sát, Lâm Đại Sư, người này nói ngươi đánh hắn, có chuyện như thế sao? Lâm Phàm liếc mắt nhìn Tiền Hào Vân, hắn là ai a? Ta không quen biết hắn a, Nói láo. Vừa chính là ngươi đánh ta, ngươi nhìn, ta đây mặt còn sưng. Tiền Hào Vân mắng nói. Cảnh sát nhíu mày, xin ngươi chú ý thái độ của ngươi, đừng nói thô tục. Tiền Hào Vân sắp bị tức nổ, chính là hắn đánh. Cảnh sát, nhân ra nói không quen biết ngươi, cũng không có đánh ngươi, ngươi có chứng cớ hay không. Hiểu hiểu ngươi tới, nói cho cảnh sát, có phải là hắn hay không đánh ta. Tiền Hào Vân gọi nói. Lý hiểu hiểu hiện tại vẫn nằm ở không biết gì hơn trạng thái bên trong, giờ khác này nghe được Tiền Hào Vân. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Lâm phàm chính là hắn, chính là hắn đánh bạn trai ta. Kỳ thực vị này cảnh sát trong lòng cũng tin tưởng Lâm Đại Sư khẳng định động thủ, thế nhưng hắn có thể thừa nhận sao? Khẳng định không thể thừa nhận. Lâm Đại Sư là ai? Cái kia nhưng là bọn họ cảnh sát bình thường thần tượng, với bọn hắn cục cảnh sát quan hệ khá tốt. Cảnh sát hỏi nói, ngươi nói ngươi cũng thấy đấy, vậy hắn là thế nào đánh? Tiền hào vân nơi nào biết, hắn lại không thấy, sau đó lắc đầu, ta không thấy. Cảnh sát? Ngươi người này cũng lạ, ngươi nói nhân ra đánh ngươi, chính ngươi lại không thấy, vậy là ngươi làm sao mà biết được. Tiên Hào Vân, đây là bạn gái của ta, nàng nhìn thấy. Hả, bạn gái ngươi thấy được, vậy được, xin hỏi hắn là thế nào đánh bạn trai ngươi? Cảnh sát hỏi. Lý Hiểu Hiểu khoa tay múa chân một cái, hắn là nhảy dựng lên, sau đó một cước đá phải bạn trai ta trên mặt, đem bạn trai ta đá bay tốt xa mấy mét. Tốt xa mấy mét, ngươi nhiều tầng. Ta 160 cân. Đá phải ngươi trên mặt, ngươi 160 cân trực tiếp bị đá bay tốt xa mấy mét, ngươi cho rằng khả năng sao? Đây là sự thực. Lúc này, tiền hào vân chỉ vào cảnh sát, ta biết rồi, ngươi là cùng hắn một phe, ngươi căn bản là không có muốn bắt nó, đúng không đúng? Ngươi cảnh hào bao nhiêu, ta muốn đi trách cứ ngươi. Lâm Phàm không nhìn nổi, được rồi, ngươi nói ta đánh ngươi đúng không? Tiền hào vân tức giận nhìn Lâm Phàm, đúng, chính là ngươi. Lúc trước ngươi nói ta đánh ngươi, ta là sẽ không thừa nhận. Thế nhưng ngươi không nên nói ta đánh ngươi, ta muốn là thật thừa nhận, ngươi khẳng định là không có khả năng đáp ứng rồi, ngươi đứng ngay ngắn, thấy rõ. Lâm Phạm mở miệng nói nói. Tiền Hào Vân đứng ở nơi đó, không biết đối phương là muốn làm gì. Nhìn chân. Ẩm. Lúc này, Lâm Phạm trực tiếp một cước đá ra, đột nhiên đem Tiền Hào Vân đá ra xa mấy mét. Lần này được rồi, ngươi cũng thấy rõ, liền không có bất kỳ tranh luận, cảnh sát đồng chí, một cước này chính là ta đá. Lâm Phạm nói nói. Cảnh sát một mặt không biết gì hơn, nay tình huống thế nào, Lâm Đại Sư còn động thủ thật. Lý Hiểu Hiểu kinh ngạc thốt lên một tiếng, chạy mau nói tiền hào vân bên người. Chỉ là, trên đất thật giống có một túi hạt tròn. Lâm Phạm ánh mắt ngưng lại, ồ, cảnh sát đồng chí, ngươi xem một chút đó là vật gì, làm sao bằng vào ta con mắt chuyên nghiệp đến xem, này hình như là thuốc lắc đây. Cảnh sát xứng sở, sau đó mau tới trước, đem từ trên thân tiền hào vân rơi trên mặt đất màu trắng túi nhặt lên, hắn bị cục cảnh sát ma túy phổ Một chút liền nhìn ra rồi. Sau đó đưa tay còn lấy ra, đem tiền, phát hiện vật phẩm lụn, hào vân còn lại. Têu cứu tổng bộ, ở phố Vân Lý bắt lấy một vị tư tàng thuốc lắc nam tử, thỉnh cầu trợ giúp. Cảnh sát đồng chí mau mau liên lạc tổng bộ, không nghĩ tới sẽ là như vậy. Lý hiểu hiểu nghe được cảnh sát, nhất thời sợ hai đến biến sắc, muốn muốn rời đi nơi này. Nàng căn bản không biết đây là tình huống gì, chính mình bạn trai này làm sao sẽ tư tàng thuốc lắc. Có thể là cảnh sát nơi nào có thể làm cho nàng ly khai, trực tiếp ngăn cản, không cho phép ngươi đi, cùng ta về đi tiếp thu điều tra. Lý hiểu hiểu trận tròn mắt, cái này cùng chính mình căn vốn không có bất cứ quan hệ gì à, hắn cùng tiền hào vân cũng mới nhận thức không có mấy ngày mà thôi. Lâm Phạm run lên vai, cảnh sát đồng chí, ta đánh hắn không sao chứ. Cảnh sát đồng chí nói, Lâm Đại Sư, ngươi có thể lại là lập công, ngươi đây là trợ giúp cảnh sát tập nã hút đầu. Phân tử, Lâm Phạm nợ nụ cười. này cũng thật là thần kỳ. cũng không lâu lắm, cảnh sát đến rồi. tiền hào vân cùng lý hiểu hiểu bị tạm giữ lên xe cảnh sát. lâm phạm đung đưa tay, cảnh sát các đồng chí đi thong thả a. lần này công lao ta liền không nhận lãnh, tốt thị dân thưởng cũng đừng cho ta. trong xe cảnh sát bọn cảnh sát không khỏi cười ra tiếng. lâm đại sư cũng thật là đùa giỡn, bất quá ta hiện tại xem như là rõ ràng lưu đồn trưởng vì sao lại tăng lên nhanh như vậy, cùng với lâm đại sư, này nhắm hai mắt đều có thể gặp được phạm tội phần tử a. điều này cũng đúng lâm phàm không biết chính là đi qua chuyện này trong bót cảnh sát chuyển ra một cái đồn đại muốn bắt lấy phạm tội phần tử có thể cùng lâm đại sư nhận thức một phen nói không chắc liền có thể gặp được hai ngày sau lâm phàm đang ở trong cửa hàng nhìn điện thoại di động trong trước mắt hai vị trong dữ liệu khách nhân tới lâm đại sư cứu mạng a thương hải ca người còn chưa tới cũng đã gào thét thân minh đẩy xe lăn cũng là gương mặt chờ mong cuối cùng đã tới đối với thương hải ca tới nói Lần thứ hai đi tới phố Vân Lý, nội tâm của hắn là kích động, hương phấn. Bởi vì hy vọng ở nơi này. Lâm Phàm nhìn hai người, lắc đầu, đây chính là không nghe lời ta kết của ca Thương Hải ca hạ thấp xuống đầu, trong lòng hối hận không thôi. Lâm Đại Sư, mau cứu ta, ta biết lỗi rồi. Thương Hải ca nhanh khóc, chỉ hy vọng Lâm Đại Sư có thể cho hắn đệ nhị xuân. mươi 596, ta là nhìn tâm tình. Thương Hải ca đi tới phố Vân Lý, cũng cảm giác đi tới hạnh phúc thuộc về địa giống như vậy. Đặc biệt là nhìn thấy Lâm Đại Sư cái kia mặt mùi anh tuấn thời gian, sợ hãi trong lòng, vào đúng lúc này không còn sót lại chút gì. Bởi vì hắn tin tưởng, chỉ cần Lâm Đại Sư ở bên người, vậy nhất định không có chuyện gì. Điền thần côn lên trước, lấy làm kỳ nói, tiểu huynh đệ chân này có thể coi là phế bỏ. Sau khi nói xong, còn không từ đi tới ngắt hai lần. Triệu Trung Dương bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú thường hải ca, còn trẻ như vậy, hai chân liền phế bỏ, thực sự là quá đáng thương. Vẫn làm bạn ở bên cạnh thân minh mở miệng cầu nói, Lâm Đại Sư, có thể hay không cho thường ca nhìn một chút, có còn hay không cứu. Các ngươi như vậy để ta rất khó khăn a Lâm Phạm nhìn hai người, ta không phải lao đã sớm nói với ngươi rồi mà, này bảy ngày ngươi đừng tham gia nguy hiểm hoạt động, ngươi làm sao lại không nghe đây. Nói một chút, là thế nào phát sinh? Thường Hải ca cũng là một lời khó nói hết, bây giờ nghĩ lại, khi đó đích xác là thật xui xẻo. Lâm Đại Sư, nguyên bản ta đã kiên trì đến thứ sáu ngày. có thể là bởi vì bất ngờ ta tham gia một hồi đua xe thi đấu ai biết nói đến giữa sườn núi mặt trên rớt xuống một viên đại thụ trực tiếp đập ở trong xe bất quá cũng còn tốt không có đập ở trên người chỉ lan lện ở trên đùi không phải vậy mạng của ta khả năng cũng bị mất sau khi nói đến đây cũng thật là một trận nghĩ đến mà sợ hãi điên thân côn ngươi vận may này ở ta điền mẫu người xem ra cũng thật là xui xẻo thương hải ca đáp lời cũng không toán xui xẻo chí ít không có đập ở trên người Nếu như lên trên nữa một chút, ta đây mệnh khả năng cũng bị mất. Các ngươi tình huống như thế còn thật là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn làm cho người ta đoán mệnh tiên đoán nhưng là chuẩn vô cùng, ngươi lại vẫn thật không nghe, thật lợi hại. Điền thần côn lắc đầu nói, đối với cái tên này cũng là cảm giác sâu sắc khâm phục. Thương hải ca xấu hổ và phân, túi đầu không nói, ta là tin tưởng, chỉ là... Chỉ là... Hắn bây giờ là thật sự hối hận không kịp, hắn không phải là không tin tưởng Lâm đại sư, chỉ là bị bằng hữu kích tướng. vừa bắt đầu nghi thầm hẳn là sẽ không chuẩn như vậy đi có thể sao có thể nghĩ đến thật vẫn chuẩn như vậy xe này cũng là lái đến giữa sườn núi liền chuyện phát sinh còn đem hai chân cho bồi tiến vào lâm đại sư ta đây chân còn có thể khôi phục hay không tới rồi thương hải ca cầu xin nhìn lâm phạm hắn bây giờ là thật sự không có biện pháp nếu như lâm đại sư đều nói không có biện pháp lời vậy thì thật sự xong đời lâm phạm nhìn đối phương ai ngươi cũng là quá trâu ngươi vẫn là thứ nhất không nghe lời ta người Ngẫm lại trước đây, một nhà ba người đi ra ngoài du lịch, bị ta khuyên hạ, do đó né qua một kiếp, ngươi ngược lại tốt, dĩ nhiên không tin, chuyện bây giờ xảy ra, hối hận rồi không có. Thương Hải ca gật đầu, hối hận, thật sự hối hận muốn chết. Ta nhìn ngươi người này, không tính là người tốt, nhưng cũng không xấu, nói chuyện không đáng tin, vốn là không muốn cứu ngươi, thế nhưng Thượng Thiên có đức yêu sinh, ta liền cho ngươi nghịch thiên cải bệnh, muốn để cho ngươi né qua một kiếp, thật không nghĩ đến ngươi. Ai, không nói. Thường hải ca khẩn trương nhìn lâm phạm, đại sư, ta thật biết lỗi rồi, ta có thể đổi. Sau đó mau mau từ trong túi tiền lấy ra một tấm thẻ, nơi này là 10 triệu, đại sư ngài tuyệt đối đừng ngại ít, đây đã là ta có thể lưu thông hết thẻ tiền bạc, chỉ cầu ngươi giúp ta một chút. 10 triệu. Điền thần côn nhóm ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm thường hải ca, không có nghĩ tới tên này dĩ nhiên có tiền như vậy. Mà khi ánh mắt nhìn về phía trên mặt bàn tấm thẻ kia thời điểm, điền thần côn đột nhiên phát hiện. Này thẻ ngân hàng ánh sáng có chút rượu nhân A. 10 triệu, cái này cần khổ cực bao lâu mới có thể kiếm được. Lâm Phàm nhìn thẻ ngân hàng, 10 triệu, còn thật không ít. Này Thường Hải ca thật đúng là có tiền, bất quá tự mình thân là đại sư, làm sao có thể như vậy nông cạn đây. Ta làm cho người ta xem bệnh, chưa bao giờ nhìn đối phương có tiền hay không, toàn bằng tâm tình. Ta muốn là tâm tình không tốt, không muốn trị, cho dù là núi vàng núi bạc, ta mí mắt cũng sẽ không chắt một hồi, vì lẽ đó ngươi thẻ này vẫn là lấy về đi. lâm phàm đem thẻ ngân hàng đẩy về phía trước có một ít thương gia ông chủ vây tụ lại đây thấy cảnh này thời gian không khỏi sợ hãi than đứng lên lợi hại cậu chủ nhỏ này coi tiền tài như rác rưởi cảnh giới cảm thấy không bằng a đây chính là 10 triệu a nếu như chúng ta được kiếm lời bao lâu mới có thể kiếm được cũng không biết nói đời này có nắm chắc hay không thương gia các lão bản thán phục đối với cậu chủ nhỏ khâm phục cực kỳ đây mới là trong lòng bọn họ trong cậu chủ nhỏ a phần này tâm tình được bao nhiêu kiên định. Nếu là người khác, sợ là sớm đã đem một ngàn này vạn cho nhận. Nô úi Lan nhìn Lâm Phàm, hai con mắt bên trong lập lòe nồng nặc gái mộ tâm ý. Đây chính là nàng trong lòng Lâm Ca, cùng phía ngoài Nam Nhân chính là không giống nhau. Mà đối với Thường Hải Ca tới nói, Lâm Đại Sư không lấy tiền, đây không phải là không đồng ý trị cho hắn mà, nhất thời cầu mãi. Lâm Đại Sư, ta biết tiền này rất ít, thế nhưng ta hiện tại liền chỉ có bao nhiêu thôi, ngài hãy thu đi, ta biết nhớ kỹ ngài ơn đức. Sau đó nhất định sẽ cố gắng báo đáp ngại. Lâm Phạm vẻ mặt bình tĩnh, ta nhìn bệnh không phải nhìn có tiền hay không, mà là nhìn có phải là người tốt, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi là người tốt à? Thời khắc này, Thường Hải ca trầm mặc, trong lòng cũng đang suy nghĩ mình là người tốt sao? Chính mình ngoại trừ có lúc sẽ khi dễ người, nhưng cũng không có đã làm gì chuyện quá đáng. Chưa kịp Thường Hải ca mở miệng, thân minh chủ động nói, Lâm Đại Sư, Thường ca là người tốt, hắn đúng là người tốt, mặc dù hơi nhỏ tật xấu. Khi thì tiềm tiểu minh tinh, thế nhưng không có ý xấu. Lâm Phạm nhìn thường hải ca, khẽ như mày, Ồ, ta từ ngươi tướng mạo nhìn lên, Ngươi này người thật giống như có chút không giữ lời hờ à, Trước đây đáp ứng chuyện của người ta, Sau đó ngươi đều quên, Cái này coi như có chút không đối đầu, Ta người này ghét nhất chính là người nói không giữ lời. Thường hải ca bối rối, nói không giữ lời. Chính mình lúc nào nói không giữ lời quá. Trong khoảng, phát hiện vật phẩm lụn, Thời gian ngắn, cũng nhớ không nổi đến. Thân Minh cũng ở một bên suy tính, Thường Ca người này nói vẫn là rất thủ tín, bình thường sẽ không nói không giữ lời, nhưng là Lâm Đại sư nói Thường Ca nói không giữ lời, cầm đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Không đúng, chờ chút. Thời khắc này, Thân Minh phảng phất là nghĩ tới điều gì, sau đó cúi đầu tại Thường Ca thai vừa nói. Thường Hải Ca sau khi nghe nói, sắc mặt hơi đổi, phảng phất là nghĩ tới. Lâm Phàm nghĩ tới. Thường Hải Ca có chút xấu hổ gật gật đầu, nghĩ tới, sau đó nói. Lâm Đại Sư, ngài yên tâm, tật xấu này ta nhất định cải chính, tuyệt đối sẽ không tái phạm. Điên thần côn vẫn nhớ một ngàn này vạn, sau đó một bên nói, ta nhìn à, liền cho người ta xem một chút đi, còn trẻ như vậy, tiểu ra việc này, cũng là đáng thương. Xung quanh thương gia các lão bản cũng mở miệng nói, đúng đấy, Lâm Đại Sư, tiểu tử này, ta nhìn hào hoa phong nhã, cũng xem là tốt, này hai chân cứ như vậy tàn thế, cũng là đáng thương. Tiểu tử, ngươi người này phải sai liền đổi. sau đó cũng không thể làm người nói không giữ lời. Chúng ta cậu chủ nhỏ không phải cái kia loại thấy chết mà không cứu người, chỉ cần ngươi cải chính, vậy thì không thành vấn đề. Lâm Phàm đi tới Thường Hải ca trước mặt, vỗ vai vai, thỏa mãn nói, biết sai có thể thay đổi là tốt rồi, ngươi chân này cũng không phải là cái gì vấn đề. Thời khắc này, Thường Hải ca nhanh khóc, hắn rốt cục nghe được nhất để hắn hưng phấn tin tức. mươi 597, những ngày tháng này rốt cuộc đã tới. Lâm Phàm liếc mắt nhìn trên bàn thẻ ngân hàng. Này thẻ ngân hàng ngươi hãy thu đi. Bất quá thường hải ca là cái kia loại không biết phải trái người mà. Mau mau xua tay, lâm đại sư, thẻ này ta sẽ không thu. Ta biết ngươi coi tiền tài như cạn bã, thế nhưng ta biết ngài tiếp thủ một nhà nhi đồng viện mồ côi. Ta người này bình thường chưa từng làm chuyện tốt, coi như là giao cho ngài giúp ta trợ giúp những đứa trẻ kia. Chuyện này, lâm phàm suy tư một chút. Xung quanh thương gia các lão bản mở miệng nói, cậu chủ nhỏ, ngươi hãy thu đi, tiểu tử này cũng không tệ lắm. ngược lại cũng đúng là có lòng. Đúng đấy, hiện tại nhi đồng viện mồ côi là một cái đại đầu, cũng cần quay vòng vốn. Lần trước bán vẽ chủ khoản, ngươi đem dư thừa tiền quên đi ra, này sau đó viện mồ côi khẳng định còn cần dùng tiền, ngược lại cũng đúng là giải quyết rồi một ít chuyện. Lâm phàm gật đầu, vậy chỉ thu, ngươi này tâm ta biết cho ngươi chuyện đưa tới. Đây chính là 10 triệu A, không thu trắng không thu. Điền thần quân nhìn Lâm phàm đem tấm chi phiếu kia thẻ để vào túi áo, đều hâm mộ chết rồi. Này kiếm tiền cũng quá dễ kiếm đi. Thương hải ca thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng 10 triệu là hắn toàn bộ lưu động chi phí vàng, thế nhưng hắn căn bản không lưu ý tiền tài. Phụ thân là quan lớn, mẫu thân cũng là thương mại năng thủ, tuy rằng Minh văn quy định, một nhà bên trong, không thể lại làm quan, lại kinh thương, nhưng là mẫu thân ở không có cùng phụ thân ở chung với nhau thời điểm, cũng đã xông ra to lớn gia nghiệp. Vì lẽ đó hắn bình thường tiền xài vặt vốn cũng không ít, xây dựng công ty, cũng là cùng tựa như chơi Mà này 10 triệu xác thực là chính bản thân hắn nhọc nhằn khổ sở kiếm được, công ty kia lưu động chi phí vàng, toàn bộ đều ở nơi này. Từ khi y thuật thông thần phía sau, Lâm Phạm ở trong cửa hàng cũng thả không ít thứ, Thường Hải ca chân này thương thế xác thực rất nặng, dùng bây giờ y học tới nói, cơ bản cũng là phế bỏ. Thế nhưng cùng nhi đồng viện mồ côi những đứa trẻ kia đem so sánh đứng lên, vẫn là trên lệnh quá xa. Người chân này tuy rằng thần kinh hoại tử, bất quá cũng may thời gian không lâu, khôi phục như cũ, cũng không phải việc khó. Chỉ là chuyện ngươi đáp ứng ta, ta hy vọng ngươi có thể làm được, ta người này có thể không thích người khác gặp ta. Lâm Phàm cười nói. Thường hải ca gật đầu, đại sư, ngài cứ yên tâm đi, ta nói đổi khẳng định đổi, tuyệt đối sẽ không nói chuyện không tính sổ. Hắn là thật muốn thay đổi đang chủ yếu cũng là muốn nhận thức lâm đại sư như vậy kỳ nhân. Châm bạc tới tay, động tác thuần thục ở thường hải ca trên hai chân kim kim. Kích hoạt thần kinh chỉ dựa vào châm cứu còn còn thiếu rất nhiều, cần bách khoa toàn thư sức mạnh thần bí bổ trợ mới được. Thương ra các lão bản vây ở một bên nhìn, lấy làm kỳ vô cùng, dưới cái nhìn của bọn họ, cậu chủ nhỏ thủ đoạn này có thể lợi hại, ra châm thời điểm, tốc độ nhanh chóng, để người chố mắt ngoát mồm, quá nhanh, thật sự là quá nhanh. Thương hải ca nội tâm vẫn rất hồi hộp, sau đó sắc mặt hơi phát sinh biến hóa, kinh hỉ nói, có cảm giác, ta có cảm giác, một dòng nước nóng ở ta trong hai chân chảy xuôi. Một bên thân minh kinh thán không thôi, này cũng thật lợi hại đi. Hán chính là biết thường ca này hai chân tình huống. bệnh viện bác sĩ đều xuống đặt đến nói rõ chân này sau đó cơ vốn vô dụng có thể sao có thể nghĩ đến ở lâm đại sư ở đây lại có cảm giác quả thật là kinh người thậm chí nhìn về phía lâm đại sư ánh mắt thân minh đều phát sinh ra biến hóa cảm giác này lâm đại sư quả nhiên là quá thần kỳ làm người khâm phục không lấy nhấc chân thử một lần lâm phàm đem đối phương trên đùi chân bạc đổ Thường hải ca có chút sốt sáng nhẹ nhàng nâng chân thật vẫn có cảm giác trong trước mắt Thường hải ca kích động khóc Lâm Đại Sư, chân của ta được rồi, khỏe thật. Lâm phàm vẫn được đi, bất quá cần phải từ từ khôi phục, cho ngươi mở cái toa thuốc, trở lại uống thuốc, tu dưỡng cái 10 ngày nửa tháng, liền gần như được rồi. Thương Hải ca điểm đầu, ân, ta biết rồi, bất quá Đại Sư, phía sau liền không có vấn đề gì sao. Lâm phàm xua tay, không còn, mang theo phương thuốc về đi lấy thuốc là được. Vốn là có thể lập tức rõ ràng, nhưng là vì để người này chịu khổ một chút, cũng là lén lút để lại một tay. Bất quá nghỉ ngơi một quãng thời gian, đích sắc có thể bảo đảm không thành vấn đề. Cảm tạ đại sư. Thường hải ca cảm kích nói, hận không thể ôm đại sư chân, khóc ròng ròng. Lâm phàm khoát tay, nhìn cũng nhìn cho rõ, sau đó chính mình chú ý là được, ta liền không lưu các ngươi, sớm một chút trở về thủ đô đi. Hắn cũng không phải muốn cùng này thường hải ca câu thông xuống, hai người cũng không phải là người cùng một con đường, chỉ là lúc sau hay là còn sẽ tiếp xúc, nhưng là bây giờ ngược lại không cần. Làm thương hải ca cùng thân minh sau khi rời đi, Lâm Phàm nằm trên ghế không khỏi nợ nụ cười. Này có lúc kiếm tiền cũng thật sự quá dễ dàng. Đương nhiên, trước cầm chính là gặp phải loại hình này cường hào. Mà cường hào còn nhất định phải xảy ra chuyện gì. Mười triệu đem nguyên vốn muốn cắt chân tay hai chân chưa khỏi, này quý không mắc. Đối với người bình thường tới nói, khẳng định rất đắt, thế nhưng đối với mấy cái này cường hào tới nói, điều này thật sự là quá tiện nghi, tiện nghi đều hơi dọa người. Lúc này... Điền thần côn đi tới Lâm Phàm trước mặt, mắt bên trong lập lệ tinh quang, ngươi nhìn hình dạng ta thế này, có thể hay không học trung y. Lâm Phàm liếc mắt nhìn Điền thần côn, ngươi không phải cùng Lão Nô học coi bói à? Điền thần côn, học cái dám, quá chuyên nghiệp, ta cái nào học để đến. Nô Thiên Hà nói, Lão Điền, ta dạy ngươi cũng đều là cơ sở à, ngươi đều không học được, này có thể trách ta không được. Điền thần côn, ta không trách ngươi, muốn trách thì trách ta đây kiến thức căn bản thật sự là bền chắc. cùng ngươi này kiến thức căn bản không liên quan điền thần côn trước đây lừa bị, động tác võ thuật cũng đã đọc lại này học tập lại cơ sở nhất định là không thích hợp lâm Phạm cười nói thần côn ta nhìn ngươi liền cẩn thận trong trường tiệm những này ngươi đã không thích hợp ha ha ta nhìn ngươi chính là sợ ta học xong trò giỏi hơn thầy ta minh phát hiện vật phẩm lụn bệnh ta hiểu thiên tài mãi mãi cũng là không bị người yêu thích ai quên đi ta điền mẫu người vẫn là làm một cái biết điều có tại nhưng không gặp thời thiên tài đi Điện thần côn nói nói. Ha ha. Thời khắc này, mọi người hoàn toàn bắt đầu cười lớn. Len keng. Châu Thiên Phúc điện thoại đến rồi. Lâm Đại Sư, Thường Hải ca đi tới ngươi bên kia. Ân, đã nhìn cho rõ, không sao rồi. Điện thoại cái kia đầu, có chút trầm mặt, cuối cùng cảm thắn nói, quả nhiên lợi hại. Đối với Châu Thiên Phúc tới nói, này Lâm Đại Sư quả thật là rất thần kỳ, không thể không để người khâm phục. Hắn cũng muốn cố gắng răn chắc một phen. bất quá hắn luôn cảm giác này lâm đại sư hình như là cố ý xa lánh chính mình đương nhiên này con là hắn ý nghĩ của chính mình còn không quá chắc chắn mà đối với lâm phàm tới nói xa lánh châu thiên phúc đó là chuyện tất nhiên nếu như cùng cái tên này cùng nhau phiền phức e sợ không ít đây là tòng mệnh tướng trên nhìn ra được vì tự thân an toàn vẫn là rời xa này châu đại thiếu tốt hơn hai người tiềm tán gẫu một hồi phía sau liền cút điện thoại thời khắc này lâm phàm nhìn phía ngoài trời xanh mây trắng Những ngày tháng này qua quả thật là thoải mái hết sức á. Nửa tháng sau, phố Vân Lý mỗi ngày cùng bình thường giống như không có bất kỳ biến hóa nào. Mà một ngày, Triệu Minh Thanh đi tới trong cửa hàng. Lao sư, giáo tài đã bắt đầu phân bố đến toàn quốc các nơi. Lâm Phạm vừa nghe, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. mươi 598, bách khoa giá trị sắp tới ta trong bát. Lâm Phạm mừng rỡ trong lòng, đều đến cái nào trường học. Triệu Minh Thanh đối với toàn quốc học viện rõ như lòng bàn tay. Lao sư. Toàn quốc Trung y Học viện tổng cộng 30, cái khác tỉnh Trung y Học viện đi qua cục giáo dục phê chuẩn, giáo tài đã tiến nhập, ta nghĩ nhiều nhất 1-2 ngày, lao sư ngài biên soạn giáo tài là có thể thông dụng. Vậy thì thật là quá tốt. Lâm Phàm chờ đợi thời khắc này, chờ thật là lâu, rốt cục nhìn thấy hy vọng, chỉ là hắn trong lòng còn có một chút lo lắng, đó chính là tuy rằng ở Trung y Học viện phổ cập ra, nhưng nếu là có chút học sinh không cẩn thận nghiên cứu, này bách khoa giá trị cũng không đến được tay a. Bất quá cái này đã không sao. ba trung y học viện chẳng lẽ còn không có nhận thức thật học tập người không được huống hồ hắn đối với này cơ sở giáo tài rất là tự tin coi như là một ít lao trung y khẳng định cũng sẽ nghiên cứu vì lẽ đó này bách khoa giá trị hẳn là sẽ không quá hãm hại triệu minh thanh lão sư gần nhất ta càng ngày càng phát hiện cái tia tiểu thông tuệ đan thật sự quá thần kỳ luyện đan dược liệu ta đều có cố gắng nghiên cứu qua nhưng là không có cảm giác ra những này thảo dược tinh hoa dung hợp lại cùng nhau có thể có hiệu quả như vậy Tiểu thông tuệ đan đích sắc rất thần kỳ, ta nhìn người gần nhất sắc mặt cũng như trước kia có khác nhau rất lớn a Lâm Phàm nói nói, này ngược lại thật, triệu minh thanh trước đây tuy rằng tinh khí thần rất tốt, thế nhưng cùng hiện tại so ra, trên lệch vẫn còn rõ ràng hơi lớn. Bất quá này rõ rệt nhất cũng còn là trí nhớ, tiểu thông tuệ đan tác dụng to lớn nhất chính là khai phá đầu óc, tăng lên trí nhớ, lấy triệu minh thanh tình huống như thế, nếu như có thể đạt đến đã gặp qua là không quên được, vậy thật liền biến thái. Chỉ, phát hiện vật phẩm lụn. là dựa theo tình huống trước mắt xem ra này đã gặp qua là không quên được hiển nhiên vẫn không có đạt đến nhưng nếu như nhiều dùng đầu góc để đầu góc càng thêm linh hoạt động đúng là có độ khả thi rất lớn triệu minh thanh gật đầu lão sư không thể không nói ta trí nhớ này lực càng ngày càng tốt y thuật trên có tiến bộ rất lớn tất cả những thứ này đều quy công cho này tiểu thông tuệ đan lâm phàm y theo ta nhìn cũng là ngươi trước đây đủ nỗ lực phục dụng tiểu thông tuệ đan phía sau này đã từng thấy qua nội dung E sợ cũng di chuyển hiện ở trong đầu. Triệu Minh Thanh, đích thật là như vậy. Điền thần côn nhìn hai người, không biết đây rốt cuộc là đang nói cái gì, cái gì tiểu thông tuệ đan. Còn có cái gì trí nhớ thay đổi tốt hơn. Lâm phàm không phải là lần trước muốn đưa cho ngươi đan dược mà, đáng tiếc ngươi không muốn, đan dược này nhưng là thần đan A, đáng tiếc. Cắt, ta mới không thèm khát Điền thần côn ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng trong lòng cũng không phải muốn như vậy, trong lòng hắn có thể là tò mò hết sức. Rốt cuộc là đan dược gì, thần kỳ như vậy, chẳng lẽ chính là lần trước màu trắng kia đan dược không được. Lâm Phàm cười ha ha, không thèm khát tốt nhất, ta còn không muốn cho đây, đợi lát nữa ta cho u lan bọn họ một người một viên, nhìn ngươi có muốn hay không, đây chính là sẽ cho người đầu góc biến thông minh đan dược a. Điền thần côn nhìn Lâm Phàm, làm sao luôn cảm giác cái này có chút vô căn cứ đây. Lâm Phàm, Minh Thanh, ngược lại hôm nay người cũng tới rồi, liền lưu đi xuống ăn cơm đi. Thuận tiện nhìn ngươi có hay không chỗ không hiểu. Triệu Minh Thanh nở nụ cười, "Lão sư, này thật là có, đoạn thời gian gần đây, ta đây đầu góc linh hoạt rồi, cũng đã đọc không ít sách, có không ít vấn đề, ở ta trong đầu chất đống, còn không được đáp án đây." Đối với hắn mà nói, bái vào lão sư môn hạ là hắn nhất là chuyện may mắn, có thể mang theo hắn đi vào chân chính trung ý chí nói. Lâm Phàm cười cợt, "Này Triệu Minh Thanh cũng thật là hiếu học, bất quá chỉ là như vậy, hắn mới đồng ý không kiên nhẫn kỳ phiền giáo dục." Đây nếu là không biết tiến thủ, cứ như vậy không lý tưởng, hắn cũng lười giáo dục Triệu Minh thanh tuổi tắc tuy lớn, thế nhưng tiềm lực vẫn còn, đặc biệt là phục dụng tiểu thông tuệ đan phía sau, tiềm lực này càng là to lớn. Đối với Trung Y tới nói, cũng là một chuyện tốt. Mấy ngày sau, nào đó Trung Y học viện. Nghe nói không, tài liệu giảng dạy mới hôm nay liền muốn xuống. Đã sớm tới, hiện tại tài liệu giảng dạy mới một mực trường học, đợi lát nữa khi đi học chỉ sợ cũng muốn phát giáo tài. Vậy trước kia lao giáo tài làm sao bây giờ? Không phải hưởng công học mà. Không nhất định, nói không chắc cùng lao giáo tài không có bao nhiêu khác biệt, ngược lại đều giống nhau. Nghe nói là thần ý sáng tác, cũng không biết rõ làm sao dạng. Cái gì thần ý à, hiện tại xã hội này, tên tuổi cũng phải đóng gói, ngược lại ta là không tin. Học viện văn phòng. Một bầy lao sư vây tụ tập cùng một chỗ, thảo luận tài liệu giảng dạy mới sự tình. Vừa được thông báo, Cục Giáo dục đã đem tài liệu giảng dạy mới đưa tới. Học kỳ này đều tiến hành một nửa, đột nhiên đổi giáo tài, có chút không tốt sao. nay có thể làm sao, đây là mặt trên hạ đạt chỉ lệnh. Các ngươi ai biết nói này tài liệu giảng dạy mới thế nào? Không biết, không thấy đủ. Bất quá quang thời gian trước, tài liệu giảng dạy mới sáng tác người cùng cái kia chút lao chuyên gia không phải sẽ qua một lần mà, sẽ nhưng là kinh thiên động địa, nghe nói một vị cục giáo dục lãnh đạo, đều bị liên lụy tiến vào. Như thế tàn nhẫn. Đúng đấy, vì lẽ đó đoàn người vẫn là khiêm tốn một chút. Này đã đến rồi thì nên ở lại, bất kể hắn là cái gì giáo tài, chúng ta nhận thức thật dậy là được. Ta nhìn không nhất định, cũng không biết nói Lão Hàn nói thế nào. Ồ, Lão Hàn đã trở về. Lúc này, một vị hơn 50 tuổi, mang theo hơi vàng kính mắt, địa trung hải người đàn ông trung niên đi vào. Lão Hàn, ngươi đối với tài liệu giảng dạy mới nói thế nào? Một tên Lão Sư hỏi. Lão Hàn, không biết, còn không thấy tài liệu giảng dạy mới. Ngươi nói nếu như tài liệu giảng dạy mới rất dở làm sao bây giờ? Lão Hàn nở nụ cười, nát. Các ngươi đây là suy nghĩ nhiều quá. Nay tài liệu giảng dạy mới nếu như nát, cái kia cũng không sao là tốt giáo tải. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Lão Hàn, ngươi xem qua giáo tải. Không phải vậy làm sao biết nói bất lạ? Lão Hàn, nay tài liệu giảng dạy mới nhưng là Lâm Thần Y tự mình sáng tác. Lâm Thần Y các ngươi biết không? Trung Y giới nhân vật đứng đầu, hắn sáng tác giáo tải ta tin tưởng. Lão Hàn. Ngươi biết này sáng tác giáo tài người. lão Hàn lắc đầu, không quen biết, bất quá trước đây gặp một lần, nhân ra ở thành phố chúng ta chữa bệnh từ thiện các ngươi không biết. Ta tự mình đi hiện trường, cái kia y thuật không thể chê, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, còn thật không thể tin được. Mọi người sợ ngây người, không nghĩ tới Lao Hàn còn không thấy giáo tài, liền đối với tài liệu giảng dạy mới như vậy tín nhiệm, này để cho bọn họ hết sức là tò mò, này tài liệu giảng dạy mới đến cùng sẽ là dạng gì. Trong lớp, Lao sư đứng đang bục giảng trên, các bạn học, tài liệu giảng dạy mới đến, đến rồi, hiện tại bắt đầu phân phát tài liệu giảng dạy mới. Lục tục, tài liệu giảng dạy mới đến rồi bọn học sinh trong tay. Cái kia chút học tập trung ý bọn học sinh, trong lòng cũng là bất đắc dĩ, này lao giáo tài học một nửa, đột nhiên lại đến mới, này không thể không nói, có chút vua hố. Nên có bạn học đánh mở tài liệu giảng dạy mới thời điểm, sắc mặt hơi đổi, sau đó kinh ngạc thốt lên nói. Các ngươi nhìn, nay tài liệu giảng dạy mới là cái gì à? Làm sao cùng lao giáo tài không có chút nào giống như Ta đi, cũng thật là, đây không phải là chơi chúng ta mà Ồ, các ngươi nhìn tiết một, nội dung, này nói tốt thẳng thắn Một chút chưa giả giáo tài như vậy cao thâm khó giỏ thông tục dễ hiểu a Không đúng, này tài liệu giảng dạy mới không đúng vậy Này nội dung cùng lao giáo tài trên giảng giải có chút lối thoát ta Thật giống không đúng sao Ngươi không thấy trước đây trên internet tin tức đi Lao giáo tài có không ít sai lầm địa phương Này tài liệu giảng dạy mới trên giảng giải mới là thật. thiệt giả, thời khắc này, ở quốc nội hết thẻ Trung y học viện, đều phát sinh chuyện như vậy. mươi 599, tăng vọt. Mấy ngày sau, Triệu Minh Thanh điện thoại đến rồi, Lao sư, Đại hỷ sự A, giáo tài ở toàn quốc Trung y học viện đưa tới ảnh hưởng to lớn. Lâm Phạm sững sở, thiệt giả, mạnh như vậy. Triệu Minh Thanh cười nói, lão sư, đây chính là ngày sáng tác giáo tài A, làm sao có khả năng kém. Ta hỏi qua cái kia chút những người đồng hành, bọn họ đối với tài liệu giảng dạy mới nhưng là nhất trí khen ngợi. So với lao giáo tài, bọn họ cảm giác tài liệu giảng dạy mới mới thật sự là cho người mới học học tập khai sáng y thuật. Hơn nữa bọn học sinh cũng phi thường yêu thích, không giống lao giáo tài như vậy trúc chắc, thông tục dễ hiểu. Vậy thì tốt. Lâm Phạm nợ nụ cười, chỉ cần tài liệu giảng dạy mới được hoàn nền, vậy mình này bách khoa giá trị còn có thể thiếu không được. Triệu Minh Thanh, lão Sư, người có thể đi Internet nhìn. Tài liệu giảng dạy mới sự tình đã lên tin tức, rất được học viện học sinh cùng các thầy giáo yêu thích. Lụm, cúp điện thoại phía sau, Lâm Phàm lập tức đến Internet kiểm tra tin tức. Trung y tài liệu giảng dạy mới, gây nên nhất trí khen ngợi, Trung y học viện học sinh cùng các thầy giáo, tôn sùng cực kỳ. Thân y sáng tác tài liệu giảng dạy mới, so với lao giáo tài muốn tốt rất nhiều, rất nhiều. Bọn học sinh biểu thị, đây mới là bọn họ muốn nhất cần giáo tài. Lâm Phàm nở nụ cười, nhưng vào lúc này, nụ cười trên mặt càng thêm nồng hậu. Bách khoa giá trị một. Bách khoa giá trị một. Thời khắc này, bách khoa giá trị đột nhiên tăng gọn, này loại tần suất, nhưng là Lâm Phàm đã từng không dám tưởng tượng, trước đây vì kiếm lấy một chút bách khoa giá trị, cũng đều nhọc lòng, nhưng bây giờ, này loại tần suất, thật vẫn hơi giò người. Mãi cho đến cuối cùng, Lâm Phàm ánh mắt khiếp sợ, nụ cười trên mặt đều sắp nổ tung. Bách khoa giá trị 3450. Đây thật sự là trước đây không dám tưởng tượng, thật sự quá biến thái. Mà để Lâm Phàm càng kinh ngạc chính là Này bách khoa giá trị còn đang chậm rãi tăng lên trên. Một chút. Lại một điểm. hiển nhiên là không ngừng có người đang nghiên cứu mình tài liệu giảng dạy mới, bất quá cùng toàn quốc hết thể học trung y nhân số đem so sánh đứng lên, vẫn là quá ít. Bất quá ai để này học trung y, có khi là không lý tưởng, cũng không thể yêu cầu người người đều có thể thâm nhập bên trong. Chỉ là dựa theo này trước mắt tiến triển, bách khoa giá trị tăng lên dữ dội, cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Giờ khắc này, điện thoại di động reo. Chú Thanh Tuyển. lâm đại sư chúc mừng ngươi này giáo tại nhưng là hoàn toàn phát hỏa mỗi bên đại học viện bọn học sinh đều vô cùng yêu thích ca nơi nào nơi nào người cái kia bệnh thương hàn tạc bệnh luận chúng ta hiệp hội cũng chuẩn bị mở rộng đi ra như vậy sáng tác nhất định phải để hết thể ham muốn chung y người đều có thể nhìn đến nay mở rộng đi ra ngoài nhưng là cầu cũng không được a. được chu hội trưởng làm việc ta yên tâm này mở rộng liền mở rộng đi ra ngoài đi ha ha Lâm Đại Sư, Đa tạ. chờ sau đó lần đến thủ đô, ta nhất định mời ngươi uống rượu. Tốt lắm. Lục tục, lại là mấy điện thoại, cái cuối cùng chính là điện thoại của cha. Ba, làm sao vậy? Nhi tử, tin tức này trên nói giáo tài có phải là ngươi A? Là của ta? Ha ha. Nhi tử, ngươi qua tuyệt vời, ba vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo, không nói, ta phải nghĩ biện pháp đi kiếm mấy vốn trở về, cho ngươi lý thuốc bọn họ đưa đi, trước không nói, treo A. lâm Phạm bất đắc dĩ lắc đầu hắn sao có thể không biết mình trao ý nghĩ xem ra này lý thúc lại cũng bị cha mình cho đả kích không khỏi trong lòng vì là lý thúc cảm thấy bi ai gặp phải như vậy hàng xóm cộng thêm bạn tốt còn có thể làm sao điên thân côn ta nói tiểu tử ngươi lại gặp phải cái gì chuyện vui nụ cười này từ buổi sáng đến bây giờ liền không có yên tĩnh quá lâm Phạm nợ nụ cười vui vẻ ta hiện tại đâu chỉ vui vẻ quả thực muốn lên trời rồi có được hay không nô u lan bưng tới nước trà lâm ca này giáo tài rộng rãi được hoang nên, có thể dựa theo tính cách của ngươi hẳn là sẽ không hưng phấn như thế à lâm phàm bình tĩnh nở nụ cười các ngươi không hiểu điên thân côn ngươi không nói chúng ta làm sao có khả năng biết lâm phàm cười không nói chuyện này cùng người khác là nói không thông chẳng lẽ còn có thể nói cho bọn họ biết chính mình bách khoa giá trị căng gọt không được đây nếu là nói cho bọn họ biết nhưng là thật sự gặp quỷ sống mình bây giờ nhưng là nắm giữ khoản tiền kết xù người hơn ba bách khoa giá trị Đây chính là trước đây không dám tưởng tượng. Bất quá đi qua lần này sự kiện, hắn đối với tương lai tràn đầy hy vọng, sau đó nhất định phải cố gắng nỗ lực kiếm lấy bách khoa giá trị. Ngày mai, làm lâm phạm một cảm thấy lúc tỉnh lại, chuyện làm thứ nhất chính là kiểm tra bách khoa giá trị, này vừa nhìn, nhưng là nở nụ cười. Bách khoa giá trị, 4035. So với ngày hôm qua tăng thêm không ít. Xem ra này trung ý giáo tài, đích xác có thể mang đến cho mình đầy đủ bách khoa giá trị. hơn nữa chỉ cần sau đó giáo tài không bị thay này bách khoa giá trị tự nhiên là cuồn cuộn không ngừng ngẫm lại cũng có chút để người hưng phấn mà bách khoa toàn thư trong thương thành đồ vật có không ít thứ là hắn muốn đổi nhưng cuối cùng ngẫm lại vẫn là quên đi lần này còn cần chính mình hoàn thành nhiệm vụ đây để mỗi một đứa bé đều phục dùng hoàn mỹ phẩm chất tiểu thông tuệ đan cần bách khoa giá trị nhưng là lượng lớn chí ít 6, bảy ngàn vì lẽ đó này bách khoa giá trị vẫn là tạm thời bất loạn dùng lúc này Nhi đồng viện mồ côi Hoàng viện trưởng điện thoại tới. Lâm Đại sư, viện mồ côi có một nhóm người tình nguyện đến rồi, ngươi có thời gian tới xem một chút sao? Hoàng viện trưởng mở miệng hỏi nói. Lâm phàm, vậy được, chúng ta sẽ liền đến, không nghĩ tới chúng ta viện mồ côi cũng tới người tình nguyện. Hoàng viện trưởng cười nói, Lâm Đại sư, kỳ thực mỗi tuần đều có người tình nguyện tới, chỉ là ngươi không có làm sao lưu ý mà thôi, những người tình nguyện này tuy rằng không phải thường xuyên đến. Thế nhưng là có thể cho các đứa trẻ mang đến cảm giác không giống nhau. Lâm Phàm cười cận, liền cút điện thoại. Nam Sơn Nhi đồng viện mùa côi. Mấy chiếc xe con đứng ở bên ngoài. Một bầy nam nam nữ nữ nhưng là mang theo mỗi bên loại đồ vật. Một tên trong đó cô gái tóc ngắn cười nói, không nghĩ tới ta cũng có một ngày đến làm người tình nguyện. Cái này còn là lần đầu tiên đây. Vì vì, ngươi thường thường làm người tình nguyện, có không có yêu cầu gì chú ý. Các nàng một đám người không có làm qua người tình nguyện. Bất quá bằng hữu của các nàng Chu Vi Vi nhưng là người tình nguyện lão nhân, thường thường đến mỗi bên địa phương làm người tình nguyện. Lần này đến Nam Sơn Nhi Đồng Viện một Côi, các nàng cũng là cùng đến xem thử. Chu Vi Vi dáng dấp cũng không tệ lắm, cười rộ lên cũng ôn hòa, cũng không có gì phải chú ý, chính là để tâm cùng bọn nhỏ giao lưu, để cho bọn họ cảm nhận được cấm áp. Mà một bên một người đàn ông cười nói, không phải là cùng một bảy thằng nhóc đánh giao nói mà, ta thành thạo. Chu Vi Vi có chút không vui, dương mục, bọn họ không phải thằng nhóc. Xin ngươi chú ý điểm. Dương Mục cười cận, ấy nay nói, vi vi ngươi đừng nóng giận, ta liền thuận miệng nói một chút mà thôi. Hắn nơi nào đồng ý đến làm người tình nguyện, đây không phải là muốn cùng hơi càng thêm thân cận một chút mà, cho nên mới phải lại đây, cùng một bảy thằng nhóc chơi, hắn có thể không có chút nào đồng ý, thời điểm này, chẳng bằng làm chút càng thêm chuyện có ý nghĩa. Dương Mục, ngươi dáng dấp này nhưng là sẽ trêu chọc hơi mất hứng, vì lẽ đó ngươi muốn chú ý thêm mới được. Tóc ngắn em gái, kéo hơi cánh tay cười nói nói. Dương một gật đầu, ta biết, ta biết, chúng ta lần này không phải là theo hơi cùng đi làm người tình nguyện mà, vì lẽ đó ta nhất định sẽ thật lòng cùng những người bạn nhỏ hòa mình. Lúc này, Hoàng viện trưởng đến rồi, chào các ngươi, ta là nơi này viện trưởng. Chu Vi Vi lên trước, viện trưởng chào ngươi, ta là người tình nguyện Chu Vi Vi, đây là ta người tình nguyện giấy chứng nhận. Hoàng viện trưởng lộ ra nụ cười, cảm ơn các ngươi. Chu Vi Vi mang theo đồ vật, Hoàng viện trưởng. Chúng ta lần đầu tiên tới Nam Sơn Nhi Đồng Viện Mồ Côi, đối với nơi này không quá quen thuộc, có thể không có thể giúp chúng ta giới thiệu một chút, lần sau lúc tới, ta cũng quan tất Hoàng viện trưởng gật đầu, được. Đối với những người tình nguyện này, Hoàng viện trưởng vẫn là rất thích. Đặc biệt là những này chân chính nguyện ý làm người tình nguyện người. Chương 600, lôi kéo một hồi. Hoàng viện trưởng mang theo chu vi vi bọn họ người tham quan Nhi Đồng Viện Mồ Côi, đi qua lâm Phàm nỗ lực, Viện Mồ Côi đã sớm hoàn toàn đổi mới hoàn toàn. Mà ở một ít trên đất trống, đội ngũ làm việc đang ở thi công, đây là cho các đứa trẻ xây chỗ học tập. Đội thi công người dẫn đầu, biết đây là cho những thứ này không nhà để về bọn nhỏ, phát hiện vật phẩm lụn thành lập chỗ học tập, tự nhiên là nhận thức thật phụ trách. Dù cho một chỗ, hắn cũng có cẩn thận xét duyệt, cấm chỉ trong tay công nhân ăn bất nguyên vật liệu, nếu có phát hiện không đúng chỗ địa phương, toàn bộ làm lại trùng kiến. Đối với hắn mà nói, cho những đứa trẻ này xây dạy lớp học, có thể là một kiện đại công đức. nếu như không để ở trong lòng, nhưng là nghiệp trướng. Chu Vi Vi hiếu kỳ hỏi nói, Hoàng viện trường, đây là ở xây cái gì? Hoàng viện trường, đây là ở cho các đứa trẻ xây lớp học, nơi này hài tử bởi vì có chút đặc thù, những địa phương khác trường học, học sinh cũng đã đầy, không buông được, hơn nữa bọn nhỏ tuổi tắc cũng không nhỏ, cũng nên tiếp thụ giáo dục. Dương Mục lẩm bẩm, nơi này đồng viện mồ côi thật là có tiền A, này xây một hồi, ít nhất phải mấy trăm vạn A. Chu Vi Vi nghe nói như thế, trừng mắt một cái dương mục hoàng viện trưởng cười nói kỳ thực chúng ta ở đây cũng không có tiền chỉ là những hài tử này gặp phải người tốt hắn xuất lực cho các đứa trẻ chủ bị và gom góp một khoản tiền chu vi vi nghe nói trong lòng gật đầu đồng thời cảm tạ tốt lắm người có thể đem một khoản tiền quên cho viện mồ côi, người như vậy đúng là người tốt phương xa tiểu bàn đẩy xe lăn mà xe lăn hài tử nhưng là thiếu hụt một chân nhưng coi như như vậy hai cái đứa nhỏ vừa nói vừa cười rất là vui vẻ Viện trưởng tốt. Hai người nhìn thấy Hoàng viện trưởng, tản ra ngây thơ chất phát nụ cười, bọn họ tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng tâm trí so với bình thường đứa nhỏ muốn thành thục rất nhiều. Bọn họ đối với cuộc sống bây giờ rất là thỏa mãn, so với trước kia cái kia loại, một không nghe lời đã bị buôn người đánh chửi sinh hoạt, tốt hơn trăm lần, ngàn lần. Các ngươi đây là đi nơi nào? Hoàng viện trưởng cười hỏi. Tiểu bàn, hương hương mội mội nói muốn đến xem đại ô tô, ta đẩy nàng đi tưởng vây bên kia nhìn một chút. Hoàng viện trưởng rút tiểu bàn đầu, ân, tiểu bàn rất tốt, biết trợ giúp bạn tốt, đến, cùng mấy vị ca ca tỷ tỷ nhóm Vân An, ca ca tỷ tỷ nhóm cũng đều là người tình nguyện, đến thăm các ngươi. Ca ca tỷ tỷ nhóm tốt. Chu Vi Vi ngồi xổm người xuống, tiểu bàn, chào ngươi, ở đây vui vẻ không? Tiểu bàn rút ra mũi, vui vẻ, đặc biệt vui vẻ. Giờ khắc này, Chu Vi Vi đưa mắt chuyển đến một bên, nhìn thấy ngồi trên xe lăn hương hương, mặt mày trong đó lầu lộ ra vẻ tiếp nuối, tiểu mội mội chào ngươi. hương hương có chút thẹn thùng tỷ tỷ chào ngươi làm tiểu bàn bọn họ sau khi rời đi chu vi vi có chút thương cảm hoàng việt trưởng, này hương hương hải tử thật đáng yêu chỉ là tóc ngắn em gái gật đầu tuổi tác nhỏ như vậy chân này liền ai chu vi vi trước khi tới đã điều tra qua nam sơn nhi đồng viện mồ côi tình huống nơi này hài tử trên căn bản đều là từ buôn người trong tay cứu trở về ở buôn người nơi đó những hài tử này tháng ngày có thể tốt bao nhiêu hoàng việt trưởng, Này hiện tại đã coi như là tốt, chúng ta ở đây tổng cộng có 365 đứa bé, chỉ có 160 đứa bé thân thể là kiện toàn, còn thừa lại đều là thân có tàn tật. Nhiều như vậy, Chu Vi Vi không dám tưởng tượng, kỳ thực chính phủ đối với mấy cái này thân có tàn tật bọn nhỏ cũng hết sức chăm sóc, sau khi lớn lên cũng sẽ an bài phúc lợi công tác, bất quá này trời sinh hãy cùng người khác có một ít chênh lệch rất lớn. Hoàng viện trưởng lắc đầu, bất quá ở Lâm Đại sư trị liệu hạ, Cuối cùng cũng chỉ có 35 đứa bé không cách nào chữa trị, còn lại cũng chữa hết. Chu Vi Vi kinh ngạc và phân, Hoàng Viện trưởng, này Lâm Đại Sư đem cái kia chút thân có tàn tật bọn nhỏ trị. Chỉ là tại sao còn lại 35 đứa bé không có chữa khỏi. Hoàng Viện trưởng, ngươi cũng thấy đấy, những hài tử này đều là cụt tay thiếu chân, căn bản là không có cách chữa trị, hơn nữa chúng ta viện mồ côi có thể có như bây giờ rằng rớp hết thảy đều là Lâm Đại Sư công lao. Lợi hại như vậy. Dương Một Khiếp sợ nói. Này Hoàng Viện Trưởng nói sự tình, dưới cái nhìn của hắn, dường như nói mơ giữa ban ngày, có chút để người không dám tin tưởng. Chu Vi Vi không phải thượng hải người, đối với này Lâm Đại Sư, tự nhiên chưa quen thuộc, hiếu kỳ hỏi, Hoàng Viện Trưởng, này Lâm Đại Sư rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên lợi hại như vậy. vừa bắt đầu, nàng vẫn cho là, này Lâm Đại Sư hay là cùng với nàng giống như, đều là người tình nguyện, nhưng nhìn đến hiển nhiên không phải. Chu Bị và gom góp chi phí vàng, đối với người có khả năng tới nói. Không phải việc khó, nhưng đem các loại thân thể tàn tật bọn nhỏ chữa trị tốt, cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Hoàng viện trưởng cười nói, ta đã thông chi lâm đại sư, hắn biết có người tình nguyện đến, đợi lát nữa lại tới, đến lúc đó các ngươi có thể coi mặt trò chuyện. Lúc này, bên ngoài truyền đến từng đạo vui mừng âm thanh. Lâm thúc thúc, lâm thúc thúc, ngươi mau đến xem ta vẽ vời. Bên ngoài truyền đến bọn nhỏ tiếng cười vui. Hoàng viện trưởng cười nói, người đã đến, hắn ở đây, nhưng là rất được bọn nhỏ yêu thích. Bên ngoài, một đám con nít đem Lâm Phàm vấy nút, Lâm Phàm nhưng là đỡ nụ cười, sau đó nhìn về phía Hàn Lục, người tình nguyện đây. Hàn Lục ở đây đã đợi hồi lâu, đã triệt để thích ở đây, đặc biệt là mỗi ngày tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy những đứa trẻ này thời điểm, trong lòng hắn liền dâng lên một mảnh hưng phấn. Hắn tìm tới chính mình đời này mục tiêu. Hoàng viện trưởng mang của bọn hắn ở bên trong tham quan. Hàn Lục nói nói. Ồ! Lâm Phàm gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía những đứa trẻ này. Các người quốc họa thế nào rồi? Gần nhất có hay không lười biếng? Bọn nhỏ chăm miệng một lời nói, Lâm thúc thúc, chúng ta không có lười biếng. Lâm phẳng cười, những đứa trẻ này đích sắc không có lời biếng, mỗi ngày tăng trưởng bách khoa giá trị, có không ít là những đứa trẻ này đóng góp. Lâm đại sư, người đã đến rồi. Lúc này, Hoàng viện trưởng mang theo mọi người đi tới. Đám người bên trong, Chu Vi Vi tỏ mò đánh giá đối phương, rất trẻ trung, nhưng cũng hết sức thận trọng, đặc biệt là mặt đối với những đứa trẻ này thời điểm. Nụ cười hết sức ôn hòa. Bất quá để Chu Vi Vi tò mò nhất chính là, này Lâm Đại Sư rốt cuộc là ai? Tại sao có thể có lớn như vậy năng lực? Tóc ngắn em gái kéo Chu Vi Vi cánh tay, môi đỏ khẽ nết, ngựa khí hơi kinh ngạc, hơi, đây chính là Lâm Đại Sư sao? Nhưng khi nhìn thật trẻ tuổi, thật sự có lợi hại như vậy. Chu Vi Vi không biết, hắn hiện tại là lần đầu tiên gặp Lâm Đại Sư, đối với Hoàng Viện Trưởng nói tất cả, nàng đều tin tưởng, nhưng không có tận mắt thấy. này trong lòng tự nhiên còn hơi nghi ngờ. Dương Mục nhìn Lâm Phạm, tuổi còn trẻ, nhưng như thế được hoàn nền, người đàn ông này cùng nam nhân gặp mặt, tự nhiên sẽ có chút so sánh, nói thầm trong lòng, xem ra không có gì ghê gầm à. Lâm Phạm cười nói, Hoàng Viện trưởng, mấy vị này chính là người tình nguyện sao? Hoàng Viện trưởng, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là người tình nguyện Chu Vi Vi. Tóc ngắn em gái lập tức lên trước, một mặt ý cười, đưa tay, xin chào, ta gọi Lý Mỹ, lần thứ nhất làm người tình nguyện. Lâm Phạm cười, song phương nắm tay, một mặt ý cười, hoan nghênh các vị, ta là người phụ trách nơi này Lâm Phạm, Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi, hoan nghênh các ngươi. Đối với người tình nguyện, Lâm Phạm vẫn là rất hoan nghênh, đương nhiên, sớm chính là những người này là chân chính người tình nguyện, mà không phải đến tẩu tú. Bất quá khi lần đầu tiên nhìn thấy Chu Vi Vi thời điểm, hắn liền biết, cô nương này là một cái nhiệt tâm người. Cho tới những người khác, hay là chính là đến trải nghiệm một phen, bất quá, những này không đáng kể. Chỉ cần có một người là thật tâm Đó chính là tốt nhất Chương 601 Cái tên này thần thần thao thao Mãi cho đến 5 giờ chiều Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi cửa Chu Vi Vi kinh ngạc trong lòng không ớt Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy tốt như vậy Viện mồ côi Bên trong bọn nhỏ rất là rộng rãi Mỗi một vị hài tử mặc kệ gặp được ai Đều nở nụ cười Hơn nữa Lâm Đại Sư đối với bọn nhỏ giáo dục, Nàng cũng bội phục hết sức Những đứa trẻ này đều thích vẽ vời Hơn nữa còn là quốc họa. Lâm Phạm nhìn Chu Vi Vi, trong lòng cũng đang lầm bẩm, hắn hiện tại có một ý nghĩ, chỉ là không biết nhân ra sẽ sẽ không đồng ý, bất quá không thử một lần ai biết được. Ngươi nói ngươi là Kim Lăng học viện sư phạm học sinh, không biết sau khi ngươi tốt nghiệp, có nguyện ý hay không đến chúng ta ở đây làm những hài tử này lao sư. Mặc dù không có biên chế, thế nhưng ngươi có thể yên tâm, tiền lương phúc lợi tuyệt đối sẽ không ít, năm hiểm một vàng cũng không lọt. Lâm Phạm hỏi. Này tiếp xúc ngắn ngủi. Hắn phát hiện này Chu Vi Vi là một vị rất tốt cô nương, kiên trì tốt, tâm địa thiệt lương, mấu chốt nhất chính là, dùng tướng mạo thuật nhìn một chút, này Chu Vi Vi phúc vận rất tốt. A, Chu Vi Vi sướng sở, không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá thẳng thắn, bất quá trong lòng nàng cũng có chút động lòng, mặc dù chỉ là lần đầu tiên tôi ở đây, nhưng nàng là thật tâm thích nơi này. Dương Mục đứng ở phía sau, khẽ nhíu mày, nếu như Chu Vi Vi tới nơi này nhưng lao sư... Vậy sau này chính mình có thể không phải liền không nhìn thấy đối phương mà. Lâm Đại Sư, ngươi này hỏi có chút quá gấp đi, hơi trong nhà. Bất quá này lời còn chưa nói hết, đã bị Chu Vi Vi cắt đứt. Chu Vi Vi một mặt ý cười, Lâm Đại Sư, ta hết sức yêu thích ở đây, ta cũng yêu thích làm người tình nguyện, ta cũng mau tốt nghiệp, ta đồng ý tới nơi này làm những đứa trẻ này lao sư, đây là ta tâm nguyện. Dương một Gấp nói, hơi, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, nơi này là Thượng Hải, sau khi ngươi tốt nghiệp, nhưng là có tốt tiền trình làm sao có khả năng đợi ở chỗ này làm lao sư Chu Vi Vi Dương Mục ở đây làm sao vậy ta từ học viện tốt nghiệp tự nhiên là có thể đi tìm một phần tốt hơn công tác thế nhưng cái kia chút tốt hơn trường học không thiếu người như ta nhưng là nơi này bọn nhỏ thiếu hụt lao sư ta mơ ước lớn nhất chính là để những đứa trẻ này tiếp thu tri thức giáo dục Lý phát hiện vật phẩm lụn Thiến Dương Mục ngươi như thế không hiểu hơi ý nghĩ còn muốn truy cầu hơi không nằm ở mà Nàng cùng hơi là bạn tốt, tự nhiên biết bạn thân ý nghĩ, đối với hơi tới nói, nàng điều kiện gia đình rất tốt, nguyên vốn có thể khứ thế giới trên trường học tốt nhất đọc sách, tuy nhiên lại đi tới trường sư phạm đọc sách, nguyện vọng chính là sau khi đi ra, có thể đi làm lao sư, mà cái kia tốt hơn trường học, căn bản không thiếu lao sư, thiếu hụt nhất lao sư chính là những này viện mồ côi. Bởi vì có chút viện mồ côi, chúng nó không thể cùng một ít chính quy trường học so với, vì lẽ đó rất ít người đồng ý lai like phúc lợi viện làm lao sư. Dương Mục bị nói không nói Hắn là thật không biết nên nói những gì Bây giờ, hơi đều đã nói như vậy Còn có thể nói cái gì Lâm Phàm cười cận, kỳ thực ta cũng chỉ là hỏi một câu Nếu như không muốn Cũng không có chuyện gì Chúng ta này viện mồ côi Lớp học vẫn còn ở xây, đương nhiên còn không thành hình Ngươi có thể đi trở về suy tính một chút Chúng ta ở đây vĩnh viễn hoan nên ngươi Chú Vi Vi lắc đầu Không cần suy tính Ta đồng ý tới nơi này làm lão sư Tuy rằng chỉ tới nơi này một ngày Thế nhưng ta hết sức yêu thích nơi này bọn nhỏ, ta sau khi trở về, có thể cùng các bạn học nói một chút, nhìn nàng một cái nhóm có nguyện ý hay không đến. Trước mắt này Lâm Đại Sư, có chút không tầm thường, đây là một thiên tướng nơi hạ xuống, sinh ra để một cái quan điểm. Ngược lại không phải là đối phương biết bao đẹp trai, hay hoặc là biết bao hùng có quyền thế. Nhưng chỉ là bởi vì đối phương biểu hiện ra khí thế ấy. Lúc trước, nàng ở Internet tìm tòi quá Lâm Đại Sư, khi thấy web sẽ trên hiện ra nội dung thời gian. nàng nhưng là hoàn toàn ngây ngẩn cả người hacker chi thần thần y võ thuật trung hoa các loại danh hiệu để người khiếp sợ nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ai dám tin tưởng lâm Phàm cười yếu ớt một tiếng vậy thì cảm ơn hắn không phải làm giáo dục phương diện chờ viện mồ côi lớp học thành lập tốt hắn còn thật không biết rõ làm sao tìm lao sư coi như là đi thượng hải học viện sư phạm nhân gia cũng không nhất định liền đồng ý đến dù sao đồ đạc là mình không cho được nhưng có chu vi vi hỗ trợ có lẽ sẽ đơn giản rất nhiều trong chốc lát lâm phàm mở miệng chờ một chút chu vi vi các nàng chuẩn bị rời đi nơi này lúc này nghe được đối phương làm cho các nàng đứng lại trong khoảng thời gian ngắn cũng là nghi ngờ lâm đại sư còn có chuyện gì sao ta nhìn ngươi gần nhất có một kiếp nhưng không có chuyện gì bất quá ngươi rất hiền lành ta nghĩ nhắc nhở ngươi một hồi gần nhất không muốn ở đi bờ sông rời xa nguồn nước lâm phàm nói nói hắn vốn là không muốn nhắc nhở chu vi vi mặc dù có một kiếp nhưng cũng không có chuyện gì, bất quá nhân ra như vậy thì lương, chính mình nên nhắc nhở một hồi, tránh mở một kiếp ngược lại cũng đúng là không sai, hà tất bị tội kia. Chu Vi Vi không nói thêm gì, gật gật đầu, ta biết rồi. Nhưng mọi người sau khi rời đi, dương Mục Lẩm bẩm, cái tên này thần thần thao thao, hơi ngươi cần phải biết, ta nhìn người này vô căn cứ. Xung quanh những nam sinh khác cũng là điểm đầu, bọn họ đến nhi đồng viện mồ côi, đối phương hoàn toàn đưa bọn họ cho không để mắt đến, đặc biệt là lúc rời đi. này người ta nói lời là có ý gì làm sao lại nghe không hiểu chứ lý thiến nhìn của bọn hắn các ngươi biết cái gì đây là xem tướng nhà ta bên kia có rất nhiều hơi nhân ra lâm đại sư nếu nói rồi ngươi liền chú ý một chút ân ta vừa ở trên internet tìm tòi quá lâm đại sư thân phận hơi nhiều thật giống đoán mệnh nhập thần nói ra nhất định chuẩn tuy rằng đây là ngụy khoa học nhưng đoạn thời gian gần đây ta biết chú ý một chút không tới gần nguồn nước chu vi vi tuy rằng cũng không tin những này Thế nhưng nàng phát hiện, đối phương nói với tự mình lời nói này thời điểm, không giống như là đùa giỡn, thật giống thật sẽ phát sinh tự như. Dương Mục lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài, hơi à, các ngươi chính là quá tốt bị gạt, cái tên này nếu như thật như vậy thần, làm sao có khả năng còn sẽ đợi ở chỗ này. Chu Vi Vi tuy rằng không nói thêm gì, nhưng bị Dương Mục vừa nói như thế, thật giống thật sự chính là, nếu như thật sự có bản lĩnh lớn như vậy, cũng sẽ không đợi ở chỗ này. Bây giờ người, có chút bản lĩnh. cái nào không phải nhất phi trùng thiên thế nhưng các nàng nhưng không biết không phải lâm phàm không muốn nhất phi trùng thiên mà là ưa thích cuộc sống như thế lâm thúc thúc ngươi tại sao còn không trở lại tiểu bàn lôi kéo lâm phàm ống tay áo giơ lên đầu rút ra mũi tò mò hỏi lâm phàm nhìn tiểu bàn không khỏi nở nụ cười tiểu bàn thúc thúc cho ngươi đồ tốt ngươi tới thử một lần vật gì tốt ta tiểu bàn vừa nghe đến là đồ tốt con mắt đều sáng thậm chí có chút không thể chờ đợi 365 cái đứa nhỏ, một viên tiểu thông tuệ đan cần 20 điểm bách khoa giá trị, này tính toán một hồi, cần 7400 điểm bách khoa giá trị. Này cũng thật là một món khổng lồ. Bất quá đối với hiện tại Lâm Phàm tới nói, cũng là không phải là cái gì việc khó. Nhìn đoạn thời gian gần đây, bách khoa giá trị có thể hay không bạo phát một hồi. Hoàn thành hai nhiệm vụ, liền có thể mở ra hai hạng phân loại tri thức, cũng không biết ngọn nguồn sẽ là cái gì phân loại tri thức, ngược lại có chút mong đợi. Chương 602, một lưới bắt hết Bách khoa giá trị, 4.015. Khoảng cách 7.400 điểm bách khoa giá trị, cũng không bao nhiêu, lần này giáo tài ban bố thời gian, thật đúng là kịp thời hết sức, hay là không bao lâu nữa, là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ma tiểu bàn là viện mồ côi bên trong cái thứ nhất phục dụng tiểu thông tuệ đan, không biết sẽ có cái nào biến hóa. Bách khoa toàn thư trong thương thành có không ít thứ tốt, nhìn liền muốn hối đoái, nhưng vì nhiệm vụ, nhất định phải nhìn xuống, tái tụ hơn 3.000 điểm bách khoa giá trị, liền toàn bộ làm xong. phố Vân Lý. Lâm Phạm mỗi ngày đều sẽ chú ý bách khoa đáng giá hướng đi, một chút lại một chút tăng trưởng, đối với hắn mà nói, này mỗi một chút cũng là như vậy để người hưng phấn. Lâm ca gần nhất có phải là đã xảy ra chuyện gì? Làm sao vui vẻ như vậy? Nội u Lan phát hiện lâm ca gần nhất có gì đó không đúng, hình như là thật sự xảy ra hỉ sự to lớn, từ sáng đến tối đều cười hì hì, thật giống gặp phải cái gì chuyện vui tựa như. Tại sao vui vẻ như vậy? Đây nhất định không thể nói. nói ra cũng không ai tin ngươi chưa từng nghe tới người khác nói qua mà thường thường vui vẻ sống lâu hơn một chút vì lẽ đó mỗi ngày đều phải cười một cái a. lâm phàm cảm giác mình thật sự là có chút choáng váng lý do này ai sẽ tin tưởng ni cỗ lạt cậu da vẫn nằm nhoài ở chỗ này sau đó giơ lên đầu nhai răng trận mắt cười thế nhưng một con chó cười rộ lên răng rớp có bao nhiêu buồn cười là hơn buồn cười cậu da biến thông minh đây là dùng tiểu thông tuệ đan sau biểu hiện lâm phàm trừng mắt một cái Cậu ra, ngươi đừng cười, ngươi nở nụ cười, ngụm nước rào, mau mau nhìn ngươi chó người vợ đi, đừng bị người ta đoạt đi. Cầu ra căm tức lâm phàm, gâu gâu vài tiếng, biểu thị bất mãn trong lòng, bất quá vẫn là ngoan ngoãn nằm nhoài ở chỗ này, ánh mắt liên tục nhìn chầm chằm vào phương xa. Cộc cộc, dồn dập dày cao gót giẫm đạp lên mặt đất, một nói tịnh lệ phong cảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nô Ú Lan nhìn người tới, nhất thời lộ ra nụ cười, sau đó lên trước, liêu nhứ, sao ngươi lại tới đây Liêu Như chừng mắt một cái lâm phàm, sau đó đưa mắt dừng lại trên người Ngô U Lan, ta là tới phát thiệp mời cho ngươi, ta ở Thượng Hải mua một quán rượu, mời ngươi tới tham gia ta buổi lễ khai trương. Hoa! Ngô U Lan kinh ngạc, gia cảnh nàng vốn cũng không sai, đặc biệt là Ngô Thiên Hà đoán mệnh như thần, ở liền châu bên kia, không biết là bao nhiêu quyền quý khách quý, mặt đối với một ít quyền sở hữu tài sản, tự nhiên không có chút rung động nào, bất quá Liêu Như nói mua liền mua một quán rượu. Này để U Lan có chút chấn kinh rồi. Ngươi thật vẫn mua a? Liêu Nhứ gật đầu, nụ cười tỏa ra thời gian, làm người thay đổi sắc mặt, đây là tự nhiên, ta không phải đã nói muốn ở Thượng Hải đứng chân mà. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là người kia nói chuyện không đáng tin, ta làm sao có khả năng ly khai Thượng Hải. Lâm Phàm có chút không nói gì, nay cường cường ca sát thực có chút treo, cắn chính mình không tha, còn thật chuẩn bị ở Thượng Hải đứng chân. Nô U Lan lung túng nở nụ cười. Nàng tự nhiên biết liêu nhứ cùng Lâm ca trong đó chuyện xảy ra, đồng thời không nghĩ tới liêu nhứ dĩ nhiên sẽ có như vậy đi qua. Với bắt đầu trong lòng còn có chút sợ sệt, sợ sệt liêu nhứ có thể hay không để mình làm hoa bách hợp, bất qua sau đó, phát hiện vật phẩm lụn, nàng yên tâm, chỉ cần mình bảo vệ bản tâm, vậy thì không có sao. Mục tiêu của chính mình, nhưng là phải cùng với Lâm ca. Hả, đúng rồi, ta xin một người tới doa chàng. Liêu nhứ cười thần bí, ánh mắt khóa trên người Lâm Phàm. Lâm Phảng có chút bất đắc dĩ, ngươi này mời người liên quan quái gì tới mình à, Bất quá khi Liêu Như nói ra người nọ có tên chữ Thời Gian, hắn cũng có chút không bình tĩnh. Hiện tại đang hót ca sĩ Ngô Hoán Nguyệt. Liêu Như nói nói, bởi lễ khai trương nhất định phải long trọng, Ngô Hoán Nguyệt lại là từ thượng hải đi ra ca sĩ, xin nàng tới dọa chủ, có thể là lựa chọn không tồi. Cơ mơ nở. Lâm Phàm cảm giác này Liêu Như là muốn đem bên cạnh mình người một lưới bắt hết ta, hoàn toàn không cho mình cơ hội trở mình. Là nàng a? Nô Lan nghe được là Nô Hoán Nguyệt, trong lòng có chút khúc mắc Nàng nhưng là cùng chính mình cướp Lâm Ca mạnh nhất đối thủ, đặc biệt là Ngô Hoán Nguyệt bây giờ là đại minh tinh, này vầng sáng ra thân, chính mình chỉ sợ không phải đối thủ. Bất quá chính mình vẫn làm bạn ở Lâm Ca bên người, lẽ ra có thể nhanh người một bước. Thời khắc này, Nô U Lan bắt đầu suy nghĩ miên man. Lâm Phàm thở dài, vẻ mặt quá dị, Liêu Nhứ, chúng ta này tất yếu như vậy à? Chuyện này ngươi cũng nên nên để ý hiểu một chút. Liêu Như cười nói. Lâm Thần Y, ngươi này lời nói là ý gì? Ta liếu như cùng ngươi trong đó, cũng không có quan hệ, ta không phải là nghĩ tại Thượng Hải đứng vững bước chân, chẳng lẽ còn không được? Lâm Phàm, cái này dĩ nhiên không thành vấn đề, hoan nên hết sức ca. Bất quá tâm trong lặng lẽ mắng một câu, hoan nên cái giám à, con mụ này không có lòng tốt, tuyệt đối có chuyện muốn phát sinh. Chỉ là còn thật đừng nói, này liêu như khôi phục thành nữ tính phong cách phía sau, cũng thật là đẹp đẽ. Không phải là ngô Ú Lan những này xanh non hoa nhỏ đó có thể so sánh, khí chất này, gió này độ, nhưng là tản ra nữ nhân thành thục khí tước, đối với người sức hấp dẫn nhưng là rất lớn. Quân sóng tóc dài, liệt diễm môi đỏ, đặc biệt là áo da một mặc, còn thật khủng khiếp. Ngô Ú Lan hỏi nói, Lâm ca cũng đi à? Liêu nhứ, ta chỉ cho ngươi đưa thì mời, nếu như thần y đồng ý đi, có thể tự mình tiến tới, tuy rằng không có cách nào thì mời, nhưng vẫn là hoan nên hết sức. Cắt. Lâm Phàm nói thầm trong lòng. Chính mình đi cái rắm, mời ta đi ta đều không đi, tiết kiệm phiền phức Làm liêu nhứ sau khi rời đi, nội ú lan vây quanh ở Lâm Phàm bên người, cười hì hì nói, Lâm ca, ngươi cùng liêu nhứ tỷ giữa hiểu lầm, lúc nào mới có thể giải quyết. Lâm Phàm ta cùng với nàng có hiểu lầm gì đó, đó là nàng nhất định phải tìm ta phiền phức Ngươi nói một chút, này nam biến nữ đơn giản, nữ biến nam, đi đâu tìm đồ chơi kia, ngươi nói đúng không, huống hồ ngươi nhìn hắn hiện tại thật tốt, không những không cảm tạ ta. còn cố ý châm đối với ta nô Ú lan nghĩu môi không có chứ liêu nhứ tỷ không có ghim ngươi à bất quá lâm ca ngươi vừa nói thật là xấu à nếu như để liêu nhứ tỷ nghe được e sợ lại muốn cãi vả bất quá ngươi thật sự không đi sao lâm phàm xua tay đến lúc đó lại nhìn đi tâm tình tốt sẽ đi thăm nhìn tâm tình không tốt liền không đi nô Ú lan cười lâm ca ngươi nếu là không đi ta biết hết sức nhàm chán lúc này điền thần côn lén lén lút lút nhích lại gần một mặt chờ mong, ta có thể hay không đi. Chưa kịp Lâm Phàm mở miệng, Lôi ú Lan lắc đầu, ngươi không thể đi. Điền Thần Côn thở dài, ai, lòng người dễ thay đổi à, nhớ năm đó ta đánh khắp thành Hương không có đi thủ, không biết có bao nhiêu người mời ta tham gia thực rượu, bây giờ, ai. Không để cập nữa. Mọi người không khỏi nở nụ cười. Bất quá chỉ có Lâm Phàm biết, này Điền Thần Côn lại nghĩ đến cuộc sống trước kia. Sau đó, Lâm Phàm cho Vương Minh Dương gọi điện thoại. Minh Dương, Ngươi làm sao đáp ứng Liêu Như, để Ngô Hoán Nguyệt đi cho nàng lễ khai mạc thường diễn? Vương Minh Dương, a. Làm sao vậy? Ngươi cùng với nàng có quan hệ không được đối phương ra giá rất cao, ta nghĩ không kiếm lời trắng không kiếm lời, cũng đồng ý, có phải là có vấn đề gì? Nếu là không được, ta cho lui. Không cần, đáp ứng người ta, cái kia hãy đi đi. Cúp điện thoại phía sau, Lâm Phàm lắc đầu, này Liêu Như tìm hiểu tin tức năng lực quả nhiên thật lợi hại, dĩ nhiên biết, chính mình cùng Ngô Hoán Nguyệt nhận thức Hơn nữa hôm nay tới trong cửa hàng, hiển nhiên là muốn tự nói với mình, muốn ta cẩn thận một chút, không phải vậy đem người bên cạnh ngươi một lưới bắt hết. Đối thủ như vậy không không thể bỏ mặc cho A. Tuy nói là em gái, nhưng độ nguy hiểm cực cao. Chương 603, lạnh tanh hết sức A. Mấy ngày sau, bách khoa giá trị lần thứ hai tăng lên. 6.085, khoảng cách 7.400 điểm, tiến hơn một bước, hắn hiện tại đó là một chút cũng luyến tiếp dùng. Vẫn chữ cất ở đây bên trong. Hôm nay thật giống chính là liệu nhứ buổi lễ khai trường. Nô Ú Lan bây giờ là tỉ mỉ an diện một chút, mặc áo đầm, xem ra vẫn là rất tốt, rất đẹp. Lâm ca, ngươi xem ta này thế nào? Nô Ú Lan ở Lâm phàm trước mặt, chuyển một cái vòng. Lâm phàm gật đầu, ân, rất ưa nhìn. Nay thực sự nói thật, không phải là lời nói dối. Nô u Lan vốn là rất đẹp, mặc như vậy, tự nhiên là càng thêm không tệ. Đi, chúng ta nên đi. Nô U Lan lôi kéo Lâm Phàm tay, liền muốn hướng về cái kia mặt đi. Đi chỗ đó. Nô U Lan, hôm nay là liệu như tỷ buổi lễ khai trương à? Ngươi không phải nói đáp ứng ta cùng ta cùng đi mà? Lâm Phàm ta được suy nghĩ thật kỹ một hồi, nếu không ngươi trước đi. Nô U Lan lắc đầu, không được, ngươi đáp ứng. Hơn nữa ngươi hôm nay tâm tình lại như thế tốt, ngươi, phát hiện vật phẩm lộn, cũng đã có nói, tâm tình tốt liền cùng đi. Lâm Phàm không nói thêm gì, sau đó đứng dậy, tốt lắm, chúng ta đi thôi. Nô U Lan trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, quá tuyệt vời. Nàng mục đích cuối cùng chính là mang theo Lâm Ca cùng đi tham gia, muốn thật là một người đi, nhất định sẽ hết sức thẻ nhạt. Sông dài đường Tháng 11 giải trí khách sạn Liêu Nhứ từ ở trong tay người khác mua được, tiệm này nguyên vốn bên trong trang trí hết sức xa hoa, thế nhưng chuyện làm ăn vẫn không được, nguyên ông chủ đều buồn chết rồi, nhưng là sao có thể nghĩ đến, lại có một vị mỹ nữ phú hào, đồng ý tiếp nhận, này có thể để hắn cười nở hoa, bất quá rất nhanh. này nguyên ông chủ cũng đều buồn chết rồi nay mỹ nữ phú hào thủ đoạn ổn vô cùng trực tiếp đem giá cả áp đảo thấp nhất ngươi không bán còn không được bởi vì đã không kéo nổi cuối cùng quán rượu này trực tiếp lấy giá rẻ bị liêu như cho thu mua mà liêu như tự nhiên cũng đã làm nổi lên lão buồn hành giải trí châm rượu cửa hàng làm một thể tiền kỳ chính là phải đi cao cấp con đường cửa lãng hoa rất nhiều đây không phải là người khác đưa mà là liêu như các nàng chính mình mua bất kể nói thế nào Khí thế kia không thể thua cho người khác. Liêu Tổng, chúng ta không có người nào đến chúc. Vương Huynh một bên nói, nàng là Liêu Như tìm đến giúp đỡ, quán rượu này tự nhiên cần người mới quản lý. Liêu Như gật gật đầu, không chút nào để ở trong lòng, nàng trước kia là ở Giang Ninh xông ra một bọn người mạch thế nhưng ở Thượng Hải nàng cũng không nhiều như vậy người quen, này buổi lễ khai trường, tự nhiên là lạnh tanh hết sức. Vương Huynh gặp Liêu Tổng không nói gì, trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ, nàng là khách sạn quản lý học sinh viên tài cao. Sau khi tốt nghiệp, ngay ở Thượng Hải một nhà loại cỡ lớn khách sạn đảm nhiệm chức vụ, bất quá bị Liêu tổng cho đào đi qua, bởi vì Liêu tổng cho nàng chính là những khác khách sạn không cho được. Ở khác khách sạn, nàng tuy rằng chức vị không thấp, thế nhưng căn bản không có nàng triển khai kế hoạch lớn cơ hội. Vì lẽ đó ở Liêu tổng ưng thuận hứa hẹn phía sau, nàng ngay lập tức liền nhảy hãng. Bây giờ, buổi lễ khai trương, nàng yêu sầu lên, này giải trí khách sạn làm đúng là cao cấp khách hàng, nhưng bây giờ liền một cái tham gia cũng không có. này làm cho nàng cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng mà này còn quên đi, tốt có chết hay không, sắt vách cách đó không xa, một quán rượu cũng khai trương. Nhân ra nơi đó nhưng là rất náo nhiệt, ngựa xe như nước, rất náo nhiệt. Đang lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đi tới, khi thấy liêu như thời điểm, ánh mắt sáng ngời, hay cùng phát hiện cái gì mới đại lục tựa như, bất quá vẫn là tò mò hỏi nói, tháng 11 giải trí khách sạn, tên không sai, các ngươi biết ai là lão bản của nơi này. Nay vừa khai trương, Cũng quá lạnh leo buồn kẻ đi. Há, đã quên giới thiệu, bị nhân là đối diện như ý quán rượu ông chủ, nhìn thấy có đồng hành khai trương, liền tới xem một chút. Này giới thiệu rất hoàn mỹ, vô ý bên trong tiết lộ mình là đối diện ông chủ, đem chính mình là người có tiền tín hiệu tản mát ra. Liêu Nhứ không hề liếc mắt nhìn đối phương một chút, đúng là một bên vương hinh mở miệng nói, vị này chính là tháng 11 giải trí quán rượu Liêu Tổng. Nam tử sưng sở, ánh mắt nhìn Liêu Nhứ, có chút không dám tin tưởng. Hắn không nghĩ tới cô gái này lại chính là quán rượu này lao tổng, không khỏi hơi kinh ngạc. Nhưng khi nhìn thấy đối phương bên này không người đến hạ thời điểm, trong lòng nhưng là nợ nụ cười, xem ra nữ nhân này không có kinh doanh thủ đoạn, cũng không có các mối quan hệ của mình á. Không nghĩ tới liêu tổng không chỉ có trẻ tuổi xinh đẹp, còn có thể có bực này gia nghiệp, đúng là làm ta khâm phục. Bất quá này buổi lễ khai trường, ngược lại có chút thanh tĩnh, liêu tổng nếu là không chú ý, có thể đi ta ngồi bên kia ngồi xuống. ta có thể cho Liễu Tổng dẫn tiến một hồi thượng hải các vị. Phú Hảo, cũng coi như là đồng hành trong đó lẫn nhau giúp đỡ. Từ gió cười nói, không cần. Liêu Nhứ lạnh nhạt nói, thậm chí ánh mắt không hề liếc mắt nhìn, cứ như vậy đem đối phương làm như không thấy. Từ gió sững sở, giữa hai lông mày có chút không vui, bất quá nhưng không có biểu hiện ra. Liêu Tổng, nhận thức một chút, lại xuống từ gió, ở khách sạn kinh doanh phương diện, nhưng là khá có tâm đắc, chúng ta có thể lưu số điện thoại. Sau đó có cơ hội có thể thương thảo một hồi kinh doanh phương diện sự tình. Không cần. Vẫn là lãnh đạo như vậy từ chối. nay để từ rõ có chút khó chịu. Nữ nhân này cũng thật là không biết phân biệt, bất quá cũng được. Đối với khách sạn phương diện kinh doanh, hắn vẫn là rất có tâm đắc, huống hồ ở Thượng Hải, hắn nhân tế quan hệ cũng không tệ lắm. Ngược lại muốn xem xem nữ nhân này khách sạn có thể chống đỡ tới khi nào. buổi lễ khai trương có hay không náo nhiệt, nhưng là quan hệ đến danh tiếng. Giống này loại buổi lễ khai trương không có bất kỳ ai, này còn thật là lần đầu tiên nhìn thấy, có thể nói là cười chết. Một bên vương huynh nhưng là có chút nóng nảy, đồng hành mặc dù là hoàng gia, thế nhưng đối phương hiển nhiên có chút thân phận, lãnh đạm như vậy đối xử, thật giống có chút không hay lắm chứ. Nàng nếu đi theo liếu nhứ, tự nhiên là hy vọng khách sạn có thể càng ngày càng tốt, có thể như bây giờ, liền có cái gì không đúng, lúc này mới khai trương liền đắc tội một người đồng hành, tốc độ này cũng quá nhanh đi. tư tổng Nhìn ngài dáng dấp, hiện nhiên là ở khách sạn kinh doanh phương diện khá có tâm đắc, nếu như có ý kiến đến gì, cần phải nói ra. Vương Huynh cười nói, từ rõ nợ nụ cười, sau đó nghiêm mặt, ý kiến đúng là không có, bất quá các ngươi này liễu tổng quá lạnh có thể không thích hợp giao tiếp A Ở Thượng Hải chỗ này, khách sạn năm sao nhiều như chó, nếu muốn ở đông đảo giải trí trong tiểu điếm mở một đường máu, không phải là nhìn quán rượu phục vụ, hay hoặc giả là trang trí, mà là muốn xem giao thiệp cổ tay. Vương Huynh hơi hơi lung túng. Không nói thêm gì nữa. Lúc này, một thanh âm từ xa mới chuyển đến. Liêu như Tỷ, Nô Ú Lan đến rồi. Từ dõi chuyển đầu nhìn hướng về phía sau. Trước mắt lại là sáng ngời. Lại là một cái mỹ nữ. Này mỹ nữ cùng này liêu tổng so ra. Có thể là có chút khác biệt. Một cái hoạt bát đáng yêu. Một cái lạnh nhạt nhạt. Đây nhất định là hoạt bát đáng yêu được rồi. Lâm Phạm xuống xe. Liếc liếc qua miệng. Ha ha, liêu nhứ. ngươi này buổi lễ khai trương thật đúng là rất quặn cú mẽ. liền một bóng người chưa từng. Đây là hắn đã gặp nhất thê lương buổi lễ khai trường, nhân gia coi như thông thường quán cơm nhỏ khai trường, này người đến người đi, cũng nhiều hết sức. Rất đáng thương a. Liêu nhứ nhìn lâm Phàm ngoài cười nhưng trong không cười, đây cũng không phải là người cái thứ nhất đã nói như vậy, nhân gia vị này từ tổng nhưng là lão cũng đã sớm nói, muốn giới thiệu một đám người cho ta biết, cho ta nạp nạp mặt tiền của cửa hàng. Lâm Phàm sao có thể không nhìn ra này vấn đề trong đó ở chỗ đó. Ánh mắt nhìn về phía phương xa, quả nhiên còn có một quán rượu ở khai trương. Tư Tổng cười nói, Liêu Tổng, lời nói này, chúng ta là đồng hành, nhất định là phải trợ giúp lẫn nhau a. Lòng mang ý đồ xấu. Lâm Phàm tuy rằng cùng Liễu Như trong đó, có chút nhỏ tiểu nhân hiểu lầm, bất quá nhìn Tư Tổng có chút không đúng đầu, trong lòng không quá hiểu rõ. Không phải là người sao, ta tới cấp cho ngươi gọi, chờ, bảo đảm ngươi rất náo nhiệt, bất quá ngươi cũng không chịu nổi. Liêu Như cười nhạt, chỉ có hai chữ trả lời. Ha ha, chương 604, cũng vậy, cũng vậy. Từ tổng trong lòng ha ha, không nói thêm gì, hắn muốn nhìn một chút, người này có thể gọi tới người nào. Phố Vân Lý Lao Trương, các vị, trọng đại thông báo, cậu chủ nhỏ gọi chúng ta đi tham gia buổi lễ khai trường, ăn uống bao hết, vẫn là cao cấp khách sạn. Lao Lương, cậu chủ nhỏ rốt cục nhớ tới chúng ta, có chuyện tốt như vậy dĩ nhiên nghĩ đến chúng ta. Cắt, nói được lắm giống cậu chủ nhỏ hết sức gõ cửa tựa như... Cậu chủ nhỏ lúc nào không nghĩ lên qua chúng ta. Điền Thần Côn nghe nói chuyện này, ngay lập tức phát động rồi. Đoàn ngươi còn chờ cái gì đây? Còn không mau xuất phát? Hán tâm tình bây giờ nhưng là xinh đẹp hết sức à? Không nghĩ tới tiểu tử này vẫn có chút lương tâm, có chuyện tốt như thế, còn có thể nhớ hán. Bất mãn lúc trước, cũng không còn sót lại chút gì. Tham gia buổi lễ khai trương có cần hay không bao tiền lì xì a? Cậu chủ nhỏ nói, không cần tiền lì xì, người chúng ta tới là được. Như thế tốt. Tháng 11 giải trí khách sạn, Lâm Phạm một mặt ý cười, quơ quơ điện thoại di động, người đã trải qua hồ, người quán rượu này khai trường, hiện trường quặng, cú như vậy, cũng thật là quái đáng thương, bất quá đợi lát nữa người đến, không phải là tới không, ăn uống có vị. Liêu như ha ha một tiếng, ở chỗ này của ta, còn có thể thiếu ăn không được. Tư tổng một bên không nói gì, ngược lại muốn xem xem đợi lát nữa sẽ có người nào lại đây, lấy ánh mắt của hắn đến xem, tiểu tử này tọa ra không sai, xem ra cũng có chút tiền. Nếu như bây giờ quái gỡ, e sợ có chút không ổn, rất khó nói sẽ không bị đối phương làm mất mặt, tự nhiên là muốn nhìn một chút đối, phát hiện vật phẩm lộn, phương đến cùng gọi cái gì người lại đây. Lâm ca. Mọi người ở đây chờ đợi thời điểm, một nói giọng nữ từ xa mới truyền đến. Nô hoán nguyệt gần nhất rất bận, vẫn không có ở Thượng Hải, lần này về Thượng Hải, chủ yếu là nhận được hoạt động, vốn là muốn đi phố Vân Lý, nhưng là chặng đường này thật sự quá đuổi, cũng chỉ có thể chờ hoạt động kết thúc, lại đi phố Vân Lý tìm Lâm ca. Một bên ngô u Lan nghe được thanh âm này, vẻ mặt không khỏi ngưng lại, cường thủ đến rồi. Rất nhanh, một nói hoặc bắt bóng người xuất hiện ở lâm phàm trước mặt, bởi vì hiện tại cũng là nhân vật công chúng, cũng phải chú ý một chút ảnh hưởng, vì lẽ đó đeo đồ che miệng mũi, nếu như không phải người quá quen thuộc, hay là thật sự không nhận ra. Tư tổng nhìn người đến, tuy rằng không nhìn thấy toàn cảnh, thế nhưng cặp con mắt kia, nhưng là linh động hết sức, Hiển nhiên cũng là một vị mỹ nữ, đương nhiên cũng không có hướng về mình tinh phương hướng ý. Lâm Phàm cười nói, Hoán Nguyệt, gần nhất khoảng thời gian này, nhưng là không còn có tới tìm ta à, không sẽ là đỏ, liền không quen biết ta đi. Đây chỉ là đùa giỡn lời, nhưng là Ngô Hoán Nguyệt nhưng là cũng lên. Không có, ta không có. Ngôi Hoán Nguyệt gấp biện giải cho mình, ta không có quên, ta vẫn muốn đến xem Lâm Ca, chỉ là đều không ở Thượng Hải, ta. Nói, nói, ngôi Hoán Nguyệt cũng sắc khóc, nàng sợ nhất sự tình, chính là rời đi thời gian dài. sẽ để Lâm Ca đối với mình sản sinh cảm giác xa lạ. Bây giờ nghe nói như thế, nơi nào còn có thể chấn định? Nô U Lan lao thẳng đến Nô Hoán Nguyệt xem là đối thủ cạnh tranh, nhưng giờ khắc này, Nô Hoán Nguyệt bị Lâm Phàm một câu nói cho làm khóc, nhất thời bất mãn nói, Lâm Ca, như ngươi vậy quá ghê tởm. Lâm Phàm không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, vội vàng an ủi, Hoán Nguyệt, ta đùa giỡn, ngươi làm sao còn tưởng thật? Ngươi muốn khống chế chính mình, ngươi bây giờ có thể không là người bình thường a Nô Hoán Nguyệt, Lâm Ca. ta không có lâm phạm vuốt ngô hoán nguyệt đầu ta biết vừa đùa giỡn ngươi nói ngươi này nha đầu làm sao lại khẩn trương như vậy đây từ tổng trong lòng bắt đầu khó chịu tiểu tử này đến cùng là lai lịch thế nào nhìn tình huống này thật giống có gì đó không đúng a này bên cạnh em gái còn có thể hiểu được nhưng này đeo đồ che miệng nuôi em gái là tình huống thế nào tuy rằng không nhìn thấy toàn cảnh nhưng chỉ bằng giá cao chọn vóc người con mắt này là có thể nhìn ra đây tuyệt đối là cái mỹ nữ ta đi Tuổi trẻ bây giờ đều như thế bị Mỹ nữ yêu thích mà. Ngô Hoán Nguyệt, Lâm ca, ngươi xấu lắm. Một tiếng này ngươi xấu lắm làm cho Lâm Phàm trong lòng Tô Tô, có chút không chịu được à, xem ra này nha đầu đi thế giới giải trí đi dạo một vòng, nay càng ngày càng thành thủ. Bất quá này quy tắc ngầm tự nhiên là không thể nào, Vương Minh Dương dám để Ngô Hoán Nguyệt bị người tiềm sao. Nay căn bản không cần nghĩ liền biết, hoàn toàn là chuyện không thể nào. Lúc này, một chiếc chiếc xe hơi nhỏ đứng ở cửa tiệm rượu. Những này xe con đều là hai ba trăm ngàn tả hữu đối với người bình thường tới nói, đã coi là không tệ, thế nhưng đối với từ tổng những phú hào này tới nói, thật sự là lên không được tiền đặt cược. Cậu chủ nhỏ, chúng ta tới rồi. Lao trương cái thứ nhất xuống xe, khoát tay. Lâm Phàm cười nói, ta người kêu đến rồi. Từ tổng chuyển qua đầu, làm cẩn thận liếc mắt nhìn phía sau, không khỏi thổi phù một tiếng bật cười, tiểu tử, đây chính là ngươi người kêu Lâm Phạm gật đầu, làm sao? còn có thể có vấn đề không được. Tư Tổng cười, không thành vấn đề, khẳng định không thành vấn đề. Hắn đều sắp cơ chết, không nghĩ tới tên tiểu tử này người kêu, dĩ nhiên là những người này, nhìn những xe này, đang xem nhìn những trang phục này, nơi nào như là người có địa vị. Từ cái kia buổi lễ khai trương bên trong tùy ý chọn một cái, đều có thể đẻ chết những người này. Liêu Tổng, ta nhìn như vậy đi, ngươi nếu là có hứng thú, có thể đi ta nơi đó nhìn. Tư Tổng nói nói, hắn không muốn đợi ở chỗ này, đây hoàn toàn chính là một hồi chuyện cười a liêu như chừng lâm phạm một chút vừa bắt đầu cho rằng cái tên này sẽ gọi một ít đáng tin lại đây có thể sao có thể nghĩ đến cái tên này dĩ nhiên đem phố vân lý hàng xóm cho gọi tới đây không phải là đến cho nàng chống đỡ trang tử rõ ràng chính là đến ăn uống không lâm phạm nói một tiếng các ngươi tới khá nhanh a hôm nay là liêu tổng buổi lễ khai trường đoàn người chúc một hồi ta nói với liêu tổng được rồi hôm nay sống phóng túng nàng toàn bao các ngươi tận tình chơi lao trương liễu tổng chúc mừng a điên thân côn nay cửa hàng đẹp đẽ a liễu tổng tuổi còn trẻ thì có lớn như vậy năng lực thật là khiến người ta khiếp sợ chúc mừng mong ước sau đó chuyện làm ăn thịnh vượng phố vân lý người không coi là nhiều nhưng cũng có mây trăm người này như ong vỡ tổ tới đã để liễu như trợn mắt hốt mồm nàng tuy rằng vẫn duy trì bình tĩnh nhưng là bây giờ nhưng duy trì không được sau đó ánh mắt hung tận nhìn về phía lâm phàm chó này dám thần y vốn cho là nàng là đến giúp mình giải vây không nghĩ tới nhưng là đến hãm hại mình một bên vương hinh trợn tròn mắt yếu ớt hỏi nói liêu tổng làm sao đây lâm Phàm quái gọi nói liêu tổng ngươi không sẽ là nói chuyện không đáng tin chứ nếu như thật không được chính ta bỏ tiền cũng không thành vấn đề liêu Như hít sâu một hơi vung tay lên đợi lát nữa dẫn người vào đi chiêu đãi được rồi vương hinh gật đầu vâng liêu tổng liêu Như lặng lẽ nói nói xem như ngươi lợi hại Lâm Phạm bình tĩnh cười, cũng vậy, cũng vậy. Lúc này, một người đàn ông từ xa mới đi tới. Từ Tổng, buổi lễ khai trương ngươi người chạy thế nào không còn, đoàn người có thể đều tại nơi đó chờ ngươi đấy. Kim Vân Dân cười đi tới. Liêu Tổng, vị kia là Kim Tổng, bạn tốt của ta. Sau đó hướng về Kim Vân Dân chào hỏi, Kim Tổng, đợi lát nữa liền đến. Kim Vân Dân cười nói, Từ Tổng, hôm nay có thể là của ngươi buổi lễ khai trường, ngươi nếu là không đến, nhưng là không có ý nghĩa. Ồ, ồ, Lâm Phạm cùng Kim Vân Dân liếc mắt nhìn nhau. Lâm Đại Sư, Kim Tổng, hai người hơi kinh ngạc, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp mặt, mà đang ở hai người đều kinh hãi thời điểm, Từ Tổng cũng là sức sở, này tình huống thế nào, hai người nhận thức không được. Chương 605, trăm ra tay chó của ngươi. Kim Vân Dân không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới Lâm Đại Sư, không khỏi hương phấn lên, sau đó hỏi nói, Lâm Đại Sư, ngươi biết Từ Tổng? Lâm Phạm lắc đầu. Không quen biết, hôm nay ta là tới tham gia liễu tổng buổi lễ khai trương. Ồ, Kim Vân Minh liếc mắt nhìn khách sạn, sau đó nhìn về phía một bên liễu nhứ, này vừa nhìn, trong lòng nhất thời có chút ý kiến, xinh đẹp như vậy lại có khí chất em gái, chẳng lẽ còn có thể cùng Lâm Đại Sư không có quan hệ không được. Đương nhiên, đây tuyệt đối với không thể. Ai nha, Lâm Đại Sư, ngươi làm sao không thông biết đoàn người một tiếng, cũng tốt để đoàn người đến cho liễu tổng chúc ca. Kim Vân dân đoán giận Lâm Phàm không thông biết bọn họ, Từ khi lần đó ở Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi tụ hội phía sau, liền cũng không còn tụ qua, nhất là bây giờ Lâm Đại Sư có thể không bình thường, so với mới quen thời điểm, muốn càng thêm lợi hại. Vốn cho là, Lâm Đại Sư đã không lọt mắt bọn họ. Nhưng hôm nay gặp mặt, Lâm Đại Sư vẫn là nhiệt tình như vậy, đúng là bỏ đi hắn lo lắng, Lâm Đại Sư chính là Lâm Đại Sư. Ngay ở Lâm Phàm chuẩn bị mở miệng thời điểm, Liễu Như trực tiếp cấp đáp, dùng một loại oán trách vẻ mặt nói, ta vốn là muốn để hắn giúp ta gọi mấy người lại đây Nhưng là hắn nói quá phiền thoái, hiện ở ta nơi này buổi lễ khai trường, cơ vốn không ai, tốt lúng túng. cợt mờ nở. Hắn không nghĩ tới này liệu nhứ, dĩ nhiên ác như vậy, vừa chỉ là hơi hơi chiếm hơi có chút tiện nghi, hiện tại liền bắt đầu vô tình trả thù Quả nhiên. Kim Vân Dân nghe lời này một cái, nhất thời không thể nhẫn nhịn Lâm Đại Sư, ngươi này khách khí với chúng ta cái gì? Liêu Tổng ngươi đừng nội ta hiện tại liền đến thông báo bọn họ, nếu như để cho bọn họ biết, Lâm Đại Sư sợ phiền phước. Không cứ gọi bọn họ đi tới, khẳng định tưởng Lâm Đại Sư không lọt mắt bọn họ. Liêu Nhứ nở nụ cười, Kim Tổng, đó không phải là quá phiền thoái mà. Không phiền phức, không phiền phức. Kim Vân Minh khoát tay, điện thoại đang ở kêu gọi bên trong, từ Tổng, người đi về trước đi, ta ở đây chờ một hồi. Bây giờ tình huống này, từ cuối cùng là hoàn toàn trận tròn mắt, đây là tình huống gì? Tình huống này có gì đó không đúng a Kim Vân Dân là khách của hắn, có thể bây giờ lại ở lại chỗ này. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên để Kim Tổng như vậy nệ tình, thậm chí còn tự mình gọi điện thoại gọi người lại đây. Thời khắc này, Tư Tổng không biết như thế nào cho phải. Hắn cùng Kim Vân Dân quan hệ giữa, còn chưa tới nơi cái kia loại cực kỳ tốt quan hệ, cũng là ở một lần tụ hội trên nhận thức, hai người hô lưu điện thoại, từ từ có chút kinh doanh lui tới. Mà Kim Tổng làm người cũng là không tệ, mặc kệ quan hệ làm sao, đối với người nào đều khách khí, hào khí hết sức. Điện thoại thông. Lao hả, mau tới sông dài đường. Lâm Đại Sư bên này buổi lễ khai trường, dĩ nhiên không có thông báo chúng ta, nếu không phải là bị ta đuổi kịp, chúng ta còn thật không biết nói đây, ngươi thuận tiện thông báo một chút những người khác, ta ở chỗ, phát hiện vật phẩm lụn này chờ các ngươi. Lý Hạo, ngươi làm gì chứ? Ăn cơm. Chờ ăn, nhanh tới đây xông dài đường, Lâm Đại Sư. Kim Vân Minh liên tục đánh mười mấy điện thoại. Lâm Phàm cảm giác mình lần này chỉ sợ là bị liêu như cho hãm hại chủ, sau đó mau mau đến, Kim Tổng, này không cần thiết. không cần cứ gọi nhiều người như vậy, ngươi. Lời còn chưa nói hết, Kim Vân Dân trực tiếp mở miệng, "Lâm đại sư, cái này không thể được, huống hồ đoàn người thời gian bao lâu không có tụ, cái này không hôm nay vừa vặn, Liêu tổng khai trường, chúng ta có thể không đến chúc mừng." "Ta cùng với nàng." Lâm Phàm chuẩn bị đem tình huống là hiểu, nhưng là này Kim Vân Dân bổ não quá mạnh, hoàn toàn không cho mình một chút cơ hội giải thích a, còn cái quái gì vậy hết sức thô bị nợ nụ cười, "Ta minh bạch, không cần phải nói, ta hiểu." "Ngươi biết cái gì a?" Lâm Phạm nhanh muốn khóc, lần này vốn là có thể hung hăng hãm hại Liêu Như một trận, thật không nghĩ đến dĩ nhiên sẽ đụng phải Kim Vân Dân. Nhất là bây giờ, nay đến cuối cùng, chỉ sợ là cái hố chính mình a. Lúc này, Liêu Như nở nụ cười, cười rất là vui vẻ, sau đó nhìn về phía một bên Từ Tổng, xem ra ngượng ngùng, ta chỗ này có người đến. A Tử Tổng đã hoàn toàn trận tròn mắt, đều không biết nên nói cái gì, Kim Tổng, nếu không. Kim Vân Dân xua tay, Từ Tổng, người hãy đi về trước đi. Ta cùng những này lão ca nhóm cũng có đoạn thời gian không gặp, này buổi lễ khai trường, ta là ở nơi này, lần sau mời ngươi uống rượu bồi tội. Kim Tổng lời đều nói đến mức này, Hàn tử minh còn có thể nói thêm cái gì? Ánh mắt nhìn về phía lâm Phàm cái tên này rốt cuộc là ai vậy? Tại sao có thể có mặt mũi lớn như vậy? Tư Tổng có chút chưa từ bỏ ý định, còn muốn ở chỗ này nhìn xem rốt cuộc sẽ có người nào lại đây? Cũng không lâu lắm. Từng chiếc từng chiếc xe con xuất hiện ở tầm mắt bên trong, Những này xe con so với lúc trước cái kia một trận, có thể là có tranh lệnh cực lớn a, hoàn toàn chính là một cái thiên một cái địa mới. Hà Thừa Hàn vừa xuống xe, liền hướng về Lâm Phạm vẫy tay, Lâm Đại Sư, Ngươi này thì không đúng, có chuyện lớn như vậy, cũng không chiêu hô một tiếng, có phải là xem thường chúng ta a? Lý Hạo, đúng đấy, nếu không phải là lão vàng thông báo, ta cũng không biết nói đây. Lâm Phạm thở dài, cái này còn có thể nói thế nào? Ngươi đều tới, giải thích cái rắm Đặc biệt là nhìn thấy liệu như cái kia nụ cười đắc ý thời gian, hắn cũng không có cách nào, này cái quái gì vậy vừa bấy người ta một trận lại dùng đại đầu còn cho người ta. Hà Tổng, Lý Tổng, ta không phải ý đó, ai? Không nói, đến đều tới, liền làm tụ hội đi. Lâm Phàm không muốn nói nhiều, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, hiện tại người đều tới, còn có thể khiến người ta ly khai không được. Từ Minh nhìn người đến, trong lòng có chút khiếp sợ, Lý Hạo hắn không quen biết. thế nhưng cái kia hà thừa hàn hắn nhưng là nhận thức lúc này mới đến hai cái trong đó một cái chính là hắn không đội kịp càng không cần phải nói kim tổng đánh mười mấy điện thoại đây nếu là đều đã tới có thể liền có chút khủng khiếp ta ngẫm lại lúc trước không khỏi vì là sự thông minh của chính mình điểm cái khen may là không có cười nhạo không phải vậy nhưng là bị điên cuồng làm mất mặt đặc biệt là khi thấy đối phương sắc mặt kia thời gian từ minh thì có một loại hộp máu cảm giác nhiều như vậy đại lao đến, đến rồi Cái tên này dĩ nhiên lộ ra một loại, các ngươi tới nơi này làm cái gì cảm giác. Nay rõ ràng chính là tức chết người không đền mạng A. Hắn mặc dù rất muốn đợi ở chỗ này, nhận thức càng nhiều người, nhưng nhân ra rõ ràng không quá hy vọng chính mình ở lại chỗ này. Kim Tổng, vậy ta đi về trước, lần sau chúng ta lại cẩn thận tụ họp một chút. Thứ Minh nói nói. Kim Vân Dân gật đầu, tốt, từ Tổng, vậy thì lần tới gặp, lần này ngượng ngủng, lao ca nhóm đều ở đây, ta ly khai không tốt. Minh. Lý giải, có thể hiểu được. Lục tục người đều tới. Cuối cùng, liền ngay cả Vương Minh Dương đều đến hiện trường. Liêu Nhứ khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, đây là nụ cười đắc ý, còn có chút vui vẻ cười. Mặc kệ là ai, đều có một chút như vậy hư vinh mà. Coi như là Liêu Nhứ cũng không ngoại lệ. Nguyên vốn không người buổi lễ khai trường, thời khắc này, hoàn toàn hoạt dược. Vương huynh nhìn một màn trước mắt, đều sợ ngây người, lúc nào, trong chớp mắt đến rồi nhiều như vậy đại lão Liêu Như đột nhiên lên trước, kéo Lâm Phàm cánh tay, môi đỏ khẽ nhết, "Không vì ta giới thiệu một chút không? Mẹ hi tốt, con mụ này hãm hại ta." "Không được, tuyệt đối không có thể làm cho nàng thực hiện được." Đã như vậy, vậy cũng chớ quái. Lâm Phàm cánh tay hơi động, trực tiếp ôm Liêu Như eo nhỏ, còn thật mềm mại hết sức à, không khỏi nặn nạn, "Tốt, ta đến giới thiệu cho ngươi, giới thiệu." Liêu Như sắc mặt hơi đổi, chiếc đầu nhẹ giọng nói, "Lại nắm, chặt tay chó của ngươi." Lâm Phàm một mặt ý cười lặng lẽ nói, ta không phải là tốt như vậy chiếm tiện nghi. Nô Hoán Nguyệt lên trước, Ú Lan, hai người bọn họ. Nô Ú Lan, bọn họ đang đấu pháp. A, Nô Hoán Nguyệt xứng sở, có chút xem không hiểu. linh 606, đáng ghét. Nguyên vốn lạnh tanh buổi lễ khai trường, lúc này, bởi vì hà thừa hàn đến của bọn họ, thay đổi náo nhiệt lên. Lâm Phạm vẫn ôm Liêu Nhứ, cùng mọi người trò chuyện, mà Liêu Nhứ coi như trong lòng khó chịu, thế nhưng tất cả mọi người ở xung quanh. cũng vẫn biểu hiện hết sức bình thường. Làm không ai chú ý tới thời điểm, liêu như sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, ngươi bóp có phải là hết sức thoải mái. Con đường đi tới này, liêu như cảm giác mình eo, sắp bị tên khốn kiếp này cho nắm hỏng rồi. Nàng không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy, nếu như sớm biết, cho dù chết, cũng sẽ không nghĩ ra này loại chủ ý đi ra. Lâm Phàm gật đầu, một mặt ý cười, ơn, ngươi không phải nói phí lời mà, nắm sắc thực hết sức thoải mái. Ha ha. Liêu Nhứ liên tục cười lạnh. Tốt, lần này xem như ngươi lợi hại, chúng ta không để yên. Lâm Phàm xụi một tiếng, tiến tĩnh, không nên bị người phát hiện. Vương Minh Dương lúc này đi tới, huynh đệ, ngươi chuyện này có chút hơi hơi xem không hiểu a? Lâm Phàm, có cái gì xem không hiểu? Vương Minh Dương tựa ở Lâm Phàm bên hai, ngươi chừng nào thì cùng cô nàng này làm ở cùng một chỗ. Ta làm sao không biết? Lâm Phàm hướng về Vương Minh Dương chừng mắt nhìn, đối với Vương Minh Dương tới nói, Lâm Phàm muốn nói gì lời? hắn một chút là có thể nhìn ra mà lúc này hắn phát hiện mình này huynh đệ đang dùng ánh mắt hướng mình lan truyền tin tức vương minh dương tự nhận là đầu góc không ngu ngốc này hơi hơi vừa nghĩ nhất thời hiểu thì ra là như vậy hiểu rốt cuộc hiểu rõ phong yến hội không nhỏ đủ để chứa chấp được nhiều người như vậy phố vân lý thương gia các lão bản than phục chỗ này cao cấp còn thật chưa từng tới đây chúng ta lần này nhưng là lấy cậu chủ nhỏ phúc không phải vậy nơi nào có thể tới nơi này à Vừa ngươi thấy thực đơn không có. Một món ăn muốn hơn bốn ngàn. Ta đi, đây cũng quá quý giá đi, này đi vào một bữa cơm, không có vạn thanh khối còn không giải quyết được. Nơi nào có nghĩ tới kinh khủng như vậy, cũng không phải mỗi nói món ăn đều đắt như vậy. Lúc này, Lâm phàm tiến vào, lôi kéo giọng gọi nói. Các vị, hôm nay tùy tiện ăn, muốn ăn cái gì gọi cái đó, nhân ra liếu tổng hôm nay buổi lễ khai trường, hào khí hết sức, có thể chớ khách khí. Cậu chủ nhỏ, thiệt giả, món ăn ở đây đáng quý đây là nghe người ta liễu tổng sắp xếp đi đúng đấy chính mình tại thượng hải giao thiệp đều bị liêu như cho hãm hại đến, đến rồi đây nếu là không cố gắng làm thịt một trận đều có lỗi với chính mình huống hồ phố vân lý thương gia các lão bản bình thường đều bận bịu công tác nơi nào hiểu được hưởng thụ hôm nay thật vất vả tới đây cao đoan địa phương nếu là không dẫn bọn họ chơi thích hơn thật đúng là mua bán lỗ vốn vương minh dương đứng ra nói không có chuyện gì liễu tổng với các ngươi cậu chủ nhỏ quan hệ phi thường không phải một bữa cơm mà nhân gia liếu tổng cam lòng xuống hổ các ngươi cậu chủ nhỏ khả năng này các ngươi cũng không phải không biết còn có thể thiếu chút tiền này điền thần côn nở nụ cười nói cũng phải ăn chuột thì ngu sao mà không ăn mà ánh mắt mọi người nhìn về phía cậu chủ nhỏ lúc này cậu chủ nhỏ còn một tay ôm lấy liêu nhứ quan hệ này có thể thân mật bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm cậu chủ nhỏ làm người bọn họ vẫn là biết lâm phàm gật đầu hôm nay các ngươi không muốn khách khí với ta Các ngươi nếu như còn có nghi hoặc, không bằng liền để liêu tổng đến nói với các ngươi nói chuyện, liêu tổng ngươi nói xem. Liêu như hiện tại hận không thể đem lâm phàm đóng ở trên tường, cái tên này, thật sự là quá ghê tởm, nhưng giờ khắc này vẫn chưa thể tức giận, nhất định phải nhìn xuống, nhìn xuống. Nàng từ Giang Ninh đến Thượng Hải, ngay từ đầu mục đích đúng là tìm này cậu chủ nhỏ báo thủ, nhưng là sau đó nàng bỏ qua, liền thay đổi ý nghĩ, không muốn trở lại Giang Ninh, bị cha mình quản chế, trực tiếp tự mình ở Thượng Hải dốc sức làm. đứng vững bước chân. Bây giờ, nhiều người nhìn như vậy chính mình, cái tên này cột lên mặt, nàng liêu như có thể không ném nổi, sau đó một mặt ý cười, ân, hôm nay là buổi lễ khai trường, các vị có thể tùy tiện ăn, sau khi ăn xong, trên lầu còn có cờ tờ vỡ có thể hát. Liêu như này vừa nói, thương gia ông chủ cười vui vẻ. Đà tạ liêu tổng, này tới tham gia buổi lễ khai trường, chẳng những không có tặng lễ, còn trắng ăn trắng uống, này đều có chút ngượng ngùng. Thấy mọi người vui vẻ như vậy, Lâm Phạm cũng là nợ nụ cười, sau đó nhìn Liêu Nhứ, Liêu Tổng, còn thật là hào phóng. Liêu Nhứ nhìn Lâm Phạm, vẫn miễn cưỡng vui cười, ha ha, không có gì, không phải mấy trăm ngàn mà. Cái này còn thật đừng nói, đích thật là mấy trăm ngàn, hơn nữa còn là một văn không kiếm lời, trong đó thái phẩm, có không ít là đắt giá nguyên liệu nấu ăn, nếu như ở đây tiêu phí, một phần món ăn, không có một ngàn thanh khối là không có khả năng. Phố Vân Lý thương ra các lão bản ở phòng yến hội dùng cơm. mà lâm phạm bọn họ nhưng là đi tới trên lầu phòng riêng. Nơi đó vừa vặn có một cái bàn lớn, đủ để dưới trướng tất cả mọi người. Cái bàn này nhưng là đặc chế thành phâm phí, liền muốn hết mấy vạn. Nô Ú Lan cùng Nô Hoán Nguyệt hai người, mặc dù là đối thủ cạnh tranh, nhưng ở bình thường, trung đụng thời điểm, vẫn là rất hòa hài. Ú Lan, cái kia liếu tổng cùng Lâm Ca là tình huống thế nào? Nô Hoán Nguyệt hỏi, khi thấy Lâm Ca ôm liều như eo nhỏ thời gian, nàng liền có chút ghen tị. Nô Ú Lan, Này khó nói, ngươi không ở phố Vân Lý, vì lẽ đó ngươi không biết tình huống cụ thể. Nô Hoán Nguyệt, cũng không phải ta không muốn ở phố Vân Lý, chẳng qua là ta. Nô U Lan khoác tay, biết, biết, làm tài tử vốn là bận rộn, bất quá liêu như tỷ cùng lầm ca trong đó. Có một chút như vậy mâu thuẫn nhỏ, ngươi không thấy hai người đều ở đây lẫn nhau hãm hại à? A ha! Nô Hoán Nguyệt ngây ngẩn cả người, lẫn nhau hãm hại. Đây là ý gì? Có chút xem không rõ? Ha ha! Ngươi nhìn một chút đi liền biết rồi. Nô ú Lan cười, nàng đúng là không hề có một chút ghen, không biết là bởi vì biết Liêu nhứ tỷ là hoa bách hợp, còn là cái gì? Ngược lại nàng là không có chút nào lo lắng. Trên yến tiệc, Liêu nhứ lôi kéo Lâm Phàm, các vị thật không tiện, ly khai một hồi. Sau đó nhìn Lâm Phàm, rất ý tứ sáng tỏ, cùng đi. Lâm Phàm cười, chính các ngươi chơi trước, con mụ này sự tình chính là nhiều. Ha ha, mọi người cười lớn. Lâm Đại sư, chúng ta lý giải. Đi thôi, đi thôi. Bên ngoài, phòng vệ sinh. Liêu Như trực tiếp dậy ra, sắc mặt từ từ trở nên lạnh, hừ, không nghĩ tới tiếng tâm lừng lấy lâm thần y, dĩ nhiên cũng biết chiếm người tiện nghi. Lâm Phạm run lên vai, làm sao, còn không được, chỉ cho người khác chiếm ta tiện nghi, không cho phép ta chiếm tiện nghi của ngươi không thành, không phải mấy chục bản cơm mà, ngươi muốn luyến tiếc, chuyện ta sau trả thù lao không được sao. Liêu Như tức giận lúc trắng lúc xanh, nàng biết mình đánh không lại Lâm Phạm. Không phải vậy tuyệt đối một cái bay trên chân đi, trực tiếp giẫm bạo nổ lâm phàm nhị đệ. Lao nương nói là việc này sao? Được rồi, chuyện này hai chúng ta rõ, ta hại ngươi một cái, ngươi cũng bấy ta một cái, ngươi giúp ta siết diễn thôi, nhưng ngươi không thể ôm ta, ngươi nếu như lại lâu ta, ta bóp nát ngươi trứng, ngươi có tin hay không? Liêu như nói nói, nàng đã sắp muốn qua đời, cái tên này từ đầu tới đuôi ôm hông của mình, hơn nữa ngón này còn không, phát hiện vật phẩm lụn, thành thật, vẫn nắm bắt phần eo. lâm phàm không được bọn họ đều rất thông minh nếu là không chơi đùa bức bách chân nhất điểm khẳng định bị xem thấu ta nhìn à ngươi thì nhịn chịu một chút đi cuồn cuộn ngươi quá hèn hạ Liêu như tức giận thẳng vào nhà cầu nữ canh giữ cửa ngõ cửa một khắc đó trực tiếp tựa ở trên tường sắc mặt trở nên hồng nhưng rất nhanh sẽ khôi phục bình thường nàng không nghĩ tới chính mình lại bị cái tên này cho chiếm tiện nghi đáng ghét ta nếu không phải là sợ mất mặt ta mới chẳng muốn lâu ngươi chuyện này nữ nhân lâm phàm bồ nào nói sau đó rời đi ở trong nhà cầu liễu nhứ siết chặt béo mập nằm đấm đáng ghét ngươi mới là giả nữ nhân cả nhà ngươi đều là giả nữ nhân chương 607, ta vẫn giả bộ ngất đi đi bữa tiệc kết thúc trong khoảng thời gian này liễu nhứ nội tâm liền giống như một sắp núi lửa buộc phát giống như đã sớm nhẫn mại đến cực hạn, nếu như không phải kiên kỵ đến có nhiều người như vậy nàng đã sớm cùng lâm phàm liều mạng vương huynh thân là liễu nhứ người ở bên cạnh mặc dù không hơn bàn thế nhưng đứng ở một bên nghe, cũng biết lai lịch của những người này, không nghĩ tới liêu tổng bên người người đàn ông này, nhận thức nhiều người như vậy. Hắn hiện tại đối với tương lai tràn đầy hy vọng, rốt cục có thể triển khai kế hoạch lớn, buông tay nhất bác. Hà thưa Hàn, hôm nay đoàn người lại một lần nữa gặp nhau cũng là vui vẻ à, mà hôm nay càng vui vẻ chính là liêu tổng khai trường. Lâm Đại Sư thông báo quá muộn, không phải vậy nhất định phải chuẩn bị một phần hậu lễ, bất quá bây giờ cũng không trễ, ta ngay ở liêu tổng ở đây. là một người hội viên, sung trị ngàn Lý Hạo, không sai, ở đây hoàn cảnh rất tốt, phục vụ cũng rất tốt, ăn cơm, giải trí một thể, sau đó có xã giao khẳng định lựa chọn hàng đầu ở đây, ta cũng hướng về cái 200 ngàn cho Liếu tổng hướng về hướng về nhân khí. Ha ha, các ngươi cũng làm hội viên, ta cũng không thể không làm a, Hà Ca nạp 200 ngàn ta cũng không thể cao, nhưng cũng không thể lạc hậu Hà Ca, ta cũng hướng về 200 ngàn Trên bàn cơm, mọi người trò chuyện lần này biết được tới tham gia buổi lễ khai trường hơi trễ, cái gì đều không chuẩn bị, tự nhiên là muốn hướng về cái hội viên. Lâm Phàm nguyên vốn vì là sự nhanh trí chí của chính mình cảm thấy hài lòng, có thể trong chớp mắt nghe được chuyện này, không khỏi ngây ngẩn cả người. Ta ít, đám người kia, chẳng lẽ là tiền nhiều lắm, không biết rõ làm sao dùng không được. Liêu Như giờ khắc này nhưng là nợ nụ cười, nụ cười kia bên trong thật đắc ý, đặc biệt là nhìn về phía Lâm Phàm thời gian, nụ cười kia nhưng là ý vị thâm trưởng. Vương Hinh một bên nghe, tâm tình dâng trào, không có nghĩ tới những thứ này các lão tổng muốn làm thẻ hội viên, này làm cho nàng quá kinh ngạc. Ngược lại không phải là đối phương xông tới bao nhiêu tiền, mà là đối phương dĩ nhiên làm thẻ hội viên, vậy thì đại biểu, sau đó sẽ tới nơi này tiêu phí. Một nhà cao đoan giải trí khách sạn, muốn chân chính náo nhiệt đứng lên, dựa vào đúng là giao thiệp cùng lưu lượng khách. Nếu như tới nơi này người đều là đại lão, như vậy những người khác. Tự nhiên cũng muốn ở chỗ này gặp phải tự mình nghĩ đụng phải người, nhất định sẽ tranh nhau chỉ sau đến làm thẻ. Cái kia đối với khách sạn tới nói, sẽ càng thêm dễ dàng phát triển. Mấy triệu tới sổ. Cái này cũng có chút làm cho người ta không nói được lời nào. Lâm Phàm không muốn nói nhiều, lần này xem như là vua hố. Liêu Nhứ nhẹ giọng nói, ngượng ngùng, xem ra lần này là ta thắng về một ván. Lâm Phàm cười ha ha, không đổi, sau đó có rất nhiều cơ hội. Tuy rằng hai người là lẫn nhau tranh đấu. nhưng hết thảy đều rất hài hòa, đặc biệt là đối với phố vân lý thương gia các lão bản tới nói, hôm nay thật đúng là thật là vui. trước mắt này ăn thoải mái à, hơn nữa sau khi ăn xong còn đi hát, này triệt để thanh tĩnh lại một ngày, để thân tâm của bọn họ đều được cung dung. buổi lễ khai trương kết thúc, khách sạn bên ngoài, lâm phàm, ta cũng không biết nói nói với các ngươi cái gì. hà thưa hàn cười nói, lâm đại sư, ngươi còn thật cho là chúng ta không biết tình huống à? ta lão hà nhiều không dám nói. con mắt này xem người vẫn là rất chuẩn ngươi cùng cái kia liếu tổng trong đó có hay không loại quan hệ đó ta còn có thể không biết tuy rằng không biết các ngươi đang làm cái gì bất quá chúng ta nhưng là bằng hữu ngươi này người ta buổi lễ khai trường chúng ta nếu đã tới tự nhiên không có thể cho ngươi làm mất đi người vương minh dương vũ lâm phàm vai vai lão hà nói đúng chúng ta làm như thế chính là làm cho nàng biết mặt mũi của ngươi rất lớn này cũng đều là chúng ta thổi phồng mặt thủ pháp bất quá còn thật đừng nói Này liêu tổng dáng dấp thật không tệ, không chỉ có khí chất tốt, còn cái quái gì vậy đủ nữ nhân vị, có gan anh khí, đây là nữ nhân khác cũng không có. Lâm Phàm thở dài, không hiểu nổi bọn họ đang suy nghĩ gì, được rồi, chuyện này chúng ta không nói, đúng rồi, các ngươi gần nhất ai gặp phải vướng tay chân chuyện. Vừa vặn ta cũng ở, nói một chút, ta cho các ngươi nhìn. Không có. Gần nhất vẫn thuận buồm xuôi gió. Lần trước ngươi cho ta tính qua một quẻ, bây giờ còn được lợi lắm. tất cả mọi người không có gặp phải vấn đề gì chỉ cần không vượt sai bước cơ vốn cũng sẽ không gặp phải phiền phức lâm phàm gật đầu vậy được không có chuyện gì là tốt rồi thỏa đang đến này vận thế đều sẽ không kém đang lúc này một người đàn ông từ xa mới đi tới này anh em hỏi một chút đường đường này đi như thế nào nam tử vỗ lâm phàm vai vai lâm phàm nhìn địa đồ ở đây trực tiếp đừng lúc nhích đột nhiên nam tử này nhỏ giọng ở lâm phàm thai vừa mở miệng Mà Lâm Phàm rõ ràng cảm giác được sau lưng có một vật, để ở phía sau. Súng. Đây là Lâm Phạm phản ứng đầu tiên. Gặp phải chuyện như vậy, không sốt sáng đó là gặp người, mặc dù mình nắm giữ bách khoa toàn thư, nhưng cũng là người à, nếu như bên trong súng, cũng là đi đời nhà ma. Bất quá lấy thực lực của chính mình, hoàn toàn có thể mang đối phương bắt, nhưng này thời gian, lời của đối phương, để Lâm Phàm bỏ đi ý nghĩ này. Khuyên ngươi tốt nhất đừng lúc đích, ta đã điều tra rõ ràng, thực lực ngươi rất mạnh. Thế nhưng ở đây cũng không chỉ có ta một người, ngươi nếu như lộn xộn, những bằng hữu này của ngươi, nhưng là nguy hiểm. Vương Minh Dương bọn họ còn ở chuyện trò vui vẻ, vẫn không có chú ý đến tình huống của nơi này, nhưng này thời gian bọn họ phát hiện Lâm Phàm tình huống có chút quái dị. Ngươi làm sao vậy? Vương Minh Dương muốn lên trước. Lâm Phàm, ngươi đừng động, đứng ở nơi đó. Vương Minh Dương phát hiện tình huống không được bình thường, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm người đàn ông sau lưng, huynh đệ, ngươi người nào? Tìm hắn làm gì? một chiếc xe thương vụ đứng ở ven đường nam tử nhẹ giọng nói đừng nghĩ có mở ám vẽ ngoan đi theo ta nếu như ngươi không thành thật những bằng hữu này của ngươi nhưng là không còn bệnh lâm phàm ánh mắt nhìn về phía bốn phía người chung quanh không nhiều thế nhưng khẽ nhũ mày tuy rằng những người qua đường kia thật giống không có vấn đề gì thế nhưng hắn nhưng có thể thấy những người qua đường này bên trong có hung khí rất nồng nặng hiển nhiên là giết người không chớp mắt mặt hàng các ngươi đừng núp đích, nghe ta lâm phàm mở miệng nói Nô Ú Lan cùng Nô Hoán Nguyệt muốn muốn lên tiếng, lại bị Lâm Phạm một chút chừng trở lại. Bị nam tử này uy hiếp, mãi cho đến xe thương vụ trước, bên trong xe nhất thời đưa tay ra, đem Lâm Phàm bắt tiến vào. Ẩm. Cửa xe vừa đóng, xe trực tiếp đi. Cờ mở nở. Vương Minh Dương kinh ngạc thốt lên một tiếng, mau báo cảnh sát. Nô U Lan cùng Nô Hoán Nguyệt gấp biến sắc mặt, Lâm ca. Thời khắc này, bọn họ biết rồi, đối phương đây là bắt có ca. Bên trong xe, Lâm Phàm tay chân đều bị còn vào. Mà cái kia nắm cấp chống đỡ sau lưng Lâm Phàm Nam Tử, lúc này lên tiếng, Lâm Đại Sư, chính nghĩa tiểu thị dân, không nghĩ tới chứ. Lâm Phàm khí định thần nhàn, đích thật là không nghĩ tới, không nghĩ tới các ngươi tới nhanh như vậy, các ngươi là vì là bỏ cảm tới đi. Nam Tử, ngươi biết là tốt rồi. Cái này còn dùng biết. Này hơi hơi nghĩ một hồi liền có thể biết. Buôn người tập đoàn tuy rằng khổng lồ thế nhưng giống ác như vậy, bọn họ khẳng định không làm được, duy nhất chính là cái kia bỏ cảm, thân là chùm buôn thuốc phiện. Này trong tay người khẳng định đều là cùng hung cực các người. Chính mình đem bỏ cạp gai bẫy, hắn đồng bọn chắc, phát hiện vật phẩm lụn, chắn sẽ không liền như vậy bỏ qua. Ẩm. Ngay ở lâm phàm suy nghĩ nhiều thời điểm, đầu đột nhiên tao thụ đòn nghiêm trọng. Không có chút nào đau. Thế nhưng hắn biết, đối phương là muốn mê đi chính mình, chính mình phải làm bổ ngất đi, không phải vậy khẳng định được bị nhiều đánh mấy lần. Hôn mê. Vẫn giả bổ ngất đi đi. Chương 608, vì bỏ cạp mà đến. Đồn công an. các ngươi muốn làm gì nơi này là đồn công an đồn công an các công an đột nhiên nhìn thấy một đám người tràn vào cũng là bối rối những người này muốn làm gì nơi này chính là đồn công an a các ngươi đây là muốn nghịch thiên a báo cảnh sát chúng ta phải báo cảnh chúng ta bằng hữu bị bắt cóc vương minh dương đám người giống nói bọn họ hiện tại cũng đã trợn tròn mắt lâm phàm ở trước mặt bọn họ bị người cho trói đi rồi còn không có bất kỳ biện pháp nào cảnh sát nhân dân vừa nghe nhất thời sốt sáng lên bắt cóc tình huống thế nào đây chính là đại sự à ở thượng hải chỗ này còn thật chưa từng xảy ra bao nhiêu lần bắt cóc lưu Hiểu thiên từ phòng làm việc đi ra xảy ra chuyện gì làm sao họ hét loạn cào cảo? một bên cảnh sát nhân dân lên trước đồn trưởng những người này báo án nói xảy ra bắt cóc bắt cóc lưu Hiểu thiên sững sở ta đi xem xem nhưng khi nhìn người tới thời điểm không khỏi ngây ngẩn cả người điền thần côn các ngươi đây là thế nào điền thần côn nhìn thấy lưu đồn trưởng phảng phất tìm tới chỗ dựa tựa như sau đó lộ ra háo sắc Lưu Đồn trưởng xảy ra chuyện lớn chúng ta cậu chủ nhỏ bị người bắt cóc cái gì Lưu Hiểu Thiên sững sở người nói Lâm Đại sư bị người bắt cóc Vương Minh Dương gấp nói vừa ăn xong cơm từ khách sạn đi ra ở bên lề đường một chiếc không có bảng số xe thương vụ ngừng lại đem huynh đệ ta cho bắt tiến vào Lưu Hiểu Thiên ngây ngẩn cả người hắn không nghĩ tới Lâm Đại sư dĩ nhiên bị bắt cóc sao có thể có chuyện đó căn cứ hắn biết Lâm Đại Sư thực lực bản thân rất lợi hại, ai đây có thể có bản lĩnh này? Không đúng, chẳng lẽ? Này trong lòng hơi có một chút ý tưởng, bất quá còn không dám xác định. Vương Minh Dương hiện tại tâm tình hết sức không bình tĩnh, huynh đệ mình ở trước mặt bị người bắt cóc, hắn nhưng cái gì cũng không làm được, vậy làm sao có thể nhẫn? Lưu Đồn trưởng, theo ta được biết, đối phương có súng, thế nhưng không biết đối phương có bao nhiêu người. Thời khắc này, Lưu Đồn trưởng nghe được có súng, liền biết việc này không là chuyện nhỏ, sau đó mau mau hành động. Nhanh, thông báo hình cảnh đội còn có cảnh sát giao thông bộ ngành, để với bọn hắn kiểm tra sông dài đường bên kia quản chế, nhìn này xe con đến cùng về phương hướng nào. Mà ngay tại lúc này, một tên cảnh sát vội vội vàng vàng chạy tới, ở Lưu Hiểu Thiên bên thai nhẹ nói. Lưu Hiểu Thiên nay đã rất vội vẻ mặt, đột nhiên lần thứ hai phát sinh ra biến hóa, không khỏi chỗ vỡ ra. Cái gì? Lục thị tập đoàn Lão Tổng cũng bị bắt góc. Giờ khắc này, hắn xem như là hoàn toàn bối rối. bây giờ không chỉ có lâm đại sư bị bắt cóc liền ngay cả lục thị tập đoàn lão tổng lục ly dĩ nhiên cũng bị bắt cóc cái này ngày rốt cuộc là ngày gì làm sao liên tục phát sinh hai lên đại sự vương minh dương lưu đồn trưởng bây giờ là tình huống thế nào lưu hiệu thiên vương tổng các ngươi đừng nóng vội ta hiện tại muốn đi bên trong cục một chuyến có tin tức ta biết ngay lập tức thông báo ngươi vương minh dương không được ta đi chung với ngươi bên trong cục nếu có chuyện gì ta cũng có thể ngay lập tức biết được Tổng cục, làm Lưu Hiểu Thiên đến nơi này thời điểm, phụ thân của Lục Ly Lục Trung Minh đã ở hiện trường. Tân cục, bây giờ là tình huống thế nào? Ta vừa nhận được báo cảnh sát, Lâm Đại Sư cũng bị bắt cóc, chỉ là không biết có phải hay không là cùng một nhóm người. Lưu Hiểu Thiên nói nói. Tân cục như mày, Lâm Đại Sư cũng bị bắt cóc. Này ngược lại là hắn không có nghĩ tới. Ngồi ở chỗ đó Lục Trung Minh trải qua vô số mưa gió, giờ khác này vẫn duy trì chấn định. Tân cục, chuyện này ta tin tưởng các ngươi cảnh sát. Bọn cấp nếu như đòi tiền, ta có thể cho, nhưng nhất định phải bảo đảm con ta thân người an toàn. Tân cục gật đầu, bất quá áp lực trong lòng rất lớn, lục trung minh ở Thượng Hải đó là người có thân phận, bây giờ công tử bị bắt cóc, cái này không thể nghi ngờ không phải một loại khiêu chiến. huống hồ lần này bọn cấp rất có thể không phải là vì tiền tài. Bọn họ nghĩ tới rất nhiều độ khả thi, vừa bắt đầu chỉ cho là đối phương là cầu tài, nhưng giờ khắc này, Lâm Đại Sư bị bắt cóc, tình huống này chỉ sợ cũng có cái gì không đúng. Bất quá bây giờ còn chưa có xác định, bắt cóc hai người này có phải là cùng một đoàn người, nếu như là đội, như vậy chuyện này, chỉ sợ cũng có cái gì không đúng. Lưu Hiểu Thiên đi tới tần cục bên người, cục trưởng, ta cảm giác này bắt cóc đội rất có thể là cùng một đoàn người, bọn họ làm như thế, rất có thể là vì Bỏ cạp. Tần cục gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy, Bỏ cạp là trùm buôn thuốc phiện, trong tay khẳng định nuôi một đám côn đồ lưu manh, hơn nữa bây giờ Bỏ cạp bị bắt, mỗi lần tra hỏi thời điểm. bỏ cạp đều là biểu hiện ra một bộ chấn định như thường răng dốc, tình cờ để lộ ra một ít tin tức, cũng đều là không quan trọng, chỉ sợ hắn sớm liền biết, sẽ có người lại đây cứu viện hắn. Rất nhanh, nhân viên điều tra đến rồi. Cục trưởng bọn họ mở là không bảng số xe thương vụ, muốn điều điều tra rõ ràng, công việc này số lượng rất lớn, sợ rằng phải đến ngày mai. Tần cục lắc đầu, ngày mai, e sợ đã quá muộn, nhưng là bây giờ không có bất kỳ manh mối, đối phương hiển nhiên đến coi chuẩn bị. E sợ chỉ có thể chờ điện thoại của bọn họ. "Phân phó, tiến hành một cấp cảnh giới, vô luận như thế nào, đều phải ở trong vòng 24 giờ, đem người chất cứu ra." "Vâng." Xe thương vụ bên trong. Tiên sư nó, liền cái tên này đem lão đại trò chơi đùa đi vào, ta hận không thể cho hắn đến mấy súng. Cái tên này rất hữu dụng, muốn để cảnh sát đem lão đại thả ra, còn phải dựa vào hắn. "Cường ca, cái tên này làm được hả? Cảnh sát sẽ vì một mình hắn, liền đem lão đại trò thả ra." Cường ca chính là cùng Lâm Phạm hỏi đường người kia, giờ khác này không khỏi cười gần nói, vì lẽ đó, chúng ta mới chịu bắt cóc một người khác, có cái kia một người ở trong tay, ta không tin cảnh sát không ngoan ngoãn nghe chúng ta sắp xếp. Lâm Phạm làm bộ ngất ở nơi đó, nghe những người này giao lưu, trong lòng cũng hơi chắc chắn rồi, xem ra lần này chỉ mỗi mình bị bắt cóc, còn có người khác bị bắt cóc. Hơn nữa những người này mục đích, dĩ nhiên là đem bỏ cạp trò cứu ra, không nghĩ tới là bỏ cạp đồng bọn. Thời khắc này, Lâm Phạm khắc sâu thể nghiệm được những trợ giúp kia cảnh sát phá đại án người, tại sao đều phải mang hầu mặt lên, nguyên lai thật sự sẽ bị người cho trả thù a Nguyên vốn bị đối phương nắm lấy, hắn chính là muốn nhìn một chút những người này đến cùng muốn làm gì. Nếu như vẹn vẹn chỉ làm mưu tiền, như vậy chính mình tại bên trong xe liền có thể đem những người này toàn bộ chân áp. Này dựa vào này hai bộ còng tay, còn có những, phát hiện vật phẩm lụn, người này, chẳng lẽ còn có thể làm cho mình bé ngoan bó tay chịu trói không được. quả thực suy nghĩ nhiều quá. Chỉ là hiện tại, lâm Phàm trong lòng nở nụ cười, xem ra này phía sau còn có người, chính mình ngược lại muốn xem xem, sẽ là ai. Chờ những người này toàn bộ tụ tụ tập cùng nhau, như vậy chính mình lại đem một lưới bắt hết. Đến lúc đó, lại là một kiện đại công A. Bất quá hắn trong lòng bây giờ đang nghĩ, rốt cuộc là tên nào xui xẻo như vậy, dĩ nhiên cùng chính mình giống như bị đối phương bắt cóc. hơn nữa nghe ý này, còn giống như thật không đơn giản. Không biết qua bao lâu, Ngược lại căn cứ xe con chạy phương hướng, thật giống quẻo rất nhiều không nói, mãi đến tận tiếng thắng xe vang lên. Đem người cho ta khiêng xuống. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Phàm đã hôn mê bất tỉnh, nhất định là cần người khiêng, mà Lâm Phàm cũng không chuẩn bị tỉnh lại, cứ như vậy vẫn giả bộ bất tỉnh quên đi. Mãi cho đến bên trong. Cường ca, dùng một chậu nước đến, cho ta đem hắn dội tỉnh rồi. Lâm Phàm vừa nghe đối phương muốn cho mình tạt nước, khẳng định không thể đang giả bộ bất tỉnh, cả người làm cho ẩm ướt nhiều không thoải mái. A Ta đây là ở đâu a? Khoa trương biểu diễn bắt đầu rồi. Chương 609, vậy thì cho chúng ta xem một chút đi. Khi Lâm Phàm mở hai mắt ra thời điểm, phát hiện mình trở ở một gian cũ nát trong kho hàng, hơn nữa xung quanh rất an tĩnh, hiển nhiên không phải ở nội thành, như vậy khả năng duy nhất tính chính là ở ngoại ô, hơn nữa còn hết sức xa xôi. Những người này trước khi tới nhất định đến có chuẩn bị, chọn xong địa phương. Tỉnh rồi. Một đạo lạnh giọng chuyển đến, Lý Cường cầm một thanh lưới lê đi tới Lâm Phàm trước mặt. Sau đó sắc mặt tâm trầm, tràn ngập tàn nhẫn, biết tại sao bị chúng ta trộm tới sao. Lâm Phạm, không biết, nếu như biết rồi, ta làm sao có khả năng bị các ngươi cho trộm tới. Lý Cường liên tục cười lạnh, hừ, đồ không biết sống chết, bỏ cặp cũng dám bát, nhìn lần này ai có thể cứu ngươi. Các ngươi muốn làm gì? Lâm Phạm hỏi. Lý Cường, muốn làm gì? Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Đúng lúc này, bên ngoài chuyển đến tiếng thắng xe. Sau đó một người đàn ông bị hai tên đại hán giơ lên. trực tiếp ném tới Lâm Phạm bên người. Cường ca, đều chuẩn bị xong, cái tên này chính là Lục thị tập đoàn lão tổng, rất có tiền, coi như cảnh sát không để ý tới cái này Lâm đại sư, cũng tuyệt đối sẽ kiêng kỵ cái này Lục ly." Đầu chọc dưới tay nói rằng. Lâm Phạm nhìn người ở bên cạnh, hơi sững sờ, không nghĩ tới bị bắt cóc dĩ nhiên là Lục ly, cái kia người có tiền lão tổng, không nghĩ tới mấy cái nhiều tháng phía sau, dĩ nhiên lại ở chỗ này xuất hiện, lời này nói như thế nào? Quả thật là bi kịch hết sức ca. Lúc này, Lục Ly tỉnh rồi, tỉnh lại ngay lập tức, biểu hiện đột nhiên bối dối, cứu mạng, các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì? Đúng. Lý Cường trực tiếp tiến lên, một cái cái tát vô xuống đi, cho lão tử cấm miệng, nếu không đập nát của ngươi đầu. Đen như mực thương miệng chống đỡ ở Lục Ly trên gáy, sợ hại đến Lục Ly nuốt một cái nước bọn, thần sắc tiết lộ ra vẻ hoàng sợ. Hắn tuy rằng gia đại nghiệp đại, địa vị rất cao, nhưng cũng là người a gặp phải này chút cùng hung cực các phần tử tội phạm. cũng là liền giống như người bình thường dọa xác mặt tái nhợt này lục tổng người lá gan này cũng quá nhỏ đi đều sợ đến như vậy lâm phàm cười nói nguyên bản còn đang sợ hãi bên trong lục ly nghe nói như vậy thời điểm không từ đem đầu quay lại khi thấy đối phương thời điểm đột nhiên sững sở là ngươi lâm phàm không sai chính là ta rất đáng tiếc ta với ngươi đồng thời bị bắt cóc tới rồi lục ly không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy lâm đại sư hơn nữa còn đều bị đối phương bắt cóc tới rồi Sau đó ánh mắt nhìn về phía này chút bọn cướp, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Nếu như các ngươi chỉ là muốn tiền lời, các ngươi nói một con số, ta nhất định sẽ cho các ngươi, nhưng nhất định phải không có thể tổn thương chúng ta. Lý Cường cười gằn, Lục Tổng, chúng ta không chỉ có đòi tiền, còn muốn mạng của các ngươi, vì lẽ đó, câm miệng cho ta. Lục Ly thật sự hốt hoảng, từ nhỏ đến lớn lúc nào gặp loại này chẳng diện, đặc biệt là này chút cùng hung cực gác phần tử tội phạm, càng là để Lục Ly xử sự không kinh sợ đến mức tâm thái. triệt để kể bên bên bờ tan vỡ Lý Cường, cho ta đem bọn họ nhìn cho rõ Nói xong phía sau Liền rời khỏi nơi này Bây giờ còn có sự tình muốn làm Lần này đến đây cứu viện bò cạp độ khó khá lớn Nếu như không sau khi chuẩn bị xong đường E sợ thật vẫn khó có thể đi ra ngoài Ngươi làm sao cũng bị bắt tới Lục Ly nhìn lâm phạm Ít nhất bị bắt cóc còn có thể nhìn thấy người quen Này trong lòng cũng hơi hơi yên tâm Chỉ là không biết cuối cùng này Lại sẽ xảy ra chuyện gì Lâm Phạm rất là bình tĩnh, không biết ta cứ như vậy bị bắt tới. Lục Tổng, ngươi đại nhân vật này, không biết cũng sợ sẽ đi. Lục Ly, ngươi không sợ mà, đây chính là sẽ xảy ra án mạng. Lâm Phàm cười cợt, không nói thêm gì, sợ cái gì. Lục Ly đụng một cái Lâm Phàm, ngươi nói bọn họ thật sự sẽ lấy mạng chúng ta sao. Lâm Phàm gật đầu, ân, nhất định sẽ lấy mạng chúng ta. A, thời khắc này, Lục Ly không bình tĩnh, nguyên bản tiêu tán vẻ sợ hãi, thời khắc này, lần nữa chào hiện tới. Hắn là thật không muốn chết ta, cứu mạng a! Lục Ly gào thét, sau đó ánh mắt nhìn về phía trông coi bọn họ ba tên bọn cướp, các ngươi thả ta, phải bao nhiêu tiền, ta đều cho các ngươi. Bọn cướp đột nhiên trừng mắt, câm miệng, cái kia hung thần ác sát dáng dấp, trực tiếp đem Lục Ly dọa sợ, sau đó ngoan ngoãn ngậm miệng lại, một câu lời cũng không dám nói, không tử còn hướng về Lâm Phạm bên này nhích lại gần. Đối với này, Lâm Phạm biểu thị có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới này Lục Thị tập đoàn lão tổng. dĩ nhiên nhát gan như vậy, không phải là bọn cướp mà lại bị sợ đến như vậy. bọn cướp huynh đệ, mọi người của các ngươi ở chỗ này sao? Lâm Phàm hỏi. Tựa ở Lâm Phàm bên người Lục Ly, nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm, cái tên này muốn làm gì? Tại sao muốn hỏi cái này sao đề tài? Câm miệng, nói nhảm nữa, muốn ngươi chờ coi. Đầu chọc bọn cướp, khuôn mặt hơi động, lộ ra hung ác dáng dấp. Lâm Phàm, bọn cướp tiên sinh, không muốn vội như vậy, ngươi biết ta là ai không? đầu chọc bọn cướp hử không cần biết ngươi là ai hôm nay rơi vào tay chúng ta ngươi mạng này chính là của chúng ta lâm phàm lắc đầu ta vừa rồi bấm ngón tay tính toán tính ra ngươi hôm nay nhưng là có họa sát thân a Câm miệng đầu chọc bọn cướp hơi không kiên nhẫn phảng phất là lâm phàm còn dám nói nhiều một câu phí lời này trong tay cái trôi thương sẽ phải rơi đến cùng lâm đại sư ngươi đừng nói nữa an toàn là số một a lục ly sốt sáng nói Hắn hiện tại có chút xem không hiểu này Lâm Đại Sư, người khác bị trói phỉ bắt cóc, cái nào không phải sợ vãi tè rồi, nhưng là người này ngược lại tốt, vẫn còn có tâm tình cho bọn cướp đoán mệnh, đây không phải là muốn chết mà. Muốn chết? Đầu chọc bọn cướp tính tình vốn là táo bạo, bây giờ đều thành nhân chất, lại vẫn dám làm càn như vậy, nơi nào có thể chịu, trực tiếp đặng nghị cố gắng giáo hơn cái tên này. Chân hổ, ngươi đừng động thủ, ngươi người này làm sao lại không vì mình tốt dự tính hay lắm một hồi đây? Ta nhìn ngươi tướng mạo. Ngươi này hùng sát chi mặt, tiết lộ ra thiên phúc hình ảnh, có thể nói là thế gian ít có a. nếu như để cho ngươi tìm tới một bước mặt, chỉ ngươi người này, tuyệt đối nhất phi trùng tiền, tiền tài, quyền thế, xoa tay có thể phải a. đáng tiếc, đáng tiếc. Quên đi, không nói, ta Lâm Đại Sư tính toán không một chỗ sai sót, gặp lại ngươi này tướng mạo cũng chỉ là biểu lộ cảm xúc mà thôi. Lâm Phàm lắc đầu thở dài, sau đó không nói thêm gì nữa. Đầu chọc bọn cấp cũng chính là Trần Hổ, vốn là muốn cố gắng giáo hơn cái tên này. Có thể không có nghĩ tới tên này dám biết mình tên, hơn nữa phía sau nói ngọn ý, nghe tới, thật giống có chút dò người. chân Hổ hoài nghi nhìn Lâm Phạm, ngươi là làm sao biết tên của ta? Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, ta là ai? Ta nhưng là Lâm Đại Sư, không tin, phát hiện vật phẩm lộn, chính mình lên mạng tìm tòi một hồi, ngươi liền biết ta Lâm Đại Sư là ai? Bên cạnh hai tên bắt cóc, mặt lộ vẻ cảnh giác, đừng nghe người này nói mỏ, xem trọng bọn họ. chân Hổ, ta lên mạng nhìn, các ngươi nhìn. Sau đó lấy điện thoại di động ra, trực tiếp tìm tòi một hồi, khi thấy trên internet giới thiệu tình huống thời gian, hắn nhìn về phía Lâm Phạm ánh mắt thay đổi có chút không giống. Ngươi cũng thật là tính toán tài tình. Lâm Phạm bình tĩnh nở nụ cười, sau đó nhắm hai mắt, nhìn bề ngoài đi thật giống không có gì lo sợ, thế nhưng giờ khắc này nhưng là đang suy nghĩ phía sau nên làm gì bây giờ. Chân hổ, ngươi tiểu tử này có chút bản lĩnh, nói rõ cho ta, ta này tướng mạo đến cùng tình huống gì? Lúc này, Lâm Phạm mở mắt ra, Ta không chỉ có thể xem hiểu gương mặt ngươi, liền hai vị này bọn cướp tiên sinh, ta cũng có thể nhìn rõ rõ ràng ràng, kim sông, nô y. Cái kia hai cái đối với lâm phạm vẫn hết sức cảnh giác bọn cướp, giờ khác này nghe được đối phương gọi ra tên của bọn họ, nhất thời một mặt không biết gì hơn. Ngươi biết chúng ta. Trong trước mắt, sát cơ xuất hiện, bọn họ không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên biết bọn họ, đợi lát nữa sự tình kết thúc, nhất định là không thể lưu bọn họ. Ai nha nha, hai vị không cần có lớn như vậy sắc ý. Ta là tính toán tài tình, này nhìn người thất thời, vẫn là chuyện rất đơn giản. Nếu không, ta cũng cho các ngươi nhìn. Lâm Phàm cười nói. Kim Sông cùng Nô Huy hai mặt nhìn nhau, lại nhìn hai tên này bị còng dừng tay chân chắc chắn sẽ không có cái gì động tác. Cái kia. Sẽ nhìn một chút đi. Chương 610, đáng tiếc, quá đáng tiếc. Cục Cảnh sát. Len Trung điện thoại phá vỡ đáng kể yên tĩnh. Cục trưởng là tội phạm đánh tới. Lưu Hiểu Thiên nói nói. điện thoại này là từ lục ly bên kia đánh tới lục trung minh trên điện thoại di động tần cục gật đầu nghe theo dõi vị trí vâng vương minh dương đứng ở nơi đó khi biết được tội phạm gọi điện thoại khi đi tới nội tâm cũng ngưng trọng đứng lên cường ca tần cục chào ngươi ngươi nên biết người là bị chúng ta trói đi tần cục các ngươi muốn thế nào cường ca rất đơn giản muốn cần con tin an toàn đem bỏ cạp đem thả giới hạn các ngươi trong vòng một tiếng đem bỏ cạp đưa đến ta địa điểm chỉ định bằng không ta cũng sẽ không bảo đảm hai người này sẽ có chuyện gì tân cục để ta nghe thanh âm của bọn họ bằng không ta sẽ không đáp ứng cường ca ừ các ngươi làm rõ ràng bây giờ không phải là chúng ta cầu ngươi mà các ngươi cầu chúng ta nếu như trong vòng một tiếng các ngươi không có thả bỏ cạp liền cho hai người nhặt sắp đi cụ thể địa điểm chờ sẽ thông báo cho các ngươi âm thanh bận này này tân cục để điện thoại xuống vị trí xác thực đã định chưa nhân viên kỹ thuật lắc đầu không có truy lùng không được đáng ghét tần cục không có nghĩ tới những thứ này trùn buôn thuốc phiện dĩ nhiên như vậy giả dối hiện tại con tin ở trong tay bọn họ có thể như thế nào cho phải lưu Hiểu thiên cục trưởng cái kia chúng ta có phải hay không muốn dùng bò cạp với bọn hắn trao đổi tần cục những độc chất này kêu lòng dạ độc ác e là cho dù dùng bò cạp trao đổi cũng rất khó bảo vệ hai người tính mạng bất quá vô luận như thế nào đều phải đem người cho cứu ra coi như để bò cạp chạy trốn cũng phải bảo vệ hai người mệnh Bò cạp chạy trốn, còn có thể bắt nữa, thế nhưng mất mạng, liền thật sự không còn. Lưu Hiểu Thiên gật đầu, hiểu, cục trưởng. Tần cục gật đầu, công việc thủ tục, qua bên kia giao tiếp một chút, chỉ cần có cần phải, ngay lập tức đem bỏ cạp cho nhận lấy, nhớ kỹ, để vào truy tung khí. Rõ ràng, Vương Minh Dương gấp làm trận mắt, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình chuyện gì cũng không làm được, chỉ có thể chờ đợi cảnh sát tin tức. Lục Trung Minh ngồi ở chỗ đó, tuy rằng khí định thần nhàn, Thế nhưng cái kia nắm chặt hai tay, nhưng biểu lộ nội tâm hắn cũng rất hồi hộp. Hắn liền một đứa con trai như vậy, cũng không thể xảy ra chuyện gì. Đặc biệt là biết được nói đối phương là chùm buôn thuốc viện, dùng con trai của chính mình đến uy hiếp cảnh sát đổi lấy tội phạm thời điểm. Hắn liền biết, chuyện này e sợ không xong. Nếu như là bọn cướp cũng còn tốt, ít nhất là cầu tài, không nhất định sẽ làm bị thương tính mạng người. Nhưng bây giờ cái này coi như không ổn, đối phương nếu như cứu lại người mình, rất có thể thương tổn tới mình như tử. Tân Cục, vô luận như thế nào, đều phải bảo vệ con ta mệnh. Lục Trung Minh mở miệng nói. Tân Cục, yên tâm đi, cảnh sát chúng ta nhất định sẽ tận lực. Vương Minh Dương, còn có ta huynh đệ, hắn càng không thể xảy ra chuyện gì, nếu như có chuyện, ta liều mạng với các ngươi. Tân Cục, Vương Tiên Sinh, xin ngươi yên tâm, cảnh sát chúng ta nhất định tận lớn nhất lực, bảo đảm an toàn của bọn họ. Nào đó chỗ vắng vẻ. Cường ca, bọn họ sẽ thả người sao. Lý Cường cười gằn. Bọn họ không tha cũng phải tha, đây cũng không phải là bọn họ có thể làm chủ. Lần này lẻn vào Thượng Hải, nhưng là làm xong tất cả chuẩn bị, coi như ra ánh sáng, cũng không đáng kể, quá mức sau đó không vào vào quốc nội là tốt rồi. Ngục giam, bò cạp mặc ngục phục, một mực tiếp thu để ra nghi vấn, bất quá bò cạp nhưng vẫn rất bình tĩnh, mặc kệ cha hỏi người hỏi cái gì, hắn đều không có trả lời, bất quá tình cờ cũng sẽ nói chút. Đương nhiên những tin tình báo này, đều là tin tức ngầm, cảnh sát cũng biết. Hình cảnh đội trưởng vàng vừa mang theo Lưu Hiểu Thiên đi tới nơi này, mà bò cạp nhìn người tới thời điểm, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, ánh mắt âm lạnh nhìn chằm chằm hai người, hai vị cảnh sát, có phải là xảy ra vấn đề rồi, tới tìm ta hỗ trợ. Bò cạp, ngươi sớm biết sẽ có người tới cứu ngươi. Lưu Hiểu Thiên hỏi, ha ha. Bò cạp nở nụ cười, cười rất là bình tĩnh. Sau đó Lưu Hiểu Thiên cùng vàng vừa liếc mắt nhìn nhau, chuyện này có chút vướng tay chân, xem ra bò cạp hiển nhiên là biết có người đến cứu hắn. Từ bị tóm một khắc đó, bò cạp khẳng định liền biết mình sẽ không sao, không phải vậy cũng không sẽ chấn định như vậy. Hơn nữa bò cạp hiển nhiên cũng biết, chính hắn biết rất nhiều bí mật, cảnh sát tuyệt đối sẽ không bắt hắn như thế nào, bởi vì cảnh sát cũng muốn biết nhiều tin tức hơn, mà muốn nhiều tin tức hơn, tất nhiên sẽ giữ lại mạng của hắn. Nhà kho bên trong, Lâm Phàm nhìn Ngô Huy, không ngừng lắc đầu, đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc. Ngô Huy bị Lâm Phàm nhìn cả người sợ hãi, ngựa khí không khỏi nghiêm túc, đáng tiếc cái gì. Ngươi có thể hay không một lần nói xong. Chân hổ, ngươi người này gấp cái gì, nghe đại sư nói như thế nào. Hắn hiện tại đối với lâm đại sư toán là có chút nhỏ chịu phục, không nghĩ tới này lâm đại sư thật là có chút bản lãnh, này nói hắn sừng sốt một chút, hơn nữa còn nói đến trong tâm khảm mặt đi tới. Cẩn thận suy nghĩ một chút cũng thật là chuyện như vậy. Nếu như không phải làm người này, nói không chắc còn thật có thể bộ dáng này. Lâm Phạm nhìn đối phương, ngươi người này chuyện xấu làm ra nhiều lắm. Tuy rằng còn chưa báo đáp lời trên người mình, thế nhưng ta nhìn ngươi cái kia khuê nữ, e sợ có chút không ổn, ngươi nói đúng không đúng. Ngô Huy ngây ngẩn cả người, ánh mắt có chút không dám tin tưởng, ngươi biết ta có con gái. Thời khắc này, không chỉ có Ngô Huy chính mình trận tròn mắt, liền ngay cả Trần Hổ còn có vàng sông cũng trận tròn mắt, bọn họ biết Ngô Huy có một khuê nữ, nhưng việc này ngoại trừ mấy người, nhưng là không còn người biết. Hiện tại này Lâm Đại Sư dĩ nhiên biết, có thể cũng có chút doa người. Hơn nữa bọn họ dám thề với trời, tuyệt đối không quen biết cái này Lâm Đại Sư. Ha ha, các ngươi đây là xem thường ta không được ta là ai. Ta nhưng là Lâm Đại Sư, đừng nói ta biết ngươi có khuê nữ, liền ngay cả ngươi khuê nữ có bệnh ta đều biết. Hơn nữa bấm ngón tay tính toán, ngươi này khuê nữ, tình huống rất là không ổn, nói cho cùng cũng là ngươi chuyện xấu làm hơn nhiều, đáng tiếc, đáng tiếc. Lâm Phạm lắc đầu nói, lục ly một mặt không biết gì hơn nhìn Lâm Phạm, hắn đột nhiên phát hiện tình huống này có cái gì không đúng. Những này bắt cóc Phạm đến cùng là thế nào? Làm sao cùng Lâm Đại Sư trò chuyện như thế vui mừng? Nô Uy nhanh muốn điên rồi, đáng tiếc. Đến cùng đáng tiếc cái gì? Lâm Phàm lắc đầu, ta đáng tiếc không phải là người khuê nữ có tình huống, mà là người người này nếu như không phải độc kiêu lời. Người này khuê nữ ta ngược lại thật ra hết sức chắc chắn đưa nàng cho xem trọng, nhưng là bây giờ mà, muộn rồi. Làm sao có khả năng, Nô Uy hắn khuê nữ bệnh, nhưng là cái kia. Vang sông kinh ngạc vạn phần. Chỉ là lời còn chưa nói hết, đã bị Lâm Phàm cắt đứt. Đừng nhưng là, đối với ta mà nói, thế gian này liền không thấy không tốt bệnh, được rồi không nói, các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi, ta cùng vị này Lục Tổng, hiện tại có thể là con tin, được có làm con tin giác ngộ. Lâm Phàm nói, Lục Ly vội vàng nói, Lâm ca, ngươi lại với bọn hắn tâm sự, hãy nói một chút. Đối với Lục Ly tới nói, hán phát hiện vật phẩm lộn, hiện tại xem như là chịu phục không nghĩ tới này Lâm Đại Sư. Dĩ nhiên đem bắt cóc phạm cho lắc lư ở Khả năng này còn thật khủng khiếp à Bất quá nhìn lâm phạm như bây giờ tử Thật giống không quá đồng ý nói rồi Phải làm sao mới ổn đây Chương 611 Sẽ rẽ ngoặt viên đạn Nội uy có thể sẽ không bỏ qua cơ hội lần này Người này không thể chết được Ta nhất định phải đưa hắn mang về Chân hổ, cường ca sẽ không đồng ý Nội uy lắc đầu, không được Mặc kệ có đồng ý hay không Ta đều muốn dẫn hắn đồng thời về Myanmar Thời khắc này Lôi Vi đột nhiên cầm lấy Lâm Phàm cổ áo, "Chỉ cần ngươi giúp ta, ta có thể bảo đảm ngươi không có nguy hiểm, thậm chí sẽ còn thả ngươi." Lâm Phàm lắc đầu cười, sau đó chậm rãi đứng lên, tuy rằng hai chân bị còn ở, thế nhưng đứng dậy là tuyệt đối không có vấn đề. Lôi Vi đám người đối với Lâm Phàm cũng buông lỏng cảnh giác, hiển nhiên là vừa cái kia mấy câu nói, chơi đùa chính bọn họ sướng sốt một chút, không có suy nghĩ nhiều như vậy. Đột nhiên, Lâm Phàm biểu hiện quyết đại, ánh mắt nhìn cửa, "Cường ca, ngươi muốn làm gì?" Ba người đột nhiên quay đầu lại, nhưng là cực nhưng không có một bóng người, một loại dự cảm xấu trong nháy mắt bao phủ ở ba người trong lòng. Là ba người quay đầu lại thời điểm, chỉ cảm thấy một đạo kình phong đột nhiên kéo tới. Bát quái trưởng Đại Tông Sư, Lâm Đại Sư ở đây. Ẩm, Ẩm, mấy chiêu xuống, ba người trong nháy mắt ké xỉu xuống đất, không thể động đậy. Cơ mờ nở, ngư bức. Lục ly thấy cảnh này, đông nhiên lúc hưng phần nói, Lâm ca, ngươi thật lợi hại, bọn họ bị ngươi giải quyết rồi. Lâm Phạm sớm đã đem còn tay giải khai, chỉ bằng đồ chơi này, cũng muốn khóa lại mở khóa tông sư, đây không phải là đùa giỡn mà. Lục Ly, Lâm Ca, ngươi là thế nào giải tỏa? Hiện tại, Lâm Phạm ở Lục Ly cảm nhận bên trong, cái kia tựu như cùng thần nhân một loại tồn tại, hơn nữa Lâm Phạm đối với này Lục Ly ấn tượng cũng sẽ ra thay đổi cực lớn. Đã từng lần thứ nhất lúc gặp mặt, hắn cho rằng đối phương liền là một vị cao ngạo gia hỏa, thật không nghĩ đến tất cả những thứ này đều là giả, mãi đến tận gặp phải này bắt cóc sự tình. lục ly sợ hai đến mặt mũi trắng bệnh quả thực quá nhát gan chỉ bằng cái này Lâm Phàm trong tay nắm bắt một cái tinh tế thanh sát nay để lục ly trợn mắt mất mồm gương mặt không dám tin tưởng ta đi đây cũng quá trâu bỏ đi chỉ bằng cái này là có thể giải khai mở còng tay thật lợi hại lâm phàm đem lục ly còng tay cho giải khai mở sau đó nói được rồi chính ngươi trước tiên nghĩ biện pháp trở về đi thôi lục ly cái kêu lâm ca người thì sao ta Ta đương nhiên là ở lại chỗ này, một lưới bắt hết bọn họ à, ngươi cần phải biết, ta Lâm Phàm ra tay, không đem đối phương làm cho toàn quân bị diệt, đều không phải là ta phong cách. Lâm Phàm cười nói, Lục Ly đần độn gật đầu, hắn xem như là chịu phục. nếu như là người bình thường, nhất định là ngay lập tức đường chạy, nhưng này Lâm Đại Sư đúng là tốt, còn muốn đem đối phương toàn quân bị diệt, này quá trâu. Tốt, tốt, vậy ta có thể rút lui trước, ta hiện tại liền trở về thông báo cảnh sát, những tên kia đem điện thoại di động ta cho lấy đi. cũng không biết nói nơi này là nơi nào." Lục Ly nói nói. Làm Lục Ly sau khi rời đi, Lâm Phàm nhìn tình huống bên trong. Sau đó nhìn thấy một bên dây thừng, trước đem ba tên này cho trói lại, ngồi đợi mặt khác một trận người trở về. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, Lâm Phàm trong lòng cũng lầm bẩm, đợi lát nữa cũng không biết nói những tên kia có bao nhiêu người, mặc dù mình tay chân công phu lợi hại, nhưng cũng không nhất định có thể tránh né viên đạn a. Lấy bây giờ năng lực, nếu có một bộ bài, khẳng định đến vừa ra bay bài kỹ năng đặc biệt bất quá hết sức đáng tiếc ở đây không có bay bài nhìn trên mặt đất hai cái tay súng trong lòng hắn có chút ý nghĩ một chiếc xe thương vụ từ xa mới lái tới cường ca đợi lát nữa đem người mang tới đem lão đại nhận lấy chúng ta liền đi lần này đã chuẩn bị ổn thỏa đồng thời mua được thủy lộ quan hệ chờ đem bỏ cảm cứu sau khi đi ra bọn họ liền từ thủy lộ ly khai tuy rằng không thể trực tiếp ly khai hoa hạ thế nhưng cái kế tiếp an toàn điểm đã chọn xong có thể ở cái kia tránh né một hồi vân vân hướng hồ được rồi, là có thể trực tiếp rời đi. Ẩm. Một nói tiếng súng văng lên. Lái xe tiểu đệ đột nhiên kinh hô lên, có tiếng súng. Trong trước mắt, xe tay lái đột nhiên đánh chuyển, lái xe tiểu đệ trong lúc nhất thời hoàng hồn. Cường ca, xăm lốp xe bị đánh bể. Cái gì? Còn không chờ bọn hắn phản ứng lại đây, xe trực tiếp đột nhiên lăn tới. Đứng ở cửa kho hàng miệng lâm phàm khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, thổi thổi nòng súng, không sai, không sai. Này lâm thời đổi kỹ thuật bắn súng chi thức quả nhiên quá châu. Thảo, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cường ca một mặt vẻ kinh hoàng, sau đó tỉnh táo lại, nhà trên hỏa, nhìn nhìn tình huống thế nào. Mọi người từ trong xe bỏ ra, trực tiếp tránh né ở xe phía sau. Ẩm. Lại là một nói tiếng súng vang lên. a Chân của ta, người nổ súng ở chúng ta phía sau. Cường ca đám người nghe lời này một cái, đột nhiên lui về phía sau nhìn tới, nhưng là phía sau lại không một bóng người. ai cái quái gì vậy ở phía sau mặt nổ súng. Ẩm. Lại là một nói tiếng súng vang lên. Cường ca bên cạnh một người, cũng là ôm bắp đuổi, người ngay ở chúng ta phía sau. Thảo, người cái quái gì vậy đến cùng ở nơi nào? Cường ca nổi giận, đối phương mở ra hai súng, hắn cũng không biết nói đối phương ở đâu, bọn họ hiện tại trốn ở xe phía sau, trước mặt căn bản không khả năng đánh bên trong bọn họ. Không đúng, cường ca, tiếng súng là từ trước mặt chuyển tới. Một tên trùm buôn thuốc phiện sợ hai nói. Lâm phàm giờ khắc này cầm trong tay đôi súng, nội tâm nhưng là dâng trào cực kỳ, này cái quái gì vậy cũng quá trâu bỏ đi. Hắn bây giờ đang ở cửa kho hàng khẩu bắn súng, tuy rằng đối phương có xe làm công sự, nhưng không nghĩ đến chính mình dĩ nhiên có thể đánh ra sẽ dễ ngoặt viên đạn, hơn nữa còn có thể minh sắc đánh bên trong đối phương chân. Mẹ kiếp, rốt cuộc là tình huống thế nào, ai ở chúng ta phía sau bắn súng? A, ai bắn súng, lan ra đây cho ta. Cường ca, tiếng súng là từ trước mặt chuyển tới. Truyền cho ngươi em gái, ngươi cái quái gì vậy mắt mù à, chúng ta trốn ở xe phía sau, trước mặt làm sao đánh đến, cho ta lui về phía sau mặt đánh. Nhưng là chúng ta không nhìn thấy người a không nhìn thấy người cũng cho ta đánh. Ẩm, Ẩm, tiếng súng bất quyết, cường ca bọn họ căn vốn không nhìn thấy người, quay về phía sau một mảnh đất trống, chính là một trận cuồng tạo, cũng không để ý có nhìn hay không đến người, ít nhất phải đem đối phương hỏa lực gáp chế xuống. Ẩm, cường ca, ta trúng đạn rồi. Chúng ta phía sau không ai, đối phương là phía trước mặt đánh chúng ta, hắn viên đạn nhất định sẽ rẽ ngoặt. Cường ca gào thét nói, chuyện em gái ngươi a. Thời khắc này, cường ca đã bối rối, hắn hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, người này đến cùng ở đâu nổ súng. Cho tới sẽ rẽ ngoặt viên đạn, ngươi cái quái gì vậy điện ảnh thấy nhiều rồi. Ẩm, chuyện kinh khủng xảy ra. Người bên cạnh mình, không ngừng bên trong súng, mà để hắn hoảng sợ chính là, hắn đến bây giờ cũng không có phát hiện đối phương ở đâu. Sao có thể có chuyện đó? Lâm Phàm không nghĩ tới lâm thời đổi thương thuật chi thức, dĩ nhiên như vậy biến thái, đều hơi dọa người, hơn nữa cần bách khoa giá trị còn không quý, hết sức tiện nghi. Chính mình rõ ràng liền đứng ở chỗ này bắn súng, có thể đối phương dĩ nhiên không có phát hiện mình. Cuối cùng một súng kết thúc. Cường ca tiếng kêu thảm thiết chuyển đến, hắn biết, nhiệm vụ của lần này xem như là hoàn thành. Hắn không nghĩ ra, đối phương đến cùng là từ nơi nào nổ súng, nhìn một vòng, dĩ nhiên không có tìm được đối phương. Nhìn mình chân thương thế, này rõ ràng chính là từ phía sau bắn súng tạo thành. Cường ca, thế nào? Đang lúc này, một thanh âm từ trước, phát hiện vật phẩm lụn, mới chuyển đến. Cường ca sướng sở, đột nhiên chuyển đầu, sợ hai đến. Ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm phàm đem vật cầm trong tay súng ném xuống, có phải hay không các người ngốc? Ta cái quái gì vậy một mực trước mặt bắn súng, liền không động tới, ngươi còn hỏi ta tại sao ở đây? Làm sao có khả năng? Cường ca không dám tin nhìn Lâm phạm. Cục cảnh sát. Lục ly số may, nửa đường đụng phải xe, không phải vậy còn không biết muốn lúc nào đến cục cảnh sát. Khi đến cửa cảnh cục thời điểm, liền thấy tần cục bọn họ. Cứu mạng A. Lục ly gọi nói. Tần cục nhìn thấy đối phương, biến sắc, nhất thời đại hỷ, ngươi tại sao trở lại? Nhanh đi theo ta, ta cho các ngươi chỉ đường, đang trầm chậm, chậm nói với các ngươi. Lục ly hiện tại làm sao có thời giờ với bọn hắn nhiều lời phí lời. Mau mau dẫn bọn họ đi cứu Lâm Đại Sư à, đối phương nhiều người như vậy, còn có vũ khí, đây không phải là muốn chết mà. Chương 612, đây là tình huống gì? Xe cảnh sát ở trên đường phố chạy băng băng. Lục ly từ bọn cướp nơi đó đã trở về, lâu năm lục trung minh rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, hai tử không có chuyện gì vậy thì tốt nhất. Chỉ là này lục trung minh tuy rằng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vương minh dương nhưng căng thẳng và phân, bởi vì trở về là lục ly, có thể không phải là mình huynh đệ lâm phạm. Nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa. Bên trong xe, Vương Minh Dương thúc giục. Tài xế bất đắc dĩ, đã là tốc độ nhanh nhất, ở đây quảng trường, không mở được nhanh như vậy. Vương Minh Dương nhìn về phía Lục Ly, ngươi lúc rời đi, làm sao không đem hắn đồng thời lôi trở lại. Hắn hiện tại nghĩ không thông, chính mình này huynh đệ đến cùng muốn làm gì. Vào lúc này là thừa anh hùng thời khắc sao. Làm sao lại không ngay lập tức trở về, để bọn cảnh sát đi công việc cái này vụ án. Lục Ly một mặt bất đắc dĩ. Ta cũng hết cách rồi, hắn nhất định phải ở lại nơi đó, để ta về tới trước, nói phải đem cái kia chút bọn cướp nhóm một lưới bắt hết, cái kia chút bọn cướp có thể đều cũng có vũ khí, hung thần ác sát, rất xấu. Hồ đồ, hắn cái quái gì vậy liền là ưa thích hồ đồ, nhất định phải giả vờ cun, cũng không nhìn một chút là lúc nào, đây nếu là mất mạng, có thể làm sao bây giờ. Vương Minh Dương cũng sắc khóc, tần cục ngồi ở trong xe, vẻ mặt nghiêm túc, hắn không biết hiện tại tình huống thế nào, nhưng tình huống e sợ không ổn. Những này bọn cướp không phải bình thường bọn cướp, đến cứu viện bò cạp có thể là một loại bọn cướp sao? E sợ giết người cũng như cùng uống nước giống như, Lâm Đại Sư tuy rằng lợi hại, nhưng không nhất định là có thể ở cái kia chút bọn cướp trong tay chiếm được tiện nghi. Hơn nữa cái kia chút bọn cướp có vũ khí, có thể rất khó nói sẽ không xảy ra chuyện gì. Tân cục, hình cảnh đội bên kia, tư liệu của đối phương còn không có điều điều tra rõ ràng sao. Cảnh viên, vẫn không có. Lúc này, một vị nhân viên kỹ thuật kinh ngạc thốt lên nói. Trưởng, tư liệu tới rồi. Tân cục, mau mau cho ta nhìn một chút. Thời khắc này, ngoại trừ tài xế ở ngoài, tất cả mọi người đưa mắt chăm chú vào trên màn ảnh máy vi tính, đây là hình cảnh đội bên kia chuyển tới tư liệu, điều tra này bởi bọn cấp cũng không dễ dàng, căn cứ ông kính phân tích, bắt lấy tên bắt quóc khuôn mặt, nhất hậu tiến hành nhập cảnh điều tra, còn thật tra được độ vật. Cái gì? Khi thấy trong tài liệu nội dung thời gian, tân cục vẻ mặt trong nháy mắt thay đổi, thay đổi có chút không dám tin tưởng. Thậm chí có chút sợ hãi. Vàng sông, Myanmar chùm buồn thuốc phiện. Ngoi, Myanmar chùm buồn thuốc phiện. Những này còn chưa phải là đáng sợ nhất, đáng sợ nhất vẫn là phía dưới những nhân vật kia giới thiệu. Lý Cường, Myanmar chùm buôn thuốc phiện, biệt hiệu cường ca, sinh động ở tam giác vàng, có khá cao năng lực tác chiến. Mã tạp, tam giác vàng lính đánh thuê, quốc tế tội phạm truy nã. 13 cái tên, thân phận tin tức toàn bộ ở đây. Hơn nữa đều không phải là nhân vật đơn giản. có rất cao năng lực tác chiến. Tình huống có chút không ổn. Tần Cục thần sắc nghiêm túc nói, nếu như đúng là như vậy, chỉ sợ không phải bọn họ có thể giải quyết, đối phương phát hiện vật phẩm lộn, nhất định mang theo vũ khí hạng nặng, lấy bọn họ thực lực này, nếu như đi cùng đối phương cứng đối cứng, hậu quả này không thể tưởng tượng nổi. Vương Minh Dương cũng lên, cầm lấy Tần Cục, cái gì không ổn? Tần Cục không hề trả lời, mà là đang suy tư kế tiếp nên làm gì, hắn không biết Lâm đại sư hiện tại đến ngọn nguồn thế nào rồi. có hay không bị những độc chất này kêu bắt lại hay hoặc giả là đã hy sinh đối diện với mấy cái này trùm buôn thuốc phiện, coi như là bọn họ nhiều người như vậy cũng không có đem nắm không bị thương chút nào đem đối phương nắm lấy càng không cần phải nói lâm phàm tự mình một người cùng những độc chất này kêu chạm mặt có thể giữ được tính mạng đã là vận hạnh, càng không cần nghĩ nắm lấy những người này vương minh dương lại không phải người ngu khi ánh mắt nhìn thấy trong máy vi tính nội dung thời gian hắn trong nháy mắt trợn tròn mắt ánh mắt bên trong tiết lộ ra vẻ hoảng sợ Làm sao biết? Tân cục lập tức hành động, hình cảnh đội bên kia chuẩn bị thế nào rồi? Cục trưởng, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại đang ở hướng chỗ cần đến xuất phát, chúng ta sẽ liền đem định vị gửi tới, hy vọng tất cả có thể đến thật vội. Cảnh sát nhân dân biết Lâm Đại Sư chính ở chỗ này, thế nhưng dưới cái nhìn của hắn, Lâm Đại Sư khả năng sống sót tính rất thấp, này nhưng đều là cùng hung cực gác trùm buôn thuốc phiện A, hơn nữa bên trong cũng không có thiếu lính đánh thuê, này kinh nghiệm tác chiến. có thể không là người bình thường có thể so sánh, đặc biệt là ở có súng hạ, nói hình thành độ nguy hiểm nhưng là cao đáng sợ. Khắc một xe cảnh sát. Bò cạp bị Lưu Hiệu Thiên cùng vàng vừa chờ người ép hướng về chỗ cần đến chạy đi, dọc theo con đường này, Lưu Hiểu Thiên thần sắc nghiêm túc, hắn đã nhận được thông chi, những độc chất này tiêu không bình thường, hơn nữa Lâm Đại Sư vẫn còn ở đối phương nơi đó, còn bây giờ là tình huống thế nào, hắn cũng không biết, chỉ hy vọng tất cả bình an. Bò cạp sắc mặt bình tĩnh. Khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, hắn đã thấy tương lai tốt đẹp, chính mình sẽ bị cứu ra ngoài, một lần nữa trở lại Myanmar. Mà hình cảnh đội hành động đặc biệt tiểu tổ nhóm cũng là võ trang đầy đủ. Các ngươi nhớ kỹ, đợi lát nữa các ngươi phải đối mặt là vượt biên tới được trùm buôn thuốc viện, căn cứ điều tra, những độc chất này tiêu có vũ khí hạng nặng, hơn nữa còn là kinh nghiệm tác chiến phong phú lính đánh thuê, ở bảo đảm nắm lấy những độc chất này tiêu dưới tình huống, nhất định phải người dám hộ chất an toàn Vâng. Hành động đặc biệt tiểu tổ các đội viên vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ biết, đợi lát nữa chỉ sợ là muốn phát sinh một trận đại chiến. Ở Thượng Hải như vậy thành thị, không nghĩ tới sẽ gặp phải tình huống như thế, nhưng là hiếm thấy. Bọn họ khổ cực huấn luyện thời gian dài như vậy, không phải là đang đợi thời khắc này mà. Làm gặp nguy hiểm đến thời gian, người giám hộ dân, đả kích tội phạm. Lục Ly thấy rõ tình huống chung quanh, lập tức gọi nói, chính là chỗ này, trước mặt cái kia nhà kho, chính là chúng ta bị giam địa phương. Tần Cục cầm lấy ông nói điện thoại, đỗ xe, tất cả mọi người đỗ xe, phía trước cách đó không xa nhà kho chính là độc tiêu vị trí. Vương Tiên Sinh, Lục Tiên Sinh, các ngươi liền đợi ở trong xe, không nên tùy ý hành động, đợi lát nữa rất có thể sẽ phát sinh một trận chiến đấu, hy vọng các ngươi có thể hiểu được. Tần Cục nghiêm túc nói, Lục Ly nào dám đi ra, lập tức gật đầu, hắn hiện tại đối với những độc chất kia tiêu nhưng là sợ muốn chết. Vương Minh Dương cầm lấy Tần Cục tay, Tần Cục, huynh đệ ta mệnh nhưng là giao cho ngươi. ngươi nhất định phải đưa hắn cứu ra tần cục gật đầu yên tâm đi chúng ta nhất định sẽ tận lực đem lâm đại sư cứu ra hành động hành động đặc biệt tiểu tổ các thành viên nghiêm chỉnh huấn luyện năng lực tác chiến rất mạnh ở giữ gìn thượng hải an toàn đồng thời lúc cần thiết khác bọn họ cũng sẽ xuyên quốc gia cùng quốc tế cảnh sát hợp tác đả kích tội phạm công nghệ cao máy móc điều tra loại nhỏ ô tô nhanh chóng hướng về nhà kho phương hướng chạy tới vàng vừa làm hành động tiểu tổ đội trưởng chỉ phất tay tiến hành xung quanh vây quanh Biết rõ chung quanh tình huống. Lưu hiểu thiên nhưng là mang người, áp chứ bỏ cạp đi hiện trường, cùng những độc chất này kêu đàm phán. Vang vừa, tiểu vương, ngươi bên kia là tình huống thế nào? Đội trưởng, tất cả an toàn, không có phát hiện kẻ địch. Trong trước mắt, tiểu vương thanh âm có chút gấp thúc, đội trưởng, phát hiện mục tiêu, không đúng, hình như là lâm đại sư, cợt mở nở. Hắn muốn làm gì? Vang vừa biến sắc, tình huống thế nào? Tiểu vương, nhanh báo cáo, rốt cuộc là tình huống thế nào? Nhà kho cửa. Lâm phàm ngồi dưới đất, tay trái hút thuốc, tay phải buông xuống, cầm tay súng vẻ mặt có chút ưu sầu. Này cái quái gì vậy lúc nào tới, đều sắp đến một giờ, chờ lao tử của bể phổi. Càng để Lâm phàm có chút khó chịu chính là, chính mình điện thoại di động này dĩ nhiên hỏng rồi. Này cái gì cường ca, không chỉ có cầm điện thoại di động của mình, trả lại cho mình điện thoại di động cho chơi đùa bẻ đi, rời ạ so với, không biết điện thoại di động này, muốn hơn mấy ngàn mà. Lúc này... một chiếc món đồ chơi xe hơi nhỏ từ chỗ tối lai tới. Lâm Phàm còn có chút kỳ quái, trực tiếp đem cầm ở trong tay, mặt trên có một ống kính, hình như là ở quay trụ, trực tiếp đem cầm ở trong tay, nhìn một chút. Hào hào. Lấy hắn bây giờ độ bén nhạy, tự nhiên có thể phát hiện xung quanh có người, nhất thời lông mày đầu vui vẻ, xem ra là người đến. Lúc này, một nói bóng người quen thuộc xuất hiện. Lưu Hiểu Thiên áp chứ Bò Cạp từ xa mới đi tới, thật giống hết sức cảnh giác. Mà Bò Cạp nhưng là một mặt ý cười. Ha ha, xem ra lần này, ta là muốn chạy mất, ta những thủ hạ này, cũng không tốt như vậy kiên trì, với các ngươi hao tổn. Làm bò cạp ánh mắt nhìn về phía trước thời điểm, vẻ mặt hơi đổi, nguyên vốn tràn ngập nụ cười mặt, trong nháy mắt thay đổi cứng ắc. Đây là tình huống gì? Chương 613, chính là lợi hại như vậy. Nuốt mây nhà khói. Một cái khói trắng tung bay ở trên không tức bên trong. Lâm Phàm nhìn Lưu Hiểu Thiên, Lưu Đồn trưởng, các ngươi làm sao tới chậm như vậy? Ta đều chờ thật là lâu. Aha ha, Lưu Hiểu Thiên ngáy mắt, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, đây là tình huống gì? Cùng hung cực các tên bắt cóc đâu? Làm sao lại chỉ có Lâm Đại Sư một người ngồi ở chỗ đó, hơn nữa nhìn bộ dáng, còn giống như hết sức nhàn nhã, này với bọn hắn nghĩ tôi có chút không giống à? Ẩn dấu hành động đặc biệt thành viên tiểu tổ đi ra. Bọn họ đều đã làm tốt chuẩn bị cùng chùn buôn thuốc phiện nhóm đại chiến một trận, có thể hiện trường vô cùng chống trải, ngay cả một độc tiêu cái bóng cũng không có, chẳng lẽ là tình báo sai lầm? hay hoặc giả là đối phương biết bọn họ đến, đến rồi sợ hãi đến kẻ ra quần liền ngay cả bỏ cạp cũng không cần đương nhiên nay chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi bọn họ còn không có cao như thế nhìn chính mình bị tạm giữ ở bỏ cạp rõ ràng có chút bạo động ta người đâu bỏ cạp không thể tin được tình cảnh này hắn đã làm tốt chạy khỏi nơi này chuẩn bị nhưng là bây giờ không có một bóng người chính mình những thủ hạ kia đến cùng đi nơi nào lưu Hiểu thiên kinh ngạc nói lâm đại sư những độc chất kia kêu đây Lâm Phạm tiêu diệt thuốc lá đầu, sau đó đứng lên, phủi bụi một cái, ngón tay hướng về sau chỉ chỉ, ở bên trong, chính các ngươi đi bắt đi. Hành động đặc biệt thành viên tiểu tổ lập tức hành động, khi đến bên trong, thấy rõ tình huống bên trong thời gian, từng cái từng cái ngây ngẩn cả người, miệng kia trương đều có thể để vào trứng gà. Làm sao có khả năng? Ngươi bấm ta một hồi, đây không phải là đang nằm mơ chứ? Đau quá, ngươi bấm nặng như vậy làm gì? Ta hiện tại cũng không tin A. Này Lâm Đại Sư rốt cuộc là làm sao làm được? Nhiều như vậy chùm buôn thuốc phiện, hắn chỉ có một người, chuyện này. Trong kho hàng, mười mấy chùm buôn thuốc phiện nhóm, bị quấn lấy nhau, từng cái từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn hành động đặc biệt thành viên tiểu tổ. Hành động đặc biệt tiểu tổ các thành viên, hai mặt nhìn nhau, những độc chất này tiêu, cứ như vậy bị bắt. Các ngươi nhìn bọn họ chân, thật giống đều trúng đạn rồi. Thật sự chính là, đây rốt cuộc là ai làm ra? Trong chớp mắt, mọi người an tĩnh. Sau đó một mặt khiếp sợ nhìn bên ngoài, vậy cùng lưu hiểu thiền trao đổi Lâm Đại Sư, sau đó không dám tin tưởng nói, không sẽ là hắn làm ra chứ. Một người, nếu như không phải hắn, vậy còn có thể sẽ là ai? Các ngươi nhìn trên mặt đất vũ khí, đây chính là một luồng rất mạnh hỏa lực A. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Thời khắc này, mạnh mẽ như vậy hành động đặc biệt thành viên tiểu tổ nhóm an tĩnh toàn bộ đang suy tư chuyện này. Lâm Phạm nhìn bò cạp, nhất thời nở nụ cười, bò cạp, ngươi đừng suy nghĩ. Ngươi những này đồng đội không thế nào được, ngươi này kế hoạch chay trốn đã thất bại, vẫn là ngoan ngoãn về trong tù đi thôi. Bò cạp bây giờ còn không thể tin được những này, làm sao có khả năng, sao có thể có chuyện đó. Huynh đệ, lúc này, Vương Minh Dương vội vội vàng vàng chạy tới, sau đó ôm Lâm Phàm, cợt mờ nờ, ngươi thật cái quái gì vậy muốn làm ta sợ muốn chết, cầu ngươi sau đó đừng chơi như vậy, gặp người chết. Lâm Phàm, gấp cái gì à, không phải không có chuyện gì mà, chỉ những món ăn này chim. Còn muốn cùng ta đấu, ta không gọt chết bọn họ, làm sao xứng đáng danh hiệu của ta. Lưu Hiểu Thiên đứng ở một bên, Lâm Đại Sư, ngươi này là làm sao làm được. Lâm Phạm Thần Bí nở nụ cười, biết điều, nói rất dài dòng, có cơ hội nói sau đi. Lưu Hiểu Thiên cũng có chút bối rối, hắn vừa mới vừa đi vào nhìn một vòng, những độc chất kêu kêu toàn bộ chân bên trong súng, sau đó bị quân lấy nhau, này dưới cái nhìn của hắn, làm sao có khả năng, đối diện với mấy cái này cùng hung cực các bọn cướp. coi như là chân bên trong súng không có khả năng bó tay chịu chói. chỉ dựa vào sức mạnh của một người liền hàng phục những độc chất này tiêu trong thực tế làm sao có khả năng coi như là trong phim ảnh cũng không có khả năng làm a tần cục đến rồi khi biết được tình huống bên trong thời điểm hắn chính là bối rối tuy rằng không biết tình huống thế nào nhưng hắn hiểu được cái này cùng lâm đại sư ủy thác không khai quan hệ cuối cùng giơ ngón tay cái lên biểu thị châu bò lục ly thân là lục thị tập đoàn lão tổng thoát khỏi nguy hiểm hơn nữa xung quanh lại nhiều người như vậy ở người cũng phát sinh ra biến hóa lại thay đổi ổn nặng lâm đại sư lần này đa tạ ân cứu mạng của ngươi ta lục ly là nhớ ơn người tuyệt đối sẽ không quên lục ly chấn định nói lâm phàm liếc nhìn đối phương một chút nói tiếng người ngươi bây giờ nói ta có chút nghe không hiểu lục ly có chút lúng túng hắn sao có thể không biết là tình huống thế nào sau đó lặng lẽ tựa ở lâm phàm bên hay lâm ca cho chút thể diện nhiều người ở đây ta cũng là lục thị tập đoàn lão tổng Cái này không có thể quá không được điều. Lâm phàm nợ nụ cười, cái tên này cũng thật là sẽ giả bộ, bất quá không sao. Sau đó bọn cảnh sát bắt đầu hành động, này vụ án đã bị phá, đồng thời còn bắt được một bầy quốc tế tội phạm truy nã. Đây chính là Dương Cao Quốc Huy, bất quá chuyện này không thể trên tin tức. Đi qua chuyện này, Lưu Hiểu Thiên cũng bắt đầu coi trọng hơn Lâm phàm an toàn. Chuyện như vậy, còn không thông báo, để ngừa có người khác sẽ để báo thủ. Những độc chất này tiêu chân đều bên trong súng, đã không thể bước đi. Các công an trực tiếp cho bọn họ mang tới còng tay, đưa bọn họ đắp đi ra ngoài. Làm Nô Huy đi ngang qua thời điểm, Lâm Phàm cản tay, chờ chút. Tần Cục không biết chuyện gì xảy ra tình huống, còn hơi nghi hoặc một chút. Nô Huy mặt không thay đổi khiêng đầu, nhìn Lâm Phàm, ánh mắt bên trong có một loại khát vọng, thậm chí là cầu xin. Lâm Phàm Vỗ Nô Huy vai vai, cho ngươi một cơ hội, cùng cảnh sát cố gắng hợp tác, đem ngươi biết nói hết ra, ngươi có thể để Tần Cục giải quyết cho ngươi con gái dẫn vào Thượng Hải sự tình. ta có thể cho ngươi khuê nữ trị liệu. Ngô Huy không nói gì, thế nhưng nhỏ nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, thậm chí ở cái kia dấu dếm vẻ mặt bên dưới, tràn đầy hy vọng vẻ. Lâm Phàm, Tần Cục, cái tên này nên hợp tác với các ngươi, đem biết đến đều nói cho các ngươi, bất quá hắn khuê nữ bây giờ đang ở Myanmar, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, đưa hắn khuê nữ nhận lấy, ta chữa trị cho nàng một hồi. Tần Cục gật đầu, tốt, cái này không có vấn đề, nếu là như vậy, đối với chúng ta mà nói Cũng có thể giảm thiểu không ít công tác, những độc chất này tiêu miệng có thể rất dán cũng muốn hỏi ra một vài thứ đi ra, cũng không dễ dàng, hiện tại mà, đúng là giải quyết rồi một đại sự. Bất quá, những độc chất này kêu chân ngươi là thế nào đánh? Lâm phàm nở nụ cười, tần cục, đây là một bí mật, ngươi hay là chớ hỏi. Dựa theo tình huống bình thường, đây là không phù hợp quy củ, nhưng là bây giờ mà, còn có thể nói cái gì, coi như không phù hợp quy củ, cũng hết cách rồi, nếu nhân gia Lâm Đại Sư không muốn nói. cũng cũng không cần phải hỏi rõ ràng như vậy. Lâm Phàm, Lưu Đồn trưởng, một lần này công lao, cũng không pháp thông báo ngươi. Lưu Hiểu Thiên nện một cái Lâm Phàm vai vai, nói cái gì đó, lần này ngươi có thể không có chuyện gì chính là tốt nhất, sau đó cũng không thể cậy mạnh, những độc chất này tiêu đều là giết người không trước mắt, nếu như ngươi có chuyện gì, có thể như thế nào cho phải. Lâm Phàm gật đầu, yên tâm đi, không có lần tới, nếu như không có chuyện gì, ta phải trở về, ta cái kia phố Vân Lý người, e sợ cũng phát hiện vật phẩm lụn phải lo lắng gần chết ân chương 614, trăm liền hỏi các ngươi có sợ hay không phố Vân lý thương gia các lão bản sớm trở về cậu chủ nhỏ xảy ra vấn đề rồi bọn họ còn chơi một giang a từng cái từng cái lo lắng cực kỳ nô u lan cùng nô hoán nguyệt đều khóc mù quáng hồng tỷ ở bên cạnh an ủi liền ngay cả liêu nhứ cũng chờ ở Ngô u lan bên người mà Ngô u lan càng là tự trách hết sức đều tại ta ta nhất định phải lầm ca cùng ta đi làm gì Nguyên bản Lâm ca là không muốn đi, hắn nhất định là toán ra bản thân sẽ có một kiếp, nhưng là ta. Đều tại ta. Nếu như Lâm Phàm ở đây, khẳng định đến một câu, Em gái, ngươi suy nghĩ nhiều quá đi, cuộc sống này biến đổi thất thường a Liêu nhứ vô ngô ưu Lan sau lưng của, đừng khóc, hắn làm sao có khả năng sẽ có sự tình. Ngô Ú Lan lắc đầu, cũng không biết nói muốn biểu đạt cái gì. Lúc này, liêu nhứ cũng chú ý mình giọng nói chuyện, hiện tại ngô Ú Lan khó qua như vậy. nếu như lại nói cái kia loại không có xấu ý nhưng lời khó nghe e sợ sẽ để U lan tức giận nhưng nàng cũng không biết nói nói cái gì chỉ có thể an ủi muốn nói lo lắng không lo lắng nàng nhất định là có chút lo lắng dù sao nhân ra bất kể nói thế nào cũng là đến tham gia mình buổi lễ khai trường còn mang đến cho mình người cổ động bây giờ liền tại chính mình cửa tiệm bị bắt góc, trong lòng nàng cũng băn khoăn điên thân côn tiểu tử này làm sao có khả năng sẽ có sự tình các ngươi cũng không nhìn một chút hắn bình thường Vốn là không được điều, chọc nhiều chuyện như vậy, ngay cả một đánh rắm cũng không có, lần này khẳng định cũng giống vậy. Triệu Trung Dương gật đầu, đúng đấy, lâm ca phúc lớn mạng lớn, hơn nữa bọn cảnh sát cũng ở cứu viện, chắc chắn sẽ không có sự tình. Nô Thiên Hà thở dài, hắn coi không ra, trong lòng cũng buồn trồn, chắc là không có chuyện gì đâu. thương gia các lão bản đều ở đây lo âu, cậu chủ nhỏ tốt như vậy người, tại sao có thể có sự tình, nếu như thật sự có sự tình, đó chính là lao thiên không có mắt. Lao bản đâu? Mua đồ. Có khách nhà ở Hồng Tỷ cửa tiệm hô. Hồng Tỷ hiện ở nơi nào còn có tâm tình làm ăn, trực tiếp từ chối, ngượng ngùng. hôm nay không muốn bán. Khách nhân liếc mắt nhìn, nói thầm trong lòng, đến làm ăn, lại vẫn không làm, thực sự là gặp quỷ sống. Mọi người vây quanh ở cửa tiệm, an ủi, phú hộ, hiện tại chỉ có thể chờ đợi cảnh sát thông chi.